t r ư ớ c 112, đòi lại không có hào quan g t r ó i sáng không có to lớn thiên địa dị tượng khi ngoan nhân nắm đấm cùng quan thế âm bàn tay đụng nhau thời điểm thậm chí đều không có âm thanh lớn chuyển đến bất quá không có những này lại cũng không đại biểu cả hai uy lực liền nhỏ ngay tại cả hai đụng nhau một khắc này ngoan nhân nắm đấm cùng quan thế âm tay trong bàn tay đột nhiên xuất hiện một cỗ quỷ dị ba đậu sau đó tại mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong lấy ngoan nhân nắm đấm cùng quan thế âm bàn tay làm trung tâm không thiên đột nhiên bắt đầu cho vùi không là dĩ vãng không gian vỡ vụn mà là trực tiếp cho vùi h ừ h ừ cùng lúc đó quan thế âm cùng hung ác miệng người bên trong đồng thời phát ra một tiếng rên rỉ cùng nhau lui mấy bước ngoan nhân lui năm bước quan thế âm lui bảy bước Ừ. ngay tại quan thế âm ngừng thân thể thời điểm một đạo tiếng rên rỉ lần nữa từ quan thế âm trong miệng chuyển đến một vòng đỏ tươi cũng tràn ra quan thế âm khỏe miệng quan thế âm thụ thương mà một bên khác ngoan nhân mặc dù không có trực tiếp thổ huyết nhưng trên mặt vẫn là hơi trận nhìn mấy phần lần giao thủ này nhìn qua lại là ngoan nhân chiếm một tia tự phong đương nhiên một kích này bên trong quan thế âm ăn một điểm nhỏ t h u thiệt nhưng cái này cũng không hề đại biểu quan thế âm liền không địch lại n g o n nhân phải biết quan thế âm am hiểu cũng không phải vật lộn so với vật lộn quan thế âm am hiểu hơn thuật pháp hừ cùng lúc đó ngoan nhân cũng hừ lạnh một tiếng sau đó thân thể lần nữa hướng phía quan thế âm nào tới vẫn như c ũ n h ư là trước đó như thế ngoan nhân không có chút nào sức tưởng tượng một quyền lại lần nữa đánh về phía quan thế âm vừa ăn xong một lần thua thiệt quan thế âm lúc này chỗ nào còn có thể cùng ngoan nhân vật lộn biết ngoan nhân quyền c ư ớ c bên trên cường đại về sau nhìn thấy ngoan nhân lại lần nữa cướp tới quan thế âm cũng không dám k i n h thường tay phải trong nháy mắt bắt lấy ngọc tịnh bình bên trong t h n h liễu đông nhiên hướng phía ngoan nhân đánh tới trong chốc lát, nho nhỏ, nhỏ cành liêu biến thành một đầu to lớn t r ư i n g tiên vào đầu liền hướng phía ngoan nhân quất x u ố n g dưới mà cảm nhận được một màn này ngoan nhân chỉ là nhích qua bên trái một bước sau đó liền dễ dàng t r á n h tránh khỏi cái này một roi sau đó chân một điểm cất bước hướng phía quan thế âm lần nữa công tới nhìn xem ngoan nhân tùy tiện hóa giải mình một cách này quan thế âm trên mặt triệt để trở nên ngưng trọng lên sau đó quan thế âm trên tay phi t ố c b ó p mấy cái p h á p q u y ế t cành liêu bên trên lá liêu trong nháy mắt bay ra hướng phi tiêu hướng phía ngoan nhân bay đi đối mặt cái kia lít nha lít nhít lá liêu ngoan nhân lần thứ nhất nhịu nhữ mày lúc này nàng khoảng cách quan thế âm chỉ bất quá chỉ là ba bước khoảng cách cơ h ộ i đã là đưa tay có thể đụng khoảng cách nhưng lúc này cái tia xanh biết lá liễu lại chặn lại ngoan nhân đường đi rất hiển nhiên nếu như đáng giận nhất định phải ra một quyền này nàng cũng tất nhiên sẽ bị lá liễu trung đích theo đạo lý tới nói trong chiến đấu không kém bao nhiêu giới thực lực đều sẽ không lựa chọn lưỡng bại c ầ u thương đấu pháp mới đúng quan thế âm cũng nghĩ như vậy nhưng sau một khắc ngoan nhân động tác hoàn toàn vượt quá quan thế âm tính toán nguyên bản tại quan thế âm tính toán bên trong những n à y lá liễu chỉ là vì bức lùi ngoan nhân mà thôi cũng không có nghĩ qua dựa vào chỉ là vài miếng lá liễu liền làm bị thương ngoan nhân Quan trong h như thế, vì chính là tạm thời có thể ế Âm làm tạm là vì có ép a hai k ả cách, để nháy tốt đưa ra khoảng cách đến thi chiến pháp mắt ngoan n nhân không nhìn thẳng cái kia lít h lít nhân t lá liêu, lại lần nữa hướng phía Quan phía Thế g kích trên ớ i t o n ngáy ngon nhân g mắt, t r tay ống tay áo liền bị cái kia xanh biếc lá liêu vẹt phá mấy đạo vết thương sâu tới xương cũng xuất hiện ở n g o n nhân da thị trắng t non bên trên nhưng lúc này, như này. ngoan nhân ánh mắt vẫn như cũ là như thế kiên định trong ánh mắt của nàng một mực chỉ có trước mắt quan thế âm mà thôi phanh l i ê u mạng bị l í t nha l í t nít h lá liêu làm bị thương ngoan nhân một quyền này cũng rắn rắn chắc chắc trúng đích quan thế âm bất quá tại tối hậu quan đầu quan thế âm cũng phản ứng lại đưa tay ngăn cản một cái phốc phốc quan thế âm trong miệng lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi thân ảnh nhanh chóng t ố i lui mà lúc này ngoan nhân cũng cơ hồ biến thành một cái huyết nhân nếu như so với thương thế rất hiển nhiên ngoan nhân thương thế càng nghiêm trọng hơn một chút mà lúc này ngoan nhân liền phảng phất không phát hiện được những thương thế này cũng cảm giác không thấy đau đớn ngoan nhân lại lần nữa hướng phía quan thế âm nào tới vẫn như cũng là lấy mạng đổi mạng đấu pháp lúc này ngoan nhân phảng phất liền căn bản không có đem sinh mệnh của mình coi là chuyện đáng kể đối với quan thế âm công kích ngoan nhân làm như không thấy mặc cho từ những công kích kia rơi xuống trên người mình vì cái gì chỉ là đồng dạng trên người quan thế âm lưu lại một trường hoặc là một quyền ngoan nhân cái kia không có chút nào sức tưởng tượng cận thân vật lộn chi thuật bị nó phát huy đến vô cùng nhò nhuyễn giờ phút này cho dù là lại bắt bẻ người cũng mảy may tìm không ra ngoan nhân một chút xíu lỗ hổng tại dạng này lấy mạng đổi mạng phương thức trên đầu dưới quan thế âm trên mặt biểu lộ cũng bắt đầu không ngừng biến hóa từ lúc mới bắt đầu không hiểu biến thành kinh ngạc biến thành kinh hoàng. biến thành sau cùng sợ hãi. Giờ thành cùng này, khắc sau sợ quan thế âm thực r o n lòng n g đột i lại nhiều loại kia hãi Giờ giải lại người gọi Đối với đối với ê tên n nhớ năm từng nhận này, quan nữ này ngôn nhân. nhân hung mình hơn. Quan chưa khắc thế chút khác địch thế h trước là lý là rất rốt từ mắt t cảm cảm âm âm được xúc. cục có ác, ác sao sợ vì bị sự không thể nào hiểu được rõ ràng người trước mắt này thường thế trên người đã nghiêm trọng như vậy vì sao trong mắt nàng nhưng không có một tơ một hào động dung vì sao dưới loại tình huống này công kích của nàng vẫn không có mảy may yếu bớt không không chỉ là không có yếu bớt quan thế âm rõ ràng có thể cảm nhận được nữ nhân trước mắt này công kích rõ ràng càng ngày càng lăng lệ vì sao quan thế âm không thể nào hiểu được nhưng vào lúc này quan thế âm ánh mắt quét đến thần la đế quốc trên thân mọi người khi quan thế âm nhìn thấy trong đám người nằm dưới tảng cây g i ả chi thời điểm quan thế âm rốt cục ý thức được cái gì quan thế âm đột nhiên nhớ tới ngoan nhân trước đó nói với g i ả chi lời nói người khác khi dễ ngươi ta rút ly tốt ngươi n ó i lại giờ khác này quan thế âm rốt cục có chút minh bạch ngoan nhân vì sao lại làm như vậy nữ nhân trước mắt này không phải sẽ không sử dụng cái khác phương thức công kích đến cảnh giới này căn có chỉ năng bản không b khả i ế trên một Mà thức. t loại phương ư người như trước ớ c cái có chính mắt làm thế, t sở dĩ người nữ nhân này nàng nói gì lời. là lẽ vì đó r thực tế quan thế âm đ o á n chính là ngoan nhân suy nghĩ ngoan nhân cũng không phải sẽ không cái khác phương thức công kích chẳng qua nếu như làm sử dụng pháp thuật tiến hành năng lượng đối h o à n h giống nhau thực lực tình huống dưới rất khó đối một phương tạo thành thương tổn t ự c lớn mà vật lộn không giống nhau nhất là ngoan nhân bây giờ loại này lấy mạng đổi mạng đấu pháp lúc này quan thế âm cùng ngoan nhân hai người t ư ơ n g thế trên người liền là chứng minh tốt nhất liều đến bản thân bị trọng thương ngoan nhân vẫn không có dừng tay bởi vì nàng đã đáp ứng tiểu nữ h ả i kia ai khi phụ nàng mình liền giúp nàng đòi lại c h ư ơ n một trăm mười ba nghìn cân treo sợi tóc liền suy nghĩ lấy những thứ này thời điểm quan thế âm có chút s ừ n g sốt một chút sau đó quan thế âm trong mắt liền phát sáng lên nói như vậy nàng có lẽ rất quan tâm tiểu nữ h ả i kia nghĩ tới đây quan thế âm khỏe miệng liền xuất hiện một vòng ngoạn vị tiểu dung giờ k h ắ c này quan thế âm cảm thấy mình tìm tới thoát ly lúc này khốn cảnh phương pháp mà lúc này ngoan nhân công kích cũng lần nữa đi tới quan thế âm trước người ngoan nhân đầu kia chân thon g i i lấy một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ hướng phía quan thế âm một cái đá ngang đá tới cái này một chân mặc kệ là từ góc độ tốc độ vẫn là lực đạo đều bị ngoan nhân phát huy đến hoàn mỹ trình độ mà lần này đối mặt cái này lăng lệ đá ngang quan thế âm trên mặt cũng lộ ra nụ cười quỳ dị vẫn như cũ cùng trước đó như thế phất tay vung ra vô số lá liêu bất quá lần này lá liêu cũng không có giống trước đó như thế chỉ là vì phòng ngự ngoan nhân công kích hoàn toàn tương phản những này lá liêu căn bản không có nhằm vào ngoan nhân mà là hướng phía ngoan nhân sau l ư n g thần la đế quốc đám người bay đi xác thực nói đại bộ phận đều là hướng phía giả t r bay đi mà lúc này sử dụng công kích như vậy quan thế âm trước người lại là không môn mở rộng Rất h i ể n nhiên, nếu như lúc này đáng giận h lúc k ă quan t h ế â m một c h này, đầy đủ để q u a n thế â mươi bị t h n nặng, g thậm chí trực t chí ế quyết p giải q u a nhưng t ế âm cũng không không phải là đ ợ c 590. h ư n là đồng d ạ n g nếu như ngoan nhân làm như vậy cái kia sau m ộ t khắc già chi có lẽ liền sẽ chết ngay tại chỗ không thể không nói quan thế âm một chiêu này rất độc nhìn trước mắt ngoan nhân quan thế âm khỏe miệng lộ ra đùa c ợ t bộ cong tựa hồ là đang c h ả o phúng ngoan nhân sẽ như thế nào làm liền sau đó m ộ t khắc chỉ gặp ngoan nhân đại mi c a o lại cái kia vốn chuẩn bị vung ra đá ngang lập tức đổi tư thế nhanh chóng ở trên bầu trời điểm mấy lần theo vài tiếng âm bạo thanh truyền đến n g o n nhân thân ảnh không tiến ngược lại thụt lùi mượn cái kia c ổ phản xung lực đạo tựa như quan thế âm vung ra lá liêu đổi tới lá liêu tốc độ cực nhanh mà hung ác tốc độ của con người càng nhanh ngay tại lá liêu sắp t r ú n g đích giả trị thời điểm hung ác người đi tới giả trị trước người theo mấy quyền rơi xuống cái kia lít nha lít nít h lá liêu biến thành mảnh vụn đầy đất thấy cảnh này quan thế âm trên mặt lộ ra thắng lợi t i ể u dung nói thì chậm khi đó thì nhanh nhìn qua động tác này có liên tiếp trên thực tế cũng chẳng qua là một chớp mắt sự tỉnh mà thôi thậm chí lúc này thần la đế quốc đám người cũng mới phản ứng tới vừa mới xảy ra chuyện gì nhìn xem một chỗ vỡ vụn lá liêu đã khôi phục một chút thương thế ổ bị tổ trên mặt lộ ra tức giận biểu lộ không nghĩ tới này danh xương đại từ đại bi quan thế âm đúng là loại này tiểu nhân h è n hạ theo ổ bị tổ dứt lời dưới không thiếu thanh âm cũng cùng nhau vang lên h è n hạ vô s ỉ hạ lưu mà lúc này nghe được đám người tiếng chửi rủa quan thế âm lại phảng phất căn bản nghe không được trên mặt thậm chí lần nữa khôi phục cái k i a mặt mũi hiền lành mỉm cười sau một giọt trong suốt chất lỏng theo động tác của nàng từ ngọc tịnh bình bên trong bay ra trôi lơ lưng ở quan thế âm lòng bàn tay sau một khắc, chỉ gặp quan thế âm c o ngón n bún g r a g i ọ t kia trong suốt chất lỏng liền lại lần nữa hướng phía ngăn tại giả trịt r ư ớ c người ngoan nhân bay tới vẫn như cũ cùng trước đó phương thức nếu là lúc này ngoan nhân tránh né lời nói cái kia sau lưng nàng giả trịt u y ệ t đối sẽ bị một giọt này trong suốt chất lỏng trúng đích giờ k h ắ c này quan thế âm không còn có cái gọi là đại từ đại bi lúc này hành vi của nàng cực kỳ giống một cái tiểu nhân đối mặt một giọt này trong suốt chất lỏng ngoan nhân phảng phất cảm nhận được cái gì sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc sau đó ngoan nhân thân ảnh trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ sau một khắc hung á c người thân thể liền xuất hiện ở trong suốt giọt nước trước đó đồng thời một quyền đánh đi lên vâng nhưng ngay tại ngoan nhân nắm đấm đánh tới giọt nước này thời điểm hung á c miệng người bên trong lại phát ra kêu đau một tiếng mặc dù cuối cùng cái này một giọt nước bị ngoan nhân một quyền đánh tan nhưng ngoan nhân cũng đầy đủ lui bảy bước nếu là lúc này nhìn kỹ liền có thể phát hiện ngoan nhân trên nắm tay thình lình xuất hiện một cái điểm đỏ Bờ bờ giờ ép quan hệ âm ngọc tịnh bình nhưng không có nhìn qua đơn giản như vậy trên thực tế ngọc tịnh bình chính là thế gian này ít ỏi phát bảo mạnh mẽ c ngọc n g tịnh bình cái kia nho nhỏ bề ngoài khác biệt trên thực tế ngọc tịnh bình chính là thế gian này khó được hạng nặng pháp bảo đừng nhìn ngọc tịnh bình không lớn trên thực tế trọng lượng của nó còn hơn xa tại cái kia lấy nặng mà nghe tiếng tây du thế giới kim cố đồng kim cố đồng cũng bất quá danh s ư n g một vạn ba n g à n năm trăm cân mà thôi mà ngọc tịnh bình trên thực tế căn bản là không có cách tính t o á n trọng lượng của nó bởi vì ngọc tịnh bình trọng lượng tương đương với một cái thế giới nếu không phải pháp bảo nhận chủ cho dù là quan thế âm cũng đừng hòng dơ lên ngọc tịnh bình mà đồng dạng ngọc tịnh bình bên trong nước lại như thế nào sẽ là bình thường nước trên thực tế nếu như dùng để công kích ngọc tịnh bình mỗi một giọt thủ đô nước đủ để phát ra trăm vạn cân l ự c đạo cũng là như thế này hận người mới sẽ bị một giọt này nho nhỏ giọt nước đánh lui thấy cảnh này quan thế âm trên mặt lộ ra một cái nụ cười dễ c ậ n sau đó đầu ngón tay một điểm ngọc tịnh bình bên trong lần nữa bay ra ba giọt cùng lúc trước giọt kia giọt nước hoàn toàn tương tự giọt nước bá không có chút gì do dự ba giọt giọt nước lần nữa hướng phía giả trị bay tới vô s ỉ thiện nhân lúc này thần la đế quốc đám người chỗ nào còn nhìn không ra quan thế âm ý nghĩ nàng rõ ràng là muốn dùng loại này hẹn hạ phương thức mái chết n g n nhân vê anh vê anh v anh ba tiếng to lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên lần nữa trên bầu trời cái k i a đạo thê mỹ thân ảnh đột nhiên từ trên bầu trời hùng hàng nện xuống đất nhưng sau đó ngoan nhân lại rất nhanh đứng lên bởi vì công kích lại đến vain vain vain nhìn xem cái k i a gần như sắp bị máu tươi nhiễm đỏ ngoan nhân thần la đế quốc cả đám khoẻ mắt đáng chết x ú nơ môn ta ồ bị tổ dãy ruổi lấy từ dưới đất bỏ dậy miệng bên trong không ngừng mắng quan thế âm dãy ruổi lấy nắm tay đặt ở trên ánh mắt lúc này hung á t người thân thể đã như c ù n phong bên trong đông hoa tựa hồ sau một khắc liền sẽ bị cái tia mưa to phá hủy lúc này ngoan nhân chỉ cảm giác ý thức của mình có chút mơ hồ ngoan nhân vốn là thụ trọng thương về sau lại đỡ được nhiều lần như vậy công kích h u n g á c người đã đi tới cực hạn một giọt nước lần nữa hướng phía ngoan nhân mi tâm bay tới ngoan nhân chừng lên mí mắt nàng đã không có khí lực thấy cảnh này ô b ì tô bọn người điên cuồng điều động đứng lên trong cơ thể lực lượng bất quá ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc ô b ì tô lại đột nhiên sửng sốt một chút sau đó trong mắt xuất hiện mừng như điên thần sắc l ã o đại lao đại v ậ hạ sau một khắc giọt kia đã bay đến n g o n nhân mi tâm giọt nước cứ như vậy ngừng tại trong giữa không trung chẳng biết lúc nào một bộ màu lót đen viền vàng áo khoác dần xuất hiện ở ngoan nhân bên cạnh nhẹ nhàng ôm s ắ p ngã sắp xuống ngoan nhân chương một trăm mười bốn ngươi không nên cho ta cái bàn giao sao ngươi làm rất tốt tiếp xuống giao cho ta nhìn xem dần trên mặt cái kia để cho người ta như gió xuân ấm áp b ì m cười ngoan nhân dãy rủa lấy dùng cái kia vì số không nhiều khí lực chậm rãi nhẹ gật đầu đầu chậm rãi r ử a theo dần trong ngực sau đó màu trắng quan g mang xuất hiện lần nữa tại hung á c trên thân người đợi đến quan g mang biến mất dần trong ngực nơi nào còn có n g o n nhân cái bóng có chẳng qua là một cái sắc mặt tái n h u ậ tiểu niếp niếp mà thôi cưng chiều sờ lên tiểu nếp m i ế p tóc dần chậm rãi đi hướng thần la đế quốc đám người lúc này trên sân t i n h đáng sợ giờ phút này dần tiếng bước chân là như thế rõ ràng ngươi chính là cái này ngạo lai quốc phía sau màn hát thủ nhìn xem người mặc một bộ màu lót đen viền vàng, vàng hoa lệ áo khoác dần quan thế âm sắc mặt nghiêm túc mà hỏi bất quá đáng tiếc là dần cũng không có đáp lại quan thế âm vẫn như c ũ không nhanh không chậm từng bước một đi tới đập đập đập đập chẳng biết tại sao cảm nhận được dần cái tia không lớn tiếng bước chân quan thế âm sắc mặt đột nhiên hơi chẳng bệnh cái kia không lớn tiếng bước chân lúc này phản phất mang theo một loại nào đó đặc biệt và vị quan thê âm nghe vào trong hai cực kỳ giống từng chui bố tạng mỗi một bước rơi xuống đều phản phất mang theo người ngàn quân lực nện vào quan thê âm trong trái tim đ ậ p rốt cục dân dừng bước vậy hạ lão đại lão đại thật có lỗi chúng ta nhìn trước mắt chuẩn bị quỳ một chân trên đất muốn tỉnh h tội ô bi tổ dân khẽ cười cười sau đó ô bi tổ liền cảm giác đầu gối của mình hạ bị một cố cường đại lực đạo nâng rốt cục q u không đi xu lão đại lão đại dân ôn nhu đem tiểu nếp niếp bỏ vào ra trì bên cạch hồ trên thân nhìn thấy dân động tác hổ vương cố gắng nghiêng thân thể để tiểu nếp i nếp i có thể ngủ đến dễ chịu một điểm trong lúc ngủ mơ tiểu nếp i nếp i dùng phảng phất cảm nhận được dưới thân mềm mại xây dịch cái đầu nhỏ phát ra một tiếng nỉ non làm xong những n à y dần xoay người qua rốt cục nhìn về phía quan thế âm giờ khắc này nhìn thấy dần động tác quan thế âm toàn bộ thân thể đột nhiên căng thẳng lên chẳng biết tại sao mặc dù không có nhìn thấy dần xuất thủ nhưng lúc này quan thế âm trong lòng đột nhiên sinh ra một loại cảm giác trước mắt người này mình sẽ không phải là đối thủ đó là một loại thuộc về cường già trực giác tại quá khứ vô số giữa năm quan thế âm loại trực giác này chưa hề bỏ lỡ một lần đ ã thương thủy hạ của ta ngươi không nên cho ta một cái công đạo a d ầ n cái kia thanh âm nhàn nhạt lần nữa vang lên hô nhìn thấy d ầ n không có trực tiếp đậu thủ quan thế âm thở dài một hơi đối mặt dần quan thế âm áp lực thực sự có chút lớn nghĩ nghĩ quan thế âm mở miệng ta lần này chính là phụng phật tổ tên đột nhiên d ầ n vung gây mất quan thế âm lời nói ta không cần nghe những cái kia ta chỉ muốn nhìn thấy ngươi cho ta bàn giao d ầ n lời nói là như vậy bình thản liền phảng phất hết thẻ trước mắt cũng không thể gây nên hắn quá lớn lực chú ý nhìn thấy dần cái này bình thản bộ dáng chẳng biết tại sao quan thế âm trong lòng đột nhiên có chút không thoải mái thân là phật giáo chiêu b à i quan thế âm nàng dị vãng đi tới chỗ nào không phải là bị người tôn kính đối đ ã i cho dù là đến thiên đình liền ngay cả thiên đình trên danh nghĩa cao nhất người cầm quyền ngọc hoàng đại đế đều phải khách khí đối đ ã i mà lúc này trước mắt dần lại phản phất không có chút nào thèm quan tâm thân phận của nàng cái này khiến quan thế âm trong lòng có một loại khó chịu cảm giác nghĩ nghĩ, quan thế âm mở miệng lần nữa ngươi cần phải biết lần này ta chính là phụng phật tổ chỉ nghĩa chuyên pháp ta chẳng cần biết ngươi là ai chẳng lẽ các ngươi một mình tại ngạo lai quốc tế tự lớn như thế, thế lực liền thật coi có thể man thiên quá hải không thành. Nói xong, quan thế âm con mắt có chút hiếp hiếp nhìn các ngươi cũng hẳn là không thuộc về thiên đình quản lý ta chỗ này có một cái đề nghị như thế nào lúc này quan thế âm đột nhiên có một cái ý nghĩ những người trước mắt này ngược lại là một cái không sai thế lực sự kiện kia đã n h a n h tới nếu là có thể đem bọn hắn kéo vào linh sơn nghĩ tới những thứ này quan thế âm khỏe miệng liền không khỏi xuất hiện một vòng tiếu dung đối với dần có thể đáp ứng hay không mình quan thế âm lộ ra rất có lòng tin lấy cục thế trước mặt mặc kệ là thiên đình vẫn là linh sơn cũng sẽ không cho phép xuất hiện một cái siêu thoát chính mình trưởng không thế lực cường đại xuất hiện nếu như những người trước mắt này dám cự tuyệt vậy kế tiếp đối mặt tuyệt đối sẽ là thiên đ ỉ n h hoặc là linh sơn vây quét quan thế âm tin tưởng chỉ cần người trước mắt này đủ thông minh cái kia đáp ứng mình chính là lựa chọn tốt nhất nghĩ tới những thứ này quan thế âm khôi phục tự tin trên mặt cũng xuất hiện lần nữa cái kia dáng vẻ trang nghiêm mỉm cười nhưng vào lúc này thở dài một tiếng âm thanh đột một chuyển vào quan thế âm trong thai ai nghe được cái này âm thanh tiếng thở dài quan thế âm đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía dần xem ra ngươi nghe không hiểu lời của ta dần trên mặt vẫn như cũng là cái kêu mỉm cười nhưng lúc này quan thế âm nhìn thấy cái nụ cười này thời điểm nhưng trong lòng đột nhiên mát lạnh giờ k h ắ c này quan thế âm trong lòng đột nhiên có loại cảm giác xấu phảng phất là nghĩ đến cái gì quan thế âm ngay cả vội mở miệng ngươi chờ một chút ngươi muốn rõ ràng sự hiện h ư u của các ngươi đã phá hủy một loại nào đó ước định nếu như các ngươi tiếp tục như vậy xuống dưới ta dám khẳng định chẳng mấy chốc sẽ có thai họa ngập đầu dáng lâm ngạo lai quốc ngươi nói đủ a dần đột nhiên đánh gây quan thế âm nhìn trước mắt quan thế âm dần có chút g ư ơ n g lên khỏe miệng uy hiếp ta a đáng tiếc ta dần cả đời làm việc không cần người khác hoa tay mua chân nếu là thích giả m a n i đối thần la đế quốc có ý tứ để hắn một mực xuất thủ chính là ta dần tự nhiên đ ó lấy về phần ngươi nhìn qua ngươi giống như cũng không chuẩn bị cho ta một cái công đạo đã như vậy nghe được d â n lời này quan thế âm trong lòng lạnh một nửa nhìn xem dần chậm rãi nâng lên tay phải giờ k h ắ c này một loại cảm giác nguy cơ tràn ngập quan thế âm toàn bộ não hải ngươi ngay một k h ắ c này quan thế âm đột nhiên một cắn răng trên tay một điểm mấy chục nhỏ trong suốt g i ọ t nước lần nữa từ ngọc tịnh bình bên trong bay ra hung mạnh hướng lấy dần đập xuống làm xong những n à y quan thế âm trên tay lại bóp một cái phát quyết sau đó vô số lá liêu cũng theo sát lấy giọt nước về sau sông về dần mà làm xong những n à y quan thế âm lại là liền lùi mấy bước lập tức xoay người một cái thân thể hóa thành một đạo lưu quang vọt thẳng hướng về phía chân trời nhìn trước mắt một màn này dần cũng không có đ u ổ i theo thậm chí trên mặt biểu lộ đều không có một chút x í u biến hóa liền phẳng phất đây hết thảy đều tại dần trong k h ô n g chế mà đúng lúc này cái kia nặng tựa vạn cân giọt nước cùng sắc bén lá liêu cũng đi tới dần trước người b ậ hạ cẩn thận thấy cảnh này thần la đế quốc không ít người ngay cả vội mở miệng cảnh cáo trước đó bọn hắn nhưng được chứng kiến cái kia nhỏ giọt nước nhỏ cùng lá liêu lợi h mặc dù biết dần rất mạnh nhưng bọn hắn vẫn là không dám chủ quan coi như sau đó một khắc tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn chương một trăm m ư ơ i năm kinh h ả i quan thế âm cũng không thấy dần có bất kỳ động tác gì ngay tại cái k i a dọn nước sắp đánh trúng dần thời điểm d ầ n quanh người vùng không gian k i a đột nhiên xuất hiện quỷ dị ba động loại ba động này khó mà dùng ngôn ngữ miêu tả đó là một loại đã vượt ra hình cùng thế lực lượng ngay tại cái k i a quỷ dị ba động sau khi xuất hiện đầu tiên đến dọn nước đột nhiên đột ngột ngừng lại liền phảng phất thời không đột nhiên dừng lại một nửa cứ như vậy ngừng kết tại dần trước người mặc dù lúc này những này d ọ t nước bên trong khoảng cách dần gần nhất đã không đủ một tấc khoảng cách nhưng lúc này cái này một chút xíu khoảng cách phảng phất như là lạc trời cũng không còn cách nào tiến lên một tơ một hào cái kia bị thương nặng ngoan nhân giọt nước lúc này ở dần thủ hạ lộ ra như thế không có ý nghĩa mà sau đó cái kia xanh mơn mận lá liêu cũng đến nhưng sau đó thần la đế quốc không ít người cái c ầ m đều kém chút rơi xuống trước đó cái này lá liêu lợi hại đến mức nào đám người thế nhưng là để ở trong mắt năm sáu số không cái này lá liêu chẳng những tốc độ cực nhanh với lại cứng rắn vô cùng lúc trước trong chiến đấu cho dù là xạ dạ kỳ kẹ n à o kỳ đao cũng vô pháp chặt đứt những này còn cứng rắn hơn sắt thép lá liễu cho dù là ngoan nhân cũng nhiều lần bị cái này lá liễu làm bị thương nhưng lúc này cũng không thấy dần xuất thủ ngay tại những cái k i a lít nha lít nhít đến mai không hết lá liễu tiếp cận dần thời điểm lá liễu bên trên đột nhiên xuất hiện quỷ dị biến hóa vẹn vẹn trong n y mắt những này trong suốt xanh biết lá liễu liền trở nên tối phai nhạt một tia khô héo xuất hiện ở lá liễu gân lá bên trên sau đó cái tia tơ khô héo dọc theo gân lá đột nhiên hướng phía toàn bộ phiến lá lan tràn ra không đủ một phần vạn cái hô hấp tất cả lá liễu lá thân liền bắt đầu khô héo lên đồng thời hướng phía màu nâu phát triển. đợi đến bọn hắn đi vào dần trước người thời điểm đã hoàn toàn biến thành cho bụi sau đó mẫn diệt trong không khí mà lúc này dần cũng không có hướng phía những này phiến lá coi trọng dù là một chút liền p h á n phất đây hết thệ đã sớm đã chú định mà trên bầu trời lúc này nhanh chóng chạy trốn quan thế âm cũng một mực lưu ý lấy d ầ n tình huống lúc này khi quan thế âm nhìn thấy cái kia d ọ t nước dừng lại thời điểm trên mặt của nàng liền bắt đầu trở nên c ư n g cứng đối với dần quanh người lực lượng thân là cựu giai cường giả quan thế âm rất rõ ràng đó là cái gì đó là pháp tắc lực lượng chuẩn xác mà nói để dọn nước dừng lại là thuộc về không gian pháp tắc lực lượng với lại muốn trong nháy mắt để nặng tựa vạn cân ngọc tịnh bình chi thủy dừng lại cái tia đến thiếu cần dung hội quán thông cấp bậc p h á p tắc lực lượng mới có thể đ ạ tới t mà tại về sau nhìn thấy dần quanh người lá liêu trong nháy mắt hóa thành cho đùi quan thế âm càng là kém chút dọa đến hồn phi phát tán quan thế âm biết đó là cái gì p h á p tắc loại này p h á p tắc quan thế âm cũng l i n h ngộ đó là danh xưng khó khăn nhất lĩnh ngộ p h á p tắc thứ nhất thời gian p h á p tắc quan thế âm sở dĩ mạnh như vậy nguyên nhân rất lớn cũng là bởi vì nàng lĩnh ngộ thời gian phát tắc tại linh sơn lĩnh ngộ thời gian phát tắc hết thệ cũng không có mấy cái ngoại trừ như lai、like、bên ngoài trước mắt quan thế âm biết chỉ có kim thiền t kim thiền tử lĩnh ngộ thời gian pháp tắc cũng không phải là trực tiếp lĩnh ngộ mà là dựa vào hắn tự sáng tạo công pháp vì môn công pháp kia kim thiền tử cũng bỏ ra cái giá rất lớn trong đó đại giới thứ nhất chính là kim thiền tử cảnh giới phải biết kim thiền tử trên thực tế chính là như lai tọa hạ nhất có ngộ tính đệ tử nếu như không phải là bởi vì tự sáng tạo phật pháp, pháp cảnh giới của hắn chỉ sợ sớm đã vượt qua quan thế âm mà bây giờ thế gian này vậy mà lại xuất hiện một cái lĩnh ngộ thời gian pháp tắc người đồng thời lấy quan thế âm ánh mắt nhìn đến dần sử dụng thời gian pháp tắc cảnh giới đã xa xa vượt qua mình q、so、đồng thời tại thời gian phát tắc bên trong quan thế âm còn cảm nhận được một loại đồ vật đó là thuộc về sinh mệnh lực lượng sinh mệnh phát tắc nhưng vừa nghĩ tới đây quan thế âm lập tức kinh hãi đến phủ định ý nghĩ của mình trong nháy mắt sử dụng ba loại p h á p tắc cái này sao có thể với lại nếu quả như thật là trong lòng mình suy nghĩ đem sinh mệnh p h á p tắc dung nhập thời gian p h á p tắc cái kia càng là không thể nào phải biết p h á p tắc ở giữa thế nhưng là lẫn nhau bài xích tại cung cấp bậc p h á p tắc lực lượng bên trong gần như không có khả năng có bất kỳ khả năng d u n g hợp mà muốn d u n g hợp trừ phi một loại khả năng cái kia chính là một loại p h á p tắc chế trụ một loại khác p h á p tắc nói cách khác muốn làm đến vừa rồi một mảng kia trừ phi dần đồng thời lĩnh nộ sinh mệnh p h á p tắc cùng thời gian p h á p tắc hai cái này trí cao p h á p tắc đồng thời trong đó một loại nào đó p h á p tắc đẳng cấp đã áp chế một cái khác p h á p tắc đẳng cấp đồng thời cả hai tranh lệch cũng không thể quá lớn không phải một loại khác phát tắc sẽ hoàn toàn mẫn diện một loại khác phát tắc có lẽ còn có một cái khả năng cái tiêu chính là trong đó một loại nào đó p h á p tắc đạt đến viên mãn mà thân là cùng tu thời gian p h á p tắc quan thế âm thì rất rõ ràng thời gian của mình p h á p tắc đạt đến dung hội q u á n thông cấp bậc mà dần vượt xa quá mình như vậy nói cách khác dần thời gian p h á p tắc trên cơ bản đã có thể xác định đạt đến đại xảo nhược c h ế t cấp bậc mà trước đó dần thời gian p h á p tắc bên trong c o sinh mệnh p h á p tắc lực lượng nói cách khác dần sinh mệnh p h á p tắc cũng đến thiếu đạt đến dung hội q u á n thông cấp bậc thậm chí rất tiếp cận đại xảo nhược chất cấp bậc đồng thời lĩnh ngộ ba cái chí cao phát tắc loại chuyện này quan thế âm nghe đều chưa nghe nói qua chớ nói chi là gặp qua chỉ sợ cũng chỉ có thánh người mới có thể làm đến a nghĩ đến quan thế âm trong lòng đối dần sợ hãi càng thêm hơn một điểm mà lúc này quan thế âm căn bản không có cân nhắc một cái khác khả năng cái kia chính là dần có được viên mãn p h á p tắc tại quan thế âm lý giải bên trong cái này căn bản là là chuyện không thể nào điểm này quan thế âm nghĩ cũng không dám nghĩ ở trong thiên địa này có thể lĩnh ngộ viên mãn p h á p tắc hết thể chỉ có mấy cái kia mà mấy cái kia toàn bộ đều là t h á n h nhân viên mãn p h á p tắc nghe nói chính là thành thành mấu chốt chỉ là quan thế âm không ngờ tới là hết lần này tới lần khác cái này nhìn như nhất chuyện không thể nào lại là lúc này chân thật nhất giải thích đồng thời dân lĩnh n g ộ chính là tất cả phát tắc ba quát ba b ậ y chỉ là việc này e là cho dù dân đem sự thật nói ra quan thế âm cũng không thể tin được bởi vì cái kia sớm đã xác định là chuyện không thể nào cho dù là thánh nhân cũng làm không được sự tỉnh mà lúc này trên mặt đất dân cũng rốt c ụ c có động tác nhìn lên bầu trời bên trong nhanh chóng chạy tán loạn quan thế âm dân khẽ cười cười sau đó dân thanh âm lần nữa vang lên ngươi hôm nay làm tổn thương ta thần la đế q u ố người tự nhiên có chỗ bàn giao n i ệ m tình ngươi chưa từng hại ta thần la đế quốc sở thuộc chi tính mệnh ta lại tha cho ngươi một mạng bất quá tội chết có thể trốn tội sống khó thể tha nói xong dần chỉ tay một cái sau đó cái kia rừng ở dần trước người dọn nước đột nhiên hướng phía bầu trời vọt ra ngoài vẹn vẹn trong nháy mắt những này dọn nước liền vượt qua thời không xuất hiện ở quan thế âm trước người chương một trăm m ư ơ i sáu các phương hành động dọn nước cứ như vậy đột một xuất hiện ở quan thế âm trước người thậm chí quan thế âm không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào sau một khắc quan thế âm liền bị những này dọn nước trung đích Cơ hội h k sau đó hào quang ngầu phấn hồng lần nữa từ dần trên tay xuất hiện từng đoàn từng đoàn phản g phất đất dẻo cao su đổ vật trong nháy mắt bị dần ném về phía thủ thương lấy người rất nhanh à o a n khôi phục ba ngày sau ngạo lai quốc triệt để đổi tên là thần la đế quốc bất quá ngạo lai quốc cuối cùng chỉ là một cái tiểu quốc ngoại trừ biết do nội tình người việc này cũng không có gây nên động tĩnh quá lớn mà một bên khác quan thế âm lúc này cũng chạy trốn tới linh sơn khi quan thế âm máu me khắp người chật vật chạy trốn tới linh sơn thời điểm lập tức đưa tới sóng to gió lớn quan thế âm đó là ai đường đường kiểu giai đại cao thủ phật giáo có ít cao thủ thứ nhất lấy quan thế âm lực lượng là ai có thể đem quan thế âm bị thương thành dạng này mười một phải biết quan thế âm mạnh không chỉ có riêng chỉ là lực lượng nàng càng là phật giáo c h i ê bài đang khoác phật giáo cái này trương ra hồ dưới ai dám động đến quan thế âm chẳng biết tại sao trước đây không lâu ngạo lai quốc đột nhiên bắt đầu khu trục ta phật giáo đệ tử đợi ta chạy tới thời điểm phát hiện ngạo lai quốc bây giờ đã bí mật tụ tập một nhóm dân tộc cường giả trong đó ta thấy bắt giai cường giả có vài chục người trong đó người cầm đầu chính là cựu giai cường giả cái gì k mà, mà lúc này ă n gian g Thế m sao c thích giả mani nghe nói như thế trên mặt cũng không có cái gì đặc thù biểu thị liền phảng phất thích giả mani đã sớm biết vấn đề này mà đúng lúc này quan thế âm tiếp tục đem trong miệng lời nói nói ra lần nữa đưa tới một tràng thất lên với lại đi qua giao thủ ta phát hiện người này lĩnh nộ g sinh mệnh không gian còn có thời gian p h á p tắc đồng thời ba loại p h á p tắc đến thiếu đều đã tu luyện đến dung hội q u á n thông cảnh giới đệ tử chính là bị người này trọng thương thậm chí không hề có lực hoàn thủ lời này vừa nói ra linh sơn không ít người đều há to miệng trong mắt xuất hiện vẻ mặt bất khả tư nghị sinh mệnh không gian thời gian chính là trí cao p h á p tắc lĩnh ngộ trí cao p h á p tắc khó khăn cỡ nào nó gian nan trình độ vượt qua phổ thông pháp tắc đầu chỉ n g h ì lần lúc này quan thế âm lại nói người kia lĩnh nộ ba cái với lại đều đến thiếu đạt đến dung hội quản thông cảnh giới lúc này lời này nếu không phải quan thế âm nói đám người chỉ sợ căn bản sẽ không tin tưởng không phải nói lời này liền xem như quan thế âm nói lúc này cũng trong mắt mọi người xuất hiện nghi ngờ biểu lộ n h a o n h a o quay đầu nhìn về phía thích giả man nhi rốt cục một mực không có động tính gì thích giả man nhi mở mắt trong lúc nhất thời toàn bộ đại điện lần nữa khôi phục yên tĩnh việc này ta đã biết quan tự tại bồ tát lại xuống dưới chữa thương a nghe được thích giả man nhi cũng không có chuẩn bị lập tức xuất thủ thu thập ngạo lai、like、quốc quan thế âm trong lòng có chút nghĩ hoặc bất quá trải qua thời gian dài linh sơn đều là thích giả man i đ o á n đã thích giả man i đã nói quan thế âm cũng không dám lại có bất kỳ dị nghị gì là đệ tử cáo lui quan thế âm lui ra về sau trong đại điện lần nữa khôi phục kỹ lặng đại điện trung tâm thích giả mani lần nữa nhắm lại hai mắt bất quá lần này thích giả mani sau đầu lại nổi lên một vòng ngày mai theo thời gian trôi qua thích giả mani lông mày hơi nhũ lại hồi lâu thở dài một tiếng âm thanh từ thích giả mani trong miệng truyền ra thấy cảnh này quanh mình phật đà kim cương đều tranh thủ thời gian rời đi ánh mắt liền phảng phất căn bản không có nhìn thấy sau đó không lâu một vệ kim quang tử lôi âm tự bên trong bay ra vọt thẳng hướng về phía chân trời Nam trong h nhiên i kim ê n Môn, vẹn quang một đột t vẽ qua bầu ờ i rơi r xuống thanh ma lễ t tay. trong tay, hướng trong tay nhìn thoáng thanh mặt qua, ma Hướng nhìn lễ thanh sắc mặt đột nhiên đại ộ t nhiên đ biến, cùng một bên thiên binh tiên tiếng, vội thiên cùng phân vàng hướng một một phó điện ỉ n bên trong h chạy t ớ Sau đó không lâu, đó Đại Đế.、Trong、đại đ không thắp thiên Tĩnh Hoàng nâng vương Ngọc Lý tìm tới Trong i lý t ĩ n h cùng ngọc đế sắc mặt đều rất nghiêm trọng chỉ là một cái nạo lai quốc thật sự có cựu giai cường giả mặc dù biết rõ phật tổ ý chỉ không có khả năng có lôi nhưng ngọc đế vẫn còn có chút không thể tin được lúc này nếu là phật tổ chính miệng nói đương nhiên sẽ không có sai ta trước đó cũng đã nhận được tin tức quan thế âm bồ tát lần này chính là tại ngạo lai quốc bản thân bị trọng thương nghe được lý tĩnh ngọc đế sắc mặt càng khó coi hơn thế nhưng là thế nhưng là phật tổ đây là ý gì đã ngạo lai quốc có cựu giai cường giả vậy cái này đường ý chỉ chúng ta làm sao có thể đủ hoàn thành ừ chẳng lẽ phật tổ thật bốn trăm hai mươi cho là ta có thể đ i ề u đến động cái này thiên đình cựu giai cường giả không thành bậy hạ h ỉ nộ thân lấy vì chuyện này cũng không phải là không có giải quyết chi pháp a ngọc đế nhãn tình sáng lên lý tính cười cười cúi đầu d á n tại ngọc đế bên hai b ậ y hạ phật tổ lần này vì cái gì chỉ là cái t i ê nữ n hoa nương nương năm đó lưu lại linh căn mà thôi chúng ta chỉ cần như vậy như vậy nếu là thao tác thỏa đáng lúc này cũng không phải không thể hoàn thành chắc hẳn việc này nếu là thành công phật tổ bên kia hhh tuất t ố t ngươi cái lý tính chắc có ngươi bực này hiện thần quả thật đại hạnh đã như vậy ly hà tiên h đ ầ u xuất cung tổ sư ra ra phật giáo lần này phải trang quá mức làm cản cái tia ngọc đế ừ lo luyện đan bên cạnh đồng tử khắp khuôn mặt là tức giận trong lời nói đối bây giờ thiên đỉnh người cầm quyền ngọc đế đúng là không có một tơ một hào k n h ý tại đồng tử xem ra bây giờ ngọc đế chẳng qua là gặp vận may mà thôi năm đó ngọc đế cũng bất quá là thánh nhân bên cạnh một cái đồng tử mà thôi yếu không phải thánh nhân để hắn trở thành ngọc đế hắn nơi nào có cơ hội này mà bây giờ cái này ngọc đế rõ ràng là có tâm tư khác vậy mà công nhiên cùng phật giáo làm cùng một chỗ đồng tử xem ra cái này căn bản chính là phản bội mà một bên nghe được đồng tử thái thượng lão quân trên mặt nhưng như cũng như thưởng tại thái thượng lão quân trước người một chương kim sắc thiếp mời đang phát ra quan mang nhàn nhạt, nhạt chương một trăm mười bảy nghe tin bất ngờ tây du Tấm cái này chính là thổ l a sư ra ra đ ô n g tử trên mặt mặc dù có chút không hiểu nhưng rất nhanh còn là dựa theo thái thượng lão quân nói đi làm ngạo lai quốc hoàng cung vậy hạ chuyện gần nhất đại khái liền là những thứ này ân không sai ngươi xử lý rất khá b ậ y hạ b ậ y hạ đúng lúc này nanh trắng trên mặt hiện lên một chút do dự nói đi chuyện gì khởi bầm b ậ y hạ lần này chúng ta chuyển đến nước đều ngược lại cũng không có có gì không ổn bất quá gần nhất giả chi nàng nghe nói như thế dần trên mặt lộ ra t i ể u dung cái k i a tiểu bất điểm lại gặp rắc rối cái này thật không có bất quá nàng luôn luôn yêu cưới hổ vương chạy ra ngoài chơi b ậ y hạ ngươi biết thần la đế quốc dân chúng đến cùng chỉ là phạm nhân hổ vương hình tượng dân gây lắc đầu nha đầu kia cho các ngươi thêm không thiếu phiền p h ứ ca là có một chút vậy hạ chúng ta là không nói đến đây nhanh trắng đột nhiên đã ngừng lại thanh âm sau một khắc dần trên bờ vai đột nhiên xuất hiện một đạo phấn hồng sắc thân ảnh vậy hạ ca ca cười đem trên bàn một mực chuẩn bị món điểm tâm ngọt đưa cho gia trị dần đối nhanh trắng giang tay ra yên tâm đi các loại bách tính quen thuộc bọn hắn tồn tại là được rồi nhanh trắng cười khổ gật đầu một cái lui xuống nhanh trắng thối lui về sau dần vừa quay đầu làm sao hôm nay không mang tiểu nếp nếp cùng một chỗ tới ăn một cái mỹ vị bánh gà tổ gia trị nháy một cái mắt to nàng trước kia cùng nhỏ thổ, thổ đi ra bá đúng lúc này dân cùng g i ả trị đột nhiên cùng nhau quay đầu nhìn về phía cửa đại điện một vệ kim quang tử không trung x ả t qua rất nhanh liền bay vào trong đại điện nhìn thấy đạo thân ảnh quen thuộc kia dần gật đầu cười hoan n g h ê n trở về sư sư phó đại ca ca trên đường tiểu niếp niếp h lanh lợi chạy tới ổ bị tổ bên người cười hì hì đưa cho ổ bị tổ một cái hoa tươi biên chế vòng hoa bây giờ ngay tại ngạo lai quốc đổi tên về sau toàn bộ thần la đế quốc thế lực cũng từ hoa quả sơn đem đến ngạo lai quốc nhìn trước mắt đem vòng hoa đưa cho mình tiểu niếp ổ bị tổ đột nhiên kéo ra khỏe miệm đưa tay nhận lấy vòng hoa ô bị tổ theo thói quen liền chuẩn bị xoa xoa tiểu nếp nếp i cái kia khả hai cái đầu nhỏ nhưng vào lúc này ô bị tổ đột nhiên đã ngừng lại động tác khỏe miệng cũng c o quắp một cái tiểu nếp nếp i ngươi thật không nhớ rõ trước đó xảy ra chuyện gì nhìn xem ô bị tổ đột nhiên trở nên có chút nghiêm túc n g ữ khí tiểu nếp nếp i rụt cổ một cái sợ hãi mở miệng ta ta không nhớ rõ nhìn trước mắt cái này một mặt sợ hãi tiểu nếp nếp i ô bị tổ kéo kéo khỏe miệng ô bị tổ thực sự không cách nào đem trước mắt cái này chảy nước n u i tiểu nữ hải cùng cái kia cường giả tuyệt thế liên hệ tới thôi ta không nhớ rõ liền không, nhớ rõ. không cần gấp ô bị tổ đưa tay vớt vớt tiểu niếp niếp cái kia mềm n ú t tóc sau đó từ phía sau lưng lấy ra một chuỗi đường hồ lô nhìn thấy mức quả tiểu niếp niếp con mắt trong nháy mắt l i ề n thẳng khoe miệng cũng bắt đầu có một tia trong suốt tràn ra nhìn xem tiểu niếp niếp lúc này bộ dáng ô bị tổ đột nhiên cười quan mẹ hắn chính là không phải cường giả tuyệt thế ta chỉ cần biết rằng ngươi vẫn là cái kia yêu kêu ta đại ca ca tiểu niếp niếp chính là nghĩ đến ô bị tổ trên mặt lần nữa khôi phục dĩ vãng tiểu dung ấy cho ngươi ô bị tổ không có tiếp tục câu dẫn con này chú mèo ham ăn trực tiếp đem mức quả đưa tới tiểu niếp niếp trên tay kết quả mức quả. xoay người quả nhiên tại náo nhiệt trên đường cái một đạo cự đại thân ảnh màu trắng đang tạ mạnh mẽ đâm tới trên đường đi không thiếu chưa bao giờ thấy qua hổ vương dân trúng dọa đến sắc mặt trắng bệnh giải tán lập tức bá rất nhanh hổ vương liền đứng tại ổ b ì tổ cùng tiểu niếp niếp bên người uy uy này gia trị D... ngươi dạng này sẽ nhiễu loạn t r ị an có biết hay không a biết nhìn xem già trị còn gật cái đầu nhỏ một bộ biết sai dáng vẻ ổ b ì tổ xoa xoa chắn đầu lần trước già trị cũng là nói như vậy nhưng bây giờ tóm lại trước mắt già trị liền là một bộ ta biết sai rồi ta chính là không thay đổi dáng vẻ ổ bi tổ không có không có cách trông bị thấy rà trịz tiểu h niếp niếp rất tự giác đưa qua trên tay mình mức quả mà rà trịz cũng mang ý gật gật đầu đầy miệng ăn nửa dưới mức quả sau đó đem còn lại một nửa mức quả trả lại cho tiểu niếp niếp miệng bên trong chứa đầy áp thức ăn lẩm bẩm tiểu niếp ta lần trước cùng ngươi nói cái tia khỉ nhỏ trở về muốn không mau mau đến xem thật nghe được r lại c h z tiểu niếp niếp lập tức liền mở to hai mắt ân ân chúng ta đi nói xong g i a t r í n năm lấy tiểu niếp nhiếp hai người cưới lên hồ vườn nhanh như chấp chạy về phía hoàng cung trên đường đi lại là một hồi náo loạn sao thật tốt rất không tệ đã bắt d i a i cấp bảy đối với tôn nộ g không bây giờ cảnh giới dần cũng không thể không nói một tiếng bội phục tại lúc trước tôn nộ g không rời đi hoa quả sơn trước đó nộ g không cảnh giới ngay cả thất giai đều không có đạt tới mà ngắn ngủi này thời gian hơn một năm nộ g không liền trực tiếp đạt đến bắt giai cấp bảy thậm chí lúc này ở thần la đế quốc bên trong cũng không có mấy cái có thể so sánh cùng nhau không thể không nói nộ không, không hổ là thiên địa linh căn đi theo ta ta nhìn ngươi gần nhất tiến triển nhiều thiếu nói xong dần chỉ tay một cái một cái màu đen cửa hang xuất hiện ở trước người hai người nộ không nhẹ gật đầu đi theo dần tiến nhập l ô đen theo hai người trở ra l ô đen biến mất trong không khí sau m ư ờ i mấy phút l ô đen xuất hiện lần nữa dần cùng nộ không cũng từ trong đó đi ra lúc này dần sát mặt như thường mà nộ không trên mặt thì là xuất hiện một tia mê mang từ trong ánh mắt của hắn rõ ràng còn có thể nhìn thấy một tia kinh hãi c h ư n một trăm m ư ơ i tám cầu vấn thuật pháp ngươi nắm giữ rất không tệ trong đại điện nghe được dần khích lệ nộ không gãi gãi cái ó t tại dần trước mặt cái này không sợ trời không sợ đất hầu tử có vẻ hơi c â u n ệ bất quá ngươi có phát hiện hay không ưu điểm của mình là cái gì nghe được dần t r a hỏi nộ không nghĩ nghĩ sau đó mở miệng trước đó tại phương tuấn sơn bồ đề tổ sư từng cáo chi ta vốn là thiên địa linh căn tại lực thứ nhất đạo h ư u lấy thường người không cách nào so sánh ưu thế nếu là đi lực thứ nhất nói so với người bên ngoài cũng nhiều không thiếu ưu thế d ầ n nhẹ gật đầu không sai bản thân ngươi khí lực vô cùng lớn nếu là có thể tìm tới một kiện vừa tay hạng nặng binh khí chiến lực của ngươi đem trong khoảng thời gian ngắn đạt được tăng lên rất nhiều với lại theo ta được biết trước mắt ngạo lai quốc t r u n g quanh vừa vặn có một kiện binh khí thích hợp ngươi nghe nói như thế nộ không con mắt lập tức liền phát sáng lên vào đầu bốc thai một bộ khỉ gấp bộ dáng nhìn xem nộ không cái dạng này dần cũng không đùa hắn mở miệng ngạo lai quốc tới gần đông hải tại đông hải long cung có một bảo tên là định hải thần trâm chính là một kiện khó được hạng nặng linh bảo nếu ngươi có thể cầm tới trong thời gian ngắn có thể gia tăng không thiếu chiến lược đồ nhi biết được ba trăm năm mươi bảy nộ không hưng phấn đến trả lời trên mặt có chút thường hồng bất quá rất nhanh nộ không sừng sốt một chút lập tức mở miệng nhưng sư phó nếu là ta cầm cái k i a linh bảo sẽ hay không đối thần la đế quốc không sao ngươi lại buông tay đi làm liền là có một số việc dù cho ngươi không đi làm có người cũng sẽ buộc ngươi đi làm dần hơi nhó a mắt dường như có ý riêng câu nói này nộ không nghe được cái hiểu cái không lắc đầu sau đó lại gật đầu một cái đi thôi các loại ân cảm thụ được dần ánh mắt nộ không do dự một chút mở miệng lần nữa sư phó đồ nhi lần này ra ngoài nhìn thấy rất nhiều chuyện bất bình đồ nhi có một chuyện muốn thỉnh giáo sư phó chuyện gì hít sâu một hơi nộ không hai mắt gấp nhìn chằm chằm dần sư phó ngươi thấy thế nào yêu tộc nghe n ộ không dân mỉm cười mở miệng ngươi thế nhưng là thấy được yêu tộc gặp nạn trong lòng không c ă m lòng n ộ không nhẹ gật đầu nghĩ nghĩ dân mở miệng n ộ không ngươi có biết bây giờ yêu tộc tình huống nghe nói như thế n ộ không trên mặt b ẹ t ảm đạm bây giờ yêu tộc không ngừng bị thiên đình cùng tây thiên vây quét tại dọc theo con đường này ta nghe được cũng nhìn thấy không hiếm thấy nghe bây giờ yêu tộc phàm là bị bắt chi yêu trong đó may mắn người có thể trở thành bồ tát thiên tướng toa kỵ bất quá đây chỉ là trong đó số ít về phần càng nhiều thì là bị cái kia lũ hôn đản rút gân l u t ra muốn lưu lại toàn thây cũng khó khăn nói ra phía sau thời điểm nộ không trên thân đột nhiên xuất hiện một tia lệ khí trên mặt cũng xuất hiện biểu tình dữ tợn có thể thấy được những chuyện này đối nộ g không lực trùng kích là lớn cỡ nào nghe xong nộ không d ầ n nhẹ gật đầu vậy ta hỏi lại ngươi ngươi có biết tại sao lại xuất hiện việc này đồ nhi không rõ rõ ràng đều là thế gian này linh vật là người nào tộc muốn đối yêu tộc đổi tận d i ế t tuyệt nói xong nộ không cầm thật chặt nằm đấm việc này rất đơn giản ngươi có biết năm đó yêu tộc là bực nào hưng thịnh nộ không nhẹ gật đầu biết một chút ân năm đó viễn cổ thời điểm chính là vu tộc cùng yêu tộc xưng bá phiến đại đ i ệ này tại viễn cổ yêu tộc chuyện làm chính là giống như ngày hôm nay năm đó nhân tộc chẳng qua là nữ hoa sáng tạo một cái rất nhỏ t r ù n g tộc đối với yêu tộc tới nói nhân loại chẳng qua là đồ ăn mà thôi tại thời kỳ vết i cổ thiên địa hỗn loạn không chịu nổi vụ yêu tranh b á không nớt chiến tranh khắp thế giới mỗi một cái góc lúc trước chỉ sợ không có nữ hoa trông n o n nhân tộc đã diệt tộc chỉ bất quá về sau vụ yêu triệt để triển khai đại chiến yêu tộc một phương cao đoàn chiến lực cơ hồ toàn quân bị diệt vu tộc càng là trực tiếp rơi xuống cái diệt tộc hạ tràng cái này mới có nhân tộc cuộc h ở i n h â n tộc q u ậ t khởi về sau đối với đã từng lấy nhân tộc làm thức ăn yêu tộc tự nhiên trời sinh liền mang theo cựu thị dưới tình huống như vậy yêu tộc tự nhiên không khỏi bị đến chèn ép mà lúc này yêu tộc đã bất lực phản kháng n h â n tộc dân lời nói này cũng không phải nói mò lúc trước tại địa phủ thời điểm dần liền cẩn thận hướng địa tạng vương hỏi qua n h ữ n g chuyện này chính là địa tạng vương chính miệng nói tới n g h e được dần n ộ không thần sắc trên mặt không ngừng biến hóa sư phó ngươi nói là nhân tộc sở dĩ dạng này đối yêu tộc là bởi vì yêu tộc ăn người lâu dài lưu lại oán hận nói xong nỗ không liền gắt gao tập trung vào dần muốn từ dần trên mặt nhìn ra một chút mánh khỏ dần lại lắc đầu cái này cũng không là nguyên nhân trọng yếu nhất cái này nhất căn bản nguyên nhân không khác bởi vì ngươi yêu tộc quá yếu mà thôi v a n h lời này rơi vào nộ không trong thai giống như kinh lôi nổ vang lập tức nộ không con mắt liền phát sáng lên nộ không vốn là nộ tính cực dai trong chấp nhóm này nộ không lập tức suy nghĩ minh bạch không phải sao nếu là lúc này yêu tộc cũng có mấy cái thánh nhân lớn như vậy lão thiên đ ỉ n h cùng linh sơn sao dám lân yêu tộc như thế nếu là yêu tộc đủ mạnh nếu là ta nghĩ đến nộ không trên mặt dần dần hưng phấn lên thấy cảnh này dần khẽ cười, cười. mở miệng ngươi thế nhưng là tìm tới giải quyết phương pháp ngươi muốn thay đổi bây giờ yêu tộc tình huống nộ không nhẹ gật đầu ân sư phó ngươi nói nếu như ta trở nên đủ mạnh phải chăng yêu tộc liền có thể giống nhân tộc như thế giống nói xong nộ không một mặt hưng phấn mà nhìn về phía dần muốn có được dần khẳng định bất quá đúng lúc này dân lại là lắc đầu mở miệng không có khả năng dân lời nói rất bình thản nhưng lúc này đã rơi vào nộ không trong t hai lại lập tức để nộ không lê dại sư phó dân tiếp nhận tiểu thị nữ đưa tới trả uống một ngụm mở miệng lấy bây giờ tình huống yêu tộc tạm thì không có bất cứ gì khả năng đạt tới n g ư ơ i tưởng tượng một bước kia nhân tộc cũng không cho phép yêu tộc lại lần nữa qua khởi lấy bây giờ yêu tộc tình thế tuyệt đối không có khả năng khôi phục lại thời viễn cổ trạng thái trừ phi đột nhiên phát sinh một trận thiên địa lại k i ế p đồng thời nhân tộc thụ trọng thương với lại yêu tộc phục hưng cũng không phải liền là chuyện tốt nghe nói như thế n ộ không ngây ngẩn cả người mặc kệ sửng sốt nộ không d ầ n tiếp tục mở miệng ngươi nói nếu là yêu tộc khôi phục được năm đó tình huống ngươi nói sẽ phát sinh cái gì nghe nói như thế nỗ không biến sắc lấy nỗ không nộ tính lúc này nghĩ như thế nào không đến yêu tộc thành làm bá chủ sau sẽ phát sinh cái gì không hề nghi ngờ nếu như yêu tộc thật đạt đến một bước kia đầu tiên muốn làm chỉ sợ sẽ là thanh lý nhân tộc với lại thủ đoạn chỉ sợ lại không chút nào yếu tại bây giờ nhân tộc đối yêu tộc làm sự t ì n h với lại nếu như yêu tộc thật cường đại lên không hề nghi ngờ một núi không thể chứa hai h ổ giữa hai bên tất có một hồi đến lúc đó Trước quyết chi Giải pháp nhìn xem n ộ không trên mặt không ngừng biến hóa t h ầ n sắc dần mở miệng xem ra ngươi đã suy nghĩ minh bạch nếu là yêu tộc thật lớn mạnh đến lúc đó n h â n tộc yêu tộc tất nhiên sẽ sinh ra tranh đấu nếu là cả hai thực lực không kém nhiều vậy sẽ là một trận tác động đến toàn bộ thế giới tai nạn với lại yêu tộc cũng không có khả năng đi đến một bước kia lúc này yêu tộc không có bị đổi tận giết tuyệt ở trong đó nguyên nhân rất lớn cũng là bởi vì yêu tộc còn không có cường đại đến để nhân tộc kiên kỵ nếu quả thật để n h â n tộc nhìn thấy yêu tộc thế lực phát triển chỉ sợ không đợi yêu tộc có được có thể cùng dân tộc một trận chiến thực lực yêu tộc liền lại nhận thai hoãng ở đầu n ộ không thân thể hung hăng run một cái hô hấp cũng bắt đầu thô trọng hô hô không biết qua bao lâu n ộ không khí tức rốt cục bình yên tĩnh trở lại chân c h ơ một chút n ộ không nhìn về phía dần sư phó liền thật không có biện pháp giải quyết sao nghe nói như thế dần cũng dừng một chút nói thật dần cũng không phải là không có biện pháp giải quyết nhưng là dần b ả n chính là một người tộc tuy nói có biện pháp để yêu tộc c u ộ t khởi thậm chí có khả năng để yêu tộc khôi phục lại thời kỳ viễn cổ lực lượng bất quá dần cũng không định làm như vậy mặc dù lấy bây giờ tình thế xem ra yêu tộc xác thực nhận lấy không công bằng đối lãi nhưng nếu là thật để yêu t ộ c có khởi thậm chí để yêu t ộ c đạt được đầy đủ chống lại lực lượng đâu rất hiển nhiên đến lúc đó một trận đại chiến tự nhiên không thể thiếu càng không biết sẽ chết đi nhiều ít người với lại nếu là yêu t ộ c thắng đến lúc đó yêu t ộ c lại sẽ như thế nào đối đại nhân tộc d ầ n cũng không phải là thánh nhân cũng không có truyền thuyết kia trung thánh nhân mới có quên mình vì người thiết tháo nhưng dần cũng không nguyện ý nhìn thấy cái kia sinh linh đồ thán một màn càng không nguyện ý nhìn thấy nhân tộc bị yêu t ộ c xem như nô lệ nô dịch bất quá đối với bây giờ yêu tập tình huống dần cũng cảm thấy cái kia thần phật ta có chút quá phận cải biến một cái bây giờ yêu tập tình huống ngược lại cũng không phải là không thể được. nghĩ đến dân nhìn về phía tôn n g ộ không n g ộ không ta hỏi ngươi ngươi muốn yêu tộc biến thành bộ dán gì g biến thành bộ dán gì g dân nhẹ gật đầu ngươi muốn cho yêu tộc đến một bước nào trong nháy mắt lộ không trong đầu hiện lên rất nhiều hình tượng đ ặ tới t đã từng thời kỳ viễn cổ trạng thái sao nghĩ đến lộ không nghĩ đến yêu tộc ra thiên tế địa bao trùm đại địa tình cảnh cái kia là bực nào ẩm ẩm s ó n g dậy bất quá đúng lúc này lộ không sắc mặt lại biến đổi tựa như vừa rồi dân nói yêu tộc nếu như triệt để cường đại lên yêu tộc sẽ không đối nhân tộc xuất thủ sao đột nhiên lộ không nghĩ đến nhân tộc bị giết chóc hình tượng vô số máu tơi ư bao trùm đại địa nhân loại triệt để hóa vì yêu tộc khẩu phần lương thực từng cái yếu đuối nhân loại không ngừng bị yêu tộc c ư ờ i hì hì nuốt vào trong bụng nghĩ tới đây n ộ không phía sau lưng ra một tầng mồ hôi lạnh lần này n ộ không ra ngoài không chỉ có riêng chỉ có thấy được nhân tộc nô dịch hành hạ đến chết yêu tộc một mặt cũng thấy qua yêu tộc không chút kiên kỵ nào ngược giết nhân loại một mặt tại n ộ không trên đường trở về h ắ n từng tận mắt qua một tòa thành chỉ bị yêu tộc tàn sát trằng cảnh thân làm một cái yêu tộc nỗ không rất rõ ràng yêu tộc khởi xướng điên đến sẽ điên cuồng đến loại tình trạng nào nếu quả thật đến ngày đó đột nhiên nỗ không nhớ tới nhớ tới thần la đế quốc cả đám đến lúc đó yêu tộc thật đạt đến một bước kia những người này sẽ như thế nào nộ không có thể có hôm nay ở mức độ rất lớn là bởi vì bồ đề tổ sư cùng dân quan hệ thu không ít nhân tộc cân huệ đối với nhân tộc rất nhiều người nộ không lại ôm lấy cực lớn hào cảm nộ không không nguyện ý nhìn thấy bồ đề tổ sư bọn người ở tại yêu tộc khống chế thế giới sau bị nô dịch diện sắt c h ẳ n g cảnh còn mặt kia nộ không lại thân vị yêu tộc để hắn trơ mắt nhìn xem yêu tộc bị hành hạ đến chết nộ không cũng làm không được đến cùng nên làm như thế nào đến cùng nên làm như thế nào đột nhiên nộ không chú ý tới dần trên mặt cái k i a mỉm cười thản nhiên liền nghĩ tới dần trước đó lời nói chẳng lẽ nghĩ đến nào đó loại khả năng nộ không p h ủ p h ủ một tiếng đối dân quỳ xuống mời sư phó dạy ta vì ta chỉ một con đường sáng nhìn xem cung k í n h quỳ gối trước người mình nộ không dần nhẹ gật đầu mở miệng lần nữa vậy ta lại hỏi ngươi ngươi muốn cho yêu tộc đạt tới một bước nào lần nữa nghe được vấn đề này nộ không trong mắt sáng lên lần này nộ không từ dần trong lời nói nghe được một ít ý tứ nộ không mắt sáng rực lên nghĩ, nghĩ nộ không trầm giọng mở miệng nhìn sư phó chỉ điểm dần gật đầu cười ngươi cái này con khỉ ngang ngược ngược lại là thông minh nghe nói như thế nộ không có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái lập tức dân cũng chính liêu chính kiểm soát mở miệng nộ không muốn cho yêu t ộ c lớn mạnh đến cùng nhân tộc bằng được điều đó không có khả năng thực hiện n h â n tộc cũng sẽ không nguyện ý thấy cảnh này cho nên điểm này ngươi không cần trông cậy vào nghe nói như thế nộ không trên mặt rất bình tĩnh an tĩnh chờ đợi dần nói tiếp bất quá thôi đi muốn cải biến một cái bây giờ yêu t ộ c tình huống ngược lại cũng không phải không có cách nào mời sư phó dạy ta dân cười cười mở miệng ngươi có thể tin vị sư sư phó đối ân đức của ta như là tái tạo Ngộ không cũng không phải cái kia ngu không ai bằng xuất sinh, như thế nào không tin kia phải thế phó. cái ai xuất sư vậy ta đây a cùng ngươi nói đi thần la đế quốc sự tình ngươi cũng hiểu biết một bộ phận v i sư mục đích chính là thống trị trình hợp vùng thế giới này nghe nói như thế cho dù là nộ không trên mặt cũng run dậy mấy lần mặc dù trước đó nộ không đoán qua l à thiên bồi nuôi như thế một nhóm thế lực khẳng định là muốn làm làm những gì nhưng không nghĩ tới dần việc cần phải làm lớn như vậy thống trị mảnh thế giới này đây quả thực so yêu t ộ c c u ộ t khởi còn muốn khó khăn bất quá chẳng biết tại sao khi nộ không nhìn thấy dần trên mặt cái kia nụ cười nhàn nhạt, nhạt thời điểm nộ không đột nhiên có một loại cảm giác trước mắt dần thật sự có nhưng có thể làm được lúc này dần thanh â m vang lên lần nữa n ộ không nếu là ngươi có thể trình hợp yêu tộc làm việc cho ta ngày khác nếu là ta nắm trong tay phiến thiên địa này ta tự nhiên vì ngươi yêu tộc lưu lại một mảnh đất bản tuy vô pháp để ngươi yêu tộc triệt để q u ộ c t h ở i nhưng cải biến một cái bây giờ yêu tộc tình huống cũng là không khó nghe được dần n ộ không trên mặt xuất hiện thần sắc suy tư cũng không có trả lời ngay dần lời nói mà một bên khác dần cũng không nắm nảy liền lẳng lặng trờ lấy hồi lâu n ộ không hít sâu một hơi ngẩng đầu lên sư phó ta bất quá ngay tại nộ không sắp mở miệm thời điểm dần lại vung gãy mất nộ không lời nói lúc này đối với ngươi mà nói cũng không phải là một cái dễ dàng chuyện quyết định ngươi không cần sốt ruột trả lời tiếp xuống một đoạn thời gian ngươi có thể cẩn thận suy nghĩ chuyện này cái này là sư phó đứng lên đi vâng bậy hạ ca ca. nhưng vào lúc này một thanh âm xa xa truyền vào trong đại điện c h ư ơ n một trăm hai mươi đông hải rất nhanh một đạo màu hồng phấn lưu quang liền trực tiếp vọt vào trong đại điện sau một khắc dần bên người liền một trái một phải nhiều hai cái tiểu bất điểm phản phất con mèo nhỏ hưởng thụ cọ sắt dần bàn tay ra chi quay đầu nhìn thoáng qua một bên ngộ không khi nhỏ người trở về rồi nghe được g i ả trị tiểu niếp n i ế p cũng vừa quay đầu một đôi đen như mực t r o n g mắt có chút sợ hãi đánh giá trước mắt con này lông khỉ cảm nhận được hai cái tiểu bất điểm ánh mắt nộ không gãi gãi cái hót sau đó từ phía sau trong hành trang lấy ra mấy thứ đồ chơi nhỏ rời đi hoa quả sơn trước đó nộ không cùng g i ả trị đã chơi tương đối quen lần này trở về nộ không cũng cho g i ả trị mang theo vài cái nhân loại thành thị đồ chơi nhỏ còn tốt nộ không chuẩn bị mấy cái dù cho lúc này nhiều một cái tiểu niếp n i ế p cũng không có trở ngại sau đó không lâu ăn nộ không mang tới bánh keo giá trị trên mặt lộ ra hài lòng biểu lộ ba thất, thất. sau đó g i a chiz kéo qua một bên chính tần đ ộ t bưng lấy một cái bơm b ư ớ m kẹp tóc cười khúc khích tiểu niếp niếp cho ngộ không giới thiệu khi nhỏ đây là tiểu đệ của ta nàng rất lợi hại nghe được g i a chiz tiểu niếp niếp có chút thẹp thùng trên mặt đỏ rừng rực bất quá vẫn là sợ hai cùng ngộ không lên tiếng c h à o ta ta gọi n i ế p n i ế p n i ế p nhìn trước mắt cái này đáng yêu tiểu nữ hải ngộ không lần nữa gãi đầu một cái lộ ra một cái nụ cười hiền hòa đối với g i a chiz ngộ không tự động không để ý đến trước kia da c h i cũng hầu như là kể một ít để hắn nghe không hiểu ngay tại vừa rồi n ộ không dò xét một phen phát hiện tiểu niếp niếp chỉ là một cái bình thường tiểu nữ h à i cũng không phải là cái gì cừng giả có lẽ là một số phương diện rất lợi hại a nộ không nghĩ như vậy khi nhỏ khi nhỏ mang bọn ta đi chơi đúng lúc này gia trí một thanh kéo lại nộ không cái đ u ô i r ắ c nộ không liền muốn hướng đại đi ra ngoài điện nhìn xem gia trí nộ không bất đắc dĩ nhìn về phía dần dân cười phất phất tay đi thôi nộ không lúc này mới nhẹ gật đầu ôm hai cái tiểu bất điểm đem đặt ở trên bả vai mình cười đi ra ngoài rất nhanh gia trí cùng tiểu niếp cái kia chuông bạc tiếng cười liền văng lên mang ngoài điện hổ vương nhìn thoáng qua phóng hướng chân chợi ba người rõ ràng thở dài một hơi chạy như một làn khói ra ngoài cuối cùng thoát khỏi cái này tiểu ác ma hoa thật nhanh trên bầu trời g i a Chi ngồi tại nộ không trên bờ vai k h ắ p khuôn mặt là thần sắc hưng phấn tay nhỏ không ngừng cơ mà một bên khác trên bờ vai tiểu niếp niếp sắc mặt lại có chút sợ hãi ô m chặt lấy nộ không cái kia lông sụp cổ phản phất cảm nhận được tiểu niếp niếp sợ hãi nộ không nắm thật chặt ô m tiểu niếp niếp nhỏ chân ngàn tay cảm nhận được nộ không động tác tiểu niếp niếp sắc mặt cái này mới tốt nửa điểm lại một lát sau tiểu niếp cái kia tiếng cười như chuông bạc cũng văng lên thích cứng cân đầu vân tốc độ về sau. loại kia kích thích cảm giác để tiểu n i ế p nhiếp cũng bắt đầu hưng p h ấ n lên hoặc giả trị động tác trên mặt đỏ bừng thét chói hai v ă n g lên rất nhanh nộ không liền mang theo hai cái tiểu bất điểm bay đến bờ biển hoa、wow. thật là lớn biển nhìn xem n g u y ê n h mông đông hải giả trị hưng p h ấ n đến ê ực khi nhỏ nhỏ thổ thổ chi trước cùng ta nói cái này trong đông hải ở long vương cái kia có phải thật vậy hay không long vương t r ư ơ n g bộ r ă n gì g nghe được giả trị tiểu n i ế p nhiếp cũng đồng thời đưa ánh mắt di động đến nộ không trên mặt không sai cái kia long vương lão nhi liền tại đáy biển này trong long cung về phần hình dạng thế nào ta cũng không biết bất quá mà ta biết long vương lão nhi nơi đó có một kiện b à bối tốt bà bối bà bối tiểu niếp niếp cùng giả t r ị con mắt đồng thời phát sáng lên tại gần nhất trong khoảng thời gian này các nàng đã cùng ổ bị tô bọn người chơi nhiều lần tầm bảo cho chơi lúc này nghe được có bà bối hai người sao có thể không hưng phấn khi nhỏ vậy còn chờ gì nhanh đi nhanh đi giả trịt rắc nộ không trên mặt thịt mềm gào thét tiểu niếp niếp cũng đầy mắt đều là tiểu tinh tinh mà lúc này nộ không trên mặt thì là lộ ra cười khổ kỳ thật ngay tại vừa mới mở miệng về sau nộ không liền đã hối hận có lẽ người khác không biết giả c h ị cái này tiểu ma vương sự tích nộ không có thể không biết sao ban đầu ở hoa quả sơn giả chí liền đem hoa quả sơn làm cho gà bay c h ó chạy có xạ dạ k ỳ kệ nà kỳ tiểu thị nữ chính là dần bạo bọc giả c h ị có thể nói là hoành hành không sợ hết lần này tới lần khác giả c h ị lại rất có thể gặp rắc rối nên nói ra long vương có bảo bối khi đó nộ không đã thầm nghĩ nguy rồi nhìn xem hai cái hưng phấn tiểu bất điểm nộ không đào đạo trong mắt nói nay trời đã không sớm nếu không lần sau ta mang các ngươi đi nghe nói như thế giả c h ị lập tức đem mặt tiến tới nộ không con mắt trước khi nhỏ ngươi có phải hay không sợ nhìn xem giả t r ị cái kia đơn thuần biểu lộ nộ không khỏe miệng cò giật dưới giờ k h ắ c này nộ không cũng không phân rõ giả t r ị có phải hay không đang dùng phép khích tướng còn là đơn thuần liền là cho làm mình sợ giờ k h ắ c này nộ không rất muốn giống to một câu cái kia long vương láo nhi là cái thá gì thế nhưng nghĩ đến dĩ vãng giả t r ị vĩ đại sự tích nộ không sau đầu đột nhiên ra một tầng mồ hôi lạnh cái kia chúng ta hôm nào lại đến a khi nhỏ ngươi thật sợ ngươi nhìn ngươi đều ra mồ hôi lạnh khi nhỏ ngươi có phải hay không sợ lúc này tiểu niếp, niếp cũng nhìn lại cảm thụ được hai cái tiểu bất điểm một mặt ghét bỏ ánh mắt n ộ không giờ khắc này áp lực núi lớn cùng lúc đó đông hải long cung phanh một tiếng tiếng vang lanh lảnh từ long cung chỗ sâu chuyển ra long vương bất giận long vương bất giận đứng tại trong đại điện quy thừa tướng nhìn thoáng qua trên mặt đất vỡ vụ bình hoa vội vang an ủi lên tức giận đến mặt đỏ tía i hai long vương chỉ gặp lúc này long vương một đôi như t r u n g đồng tròng mắt bên trong tràn đầy huyết sắc k i người quá đáng khi người quá đáng đám kia vương bắt đản liền là một đám hút máu t r ư n g để cho ta đưa bảo bọn hắn tại sao không đi đưa trước đây không lâu n g thiên đình tứ đại thiên vương thứ nhất ma lệ thanh đột nhiên đi tới long cung đồng thời mang đến ngọc hoàng đại đế một đạo ý trị ý chỉ bên trên viết rất rõ ràng nếu là cái kia bộ thiên thạch biến thành thạch hầu đến đây long cung lấy muốn bảo vật trực tiếp cho liền có thể cũng là bởi vì việc này lúc này đông hải long vương mới có thể đại phát t h u long tộc vốn là tham tài để đông hải long vương miễn phí tặng cùng bảo vật cùng cái kia thạch hầu vốn là để đông hải long vương thì đau bất quá thạch hầu vốn là nữ hoa nương nương năm đó lưu lại bổ thiên thạch biến thành đồng thời cũng có thể quy nạp đến yêu trong tộc ngày sau có không nói ra được t ạ o hóa bảo vật đưa cũng liền đưa nhưng cái này cũng coi như bỏ qua đông hải long vương rất biết rõ thiên đình những tên kia lần này đến đây vì căn bản cũng không phải là để hắn tặng lễ đơn giản như vậy để đông hải long vương đưa bảo cho cái kia thạch hầu sau đó đợi đến thời cơ chín muồi lại đem lúc này bẩm báo đến thiên đình vì sao đã muốn đưa bảo còn phải hướng thiên đình bẩm báo thiên đình rõ ràng là muốn mưu tính con khỉ kia để cho mình xuất tiền lại xuất lực hại chính mình cái này yêu t ộ c hậu bối mình ngược lại trên thân muốn rơi một thân tao đông hải long vương như thế nào có thể không khí lẽ nào lại như vậy lẽ nào lại như vậy một đám chó chết đông hải long vương thẳng tức g i ậ n đến dựng râu trứng mắt long vương hỷ nộ long vương hỷ nộ dù sao chúng ta đông hải trên danh nghĩa chính là thuộc về thiên đình q u ả n chế nếu là lúc này ừ nghe được quy thừa tướng nói như vậy đông hải long vương hử lạnh một tiếng cũng là không còn chửi rủa nhìn xem đông hải long vương có tiêu hỏa ý tứ quy thừa tướng cái t i a đậu xanh mắt nhất chuyển vội vàng chuyển di lực chú ý long vương ra hôm nay tam công chúa nàng lại tiến hành nàng kế hoạch chạy trốn cái gì quả nhiên vừa nghe thấy lời ấy đông hải long vương lập tức liền bị rời đi lực chú ý h ô t r ư ớ n g hiện mười một tại tam công chúa ở nơi nào long vương ra bất giận tam công chúa cũng không thành công ngay tại tam công chúa thời điểm chạy trốn không cẩn thận bị sẽ thấy hiện tại đã được đưa về tầm cung nghe nói như thế đông hải long vương mới thở dài một hơi nhị n không được hung hăng vớt vớt mi tâm của mình đối với mình cái này tam nữ nhi đông hải long vương không biết nên làm thế nào mới tốt thật sự là quá tinh lịch đông hải long vương dòng dõi cũng không phải là quá ít vất quá tại ở trong đó cơ linh đáng yêu tam công chúa không thể nghi ngờ là được sủng ái nhất tại toàn bộ đông hải long cung tam công chúa đều là tất cả mọi người hòn ngọc quý trên tay loại kia ngậm trong miệng sợ tan n â n g ở lòng bàn tay sợ nát cái chủng loại kia nhưng hết lần này tới lần khác ngoại trừ cơ linh đáng yêu tam công chúa vẫn là một người hiếu kỳ bà bảo, bảo vẫn là cấp cao nhất cái c h ủ loại kia trước đây không lâu không biết cái nào trời đánh cho tam công chúa giảng thế giới bên ngoài sự t ì n h kết quả là tam công chúa cái này người hiếu kỳ bảo bảo lập tức liền đối thế giới bên ngoài sinh ra lực hấp dẫn lớn suốt ngày nghĩ đến chạy đi ra bên ngoài nhìn xem thế nhưng long vương có thể yên tâm tam công chúa ra ngoài a đầu tiên mặc dù tứ hải long cung trên danh nghĩa thuộc về thiên đình còn hạt nhưng nếu như tính tới ngoạn g u ồ n đến cùng vẫn là thuộc về yêu tộc bây giờ phía ngoài yêu tộc là tình huống như thế nào một mực quan tâm yêu tộc tình huống đông hải long vương làm sao lại không rõ ràng còn nữa long tộc một thân là bảo cũng không phải nói mỏ Là, là m dưới loại tình huống này tu cho dù là đông hải long vương dạng này bắt giai cường giả không phải nhất định lời nói cũng sẽ không tùy ý ra ngoài mặc dù hắn là thiên đình sắt phong long vương ai dám cam đoan liền không có mấy cái tò gan tu sĩ cái này vô số năm qua đã có vô số long tộc ngã xuống nhân loại đồ đao dưới tại bây giờ yêu tộc thế yếu tình huống dưới nói không chừng chân trước mới ra đi chân sau liền bị người làm t h ị t rồi năm đó vậy ai ai ai còn không phải bị một cái hùng hải tử cho rút gân lột ra đến sao ai nói về sau thằng nhóc rách dưới tự sát nhưng người ta là có người b ả o bọc về sau còn trở thành thiên đình siêu cấp tay chân coi như tứ hải long vương không phẫn lại có thể sao thế căn b ã là không có tư cách nói chuyện l ừ a tiếng dưới loại tình huống này đông hải long vương làm sao có thể thả tam công chúa ra ngoài nếu là bảo bối này nữ nhi thật bị rút gân lột ra đó mới thật thật là muốn lao long vương mệnh uy thừa tướng ngươi cho ta coi chừng nha đầu kia hàng vạn hàng nghìn chuyện Nghe nói như thế, quy thừa xanh hoàng nàng là này tràn vạn trốn Nếu ngươi nói tướng trong gì, lại, bị để đi. đã đầu đầy ta lột rụt ra rùa. cái mai quy xảy cổ co lại, đầu xanh trong mắt sau ợ ngượng ngùng mở miệng, tiểu nhân nhân mở tiểu biết. Tiểu nhân biết. s đó đông hải long vương nghĩ nghĩ lại mở miệng còn có để long cung người chớ t r e o chọc đông hải bên cạnh cái k i a thần la đế quốc nếu là đã xảy ra chuyện gì lao thử tự tay giết chết bọn hắn nghe nói như thế quy thừa tướng lần nữa ngẩng đầu thời điểm quy thừa tướng cái tia tiểu lục đậu trong mắt rõ ràng lộ ra sợ hai sắc thái mà một bên khác ngay tại quy thừa tướng thành công lắng lại long vương l ử a dận về sau giả trí sẽ cũng thuyết phục n ộ không đương nhiên giả trí sẽ không chỉ có chỉ là dựa vào khích tướng biện pháp thuyết phục n ộ không tại nào đó chút thời gian xã hội g ra trí thì vẫn là không ngăn nổi khi nhỏ coi như ngươi sợ ta cũng muốn đi tiểu niếp niếp chúng ta đi ngươi dám cả ta vậy hạ ca ca đều không có cả ta hừ hừ khi nhỏ ngươi sợ vậy mà sợ cái kia long vương tiểu kiếm liền không sợ lần trước cái kia xem xem cái gì quan âm nương nương một bên tiểu niếp bổ sung đến đúng liền là cái kia quan thế âm đánh đến tận cửa thời điểm cái kia long vương liền xuất hiện qua ồ bị tổ thế nhưng là nói với ta cái kia long vương liền nhìn chúng ta một chút liền hủ chạy khi nhỏ làm cho chúng ta thần la đế quốc người sao có thể như vậy sợ c h ờ một chút đột nhiên nộ không đánh gây giả trị giữ ngươi xác định cái kia long vương gặp qua chúng ta người đương nhiên mặc dù ta không nhìn thấy nhưng nhỏ thổ thổ là nói như vậy tiểu niếp niếp ngươi nói có đúng hay không ân ân vì cái gọi là bà bối tiểu n ế p n ế p rất phối hợp hung hăng gật đầu một cái nhìn thấy tiểu n ế p n ế p cũng gật đầu nộ không rốt cục bất đắc gì giơ tay lên Thuất ta, người thắng, chúng ta người đương i Hải bối. Đông Nhìn A. A. 523 tầm bảo. Bối. Nhìn xem hai tầm xem mắt h nhiên ể điểm tiểu u chuyện Cung cùng cành. Nghĩ đến, nộ không phản phất là đã nhìn thấy、Đông、Hải Long cùng bị tiểu nếp nếp cùng trị họa hại h đến, nộ Đông Long nếp nếp trăng Đương n một trị đã giả i A. là bị nộ không sở dĩ đáp ứng giả c h ì hai cái tiểu lõ ly còn có nguyên nhân khác nộ không rất rõ ràng giả chìm muốn làm cái gì mình là không ngăn cản được coi như mình hiện đang ngăn trở nói không chừng đảo mắt giả t r ị cái này nhỏ hai họa liền l â y lấy tiểu niếp niếp chạy tới l o n g cung nhất là phát sinh như thế thời điểm n ộ không cảm thấy vẫn là có chính mình cái này người d á m hộ nhìn xem một điểm tương đối tốt lên đi khi nhỏ dưới sự chỉ huy của giả t r ị n ộ không mặt sạm lại chui vào biển cả bất quá liền khi tiến vào biển cả về sau n ộ không chuẩn bị cho giả t r ị cùng tiểu niếp niếp ra chỉ tránh thuế pháp quyết thời điểm không ngờ phát hiện giả t r ị cùng tiểu niếp niếp hai người quanh người vậy mà tự động gạt ra nước thấy cảnh này n ộ không con người có chút dục lại Gia chương thể tránh n ớ hai trăm hai mươi hai bị hùng hải từ chi phối sợ hãi giờ khác này nộ không đột nhiên ý thức được một sự kiện có lẽ trước mắt tiểu nữ hải này thật không đơn giản cùng lúc đó nộ không cũng nhớ tới chi tử chức gia trị tiểu nếp nếp rất lợi hại có thể giấu giếm được cái này bắt dai cơn giả cái tiêu tiểu nếp nếp sẽ lợi hại đến mức nào giờ k h ắ c này nộ k h ô n g cũng trong n g á y mắt minh bạch chi trước giả trì vì cái gì biết rõ tiểu niếp n i ế p là phạm nhân cũng muốn mang theo nàng đi lòng cung cũng đừng nhìn giả trì ngẫu nhiên giống như rất ngu ngốc hạ cùng n g ọ n chân chính khi giả trì là kẻ ngu người tại thần la đế quốc đã không biết nếm qua giả trì bao nhiêu lần thua lỗ này này này, khi nhỏ n g ư ơ i nhanh lên ngay tại nộ không nghĩ đến những n à y chuyện thời điểm bên hai lần nữa chuyển đến giả trì tiếng thúc giục n g h e được giả trì thúc giục nộ không bất đắc dĩ nhất miệng ra sức hướng lòng cung bơi đi đông hải lòng cung trước a tôn kéo nói đến nơi khả năng không tin ta giống như thấy được một mực hầu tự tại môn bờ bướm nghe được đồng bạn long cung t r ư ớ c thủ vệ một cái khác quân tôn n g á p một cái lười nhác mở miệng tôm trứng cái này trời còn chưa có tối ngươi liền bắt đầu nằm mơ hầu tử nơi nào sẽ có điệp sau một khắc tôm kéo cái kia vốn là đột xuất hai con ngươi kèm chút không có rơi trên mặt đất ta mẹ đấy đó là bơi tự do thằng đến ngộ không mang theo hai cái tiểu l ọ ly rơi vào l o n g cung phía trước hai cái quân tôm mới phản ứng được nhìn trước mắt hầu tử cùng hai cái l ọ ly hai cái quân tôm có chút một b ư ớ c bất quá rất nhanh hai cái quân tôm liền cùng lúc đánh dùn một cái chẳng biết lúc nào hai cái quân tôm đột nhiên cảm nhận được một loại nguy cơ đó là một loại để linh hồn cũng bắt đầu run dày khí thức đó là một loại bị cảm ứng được nguy hiểm cho sinh mệnh t ử vong trực giác rất nhanh hai cái quân tôm đã tìm được loại cảm giác này nơi phát ra chẳng biết lúc nào trước mắt con khỉ này trên bờ vai hai nhân loại tiểu nữ h à i trong mắt nổi lên hồng quang khoe miệng bắt đầu có kinh doanh chất lỏng trượt xuống giờ k h ắ c này quân tôm lần nữa nhớ tới thật nhiều năm trước long c u n g bị một cái hùng hài t ử chi phối sợ hãi a liệt tôm bự hải sản sau một khắc một đạo màu hồng phấn lưu quang liền từ trên người nộ không vọt ra ngoài đạo lưu quang này tốc độ cực nhanh cơ hồ là trong n a y mắt đạo này phấn hồng sắc thân ảnh liền xuất hiện ở một cái quân tôm bên cạnh gian g rắc theo một tiếng tiếng vang lanh lảnh vang lên hai cái quân tôm lập tức mở to hai mắt nhìn cái kia tương đối mập quân tôm lúc này tôm kim đã bị một cái lọ ly ngụm lương c á n tại cái kia hiện ra b ạ c h quang d ư ớ i hàm răng cái kia cứng rắn tôm kim sát ngoài lập tức liền bị cắn xuống một mảnh vụn giờ k h ắ c này hai cái quân tôm lập tức giống như bị một đạo sấm xét quá thể lập tức một cái quân tôm vội vàng hướng phía trong lòng cung khóc trốn xông vào mà một cái khác bị giả t r giữ chặt không cách nào động đậy quân tôm trực tiếp gạo khóc khóc g i ố n lên nhìn trước mắt gào khóc quân tôm. g i a chín g h i ngờ giơ lên cái đầu nhỏ a liệt tôm bự sẽ khóc mà một bên khác cái kia đào tẩu tôm bự một đường bên cạnh trốn bên cạnh khóc không có cách vừa rồi một màn kia thật sự là hủ chết bà bảo, bảo năm đó cái kia hùng hải tử thế nhưng là chỉ rết giờ dạ gồng không ăn giờ dạ gồng bây giờ cái kia hùng hải tử thế nhưng là ăn tôm ngay trước tôm mặt t a n tươi tôm đó cùng ngay trước người mặt t a n người sống cũng không có gì khác biệt chạy trốn q u â n tôm chỉ cảm thấy trời sập thiên thọ rồi hùng hải tự rết đến tận cửa nàng ăn sống tôm kéo trên đường đi lúc đầu nghe được tôm chứng trấn thủ long cung các lộ tôn binh tướng cá nhau tinh còn muốn tiến lên t r a hỏi nhưng vừa nghe đến hùng hài tử ba chữ vô số sắc mặt người cũng thay đổi hùng hài tử đối với long cung tới nói thế nhưng là một cái cấm kỵ giờ khắc này đông đảo tôn binh tướng lần nữa nhớ tới năm đó bị na trà chi phối sợ hãi mà tại về sau nghe được cái kia hùng hài tử ăn sống tôn kéo thời điểm nguyên bản mấy cái lá gan tương đối lớn chuẩn bị đi hỗ trợ tôn binh tướng cũng trong nháy mắt thu hồi phóng ra đ u ổ i cẳng có người hơn người trực tiếp bắt đầu run lệ bẫy dưới loại tình huống này tất cả tôn binh tướng đều quên ngăn cản phía bên kia khóc một bên trốn tôn tr ủy thừa n tướng h đi xem nhìn ra cái gì sự tỉnh long cung khi nào có thể tùy tiện đại hống đại khiếu nhìn thấy đông hải long vương có lần nữa nổi giận dáng vẻ ủy thừa tướng đầu co giục lại vội vàng liền xông ra ngoài đi vào ngoài điện về sau ủy thừa tướng vừa hay nhìn thấy cái kia nước mùi chạy ngang đại hống đại khiếu công chứng nhịn không được một bàn tay liền hô đi lên nói này cũng b u ồ n c ư ờ i lúc đầu tôm chứng đã bị dọa đến có chút thần chí không rõ thậm chí không biết mình đang làm gì nhưng trên mặt bị quy thừa tướng quất một cái t á c cái tiêu cảm giác đau đớn trong nháy mắt khiến cho tôm chứng thanh t ỉ n h một chút bất quá khi nhìn rõ người trước mắt là mình lao đại lao đại tôm chứng trong nháy mắt tựa như là bị hủy khuất tìm đến người nhà hải tử trong nháy mắt liền nước mắt chạy ngang ôm lấy quy thừa tướng nhỏ chân ngắn quy thừa tướng ngươi không muốn cho chúng ta làm chủ a nhìn trước mắt than thở khóc lóc tội nghiệp tôm chứng quy thừa tướng nhịn không được trong lòng mềm nũng ngưỡ khí cũng khá một điểm hồi não đứng lên đi đến cùng chuyện gì xảy ra vì sao ở chỗ này cãi lộn nhìn thấy quy thừa tướng đáp lại mình tôn trứng trong mắt nước mắt giống như suối phun m ộ t phát lần nữa hô to quy thừa tướng cái kia hùng hải tử lại đánh đến tận cửa tôn kéo tôn dắt hắn đã bị ăn sống khi quy thừa tướng nghe được hùng hải tử lại đánh đến tận cửa thời điểm sắc mặt đột nhiên biến đổi lớn từ tôn trứng trong lời nói quy thừa tướng trong nháy mắt liền liên tưởng đến năm đó cái kia hùng hải tử lại tới cửa đó là cái cấm kỵ danh tự na cha trong nháy mắt quy thừa tướng cũng bị cái kia xa xưa sợ hãi chi phối về sau đang nghe hùng hải tự ăn ly triệu tốt tôm kéo càng là dọa đến quy thừa tướng hai c ô j u n j u n quy thừa tướng sẽ không cho là tôm chứng tại lừa gạt mình hắn cũng không dám lừa gạt mình mà cái kia tôm kéo quy thừa tướng cũng nhận biết nghe nói còn cùng mình có chút tám gậy tre không đánh được thân thích quan hệ lúc trước vẫn là quy thừa tướng tự mình đem cái này quân tôm an bài đến gác cổng cái này trước quan béo b ở bên trên lúc này quy thừa tướng sắc mặt liền thanh dẫn theo kêu khóc lấy tôm chứng liền nện bước nhỏ chân ngắn chạy vào trong đại điện không thể không nói thế nhân cho rằng rùa đen tốc độ chậm là bởi vì chưa thấy qua thành tinh đến Quy trong h không nhiêu ừ a bao tướng biết này sống không biết bao nhiêu năm con cái ù a ra giờ khắc này, tốc độ có thể xưng điện khắc thể nhanh như chớp. tốc có này t độ điện lúc đầu lão long vương là để quy thừa tướng đi ra ngoài giải quyết cái kia tiền ồn nào nhưng đợi một lát phía ngoài tiền ồn nào ngược lại lớn lên cái này khiến l ã o long vương cái kia đã biến mất l ử a g i ậ n lần nữa chúng tới nhưng không đợi lão long vương n ổ i g i ậ n sau một khắc quy thừa tướng liền dẫn theo một cái quân tôm vào vào. Vương thành hồ. Không đợi Lão Long Trước thừa tướng t người Không nổi giận, liền đợi hồ. lập quy lát l ộ t t h ậ p người nói cái gì lập tức đông hải long vương trong đầu nổi lên cái nào đó ghim trùng t h i ê n b i ệ n chân đạp phong hỏa luân thân ảnh đông hải long cung cổng lúc này long cung cổng chung quanh đã vây quanh không thiếu tôm binh tướng nhưng đối mặt ngộ không đám ba người lại không một cái dám lên trước đều có chút sợ hãi rụt rè n ú t ở phía sau mặt đã xảy ra chuyện gì ta nghe nói có người nháo sự các người làm sao không đổi gấp bắt bọn hắn lại một cái mới chạy tới không rõ chân tướng đem la hét nhưng tướng này vừa mới mở miệng nó bên người một cái cá nheo tinh liền vội vàng bừng kín đem miệm ôi này ta nhỏ cái mẹ ruột đấy ngươi muốn hại chết chúng ta à? ngươi là vừa tới không biết ngươi cũng không nhìn một chút đó là ai đem miệng bị che có chút chóng mặt nhìn về phía nộ không ba người phương hướng rất nhanh tiểu niếp niếp đám người thân ảnh liền đã rơi vào đem trong mắt bất quá thấy rõ đem ngược lại có chút không rõ rõ ràng chỉ là một cái hầu yêu cùng hai nhân loại tiểu hòa nhi trước mắt bọn gia hỏa này làm gì vậy nhưng vào lúc này đem bên cạnh lại vang lên một thanh âm đây chính là hùng hải tử chẳng lẽ các ngươi quên ba trăm bốn mươi bảy năm đó cái t i ngân thương tiểu bá vương hiện tại đi lên vạn nhất bị rút ngân lột ra làm sao bây giờ cái này vừa nói bên cạnh cũng vang lên tiếng nghị luận liên la chính là năm đó chúng ta thái tử ra đều bị cái kia ngân thương tiểu bá vương cho rút gân lột ra chúng ta đi lên không phải là tìm chết sao cũng không phải ta nhưng nghe nói hai cái này hùng hải tử cũng không bình thường sao cái không tầm thường pháp nàng nàng nàng an tôn vừa rồi ta đã nghe nói có cái quân tôn bị ăn các ngươi nhìn cái kia thủ vệ tôn c h ứ n g có phải hay không không thấy nói xong một đầu mập cái nheo hướng phía ngộ không bọn người chỉ chỉ đám người cái này xem xét không phải sao bây giờ cổng nhưng chỉ còn lại có một cái q u â tôn với lại cái kia quân tôm cái kìm bên trên còn thiếu một cái lỗ hổng nhìn kỹ đó cũng không phải là một cái dấu r ă n g a chúng tôm binh tướng cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh hết lần này tới lần khác lúc này lại có nhắn lại chuyển tới các người biết cái gì ta thế nhưng là nghe nói cái kia hai cái tiểu ma vương cũng không chỉ ăn một cái quân tôm còn có một cái đem nghe nói như thế đang ngồi đem đều là đánh run một cái không đúng hay không ta nghe chỗ thế nhưng là tám con quân tôm chín cái đem cùng mười cái mập cá nheo trời đánh nghe nói cái kia hai cái hùng hải tử ăn cá n e o đều không nhà xương lời này vừa nói ra t r u n g quanh hải binh đều sắc mặt đại biến nhao nhao lui lại không ai dám lên trước lời kia nói như thế nào long cung là long vương nhỏ mạng là của mình giờ khắc này đang thay đổi vị nhắn lại truyền bà xuống không còn có một cái tôn binh tướng d á m can đảm tiến lên khi nhỏ con này quân tôn thật không thể ăn giả t r i trên mặt có chút x o a n suýt không thể ăn cái kia cái kia đại áp đâu giả t r i vừa chỉ chỉ cách đó không xa một cái đem nhìn thấy giả t r i động tác nơi đó vây quanh tôn binh tướng lập tức hoảng sợ tán ra trở lại một mảnh đất trống nộ không trên mặt nổi lên một đạo hát tuyến không thể cái kia cái kia mập cá nheo không thể không thể ta nói không thể nộ không trên mặt gân xanh không ngừng run dày lần này là đến cho mượn bảo an người ta bộ đội tính là chuyện gì xảy ra nghe được nộ không ra chiến i ế t miệng k h ắ p khuôn mặt là thần sắc thất vọng ai hải sàng nha ra c h i ế thanh â m cũng không lớn nhưng lúc này nghe vào đông đảo tôn binh tướng trong thai lại là giống như kinh lôi nổ vang giờ khác này tất cả long cung sở thuộc đều là cùng nhau lui mấy bước trời đánh lúc trước cái kia hùng hải tử cũng chỉ là đem dở dạ gổng thái tử quất trải qua l ộ ra trước mắt cái này hùng hải tử nhưng là muốn ăn tôn đỏ a khi long vương lúc đến nơi này nhìn thấy liền làm ộ t màn này hôn trướng ta nuôi dưỡng ngươi nhóm bọn này ngu xuẩn có làm được cái gì Bệ ơi. nhìn trước mắt sợ hãi rụt rè tôn binh tướng lão long vương giận không chỗ phát tiết một cước liền đá ngã lăn mấy cái tôn binh tướng nói này cũng b u ồ n c ư ờ i lão long vương một cước này không nhẹ bị đạp bay mấy con quân tôn vừa vặn bị đạp bay về phía ngộ không bọn người lúc đầu cái kia mấy c h i quân tôn còn muốn gào hai cuốn họng bắt một cái lao long vương đồng tình nhưng làm phát hiện cái kia ăn tôm hùng hài tử liền ở bên người cách đó không xa thời điểm mấy cái quân tôn ngay cả gào đều quên lộn n à o chạy trở về thấy cảnh này lão long vương lại là giận không chỗ phát tiết nhìn xem chung quanh không nên thân tôn b i n h tướng lão long vương hử lạnh một tiếng đành phải đứng dậy lão long vương lại không đứng ra cái này long cung mặt sẽ phải bị mất hết khi lão long vương đứng ra nộ không thân ảnh vừa vặn đã rơi vào lão long vương trong thai nhìn thấy nộ g không dáng vẻ lão long vương lập tức liền nghĩ tới trước đó ma lệ thanh đưa tới ý chỉ con mắt có chút híp híp mà lúc này nộ g không cũng tới trước một bước mở miệng hoa quả sơn m ị hậu vương gặp qua đông hải long vương nghe nói như thế lão long vương nhẹ gật đầu đang chuẩn bị mở miệng nhưng lúc này một đạo thanh âm non nớt văng lên khi nhỏ Cái nói à y c thể hay không ăn. Nghe ăn. n ó như thật ế Lão Long lúc liền lúc Lão Long lúc ao, báo vào Vương trên này muốn nổi. nhưng này, Vương nhớ tới chuyện lúc trước, vội vàng siêu thanh phát tới chỗ nhìn sang. Nói vội trước, mặt một Bất tới phát tới siêu chỗ quá h lão long vương đối hùng hải tử vẫn còn có chút bóng ma chẳng qua hiện nay na cha bị thiên đình chỗ thu tất cả mọi người là một phe cánh l ã o long vương cũng không sợ na cha dám động mình cũng bởi như thế lão long vương mới dám đứng ra không phải nếu là na cha vẫn là cái kia không sợ trời không sợ đất hùng hải tử không thể nói trước lão long vương cũng phải ta tránh g i đường nhưng là ngay tại đông hải long vương thấy rõ giả trì dáng vẻ thời điểm lão long vương sửng sốt một chút lão long vương h a i mắt cái này hùng h ả i tử giống như ở nơi nào gặp qua sau một khắc lão long vương liền mở to hai mắt cẩn thận tập trung vào giả trì tóc một đoạn kinh khủng ký ức đột nhiên xuất hiện ở lão long vương trong đầu mà nhưng vào lúc này nhìn xem lão long vương ngây ngẩn cả người một bên tiểu n ế p niếp thì là có chút sợ chạy tới giả trì bên người tay nhỏ nắm thật chặt giả trì nhỏ váy khi tiểu n ế p n ế p thân ảnh rơi vào đông hải long vương trong mắt đông hải long vương lập tức phía sau lưng liền lên một tầng lông trâu mồ hôi toàn thân giờ khắc này long vương đã thức tỉnh nào đó đoạn kinh khủng ký ức n ạ o lai quốc ngay tại đông hải bên cạnh vài ngày trước động tính làm sao có thể giấu giếm được đông hải long vương tại cảm nhận được những cái kia động tính phía dưới đông hải long vương sẽ không phái người đi thăm dò nhìn một chút sao đương nhiên sẽ đông hải long vương không có phái thủ hạ đi mà là tự mình đi Trước tự từ trở trở bất tộc treo trọc Vương cho Cũng chính Cung cho cái Hùng Hải Hải hạ lệnh không phép hải Long Long ngày Đông liền luận gì đi, lại quỷ. sau là đó về chỉ có đông hải long vương chính mình mới biết cái kia nhìn như thật đơn giản ngạo lai quốc nguyên lai như vậy kinh khủng n g à y ấy đông hải long vương đã nhận ra không thích hợp mà đi tới ngạo lai quốc thời điểm vừa hay nhìn thấy quan thế âm xuất hiện lúc đầu đông hải long vương là muốn tiến lên chào hỏi nhưng sau đó đông hải long vương liền phát hiện bầu không khí không thích hợp sau đó đông hải long vương thình lình phát hiện quan thế âm đối diện lại có hơn mấy chục cái bát d a i cường giả mẹ kiếp đây là muốn đánh nhau nha lúc này đông hải long vương liền một lần nữa trốn đi run lẩy bẫy mà nhìn xem đại chiến phát sinh khi đó đông hải long vương nơi nào còn dám ra ngoài bản thân hắn cũng bất quá là bát g a i cường giả nếu là đi ra bị rút gân lột ra làm sao bây giờ phải biết long tộc thế nhưng là toàn thân là bảo sau đó đông hải long vương liền mắt thấy một hồi đại chiến kinh tiên phát sinh cũng là trận chiến kia đông hải long vương kiến thức nạo g lai quốc cường giả như bức chỗ chỉ là có thể làm dùng pháp tắc lực lượng bắt giai cường giả liền có mười cái loại lực lượng này đầy đủ đem long cung lật tung nhiều lần cái này còn miễn về sau mắt thấy nạo g lai quốc đóng k i a cường giả liền muốn phế đi hai cái tiểu bất điểm đột nhiên chạy ra ngoài lúc đầu đông hải long vương cũng không thèm để ý dù sao các ngươi đánh liền đánh chỉ cần không đánh tới mình chết hết tốt nhất nhưng về sau sau đó thời khắc mấu chốt quan thế âm không biết xấu hổ âm người mắt thấy cái kia biến thân hùng hải tử sẽ phải nghỉ chơi nhưng lúc này ngạo lai quốc lao lại tới đông hải long vương còn rõ ràng nhớ kỹ người trẻ tuổi kia là như thế nào kinh khủng chỉ là mới vừa xuất hiện cái kia trước đó còn uy phong lấm lâm quan thế âm liền dọa đến kẻ ra còn chạy trốn nhưng hết lần này tới lần khác còn không có chạy mất người trẻ tuổi kia rất ngu bức trước hết để cho quan thế âm chạy mấy cây số sau đó liền làm ộ t chỉ không sai liền làm ộ t chỉ quan thế âm liền trọng thương với lại từ người trẻ tuổi trong lời nói đông hải long vương nghe được một loại nào đó sự thật người trẻ tuổi này một chỉ này không phải làm không xong quan thế âm từ một khắc này bắt đầu đông hải long vương liền đem nạo lai quốc liệt vào cấm kỵ cũng ngay ở một khắc đó đông hải long vương thể hắn cảm nhận được đời này lớn nhất sợ hãi tại buổi chạy quan thế âm về sau cái kia đẹp trai đẹp trai người trẻ tuổi hướng phía phương hướng của mình liếc qua liên là cái nhìn kia đông hải long vương kèm chút sợ thẻ ra quần đông hải long vương rất rõ ràng người trẻ tuổi kia tuyệt đối là phát phát hiện mình một khắc này đông hải long vương cảm thấy mình từ quỷ môn quan đi mấy chu bị cũng may cuối cùng người trẻ tuổi kia giống như trướng mắt mình thả tự mình đi trời đánh nếu là đổi một người đông hải long vương lúc ấy liền muốn báo nổi hắn nhưng là long tộc xem thường long tộc bất quá đông hải long vương rất rõ ràng đối phương có tư cách đó về sau đông hải long vương hồn hồn ngạc ngạc trở về đông hải long cung đồng thời phát ra tuyệt đối không nhưng trêu chọc ngạo lai quốc mệnh lệnh nhưng lại tại hiện tại ngay một khắc này, đông hải long vương lần nữa nhớ lại ngày đó sợ hãi loại này kinh khủng không phải đến từ cái kia bộ thiên thạch biến thành thạch h ậ u mà là tới từ cái kia hai cái hùng h ả i tử đông hải long vương nhận ra cái kia hai cái hùng h ả i tử chính là ngày đó cái kia hai cái tiểu bất điểm hiện tại cái kia một mặt sợ hãi mà nhìn mình liền là cái kia sẽ biến thân cựu giai đại lão phù phù đông hải long vương đột nhiên dưới chân mềm lún trực tiếp quỷ trên mặt đất tôn b i n h tướng ngộ không giờ khắc này tất cả tôn minh tướng trong lòng đột nhiên nhấc lên thao thiên cự lãng đông hải long vương đó là ai đông hải nói một hẳn dại lão mà bây giờ cái này đại lao cho hùng hải tử quỳ giờ khắc này nguyên bản còn hoài nghi trước đó những cái kia nhắn lại hải tộc giờ khắc này lại cũng mất hoài nghi ngay cả lão long vương đều quỳ còn chờ cái gì phù phù phù phù lập tức long cung sở thuộc quỳ lấy đất thấy cảnh này nộ không một mặt một b ư ớ c đông hải long vương mặt mò cũng kéo ra vừa mới đông hải long vương là chân nung ra hắn không nghĩ quỳ a trang diện một lần rất xấu hổ cái kia nhìn trước mắt cái này sống không biết nhiều thiếu tuổi lão long vương quỳ ở trước mặt mình nộ không có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu nộ không rất rõ ràng mình là đến cho m ư ợ bảo vốn là có điểm cái kia hiện tại lão long vương cho mình quỳ nộ không càng có chút ngượng ngùng cái kia long vương mo mo xin đứng lên cái kia ta không có ý tứ gì khác nói xong nộ không chừng g i a trị một chút nhìn ngươi làm chuyện tốt lúc đầu nghe được nộ không cho bậc thang đông hải long vương mặt đỏ lên c ủ hệ mẹ liền chuẩn bị thừa dịp bậc thang đi xuống hết lần này tới lần khác lúc này nộ không lại chừng mắt liếc ra trị ở trong mắt đông hải long vương nộ không chừng cũng không là một người mà là hai ác ma giờ khác này vừa mới đứng lên lão long vương lại một lần nữa chân nhún ra quỳ xuống mẹ kiếp ra ra ngươi đừng chừng a nếu là cái kia hai ác ma mang thủ làm sao xử lý nghĩ đến lão long vương mặt đều xanh thôn b i n h tướng quả nhiên là đại lão long vương ra lại quỳ ngộ không tiểu nhất nhiếp, nhiếp. gia trị d... sau mười phút long cung n g h e trong long cung ẩn ẩn truyền đến thanh âm thủ vệ long cung tôn binh tướng đứng nghiêm giờ k h ắ c này tất cả long cung sở thuộc đều có chút may mắn cũng may hai cái hùng hại t ử không phải đến lật tung long cung không phải liền ngay cả long vương ra đều quỳ bọn hắn còn có thể sống trong long cung ngồi tại n ộ không trên bờ vai gia trị lặng lẽ lôi kéo n ộ không làm sao g i a trị chỉ chính ỉ c h ở phía trước dẫn đường quy thừa tướng nói cái kia cũng không thể ăn a nghe nói như thế quy thừa tướng trên mặt biến đổi lập tức đem đầu rút về trong vỏ đây chính là ngay cả long vương ra đều cho quy hùng hải tử tại quy thừa tướng bên người lão long vương sắc mặt cũng hơi có chút trắng bệnh nhìn xem một màn này nộ không chừng g i a trị một chút không thể nhưng chính là nộ không cái nhìn này lão long vương sắc mặt càng trắng hơn đông hải long vương cười xấu hổ cười mở miệng cái kia ta đã phân p h ó hạ nhân chuẩn bị đến hội đợi chút nữa có rất nhiều ăn ngon a a an ngon nhìn trước mắt hai cái khỏe miệng có nước bọt c h ả y ra hùng hải tử lão long vương miễn cưỡng cười cười tiếp tục dẫn đường sau mười mấy phút long cung chỗ sâu cử hành một trận thịnh đại t i ệ t d i ệ u còi ăn gia trí cùng tiểu n i ế p niếp ánh mắt rốt cục không tiếp tục nhìn chằm chằm l o n g cung hải tộc để l o n g cung sợ thuộc đều là thở dài một hơi c h ư ơ n một trăm hai mươi lăm ngươi là người tốt đến nếm thử đây là chúng ta đông hải đặc hữu đông hải bạc tuyết cá l o n g cung đầu bếp tiến hành tốn dầu nấu chi hương vị t h ơ n ngọt vô cùng đây là thất bào diệu quả chính là nam hải đẫy biện phun lửa núi một vùng đặc sản nó tính mặn lạnh b thịt quả bên trong liền nhiều một chút hỏa thuộc tính an chi không những đối với tu vi hữu ích với lại bản thân mang theo băng hỏa cảm giác cũng cực dai chính là là thượng hạng mỹ vị trên đến hội long hải long vương cơ hồ không nhìn một không ân cần hầu ở tiểu niếp niếp cùng giả t r ị bên người không ngừng cho hai cái giới thiệu mỹ vị món ngon nghe đông hải long vương giới thiệu tiểu niếp niếp cùng giả trịt r o n g mắt lập tức xuất hiện một đống tiểu tinh tinh ánh mắt gắt gao tập trung vào lao long vương trên tay khay ngọc lúc này khay ngọc bên trong để đó mấy cái kỳ dị trái cây chỉ gặp cái quả này từ giữa đó chỉnh tề phân làm đỏ lam hai màu tại trái cây chung q u n còn nhân sáu lệ lo nhìn xem hai cái tiểu bất điểm ánh mắt đông hải long vương gương mặt giàn mua k ê u bên trên nở một nụ cười đem khay ngọc đặt ở hai cái tiểu nha đầu trước người trên mặt bàn nhìn thấy khay ngọc đem thả xuống sớm đã chờ không nổi ra c h ỉ một thanh liền tóm lấy khay ngọc bên trong lớn nhất cái tia trái cây một ngụm liền đem cái tia cơ hồ có nàng một phần năm cái mặt lớn nhỏ trái cây cưỡng ép nhét vào miệng bên trong trong n h á n mắt ra c h ỉ cái tia vốn là có chút hải nhi mập khuôn mặt nhỏ liền triệt để biến thành bánh ba mặt cực kỳ giống nhét đầy áp thức ăn sở c ầ chuột đem trái cây nhét vào miệp về sau ra c h ị không có ch lập tức một cỗ t h ơ m ngọt nóng rực nước trái cây liền chạy vào giá trị trong miệng nhưng lại tại giá trị tinh tế cảm thụ được cái kia nóng rực t h ơ m ngọt nước trái cây thời điểm sau một k h ắ c cái kia nóng rực nước trái cây lại biến thành tản ra mùi thơm kem tươi cái kia một lạnh một nóng chỉ gặp giá trị chỉ cảm giác mình phán g phất đi tới thiên đường trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy thỏa mãn biểu lộ một tia đẹp mắt đỏ hứng xuất hiện ở giá trị trên mặt lộc cộc hô nuốt xuống trong miệng t h ơ n ngọt nước trái cây giá t r mọc ra miệng nhỏ đỏ hồng bạ hạ thở ra một hơi một cỗ mang theo t h ơ n ngọt hàn vụ từ giá t r trong miệm phụ tới thẳng đem một bên tiểu nếp, nếp thấy một b tiểu nếp nếp cái kia trong mắt tiểu tinh t i n h cơ hồ muốn chất đầy toàn bộ hốc mắt a n ngon da trí vui vẻ hô lớn một tiếng sau đó lần nữa cầm lên một viên thất bào diệu quả mà lần này g i a trí cũng chưa quên tiểu nếp nếp đưa cho tiểu nếp nếp một viên đầy đủ nhồi vào nàng miệng nhỏ thất bào diệu quả rất nhanh hai cái tiểu bất điểm trên mặt xuất hiện lần nữa vẻ hạnh phúc mà một bên khác có thụ vắng vẻ nộ không thấy cảnh này khoe miệng nhịn không được rút mấy lần lộc cờ hô lộc cờ ca cơ hồ cùng một thời giật mình một cái một bộ này lật ra biểu lộ Thấy c ả sau, long long long long sau đó đông hải long vương chỉ cảm giác mình thấy hoa mắt sau đó trong mâm còn xuất lại cái kia hai cái thất bào diệu quả liền biến mất tại trong mâm nhìn xem khuôn mặt nhỏ lần nữa nhô lên hai cái tiểu nha đầu đông hải long vương khỏe miệng co giật dưới rất nhanh hai viên thất b ả o rượu quả lần nữa bị hai cái tiểu lò ly u ố t vào sau khi ăn xong hai cái tiểu lò ly cùng nhau vừa quay đầu nhìn về phía đông hải long vương cái kia trừng trừng ý tứ rất rõ ràng cảm nhận được hai cái tiểu lò ly nóng rực ánh mắt lão long vương lúng túng kéo ra khoe miệng sau đó liền phân phó quy thừa tướng đi đem long cung còn x ó t lại mấy cái thất b ả o rượu quả lấy ra nghe được long vương nói như vậy gia trì nghiêm túc nhẹ gật đầu ngươi là người tốt nghe nói như thế đông hải long vương lập tức liền giống như là bị phụ mẫu khen ngợi hải tử sắc mặt trong nháy mắt liền trở nên h ư n g luận chỗ nào chỗ nào đại tiên ngài quá khen mặc dù ngoài miệng thì nói như vậy lấy nhưng cái kia cơ hồ đã nhanh ngoắc đến mang thai khỏe miệng đã bán rẻ đông hải long vương ý nghĩ giờ k h ắ c này đông hải long vương đột nhiên nghĩ đến một việc ngày đó ở trong mắt đông hải long vương nhìn thấy trong tấm hình hai cái này tiểu bất điểm tại đám kia đại nhân vật bên trong nhưng là rất cao nếu là cùng bọn hắn tạo mối quan hệ về sau nghĩ đến đông hải long vương trên mặt chất đầy t i ể u dung thất bảo rượu quả còn chưa tới hai cái tiểu lo ly lại đưa ánh mắt bỏ vào cái khác m ị thực bên trên tiếp tục tại long vương giới thiệu bắt đầu ăn uống thả cửa nhìn xem một màn này n ộ không do dự một chút nhất cuối cùng vẫn đứng lên đông hải long vẫn đông hải long vương cái này có gai ngài ăn từ từ nộ g không kéo ra khỏe miệng cái kia lao long vương đông hải long vương cái này sò b i ể n phải thêm điểm nhân loại các ngươi thế giới tỏi mạt mới tốt ăn lại một lần nữa bị hoa lệ không nhìn về sau tính tình vốn là có chút táo bạo nộ g không rốt cục có chút nhịn không được long vương lão nhi lần này mấy người rốt cục chú ý tới ngộ không a liệt giả chi ngầm đầu nghi hoặc nhìn thoáng qua bất quá sau m ộ t khắc giả chi lại vùi đầu đại bắt đầu ăn đông hải long vương một bên tiếp tục cho g i chi cùng tiểu nếp nếp giới thiệu mỹ thực lần này cũng thuận tiện rút một chút thời gian ứng phó ngộ không cái kia cái kia cái kia hầu tử có chuyện gì nói xong long vương giơ lên một cái trong suốt sáng long lanh chén ngọc đưa cho tiểu n h i ế p nhiếp đại tiên ngươi nếm thử cái này cái này ngân hải lộ địa phương khác có thể uống không đến nhìn xem một màn này nộ không thở dài một hơi rốt cục nói rõ mình ý đ ồ đến cũng mặc kệ đông hải long vương nghe không nghe rõ lão long vương nơi này long cung là muốn tìm một kiện tiện tay binh khí nghe nói đông hải long cung bảo vật đông đảo không biết có thể cho ta mượn một kiện lúc này đông hải long vương đang bận cho giả trị giới thiệu một kiểu khác m ư i năm không mỹ thực cũng không biết có nghe hay không thanh nộ không lời nói ở tại giới thiệu giới xong về sau, vặn về vừa q u y thừa tướng rơ Vương lên thất bảo rượu quả tới. Thế là, Lão Long xuống tướng, thất tới. Thế thả thất thừa t bảo bảo quả quả kéo rượu qua rượu quy vừa đem ự cái con khỉ này hầu vương muốn kiện tiện tay binh khí ngươi dẫn hắn đi bảo khố nhìn xem nhưng vào lúc này gia trí đột nhiên vô vô đông hải long vương b ả vai nghiêm túc nhẹ gật đầu cái quả này ăn ngon thật ta rất xem chọn ngươi nói xong gia trí còn vô vô mình cái kia thường thường độ ngực nhỏ ngươi rất tốt về sau có phiền p á i gì ngươi có thể báo tên của ta nghe nói như thế đ ô n chương ả i Long v t một trăm hai mươi sáu về sau ngươi chính là của ta tiểu đệ nghe được đông hải long vương quy thừa tướng trên mặt tối đen bất quá đây rốt cuộc là lão long vương phân phó quy thừa tướng cũng không nói gì mà tại quy thừa tướng bên người nộ không trên mặt cũng kéo ra có lẽ đông hải long vương không rõ giá trị gì tứ nộ không như thế nào lại không hiểu ban đầu ở hoa quá sơn gia chi đã không biết cùng nhiều ít người nói qua nếu như vậy về phần mục đích mà đó là đương nhiên là vì ăn nộ không có thể khẳng định giả t r ị sở dĩ muốn nói như vậy rất rõ ràng là muốn đem đông hải long vương phát triển thành một cái trường kỳ cơm phiếu cũng không nên bị giả t r ị cái kia nhìn qua có chút nốc bạch ngọt biểu tượng lừa gạt đứa nhỏ này cơ t r í đâu về phần sách tên giả t r ị có hữu dụng hay không đương nhiên cũng không thể nói vô dụng đến thiếu tại thần la đế quốc tên giả t r ị vẫn có chút d ụ n g nếu như chờ đến tương lai thần la đế quốc thống trị mảnh thế giới này lão long vương ngược lại cũng không thể nói là thua lỗ tóm lại hiện tại những này đã cùng nộ không không có liên quan quá nhiều hiện tại mười một nộ không đã đi theo quy thừa tướng đi bảo khấu chọn lựa bảo vật ăn no rồi ăn no rồi gia trí cùng tiểu nếp i nếp i không có chút nào bận tâm cái gì thuộc nữ phong độ đại đại liệt liệt vô vô mình đã có chút phình lên bụng nhỏ l i ế c nhau một cái hai người đều cười mà lúc này nhìn thoáng qua chén ngọn b ừ a b ụ n cái b à n đông hải long vương thì là xoa xoa mồ hôi trên đầu mặc dù đã biết trước mắt hai người này không phải người bình thường nhưng bữa cơm này vẫn là đem lão long vương ăn đến có chút đau lòng liền một cái bản này đồ ăn đến thiếu một phần ngàn cái long cung không có bất quá không đợi đông hải long vương thì đau giả c h i câu nói tiếp theo lần nữa để đông hải long vương vui vẻ ra mặt ừ ăn ngon thật t i ể u long dợ ra gồng về sau ngươi chính là tiểu đệ của ta đà tạ đại tiên đà tạ đại tiên giờ k h ắ c này đông hải long vương có chút vui vô cùng ngay tại vừa rồi đông hải long vương thế nhưng là nghe thấy được cái kia có thể biến thân cựu giai cường giả đều là trước mắt tiểu cô nương này tiểu đệ lúc này giả c h i n ó i như vậy chẳng phải là nói địa vị của mình có thể cùng cái kia cựu giai cường giả bằng được đối với giả c h i chỉ có bắt g a i sự tình đông hải long vương không thèm để ý chút nào mặt khác một cái tiểu cô nương bây giờ vẫn chỉ là người bình thường đâu nhưng người ta sau khi biến thân chính là i ể u dai mặc dù bây giờ trước mắt cái này gọi là g i ả trị chỉ có b á t dai ai dám nói nàng biến thân có thể mạnh bao nhiêu lại nói nếu là không đủ mạnh cái kêu i ể u dai cường g i ả có chịu cam tâm tại một cái b á t dai thủ hạ khi tiểu đệ giờ khắc này lão long vương cảm thấy mình quá tở mở cơ t r í bất quá hoa một bữa tiệc lớn liền nhận một cái siêu cấp đại lao có thể không cao hơn a thế là đông hải long vương từng câu đại tỷ đầu không biết xấu hổ từ trong miệng hắn sâu ra thẳng nghe được chúng q u n thị nữ khỏe mắt run dậy một cái không biết sống mấy ngàn tuổi láo long gọi một cái nũng nịu tiểu lò l ì đại tỷ đầu hình tượng cảm giác đơn giản không nên quá cường nhìn trước mắt g i ả chị cùng tiểu nhấc nhiếp đông hải long vương cười cười trên mặt lít nha lít nhít nếp nhăn như là h ò a cúc thịnh phong r a đại tiên có muốn hay không ta dẫn các ngươi tại cái này trong l o n g cung dạo chơi mặc dù ta chỗ này so ra kém ở trên bầu trời thiên cung ngược lại cũng có một phen đặc biệt tư vị với lại ta cái này trong l o n g cung một chút bảo bối cũng là nhân gian không thấy được nghe được đông hải long vương hai cái tiểu lò ly nhưng chưa quên các nàng tới đây vốn là vì tầm bạo kết quả là tại đông hải long vương dẫn đầu dưới hai cái tiểu lò lì lanh lợi chạy ra ngoài cùng lúc đó long cung kho binh khí quy thừa tướng ngươi có phải hay không đùa người ta đưa tay bẻ gãy quy thừa tướng trong miệng trôi này ngàn năm huyền thiết trường mẫu ngộ không sắc mặt có chút không dễ nhìn mà ngộ không cái kia tay không bẻ gãy ngàn năm huyền thiết trường mẫu hình tượng càng là thấy quy thừa tướng hung hăng nuốt nước miếng một cái mẹ đấy hôm nay tới đều là cái gì biến thái quy thừa tướng thế nhưng là nhìn ra đông hải long vương tuyệt đối biết cái kia hai cái tiểu bất điểm không đơn giản điểm này quy thừa tướng cũng dự liệu được nhưng quy thừa tướng chỗ nào nghĩ đến liền ngay cả hầu ở hai cái đại ma vương bên người một con khỉ đều biến thái như vậy quy thừa tướng dám giữ lấy đít mắt thề vừa mới cái kia thanh ngàn năm huyền thiết trường m â u tuyệt đối là thật thực sự ngàn năm huyền thiết trường m â u nhưng trời đánh trước mắt cái con khỉ này tay không bẻ gãy ngàn năm huyền thiết trường m â u đây là đang nói đùa đồ tay thách ra đoạn cái này cần là khí lực gì dù sao quy thừa tướng là nghe đều chưa nghe nói qua chớ nói chi là nhìn thấy qua cảm thụ được nộ không càng ngày càng ánh mắt bất t i ệ n quy thừa tướng xoa xoa mồ hôi trên mặt có chút sợ hãi mở miệng hầu vương cái kia nếu không lại chọn một ta nghe nói như thế nộ không trên mặt lóe lên rõ ràng biểu tình không vui đã vừa mới thử mấy dạng vũ khí không có một cái tia tay phản phất là nhìn ra nộ không ý nghĩ u y thừa tướng ngay cả vội mở miệng hầu vương ngài yên tâm ngài vừa mới không phải nói vũ khí này trọng lượng không đủ a ta đảm bảo cái tiếp theo vũ khí trọng lượng tuyệt đối có thể làm cho ngài hài lòng n g h e nói như thế nộ không sắc mặt rốt cục tốt một điểm khẽ gật đầu nhìn thấy nộ không gật đầu u y thừa tướng trên mặt đại hỷ ngay cả vội mở miệng người tới nhanh đem cái tiêu cựu tiên thập địa trèo nối vỡ linh truy cho ta mang lên rất nhanh quy thừa tướng trong miệng cựu thiên thập địa trèo núi gỡ linh truy liền bị một đám tôn binh tướng n h ấ c tới khá lắm lần này c h ọ n vẹn mấy chục người mới đưa cái kia truy n h ấ c tới bảy trăm m ư ơ i bảy khi cái này hai thanh truy để dưới đất thời điểm cả mặt đất đều hung hăng r u n một cái thấy cảnh này nộ không nhãn t ỉ n h sáng lên sau đó thân ảnh lõe lên liền đi tới cái này hai thanh cự truy bên cạnh thấy cảnh này quy thừa tướng cười giới thiệu đại vương n à y đôi truy khoảng chừng hai ba trăm cân lần này ngài khẳng định hài lòng bất quá ta có thể nói tốt nếu là ngài không cầm lên được cũng không các loại quy thừa tướng nói xong sau một khắc chung quanh liền yên tính trở lại nhìn trước mắt đem hai thanh cự truy mua đến h ổ h ổ sinh phong n ộ không quy thừa tướng vậy đối đầu xanh mắt kém chút rơi ra hớp mắt trời đánh đây chính là trọn vẹn 2.300 cân quy thừa tướng trong lòng tiêu gạo nhưng vào lúc này nộ không trên mặt lại là lộ ra bất mãn t h ầ n sắc quá nhẹ quá nhẹ còn chưa đủ nộ không thế nhưng là nhớ k ỹ dần muốn muốn hoàn mỹ đem thực lực của mình phát huy ra cái kia liền cần một kiện đầy đủ nặng binh khí mặc dù lúc này trên tay cái này hai thanh truy đã rất nặng nhưng nộ không cảm thấy vẫn là kém xa căn bản vốn không đủ đem khí lực của mình phát huy đến trình độ lớn nhất sau đó tại quy thừa tướng hoảng sợ trong mắt chỉ gặp nộ không đột nhiên hai tay hợp lại sau đó chỉ nghe một tiếng vang thật lớn chuyển đến cái tiêu cựu thiên thập địa trèo núi g ỡ linh truy liền triệt để biến thành một đoàn sắt vụn ta nói quy thừa tướng ngươi có phải hay không khi ta là tới a n xin c h ư một trăm hai mươi bảy định hải thần chân sát cảm nhận được nộ không ánh mắt bất thiện quy thừa tướng trên người mai rùa hung hăng r ù n một cái sau đó quy thừa tướng cơ hội là sắp khóc giải thích nói đại vương ta nào dám l ừ a gặp ngươi quy thừa tướng cái này nói cũng đúng lời nói thật trước đó đông hải long vương đối tiểu n ế p n ế p cùng giả trị định lọt quy thừa tướng thế nhưng là nhìn ở trong mắt Quy、so、trước h ừ a đó những binh phí này quả thật là đông hải long tộc tuy nói về thiên đình quản lý nhưng trên thực tế long tộc cũng thuộc về yêu tộc thiên đình đối long tộc cũng không có bông lỏng qua một tia đề phòng dưới tình huống như vậy tại lúc trước thu phục long tộc thời điểm đông hải long cung bảo khố liền bị tẩy sạch qua một lần phạm la thượng hào bảo bồi sớm đã bị thiên đình chọn lựa qua Mà tại v ề sau mấy ngàn năm qua này long cung mặc dù từng chiếm được một chút bà bối nhưng đến cùng cũng không có quá mức c ư ờ n g đại đồng thời n ộ không chỉ mặt gọi tên muốn tuyển chọn vũ khí hạ nặng g n ở trong đó có thể lựa chọn thì càng ít lúc trước n ộ không chọn lựa cái tiêm mấy món trong binh khí đã coi như là rất không tệ cho dù là tại toàn bộ thế gian cũng là hiếm có bà bối chỉ là bà bối như vậy đối với n ộ không tới nói vẫn là khó tránh khỏi có chút không đủ cấp bậc nhìn xem quy thừa tướng gần như sắp muốn khóc lên dáng vẻ n ộ không trong lòng cũng có chút bẩm bực chẳng lẽ cái này long cung thật không có thích hợp vũ khí của ta không đúng đột nhiên n ộ không nghĩ đến lần này chính là dần để hắn đến đây đông hải long cung tìm kiếm binh khí nói cách khác dần cho rằng đông hải long cung tuyệt đối có thích hợp bảo bối của mình nộ không có lẽ sẽ không tin tưởng những người khác nhưng đối với dần nộ không không có bất luận cái gì hoài nghi đã dần nói để cho mình đến đông hải long cung tầm bảo vậy trong này liền khẳng định có thích hợp binh khí của mình nghĩ đến nộ không con ngươi đảo một vòng ánh mắt rất nhanh lần nữa tập trung vào quy thừa tướng trên thân ta nói quy thừa tướng ngươi không chính công à, cái kia long vương lão nhi mới nói cái này lòng cung binh khí theo ta chọn chủ tử đều mở miệng ngươi còn muốn lừa gạt ta đại vương ta thật không có trước đ ừ n g tiếp lấy trả lời ngươi suy nghĩ thật kỹ cái này long cung còn có cái gì binh khí càng nặng một chút nghe được nộ không quy thừa tướng một gương mặt mo gần như sắp muốn biến thành mức đắng đại vương cái này long cung thật không có càng nặng a đột nhiên quy thừa tướng dừng một chút giống là nhớ ra cái gì đó bất quá sau đó khi quy thừa tướng nghĩ đến món kia bảo bối tầm quan trọng về sau sắc mặt lại lần nữa khôi phục bình thường muốn che giấu đi qua nhưng này chỗ nào giấu dếm được nhìn chằm chằm vào quy thừa tướng nộ không nhìn thấy quy thừa tướng hành động như vậy nộ không trong lòng đã co so đo nhìn thấy quy thừa tướng muốn đội giọng nộ không chỗ nào chịu bỏ qua đưa tay liền kéo lại quy thừa tướng hô hấp ôi ôi đại vương dừng tay đại vương dừng tay nhìn xem kêu thảm cầu xin tha thứ quy thừa tướng nộ không làm ra một bức hung ác bộ dáng mở miệng tốt ngươi cái con rùa già đã có bảo bối vì sao không cho ngươi tôn gia ra lấy ra. ngươi gia chủ tử mới nói cái này lòng cung bảo bối theo ta chọn lựa ngươi cái hạ nhân cũng dám lừa cả t a lấy ngươi hành động như vậy những năm gần đây tham không thiếu đi hôm nay tôn gia ra vừa vặn đem ngươi nấu làm canh uống ta bây giờ cũng nếm thử cái này vạn năm con rùa l à mùi vị gì nói xong n ộ không đưa tay t r ộ m một cái liền tóm lấy trước đó chọn lửa còn lại một thanh bảo đao trực tiếp liền g ắ t ở quy thừa tướng trên cổ cảm nhận được trên lưới đao truyền đến hàn ý r ù a thừa lần này thật bị sợ quá khóc tôn gia gia tôn gia gia đ ừ n g dưới ta đ ừ n g dưới ta cái kia thần chân thiết chân không thể đ ộ n g nói xong quy thừa tướng đột nhiên bị m i ệ n g lại thần châm cái gì thần châm tốt ngươi cái con rùa già xem ra ngươi tôn gia gia hôm nay không trả sát ngươi ngươi thật muốn coi ngươi tôn gia ra, ra l à ăn mày tới muốn cầm những cái kia đồng nát sắt vụ liền đội ta nói xong n ộ không nắm bảo đao liền hướng phía quy thừa tướng trên cổ ép xuống cảm thụ được cái kia cơ hồ đã dán tại trên cổ lưỡi đao cho dù là quy thừa tướng đã đoán được n ộ không cái này rất có thể là do a mình nhưng lúc này quy thừa tướng chỗ nào còn chịu được được bảo bối là long cung mạng là của mình giờ khắc này quy thừa tướng ngay cả vội mở miệng cầu xin tha thứ đại vương đừng đừng ta dẫn ngươi đi còn không được ca nghe được quy thừa tướng nói như vậy n ộ không khỏe miệng rốt cục lộ ra mỉm cười sau đó n ộ không trực tiếp nhắc lên quy thừa tướng để quy thừa tướng chỉ vào đường thân ảnh của hai người nhanh chóng hướng long cùng chỗ sâu xông vào không bao lâu nộ không dẫn theo quy thừa tướng đi tới long cung chỗ sâu khi nộ không đến sau này ánh mắt của hắn lập tức bị trước mắt một cây t r á n g kiện đại cây cột hấp dẫn lấy chẳng biết tại sao liền phảng phất từ nơi sâu xa đã được quyết định từ lâu khi nộ không lúc đến nơi này liền có loại cảm giác hắn thư muốn tìm tìm được chẳng lẽ liền lá trước mắt cái này cây cột nhìn trước mắt căn này bị màu xanh tạo loại bao trùm ở cự cây cột lớn nộ không gãi gãi đầu lúc này cái này cây cột phẩm giống như là tại quá kém với lại cũng thực sự quá lớn thật sự là không thích hợp làm một kiện vũ khí vất quá dù cho trước mắt cái này cây cột bao trùm lấy một tầng tạo loại, thanh du du n ộ không vẫn là không đành lòng rời đi、Hắc. hôm ắ c h nay ta ngược lại muốn xem xem ngươi đây là vật gì nói xong n ộ không đột nhiên một cước đá vào căn này to lớn trên cây cột yêu tộc vốn là lực lớn vô cùng húng chi là n ộ không cái này bổ thiên thạch biến thành linh hầu một cước này đi lên sợ sợ không chỉ mấy vạn cân lực đạo tại n ộ không một cước này cự lực dưới căn này tráng kiện cây cột chấn động dữ dội một cái sau đó bao trùm trên đó màu xanh lá tạo loại trong nháy mắt liền bị cái kia phản chấn lực đạo đánh tan ra sao tốt lộ ra cự cây cột lớn diện mục thật sự chỉ gặp đây là một cây to lớn ô thiết tại ô thiết hai đầu có hai cái kim cô ở cạnh phía trên đỉnh chóp kim cô phía dưới có một hàng chữ nhỏ như ý kim cô đ ồ n g nặng một vạn ba n g à n năm trăm cân khi nộ không nhìn thấy cái kia nặng một vạn ba n g à n năm trăm cân thời điểm con mắt lập tức liền phát sáng lên bảo bối này trọn vẹn so trước đó cái kia cựu thiên thập địa trèo núi gỡ linh truy còn nặng gấp bội bảo bối tốt bảo bối tốt nộ không lập tức liền vây quanh kim cô đ ồ n g bao quanh quay vòng lên nhìn xem một màn này quy thừa tướng trên mặt trắng bệnh một mạnh quy thừa tướng rõ ràng nếu là trong long cung những vật khác bị nộ không cầm đi thì cũng thôi đi nhưng trước mắt cái này định h ả i thần chân sắt nếu như bị lấy đi mình khẳng định không chiếm được c h ỗ t ố t bất quá mình lại thế nào chống đỡ được trước mắt con khỉ này nghĩ đến quy thừa tướng cơ hồ gấp đến độ nước mắt sắp rơi xuống chương một trăm hai mươi tám đông hải tam công chúa bất quá cũng đúng lúc này quy thừa tướng phảng phất nghĩ tới điều gì trong mắt lại xuất hiện một tia thần thái không đúng cái này định h ả i thần chân sắt chính là có một vạn ba n g à n năm trăm cân nếu là cái con khỉ này c ấ m không được đây chẳng phải là với lại cái này định hại thần châm lại lớn như vậy coi như muốn dùng tới làm bình khí cũng không thành nghĩ tới đây quy thừa tướng trong lòng lần nữa đã tuân ra một chút hy vọng lúc này nộ không cũng chú ý tới vấn đề này đưa tay ôm lấy như ý kim cô đồng tại quy thừa tướng ánh mắt hoảng sợ t r ú n g tướng như ý kim cô đồng ôm lấy ước lượng dưới rất nhanh nộ không lại đem định hải thần c h â m để xuống thấy cảnh này quy thừa tướng nhấc lên một trái tim rốt cục bông xuống một t i a nhưng vào lúc này nộ không đột nhiên tự lẩm bẩm ai vẫn là quá dài quá l ớ n chút nếu có thể nhỏ một chút ngắn một chút lời nói À, đột nhiên nộ không phát phát hiện mình hai tay ôm lấy căn này như ý kim cô đồng bắt đầu run dày lên sau đó tại quy thừa tướng một mặt trắng bệnh nộ không một mặt ánh mắt vui mừng bên trong như ý kim cô đ ồ n g đột nhiên rút nhỏ một quyền từ trọn vẹn hai người ôm ấp mới có thể vờn quanh lớn nhỏ biến thành thô to như thùng nước lớn nhỏ thấy cảnh này nộ không kích động đến cơ hồ muốn nhảy dựng lên bảo b ố i tốt bảo b ố i tốt nói xong nộ không lần nữa ôm lấy kim cô đ ồ n g chỉ là mặc dù không một bảy nhưng kim cô đ ồ n g đã nhỏ một vòng nhưng vẫn còn có c h ú t đại nếu là lại nhỏ chút nữa lại ngắn chút liên tốt đột nhiên ngay tại nộ không tiếng nói vừa ra về sau kim cô bồng lần nữa thu nhỏ trở nên chỉ to t r ư n g nhập chén nộ không kích động đến trực tiếp ngày dựng lên bảo bối tốt lại nhỏ chút nữa lại ngăn chút kim bô bổng lần nữa thu nhỏ trở nên cùng bình thường côn bổng một kích cỡ tương đương vừa v ẫ n thích hợp nộ không sử dụng ha ha ha bảo bối tốt quả nhiên là ta muốn tìm bảo bối tốt l o n g cung chỗ sâu đông hải long vương mang theo tiểu nếp nếp cùng gia trí không ngừng du lãm lấy đông hải l o n g cung cảnh sắc lại du lãm quá trình bên trong gia trí cùng gia trí cùng cầm lên một chút ứa thích đồ vật lúc này tiểu nếp nếp cùng gia t r trước người hai người ôm mấy khỏa tỏa ra ánh sáng lung linh đại trân châu gần như sắp đem hai người khuôn mặt nhỏ che k u ấ t người người n loại vị đ ạ o này đột nhiên gia trí dưng bước cùng lúc đó tiểu niếp niếp cũng cùng nhau ngừng lại thấy cảnh này đi theo tại phía sau hai người đông hải long vương n gây ra một lúc sau đó ngay tại đông hải long vương vừa muốn mở miệng hỏi thời điểm gia trí đột nhiên ném vẹ hạ thủ bên trong đại trân châu bắt lại còn có chút mơ hồ tiểu niếp niếp n g n bước nhỏ chân ngắn liền bọt ra ngoài thấy cảnh này đông hải long vương vội vàng đuổi theo ôi các ngươi các ngươi c h ậ m một chút gia trí tốc độ cực nhanh thời gian mấy hơi thở đông hải long vương liền bị bỏ lại đằng sau rất nhanh gia trí cùng tiểu niếp niếp đi tới một cái châu n g ba Da c h i ế kéo ra cái mũi nhỏ phảng phất tại nghe thứ gì, rất nhanh. Da c h i ế đã tìm được phương hướng kéo lấy tiểu nếp nếp tiếp tục vọt ra ngoài. Long cung chỗ sâu cái nào đó trong phòng. Trong phòng này bố trí được rất hoa lệ, cả phòng đ ỉ n h chót đều xuyên lên từng khóa sung mãn n m ư ợ t mà chân châu nhìn cực kỳ giống trên trời đ ấ y sao. tại gian phòng trên sàn nhà, phụ lên chính là không biết tên tốt nhất thảm, xem xét liền lộng lấy dị thường. Chỉ là lúc này, trong phòng trong kia đường thân ảnh nho nhỏ ánh mắt nhưng không có rừng ở những này lộng lấy trang chi bên trên. Chỉ gặp cái này tiểu bất điểm cùng tầm thường nhân gia bảy tám tuổi tiểu nữ hải tại trên đỉnh đầu nàng có hai cây vàng n h ạ sừng nhỏ dạng này sừng tại đông hải long vương trên đầu cũng có chỉ bất quá so với cái này tiểu bất điểm long vương cái kia hai cây sừng thì to lớn nhiều người này chính là toàn bộ đông hải long cung hòn ngọc quý trên tay đông hải tam công chúa trước đây không lâu muốn vụ n trộm chạy đi đông hải tam công chúa bị không cẩn thận phát hiện sau đó nàng liền đã bị cấm túc cái này khiến nho nhỏ tam công chúa rất là bất mãn cái gì thôi đi người ta không phải liền là muốn đi xem một chút thế giới nhân loại a h ừ những người này thật sự là phiền phức đông đông đông đúng lúc này cổng đột nhiên t r u y ề n đến một tràng tiếng gõ cửa tam công chúa t h i ể u nhân đưa cho ngài ăn tới nghe được thanh âm này tam công chúa cao mày liền muốn cự tuyệt bất quá liền sau đó mơ khắc một hương thơm kỳ lạ đột nhiên t r u y ề n vào tam công chúa trong lỗ múi n g ử i được mùi vị này tam công chúa cái kia nguyên vốn chuẩn bị cự tuyệt lập tức liền thu vào miệng bên trong tam công chúa rất rõ ràng vừa rồi mình n gửi được hương vị là thuộc về mình tại cái này lòng cung thích ăn nhất đồ vật hương vị thất bảo rượu quả hương vị hừ, hừ. thối cha đừng tưởng rằng cho ta ăn ngon ta liền không tức giận mặc dù ngoài miệm nói như vậy lấy tam công chúa trên mặt cũng lộ ra n vội vàng chạy hướng về phía cổng rất nhanh tam công chúa liền bưng thất b ả o diệu quả một lần nữa về tới bên bàn nhìn trước mắt trong mâm ba viên thất b ả o diệu quả tam công chúa cổ họng đông nhúc ních qua một cái không có chút gì do dự tam công chúa trực tiếp cầm lên một viên trái cây hung hăng cắn một cái cái kia quen thuộc t h ơ m n g ọ t hương vị cùng băng hỏa cựu trọng tiên h khoái cảm xuất hiện lần nữa tại trong miệng nhưng vào lúc này tam công chúa đột nhiên nghe được ngoài cửa chuyển đến một trận tiền ồn ào dừng lại người đến người nào không tốt cháy mau là cái kia ăn tôm hùng hải tử thật nhao nhao các ngươi ảnh hưởng ta ăn cơm đi tam công chúa rất bất mãn lầm bầm một tiếng đi tới cổng muôn muôn giáo hướng ngoài cửa tô minh tướng nhưng lại tại tam công chúa mở cửa thời điểm một đạo hắc ảnh đột nhiên từ bên người nàng chạy qua đợi đến tam công chúa thấy rõ thời điểm thình l i n h phát phát hiện mình còn lại hai cái không ăn thất bào rượu quả đang bị hai cái tiểu bất điểm ốm gặm cái kia đó là của ta tam công chúa miệng nhỏ một xẹp cơ hồ muốn khóc lên a liệt nguyên lai、like、còn có người a ra chi n u ố t vào trong miệng cuối cùng một ngụm trái cây có chút hậu chi hậu giác mở miệng khi giả tam công n chối nhìn i xem bảo bối của mình mỹ thực bị trước mắt hai người này ăn hết về sau trong lòng loại kia ủy khuất cũng nhìn không được nữa to như hạt đậu mắt nước mắt trực tiếp lan xuống khóc đến cứ gọi là một cái thê thảm a liệt nàng khóc nhìn xem gào khóc tam công chúa giả trí chẳng những không có tiến g lên an ủi ngược lại giống như là nhìn thấy cái gì chuyện thú vị chừng chừng nhìn tam công chúa gào khóc tại giả trí bên cạnh tiểu n i ế p n i ế p trên mặt thì là có chút b ậ t tâm nàng nhưng không có giả trí lớn như vậy thần kinh chương một trăm hai mươi chín lại thu một tiểu đ ệ ô hoa trong phòng tam công chúa khóc đến lê hoa đ á i vũ cái k i a hơi có chút hải nhi mập khuôn mặt nhỏ đều khóc đỏ lên nhìn xem tam công chúa khóc đến thương tâm một bên tiểu n i ế p n i ế p cuối cùng không có cách nào giống giả trí lớn như vậy thần kinh chỉ là nhìn xem tam công chúa khóc tiểu niết niết cũng đã nhìn ra sở dĩ trước mắt cái này tóc màu làm tiểu nữ hải sẽ khóc khả năng cùng chi trước giả t r ị cùng mình ăn thất bào diệu quả có quan hệ cái thứ hai viên thất bào diệu quả rất có thể là cái này tiểu nữ hải nghĩ đến tiểu niếp niếp trong lòng liền có một loại cảm giác tội lỗi nhịn không được lôi kéo giả t r ị nhỏ váy ném tới nhờ giúp đỡ ánh mắt tám g i ả t r ị nếu không ngươi dỗ dành nàng nghe được tiểu niếp niếp g i ả t r ị lệch ra cái đầu nghĩ nghĩ sau đó mở miệng thế nhưng là ta đã không có ăn ngon nói xong giá t r ị còn mở ra mình nhỏ bàn tay lấy đó mình trong sạch vậy làm sao bây giờ tiểu niếp cắn ngón tay của mình nàng cũng không cách nào tại tiểu niếp niếp nhận biết bên trong nàng và giả trí thích nhất liền là ăn ngon không có ăn ngon là không có cách nào để một đứa bé đ ỉ n h chỉ thút t h ế t nha thật là phiền phức ca do dự một hồi tiểu niếp niếp trên mặt đột nhiên khẽ gật đầu cắn răng đi hướng tam công chúa tiểu niếp niếp cảm thấy dù sao cũng là mình cùng giả trí đem trước mắt cái này tiểu bất điểm làm khóc mình có trách nhiệm không để cho nàng lại khóc khóc rất nhanh tiểu niếp niếp liền đi tới tam công chúa trước người do dự một chút tiểu niếp niếp sợ hai đưa tay ra chỉ chọc chọc chính che mắt khóc tam công chúa cánh tay cái kia ngươi đừng khóc có được hay không t a m công chúa dừng một chút theo sau tiếp tục khóc ta cùng giả chỉ không phải cố ý t a m công chúa tiếng khóc vẫn như cũ cái kia n g ư ơ i đừng khóc xa xa thì nói qua thích khóc tiểu hài không phải bẽ ngoan tiểu n ế p n ế p k h u y ê n đến l u ô n g cuống tay chân bất quá tam công chúa tiếng khóc vẫn không có ngừng nhìn xem tiểu n ế p n ế p cái kia l u ô n g cuống tay chân bộ dáng g i ả trị l ộ t nhiên thân ảnh lõe lên đi tới trước người hai người bất quá g i ả trị nhưng không có giống tiểu n ế p n ế p như thế khuyên mà làm ở miệng này, này này người đừng khóc coi như người khóc chúng ta cũng không có cách nào trả lại người cái kia trái cây ô ô ô tam công chúa khóc đến càng thương tâm bất quá liền sau đó mưa khắc tam công chúa đột nhiên đình chỉ tiếng khóc ngươi đừng khóc nha ngươi không khóc lời nói ta cùng nhỏ con xin liền mang ngươi đi ra ngoài chơi chơi tam công chúa đột nhiên n g ừ n g tiếng khóc lê hoa đại vũ nhìn về phía giả trì rất hiển nhiên chơi cái chữ này đối tam công chúa có lực hấp dẫn cực lớn lúc đầu tam công chúa cũng là bởi vì muốn lén đi ra ngoài chơi mới bị c ấ m túc lúc này nghe được giả trì nói muốn dẫn mình đi ra ngoài chơi lập tức ngay cả khóc đều quên nhìn trước mắt cái này tiểu bất điểm đình chỉ thút thít tiểu n h i ế p n h i ế p trong lòng vui mừng vội vàng giút đỡ giả t r nói chuyện、ừ. giả tr đại tỷ đầu có một cái mẹo con m è o mẹo con m è o rất lớn có lớn như vậy nói xong tiểu niếp niếp dỗi ra tay nhỏ khoa trường khoa tài dưới quả nhiên thoáng một cái liền hấp dẫn lấy tam công chúa lực chú ý thẳng đem tam công chúa thấy sửng sốt u một chút thật sao thật sự có lớn như vậy mẹo con m è o cái kêu mức quả thật ăn ngon như vậy các ngươi thật có thể mang ta đi ra ngoài chơi trong phòng tam công chúa đã không khóc ngay cả trong mắt hơi nước cũng hoàn toàn biến mất một t r ư ơ n g hơi có chút h ả i nhi mập trên mặt tràn đầy kích động không ngừng hỏi tiểu niếp nghe được tam công chúa vấn đề tiểu niếp một bộ tiểu đại nhân bộ giá nghiêm túc nhẹ gật đầu ừ đại tỷ đầu rất lợi hại lần trước nói xong tiểu niếp niếp lại liệt cử một đống ví dụ bất quá rất nhanh tam công chúa liền chú ý tới đại tỷ đầu ba chữ này cái gì là đại tỷ đầu a là tỷ tỷ sao nghe nói như thế tiểu niếp niếp lệch ra cái đầu nghĩ nghĩ trên mặt xuất hiện nghiêm túc suy nghĩ vấn đề phảng phất như gặp phải cái gì cực khó khăn vấn đề bất quá rất nhanh tiểu niếp niếp con mắt liền phát sáng lên ngay cả vội mở miệng ân liền là lao đại ý tứ bởi vì ta là đại tỷ đầu tiểu lệ cho nên đại tỷ đầu liền mang ta đi ra ngoài chơi mang ta ăn, ăn ngon tiểu niếp n i ế p nghiêm túc giải thích một lần mình đối đại tỷ đầu cái từ ngữ này lý giải theo tiểu niếp n i ế p đại tỷ đầu liền là có cái này tác dụng mà nghe nói như thế ba ánh mắt của công chúa cũng phát sáng lên chỉ cần khi tiểu đệ liền sẽ mang ta đi ra ngoài chơi mang ta ăn ăn ngon rất hiển nhiên tam công chúa đối tiểu niếp n i ế p lời nói này có mình lý giải mà nghe được ba công chúa tiểu niếp n i ế p cũng sửng sốt một chút sau đó lần nữa tự hỏi nói như vậy giống như cũng không sai rồi đạt được tiểu niếp niếp khẳng định tam công chúa nhìn về phía ra chỉ á n h mắt đột nhiên trở nên lửa nóng lên chỉ cần khi tiểu đệ liền có thể đi ra ngoài chơi ra ngoài ăn ăn ngon nghĩ đến tam công chúa nắm nắm tay nhỏ làm một cái cũng không khó lựa chọn lựa chọn vậy ta cũng muốn làm đại tỷ đầu tiểu đ ệ long cung chỗ sâu lão long cung nện bước hai cái đ u ổ i nhanh chóng chạy trước trên mặt có chút nóng nảy đông hải long vương cũng không nghĩ tới tiểu n i ế p niếp cùng giả chi tốc độ nhanh như vậy chỉ là chỉ trước mắt thời gian lâu dài biến mất tại trước mắt của mình cũng không nên xảy ra chuyện gì mới tốt nghĩ đến giả chi cùng tiểu n i ế p niếp cái kia kinh khủng ẩn tàng lực lượng đông hải long vương trên mặt có chút bận tâm rất nhanh đông hải long vương liền đi tới tam công chúa khuê phòng phụ cận khi đông hải long vương nhìn thấy một cái quân tôm một mặt kinh hoàng hướng phía mình chạy tới thời điểm đông hải long vương trong lòng lập tức liền là xếp chặt long vương ra cái kia ăn tôm hùng hải tử chạy đến tam công chúa trong phòng đi tam công chúa đã bị sợ quá khóc nghe nói như thế đông hải long vương trên mặt lập tức liền là mờ ộ ao đối với tiểu nếp i nếp i cùng giá trị đông hải long vương là có chút sợ hãi nhưng đối với tam công chúa vậy nhưng vẫn luôn là nâng ở lòng bàn tay sợ nát ngậm trong miệng sợ tan nghe được hai cái hùng hải tử làm khóc tam công chúa đông hải long vương chỗ nào còn ngồi vững nam đó gọi là làm na cha hùng hải tử thế nhưng là trực tiếp giết giờ r gồng mặc dù vừa rồi trên biến hội hai cái hùng hải tử cũng không có biểu hiện ra cái gì muốn giết dở dạ gồng ý tứ nhưng mà ai biết tiếp xuống hai cái này hùng hải tử sẽ làm thế nào với lại nghe được tam công chúa đã khóc l a o long vương cũng không dám do dự nữa vội vàng hướng tam công chúa khuê phòng chạy tới rất nhanh đông hải long vương liền đi tới tam công chúa khuê phòng trước bất quá khi đông hải long vương nhìn thấy tam công chúa khuê phòng trước đã một cái tôm binh tướng đều không có có lúc đông hải long vương trong lòng đột nhiên có một loại dự cảm xấu chẳng lẽ nghĩ đến đông hải long vương cũng không dám do dự nữa vội vàng đẩy cửa phòng ra bất quá ngay tại đông hải long vương thấy rõ lúc này trong phòng tình cảnh thời điểm đông hải long vương trên mặt hoảng sợ đột nhiên biến thành kinh hỷ t r ư ớ c g một trăm ba mươi bà bối tới tay ừ vậy sau này ngươi chính là của ta tiểu đệ gia trì tấm lấy khuôn mặt nhỏ vỗ vỗ tam công chúa bà vai trên mặt một bộ ngươi rất có tiền đồ biểu lộ khi đông hải long vương đẩy ra môn thấy được liền là một mặt này lúc đầu đông hải long vương nghe được quân tôn nói tam công chúa khóc thầm nghĩ chỉ là nữ nhi của mình khẳng định sẽ khi dễ nơi nào sẽ nghĩ đến sẽ là trước mắt bộ dáng này tam công chúa bị gia t r thu làm tiểu đệ nếu như đổi một người làm như thế nói không chừng đông hải long vương tại chỗ liền muốn báo nổi nhưng giản trị đó là ai đây chính là thu cựu giai cường giả làm tiểu đệ tồn tại cái k i a u cựu giai cường giả vẫn là quan thế âm cấp bậc kiệu giai cường giả này lại là xấu sự tình a cái này cái này đơn giản quá tuyệt vời trước một khắc còn lo lắng nữ nhi bị thương tổn n ă m thất thất sau một khắc lại thu lệ lớn như vậy giờ khắc này đông hải long vương đột nhiên nghĩ đến thế gian một câu nhân sinh thay đổi rất nhanh thật sự là quá tở mở kích thích a cha lúc này tam công chúa cũng nghe đến cửa phòng mở thanh âm chú ý tới đông hải long vương tồn tại nghe được ba công chúa đông hải long vương một mặt hoa cúc dáng tươi cười đi đến cái kia nha đầu ngươi nhận đại tiên khi khu khu khi láo đ ạ i sao nghe được đông hải long vương tam công chúa nở nụ cười hung hăng điểm một cái cái đầu nhỏ ừ đại tỷ đầu nói chỉ muốn ta làm nàng tiểu đệ nàng sẽ cho ta ăn nàng ngon còn biết mang ta ra ngoài nói tới chỗ này tam công chúa đột nhiên dừng một chút sau đó khuôn mặt nhỏ lập tức liền trở nên tức giận thư lệnh một tiếng liền mân mê miệng nhỏ đem đầu chuyển hướng ở bên không nhìn nữa đông hải long vương giờ khắc này tam công chúa đột nhiên nhớ tới trước đây không lâu chính là trước mắt đông hải long vương mình tốt cha cấm mình đủ liền là cha không cho mình đi ra ngoài chơi nhìn xem nói trở mặt liền trở mặt tam công chúa đông hải long vương đột nhiên có chút xấu hổ một phương diện đông hải long vương thật sự là ưa thích cực kỳ cái này tam nữ nhi một phương diện khác hiện tại mình tam nữ nhi lại nhận ra chỉ cái này đ ạ i lao bên trong đại lao làm bằng hưu mình nếu là ngay tại đông hải long vương có chút không biết mình nên làm cái gì thời điểm sau một khắc đông hải long vương trên mặt đột nhiên biến đổi ngay cả vội vươn tay ôm lấy tam công chúa ngay tại đông hải long vương xuất thủ trong né mắt một cỗ to lớn dòng nước đột nhiên hướng phía trong phòng tràn vào tại cỗ này cự đại thủy lưu trùng kích vào trong phòng lập tức liền biến thành r ố i loạn bàn ghế ngã đầy đất bất quá cũng may tam công chúa bị đông hải long vương bảo vệ tiểu niếp niếp cũng bị ra c h i bao bọc mấy người tại cố này dòng nước hạ đều không có thụ đến bất cứ thương tổn gì cảm thụ được chung quanh cái kia như cũ tại tàn phá bừa bãi quỷ dị dòng nước đông hải long vương trên mặt có chút khó coi tại long cung xuất hiện chuyện như vậy hay là tại mình chiêu đãi đại tiên thời điểm xuất hiện chuyện như vậy đây không phải tại trên mặt hắn bôi đen à hư lạnh một tiếng đông hải long vương khiên ra một đạo lam sắc q u n mang l u ồ n hào quang màu xanh lam này sau khi xuất hiện lấy một cái tốc độ cực nhanh bao phủ lại gian phòng này sau đó cái kia to lớn dòng nước trong nháy mắt liền bị lắng xuống không thể không nói đông hải long tộc tại khống chế nước đạo này bên trên quả thật có mình độc đáo bản sự bất quá tuy nói dòng nước khống chế được nhưng đông hải long vương trên mặt lại cũng không dễ nhìn tại mình chiêu đãi đại lao thời điểm tự mình ra chuyện này đông hải long vương làm sao có thể cao hứng báo đúng lúc này một cái quân t ô n đột nhiên từ bên ngoài chạy vào bị xuống đông hải long vương trước người báo hoa quả đi lên cái kia hầu vương đem định hải thần chân sắc c ấ p đi cái gì nghe nói như thế đông hải long vương cũng không cách nào bình tĩnh sau đó không lâu đông hải long vương dẫn một đám người đi tới cất giữ như ý kim cô đ ồ n g địa phương mà lúc này nộ không nắm kim cô đ ồ n g đùa bỡn chính này hình tượng cũng ánh vào trong mắt mọi người lúc này cái kia nặng đến một vạn ba n g h n năm trăm cân như ý kim cô đ ồ n g giống như là bình thường cây gậy đồng dạng tại nộ không trong tay b a y múa bất quá nhìn qua giống phổ thông cây gậy cũng không đại biểu như ý kim cô đ ồ n g liền thật là phổ thông gậy sắt tại cái kia một vạn ba n g h n năm trăm cân trọng lượng dưới nước biển chung quanh bị cái này cố cự lực váy đến long trời lở đất trước đó cái kia gây nên long cung xáo trộn dòng nước đầu nguồn liền là từ nơi này tới sau mười mấy phút, đám người lần nữa về tới trước đó cử hành yến hội trong đại điện trải qua qua một đoạn thời gian chén ngọn bừa bộn trong đại điện đã lần nữa khôi phục sạch sẽ trong đại điện đông hải long vương nhìn xem nộ không nắm thật chặt như ý kim cô đ ồ n g một gương mặt mo bên trên tràn đầy sầu khổ hầu vương ngài không đợi đông hải long vương nói hết lời nộ không liền thử lấy răng m ở miệng long vương lão nhi ngươi chẳng lẽ muốn đổi ý không thành trước đó thế nhưng là ngươi nói cái này l o n g c u n g chúng bảo theo ta chọn lựa làm sao ta bây giờ chọn tốt ngươi liền muốn đổi ý、Hắc. cái này cần hỏi ngươi tôn gia ra, ra trên tay kim cô bồng có đáp ứng hay không nghe được nộ không đ ô nộ g Long Vương trên mặt sầu khổ càng Vương Thượng dùng Đông ngài không Hải khổ thêm hơn mấy phần. Hầu Thái Hải Thủy vị Định Hải Thần chân sát, ngài thật không thể lấy đi là lúc Lão Luyện, lấy đo trên Quân n Vị trước mặt đạt sát, mấy sầu Cắt à. Đây để không lường quá mức một bộ ta không nghe thấy dáng vẻ nộ không thật sự là ưa thích cực kỳ cái này trên tay cây gậy chẳng những trọng lượng vừa vặn phù hợp với lại có thể mọc có thể ngắn có thể t h u có thể tẩy coi như nộ không không có thấy qua việc đời cũng biết đây là cực tốt b ả o bối làm sao cam tâm tới tay bà bối lại như thế nhường ra đi cũng chính là đông hải long vương trước đó rượu ngon thịt ngon hầu hạ trực tiếp cầm kìm cô bồng chạy có chút không chính cống tăng thêm tiểu n i ế p n i ế p cùng dạ chi còn tại long cung không phải lúc này nộ không đã sớm dẫn theo kim cô đ ồ n g phủi mông một cái đi nhìn xem nộ không bộ dáng này đông hải long vương cũng biết muốn lấy thêm về kim cô đ ồ n g cơ hồ đã không thể nào nhưng nếu là định h ả i thần chân sắc cứ như vậy bị lấy đi long vương cũng đảm đương không nổi cái này dù sao không phải đông hải đồ vật nghĩ đến nam bảy đông hải long vương quay đầu nhìn thoáng qua cách đó không xa chính đang b ậ n điệu hướng miệng bên trong nhét đồ vật ba cái tiểu lò ly trong lòng có tính toán như vậy đi việc này cũng không phải một mình ta có thể lập tức quyết định không bằng hầu vương ở chỗ này chờ một lát một lát đợi ta đưa tới cái khác ba hải long vương thương nghị một phen như thế nào nghe được long vương cũng không có lại cưỡng ép muốn về kim c ô đ ồ n g tăng thêm ngựa khí cũng khá mấy phần nộ không cũng có chút xấu hổ gái đầu một cái nộ không mở miệng liền theo lời n g ư ơ i n ó i xử lý không trải qua mau mau ta vẫn phải mang theo các nàng chạy trở về không phải lâu ta sợ bệ hạ sinh khí nghe được nộ không nói như vậy đông hải long vương trên mặt cũng xích chặt hắn nhưng chưa quên dần cái này có thể tùy ý nghiền sát quan thế âm tồn tại nếu là long vương chính liêu chính kiểm soát biểu lộ nghiêm túc mở miệng hầu vương yên tâm bản vương minh bạch tuyệt đối sẽ không chỉ h o a n quá lâu chương một trăm ba mươi mốt thiên đình nụ u tính đông hải long vương cũng không có để ngộ không chờ quá lâu rất nhanh đông hải long vương liền phát ra long vương lệnh triệu t h p tìm tới cái khác ba cái tứ hải long vương tóm lại sự tình chính là như vậy các ngươi cảm thấy nên như thế nào nói xong đông hải long vương trên mặt có chút nghiêm túc n g h e xong đông hải long vương một bên tây hải long vương mở miệng lúc này đã thiên đình n ú n g tay cái này định hải thần chân sắc ngược lại cũng không sao bị cái kêu hầu vương cầm cũ cầm bất quá ngứt nhưng nghĩ thông suốt nếu là thật sự để cái này hầu vương lấy đi thần chân sát ngày sau nếu là hắn lấy thiên đình nói chỉ sợ không thiếu được đưa người ghi ở trong lòng nghe nói như thế đông hải long vương cười khổ một phen đông hải long vương làm sao không biết cái này chính là thiên đình một hòn đá ném hai chim kế sách nói đến mặc kệ long tộc như thế nào độc lập ra ngoài cuối cùng long tộc là thuộc về yêu tộc chi nhánh đồng thời bây giờ long tộc tại yêu tộc bên trong nắm giữ lực lượng rất mạnh thiên đình tự nhiên không nguyện ý nhìn thấy long tộc cùng nộ không tiến tới cùng nhau đừng nhìn nộ không nhìn qua chẳng qua là một giới yêu hầu thôi cái kia cũng không nhìn một chút nộ không là cái gì xuất thân nữ hoa chỗ mười một luyện chế bổ thiên thạch biến thành từ ngộ không vừa ra đời liền đã chú định hắn đ e o trên người có to lớn k h í vận tuy là lúc trước hóa thành nộ g không khối này bổ thiên thạch cũng không có tham dự bổ thiên nhưng nó cuối cùng chính là cùng bổ thiên thạch đồng nguyên xuất ra trên thân không khỏi dính vào to lớn k h í vận đây chính là thuộc về cứu vết thương sinh k h í vận nữ hoa thế nhưng là nương tựa theo bổ thiên c h i công thành thánh dù cho ngộ không phân đến không đủ v ắ n nhất nhưng cái này cũng đã chú định nó tương lai tất nhiên bất phàm nữ hoa lưu lại hạt giống bất luận là linh sơn vẫn là thiên đình đều khó có khả năng tùy ý đem ngộ không giết tương lai lấy tầng này thân phận, nộ không không thể nói trước sẽ làm ra một phen đại sự coi như trở thành một phương cự kình cũng không phải cái gì chuyện không thể nào nhưng hết lần này tới lần khác nộ không tính lên là yêu tộc bây giờ phiến thiên địa này ở giữa thiên đình cùng linh sơn như thế nào nguyện ý nhìn thấy một vị yêu tộc cự kình sinh ra đối với đông hải định hải thần chân sắc có phải hay không bị nộ không lấy đi thiên đình căn bản không để vào mắt chỉ là một cây đo đạc thủy vị cây thức thôi nói đến như ý kim cô đ ồ n g tại đừng nói so ra kém chu thiên kiếm đông hoàng trung loại hình hồng mông linh bảo coi như vẹn vẹn chỉ ở thiên đình vượt qua kim cô bồng pháp bảo liền nhiều vô số kể bây giờ thiên đình cử động lần này vì cái gì chỉ là để ngộ không đi đến nên đi lộ thuận tiện phân hóa long tộc cùng ngộ không quan hệ thôi nộ g không cướp đi đông hải long cung bà bối có lẽ cái này sẽ không để cho long tộc để ý nhưng nếu như lúc này bị đông hải long vương đâm bên trên thiên đình đâu nếu như đến lúc đó hoa quả sơn những con khỉ kia khỉ tôn vì vậy mà hủy diệt đâu vấn đề này long tộc không muốn làm cũng phải làm không phải ha ha thật coi thiên đình không dám động long tộc mà chỉ cần lúc này làm xuống ngộ không có thể không đem long tộc nhớ ở trong lòng chỉ cần lúc này thành công ngày sau long tộc cùng nộ không chỉ gặp tự nhiên lại khó liên thủ yêu tộc hai mới có khả năng quật khởi thế lực ở giữa vạch mặt cái này mới là thiên đình muốn xem đến chính là minh bạch những này cho nên đông hải long vương mới có thể ngăn cản nộ không đem định hải thần chân sắt lấy đi định hải thần chân sắt tuy tốt bất quá cũng liền như thế thôi đông hải long vương cũng là đã sống không biết bao nhiêu năm l á o bất tử như thế nào thấy không rõ trong này muôn đạo đông hải long vương thật sự là không muốn cùng nộ không vạch mặt vẹn vẹn chỉ là một cái bổ thiên thạch linh căn thì cũng thôi đi đông hải long vương thế nhưng là rất rõ ràng bây giờ nộ không sau l ư n g rất có thể đứng đấy một cái quái quái đây chính là có thể tùy tiện diện s á t quan thế âm cái này cường giả thế lực lớn ngay tại đông hải long vương cười khổ không thôi thời điểm một bên nam hải long vương hơi nhau mắt mở miệng t h ử thiên đình khó tránh khỏi có chút quá không đem chúng ta để ở trong mắt sớm biết như vậy lúc trước lúc trước nam hải long vương liên tiếp nói mấy cái lúc trước bất quá cuối cùng vẫn là cười khổ ngừng mình l ờ i nói thân là tứ hải long vương nam hải long vương làm sao không biết nếu là lúc trước không thần phục tại thiên đình chỉ sợ bây giờ lòng tộc đem so với lên cái khác yêu tộc thảm hại hơn dù sao long tộc thế nhưng là toàn thân là bảo a nếu là không có thiên đình b o bọc không thể nói trước bây giờ l ò n g tộc sớm đã bị cái kia lòng tham không đáy tu sĩ nhân tộc giết đến vong tộc tuyệt chủng nghĩ tới chỗ này bốn đầu lão long trên mặt đều có chút bất đ á c dĩ nhân tộc thế lớn coi như bất mãn lại có thể thế nào nếu như cứng rắn muốn dưới loại tình huống này p h ả n k háng chỉ sợ cái này sẽ đem toàn bộ yêu tộc đ ẩ y hướng vực sâu nếu không chúng ta lại t ặ n g điểm bảo vật cùng cái kia hầu tử đợi cho tương lai là pháp có tầng này tình cảm ở chỗ này cũng không trở thành triệt để trở mặt ân nghe được tây hải long vương cái khác mấy cái long vương cùng nhau ngẩng đầu lên trong mắt có chút sáng lên Bất quá rất ta quá quá quả, hiệu nhanh, Nam、hải、Long Vương liền nhữ nhữ nói, việc này, chỉ sợ cũng không có quá lớn người Hải chỉ mày việc với lại có sợ đúng ề u kêu hầu vương tính nết, nếu không tính hắn tính h vương nết, tương cứng rắn muốn đem việc này biết cái lai việc tại c là đem ở ta trên đầu. Các loại. Đúng lúc o ạ i đ n g l ú này đông hải long vương trong mắt lại là sáng lên phảng phất là nghĩ đến cái gì giờ khắc này đông hải long vương nghĩ đến một sự kiện cái k i ế chính là có lẽ đứng sau lưng nộ không thần la đế quốc nếu như giao h ả o cái thế lực này coi như về sau nộ không mang t h ủ nghĩ đến đông hải long vương càng ngày càng cảm thấy vấn đề này rất có thể hoàn thành nghĩ đến đông hải long vương trên mặt dần dần xuất hiện tiểu dung sau đó đông hải long vương liền đem kế hoạch của mình cùng nó ba biện long vương nói một lần cái gì ngươi xác định đông hải bên cạnh thật sự có dạng này thế lực một chiêu kém chút diệt s á t quan thế âm ta nói ngươi có phải hay không nhìn lầm bốn trăm bảy mươi ba quả nhiên thần la đế quốc tồn tại xác thực quá mức không thể tưởng tượng nổi ngay tại đông hải long vương đem thần la đế quốc sự tình nói ra về sau lập tức đưa tới cái khác ba hải long vương liền tiếp tiếng kinh hô tại ba hải long vương xem ra cái này không khỏi có chút khó tin đại huynh ngươi xác định chuyện này là thật việc này can hệ trọng đại ngươi chớ để cho người phía dưới lửa nghe được đông hải long vương cho dù là cùng đông hải long vương quan hệ rất tốt tây hải long vương cũng khó tránh khỏi có chút không thể tin được mở miệng lần nữa hỏi đông hải long vương một lần nghe được tây hải long vương cái khác hai cái long vương cũng cùng nhau đưa ánh mắt nhìn về phía đông hải long vương cảm thụ được ba người ánh mắt đông hải long vương nghiêm túc nhẹ gật đầu yên tâm việc này chính là ta trước đó tận mắt nhìn thấy tuyệt đối sẽ không có nửa phần hư giả với lại hiện thế hai Hải Nghe tại cái kia liền tại Đông Long Cung. lực có được đứa bé b ấ t quá người như nghĩ n g thông suốt nghe được tây hải long vương đông hải long vương nghiêm túc nhẹ gật đầu đông hải long vương biết tây hải long vương nói lời rốt cuộc là ý gì giao hảo thần la đế quốc cũng không có đơn giản như vậy đừng quên bây giờ long tộc thế nhưng là tại thiên đình q u a n chế hạng Trước 132, tứ Hải、long、Vương tư. tiểu tâm tư. dưới loại tình huống này tứ hải long vương giao hảo thần la đế quốc cái này liền có chút ý vị sâu xa rất hiển nhiên nếu như việc này bị thiên đình biết chỉ sợ tiếp xuống long tộc thời gian liền không có tốt như vậy qua nói câu không dễ nghe nếu như thiên đình thật muốn động long tộc chỉ là bằng chuyện này long tộc liền có thể nhận thai họa ngập đầu nghe do ý tứ trong lời nói đông hải long vương trên mặt cũng có chút nghiêm túc dù sao việc này liên quan toàn bộ l o n g tộc c an uy do dự một chút đông hải long vương mở miệng đương nhiên các ngươi yên tâm ta tạm thời cũng không phải là muốn kết giao cái kia cái thế lực lấy tình huống hiện tại chúng ta cũng không thể làm như vậy ta tạm thời dự định chính là gọi tốt cái kia thạch hầu lần này mang tới cái kia hai cái tiểu nữ hải nghe nói như thế cái khác ba hải long vương cũng cùng nhau thở dài một hơi đã như vậy vậy ngươi liền yên tâm đi làm đi nói xong tây hải long vương do dự một chút mở miệng bất quá người tốt nhất cũng tốt tốt tìm hiểu một cái cái thế lực này người cách bọn họ gần cũng so với chúng ta thuận tiện nếu là tương lai nói xong tây hải long vương ngừng mình lời nói mà lúc này cái khác ba biển long vương cũng đã nghe rõ trong mắt đều là hiện lên một vòng dị sắc đông hải long vương nhẹ gật đầu mở miệng yên tâm việc này ta tự do so đo nếu như đến lúc đó thật đến vạn thời điểm bất đắc dĩ ta đông hải long cung tự sẽ đứng ra đại ca đại h u n h việc này không cần nói nữa ta long tộc bây giờ tộc người đã không nhiều lắm nhất định phải hào hào lưu lại đừng quên lúc trước nữ hoa nương nương cái kia tiên đoán nghe nói như thế cái khác ba hải long vương rốt cục ngừng nói nghiêm túc nhẹ gật đầu việc này chúng ta minh bạch vậy liền gian khổ đại ca nếu là có gì cần trợ giúp đại ca một mực mở miệng nhìn xem đám người đáp ứng đông hải long vương cười cười mở miệng ân vừa vặn tiếp xuống ta cũng phải làm phiền các người dù sao ta cái này đông hải b ả o bối cũng không nhiều nghe nói như thế cái khác ba hải long vương đều là nợ nụ cười ha ha ha đại ca yên tâm ta tây hải cũng là còn có mấy món bà bối ta nam hải cũng là sau đó mấy người liền cười đem chuyện kế tiếp quyết định xuống tới ừ ăn rất ngon đấy nhất là kẹo đường cái kia nhìn qua tựa như là đám ây toàn bộ thần la đế quốc đều chỉ có ta xạ xạ tỉ mới có thể làm nhưng ngọn, còn có còn có xạ xạ tỷ còn rất biết làm quần áo ta bộ quần áo này liền là xạ xạ tỷ làm nói xong tiểu niếp niếp rất là khoe khoang đứng lên vòng vo hơi quét một vòng không thể không nói tiểu thị nữ tay nghề rất tốt tiểu niếp niếp bộ quần áo này chẳng những làm rất vừa người phong cách cũng rất thích hợp tiểu niếp niếp nếu như d ầ n ở chỗ này liền có thể một chút nhận ra bộ này nhỏ váy đi chính là gỗ thịt lò lì phong nhìn xem tiểu niếp niếp trên thân cái kia xinh đ ẹ váy đông hải ba ánh mắt của công chúa càng ngày càng sáng mặc dù đông hải tam công chúa trên người bộ quần áo này cũng không kém thậm chí xa xa so tiểu niếp niếp trên người bộ kia hoa lệ nhưng là so sánh lên mình đã mặc thói quen quần áo rất rõ ràng tiểu niếp niếp trên người cái kia thân nhỏ trên váy đặc hưu phong cách càng thêm hấp dẫn tam công chúa một chút đối với tiểu hải tử tới nói mỹ thực cùng quần áo đẹp đẽ lực hấp dẫn không gì so nổi nghe tiểu niếp niếp cùng giả chị giới thiệu tam công chúa đều có chút không kịp chờ đợi muốn đi cái kia thần la đế quốc xem thật kỹ một chút một bên nhìn xem l i u dịu không ngừng thương lượng muốn đi đâu ăn mỹ thực muốn đi đâu chơi chơi v Thật dạy, tôn ra, ra đợi thật lâu. Mặc dù nói thì nói như thế, như nhưng ngộ không cũng không dạy dù dù ngươi nói nói ngộ cũng đợi rời đi, ra ra lâu. Mặc có sau o không d y ê n cớ cầm đó của còn c ta, người ngộ không còn là có chút nộ g g ngủng. vương thế nhưng là chờ lâu. Đúng ư ợ n này, Đại thế chờ là lâu. lúc m t thanh chuyển vào ngộ âm vào không trong thai. Sau đó, ngộ không Sau đó, liền thấy cái tia biến mất không biết bao lâu đông hải long vương xuất hiện lần nữa tại trong mắt mình bất quá liền sau đó m ộ t khắc nộ không con mắt gắt gao tập trung vào đông hải long vương sau lưng việc này đông hải long vương sau lưng còn đi theo cái khác ba hải long vương cùng một đống long cung thị nữ nhưng rất hiển nhiên nộ không ánh mắt cũng không phải là dừng lại tại mấy cái long vương trên thân mà là dừng ở cái kia một đống thị nữ trên thân chuẩn xác mà nói lúc này nộ không tiếp cận chính là vào đầu ba cái kia thị nữ trên tay giơ lên đồ vật phía trên khi nộ không thấy rõ cái kia mấy kiện đồ vật dáng vẻ về sau nộ không con mắt trong nháy mắt thẳng chỉ gặp lúc này vào đầu người thị nữ kia trên tay giơ lên chính là một kiện bảo quan bốn phía kim sắc y giáp cái thứ hai thị nữ trên tay giơ lên chính là một cái có hai cây xinh đẹp lông vũ từ kỳ quan cái thứ ba rất rõ ràng cầm đầu ba người này cầm chính là một bộ trang phục nhìn xem cái này áo liền quần từ trước tới nay chưa từng gặp qua bảo vật gì nộ không cũng không rời đi nữa ánh mắt mà cùng lúc đó một bên giả chì c ù n g tiểu niếp niếp cũng không kém nhiều lắm bất quá cùng nộ không khác biệt chính là giả chì c ù n g tiểu niếp niếp ánh mắt cũng không phải dừng ở cái kia áo liền quần bên trên mà là đứng tại về sau cái kia mười cái thị n ữ trên tay d ơ lên đĩa phía trên tại cái kia mười mấy đĩa phía trên lúc này chính để đó một chút kỳ chân dị quả trong đó còn có trước đó tiểu niếp niếp cùng giả chì dừng đến qua thất bạo d ị ợ quả dù cho lúc này còn cách thật xa xa như vậy xa bay tới mùi thơm đã để hai cái tiểu lò lì chảy nước r ú ã i nhìn trước mắt nuốt người nước bọt g i chì tiểu niếp cùng nộ không mấy người đông hải long vương cùng cái khác sao đến ba vị long vương nhìn nhau cười một tiếng. trong mắt đều là lộ ra vui mừng mà lúc này cái khác ba biển long vương cũng cẩn thận đánh giá một phen giả c h i cùng tiểu niếp n i ế p đối với tiểu niếp n i ế p người bình thường g á n g vẻ mọi người cũng không có hoài nghi trước đó đông hải long vương đã biết vấn đề này mà sau đó khi ba vị long vương cảm nhận được giả c h i cái kia bắt giai cấp năm cảnh giới phát giác được giả c h i t r ê n thân cái kia ẩn ẩn tản ra q u ỷ dị khí tức ba vị long vương đồng thời trong lòng r u lên đối đông hải long vương lợi nói lại không hoài nghi vẹn vẹn lớn như vậy một điểm hải tử liền đã bắt giai cấp năm cái này là kinh khủng bực nào thiên p h cái này còn được thôi bắt giai cấp năm ba biển long vương cũng không phải chưa thấy qua nhưng giả chịt r ê n người loại kia quỷ dị khí tức lại hung hăng rung động lần thứ nhất nhìn thấy giả c h ị ba hải long vương lấy ba hải long vương ánh mắt như thế nào không nhận ra đó là phát tắc bắt giai cấp năm liền đã lĩnh nộ phát tắc chỉ sợ sẽ là thánh nhân đệ tử cũng không gì hơn cái này chương một trăm ba mươi ba vô sự mà ân cần đến tận đây cái khác ba biển long vương đối đông hải long vương lời nói lại cũng mất hoài nghi bốn vị long vương âm thầm liếc nhau một cái dùng ánh mắt trao đổi một phen về sau đông hải long vương nhẹ gật đầu cười hướng ngộ không đi tới nhìn xem hướng mình nhanh chân đi tới đông hải long vương n ộ không đã ý thức được cái gì mở miệng long vương lão lão long vương ngươi lây là ha ha đại vương yên tâm ta đã cùng bốn cái huynh đệ thương lượng qua cái tiết định hải thần chân sắc ngươi mang đi chính là ngươi không có gà ta nộ không trên mặt hơi kinh ngạc yên tâm tuyệt đối sẽ không bất quá mà bất quá cái gì bất quá đại vương ngươi chỉ có vũ khí không thể được hôm nay ta gọi đến ba vị huynh đệ ta ba vị này huynh đệ cũng đúng đại vương tư thế mai hùng rất là yêu thích ta yêu tộc có thể ra ngươi dạng này một vị nhân vật quả thật chuyện may mắn vừa nói đông hải long vương lại cho ngươi dạng này một vị nhân vật quả thật Bất quá nói g xong đông hải long vương vỗ tay một cái ba cái kia giơ lên bảo giáp thị nữ nhao nhao đi lên trước bởi vì cái gọi là ngựa tốt phối anh hùng, tuy là cái kia phật t h tổ cũng cần mạ vàng đại vương ngươi cái này háo liền quần cũng thực có chút kém nghe được đông hải long vương nộ không gại gai đầu nhìn thoáng qua trên người mình quần áo chỉ gặp lúc này nộ không người mặc một bộ đạo bảo bất quá cái này bộ đạo bảo đã rất là c ũ nát so với cái này xa hoa long cung không thể nghi ngờ có chút keo kiệt nhìn thấy nộ không động tác đông hải long vương cười cười mở miệng hôm nay ta ba vị huynh đệ nguyện ý xuất gian này b à kiện bảo vật cùng đại vương kết giao bằng hữu cũng coi là chúc mừng ta yêu t ộ c lần nữa thêm một vị đại năng không biết đại vương ý như thế nào nghe nói như thế nộ không do dự một chút lúc này nộ không nhưng không còn là cái kia mới ra đời khỉ con yêu trải qua bái sư học nghệ sự tình về sau nộ không với cái thế giới này đã hiểu rõ càng nhiều tại bồ đề tổ sư nơi đó ngộ không không chỉ có riêng chỉ là học song thuật pháp thần thông càng là học song nhân loại môn môn đạo đạo ngộ không liền nhớ kỹ bồ đề tổ sư từng tại mình làm hắn vui lòng thời điểm tự n ủ qua một phen vô sự mà ân cần không phải lừa đảo tức là đạo trích ngộ không cảm thấy cái này lời hoàn toàn có thể dùng tại hiện tại tứ hải long vương trên thân mình cầm bảo bối của bọn hắn bọn hắn chẳng những không truy cự nữa ngược lại lần nữa dâng lên một bức bảo giáp này làm sao nhìn làm sao lộ ra một cỗ quỷ dị hương vị bất quá mà nhìn trước mắt cái kêu hoa lệ bảo giáp dù cho ngộ không, không có gặp quá nhiều pháp bảo nhưng vô cùng rõ ràng trước mắt bộ này bảo giáp tuyệt đối được cho bảo vật khó được thôi thôi dù sao đều cầm n g ư ơ i một kiện kim c ô p đồng lấy thêm một bộ bảo giáp cũng không nhiều có quỷ cái gì ra ra đón lấy liền là nghĩ như vậy nộ không không còn có do dự vội vàng đáp ứng xuống nghe được nộ không đáp ứng thứ hải long vương trên mặt hiện lên một vòng vui mừng lúc này liền để nộ không mặc vào bảo giáp thử một chút phải trăng vừa người nộ không cũng không chối từ lúc này liền bỏ đi trên người đả bảo mặc vào cái kia ba kiện bà bối người mặc hoàng kim giáp lưới đầu đội cánh phượng tử kim quan chân đạp tơ trắng vân bộ dày không thể không nói trước đó đông hải long vương cái k i a lời nói là đúng bởi vì cái gọi là người dựa vào quần áo mẹ dựa vào yên mặc vào cái này b à kiện đình tốt bảo bối về sau nộ không tựa như là triệt để đổi thành một người khác hoàn toàn từ trước đó cái k i a keo kiệt dáng vẻ bên trong thoát ly đi ra trong lúc nhất thời nhìn qua đúng là trở nên uy phong lẫm liệt dáng vẻ đường đường khi nộ không từ long vương để cho người ta mang lên trong gương nhìn thấy mình lúc này bộ dáng về sau cho dù là nộ không trong lúc nhất thời cũng khó tránh khỏi có chút kích động phản phất như là từ điếu ti biến thành cao phu soái trong lúc nhất thời dưới sự kích động ngộ không nhịn không được cầm mới mượn tới kim cô đồng đùa nghịch một bộ bấm pháp đưa tới liên tiếp tiếng thắng thở sau đó đem bảo giáp giao cho ngộ không về sau rất nhanh bờ bờ a a tứ hải long vương liền đưa ánh mắt bỏ vào tiểu niếp niếp cùng g i a trị trên thân so sánh lên ngộ không nghe xong đông hải long vương lời nói về sau tứ hải long vương rõ ràng đối tiểu niếp niếp cùng g i a trị càng thêm coi trọng mà không thể không nói chính là đông hải long vương rất tính mắt cách sử dụng cũng rất thỏa đáng đối với tặng lễ chuyện này tớ nói có cái gì sẽ là so cho ăn hàng đưa mỹ thực tốt hơn đâu đối vu tứ hải long vương mang lên kỳ chân dị quả sau đó tại hưởng dụng các loại kỳ chân dị quả về sau cho dù là dạ chị cũng không khỏi có chút ăn người miệng ngắn hiềm nghi trong lúc đó đối tứ hải long vương khen một đôi lời mà tiểu niếp niếp liền càng không cần phải nói mà một bên khác nghe được dạ chị cái này siêu cấp đại lao khích lệ thứ hải long vương trong lòng cũng không khỏi có chút lâng lâng trong lúc nhất thời bầu không khí vô cùng tốt dưới loại tình huống này vừa vặn đã đến buổi chiều đông hải long vương vung tay lên lần nữa cử hành một trận tiệc rượu đối với cái này gia trí cùng tiểu n i ế p n i ế p cũng đi không được rồi lôi kéo chuẩn bị rời đi nộ g không liền đi dự tiệc trong bữa tiệc các món ăn ngon cùng tán dương thanh âm nối liền không dứt tại luân phiên m ị thực cùng khen ngợi viên đạn bọc đường phía dưới nộ g không mấy người có thể nói là xem như ở nhà cũng là bởi vì đây trận này tiệc rượu trọn vẹn làm được sáng ngày thứ hai đa tạ bốn vị long vương chiêu đãi thời gian cũng không sớm ta cũng cần phải trở về nhìn xem không sai lầm nộ không đứng dậy mở miệm cáo tử nghe nói như thế bốn vị long vương nhẹ gật đầu vừa mới chuẩn bị đáp ứng bất quá đúng lúc này một bên lại vang lên một đạo thanh â m non nớt phụ vương ta cũng muốn đi cái kia thần la đế quốc chơi không hề nghi ngờ lời này là tam công chúa nói bất quá nghe nói như thế đông hải long vương sắc mặt lập tức liền là biến đổi đông hải long vương sùng ái nhất chính là cái này tam công chúa làm sao có thể đem nàng phong tới nhân loại nguy hiểm thế giới bên trong đi nếu là có chuyện bất chắc nghĩ đến đông hải long vương liền mở miệng q u á lớn h ổ nháo ta không cho phép、ép. cũng không các loại đông hải long vương nói xong tam công chúa liền tức giận vĩnh lên miệng nhỏ đánh gậy đông hải long vương lời nói hừ, hừ. phụ vương không phải liền là sợ ta tại thế giới loài người gặp được nguy hiểm à. nói xong tam công chúa cái k i a đen như mực t r o n g mắt đi lòng vòng hừ hừ người yên tâm đi vừa rồi giả trì t ỷ t ỷ đã đáp ứng sẽ bảo hộ ta không thể không nói tam công chúa rất có nhãn l ự c kình từ trước đó trận kia trong hiến hội tam công chúa đã nhìn ra mình phụ vương cùng ba vị thúc thúc đối giả trì coi trọng cũng bởi như thế tam công chúa mới bí mật thương lượng với giả trì một phen ký kết mấy đầu không bình đẳng điều kiện vì chính là để giả trì mang mình đi ra ngoài chơi nếu là ngươi không đáp ứng ta ta liền để giả trị đại tỷ đầu mang ta đi đại tỷ đầu ngươi nói có đúng hay không nghe nói như thế giả trị nghĩ nghĩ trước đó tam công chúa đáp ứng đưa cho mình mỹ thực giả trị gật đầu cười ân nhìn trước mắt tránh sau lưng giả trị đối với mình lẻ lưỡi nhăn mặt tam công chúa đông hải long vương k h í không đánh một chỗ đến nếu là đổi bình thường sợ là tam công chúa lại được bị cấm một tháng đủ bất quá lúc này hiển nhiên không được tam công chúa đã đã tìm được chỗ dựa với lại núi dựa này còn đúng lúc là để đông hải long vương vô cùng e rẻ cái chủng loại kia dựa vào núi tốt ngươi cái nha đầu chết tiệt kia còn học được bản lộng t h phi nhìn vẻ mặt đắc ý tam công chúa đông hải long vương chỉ cảm giác đến b ả n thân tâm bên trong tức giận càng ngày càng thịnh bất quá đúng lúc này đông hải long vương lại đột nhiên cảm giác phía sau lưng của mình bị vỗ một cái đồng thời rất nhanh liền có một đạo truyền âm tiến vào lỗ t a i của mình đại huynh chớ giận có lẽ đây là một phen c h u y ệ n tốt đông hải long vương quay đầu nhìn thoáng qua tây hải long vương vừa rồi truyền âm là tây hải long vương truyền cho mình nhìn thấy đông hải long vương nhìn qua tây hải long vương lần nữa truyền âm tam công chúa đi theo đám bọn hắn rời đi tây hải long vương đây n ý là để tam công chúa trở thành tứ hải long cung cùng thần la đế quốc ở giữa mối quan hệ đồng thời tam công chúa vốn là vị thành niên có cái này đánh nghiệm trợ là cứ tốt coi như về sau chuyện xảy ra mượn cái tầng quan hệ này cũng không phải là không có quay vòng cơ hội với lại nghĩ đến nữ hoa nương nương cái kia tiến đoán lúc này đông hải long vương cũng minh bạch nhất định phải tại chuyện kia tiến đến cho lúc trước long tộc tìm một con đường ra cho thiên đình khi đầy tớ chỉ sợ đến lúc đó ngày đó tiến đến thời điểm long tộc cái thứ nhất liền sẽ bị đẩy đi ra làm bia đỡ đạn mà lúc này rất hiển nhiên thần la đế quốc là một cái lựa chọn tốt có đến thiếu ba cái cựu giai cơn giả dạng này thế lực đã không phải là thiên đình cùng linh sơn có thể tùy tiện hủy diệt nếu như thần la đế quốc thật sự có thể có thời nói không chừng nghĩ đến đông hải long vương con mắt hơi hít bất quá sau một khắc đông hải long vương lại nhữ mày không được tam nha đầu có nhỏ vạn vừa đi ra ngoài gặp được nguy hiểm gì làm sao bây giờ đông hải long vương truyền âm mà vừa nghe được đông hải long vương tây hải long vương lại là khẽ cười cười đại huynh có phải hay không quên cái gì nghe nói như thế đông hải long vương sửng sốt một chút sau đó phảng phất là nghĩ đến cái gì ánh mắt lập tức tập trung đến giả chi cùng tiểu nếp nếp trên thân xem ra đại huynh n g ư ờ i đã nghĩ đến kỳ thật trước đó trong bữa tiệc ta đã cẩn thận quan sát qua một phen cái kia hai cái tiểu bất điểm trong mắt của ta hai cái này tiểu bất điểm tâm tính cũng không xấu tam công chúa đi theo các nàng đoán chừng cũng sẽ không nhận ý khuất với lại đại huynh lời của ngươi có sai lầm lệ thỏa ta biết ngươi ưa thích tam điệt nữ nhà đầu kia bất quá ngươi cũng không thể cả một đời đưa nàng giam lại à lấy tam điệt nữ tính tình chỉ sợ ngươi là giam không được nghe nói như thế đông hải long vương trong mắt xuất hiện thần s ắ c suy tư lại lạ như tây hải long vương truyền âm nói như vậy chính mình cái này tam công chúa xác thực không phải một cái bất lo hài tử ngay tại nộ không bọn hắn trước khi đến tam công chúa còn chạy trốn một lần cũng là bởi vì này mà bị c ấ m túc nhìn xem đông hải long vương thần s ắ c trong mắt tây hải long vương tiếp tục truyền âm đại minh ngươi có nghĩ tới hay không nếu là tam điệt nữ chạy trốn làm sao bây giờ ngươi có thể bảo vệ tốt lần một lần hai ngươi chẳng lẽ còn có thể bảo chứng mỗi lần đều có thể bảo vệ tốt không thành ngươi nhưng phải hiểu nếu là ngày nào tam đ i ệ t nữ chân chạy đi đó mới là thiên đại thái họa ngươi suy nghĩ thật kỹ một đầu không có cường giả bảo vệ còn nhỏ dở dạ gồng bị nhân loại phát hiện sẽ là kết quả gì đông hải long vương sắc mặt trong nháy mắt thay đổi xem ra đại huynh minh bạch đã như vậy vì sao không thừa cơ hội này để tam đ i ệ t nữ đi ra xem một chút đâu tam đ i ệ t nữ tính tình ta rất rõ ràng tiểu hai tử nha luôn luôn đối thế giới bên ngoài càng hiếu kỳ một điểm mà bây giờ cơ hội này thế nhưng là đính tốt về phần đại huynh nói tới nguy hiểm chẳng lẽ đại huynh cảm thấy có hai cái cựu dai trở lên cường giả bảo hộ đều gặp được nguy hiểm vậy ngươi cái này lòng cung còn an toàn sao rốt cục ngay tại tây hải long vương đạo này chuyển âm rơi vào đông hải long vương thai về sau đông hải long vương trên mặt rốt cục bắt đầu đung lòng ai theo thở dài một tiếng âm thanh truyền đến đông hải long vương trên mặt phảng phất trong nháy mắt già mấy chục tuổi tam nha đầu tới nhìn xem đông hải long vương trên mặt thần sắc chẳng biết tại sao tam công chúa đột nhiên lòng có điểm hoàng xuất hiện một loại là lạ, lạ cảm xúc do dự một chút tam công chúa con lên miệm nhỏ mặc dù trên mặt không vui vẫn là đi tới đông hải long vương trước người nhìn xem tam công chúa bộ dáng này đông hải long vương đột nhiên cười n h à đầu này vươn tay sờ lên tam công chúa đỉnh đầu đông hải long vương mở miệng cười ngươi thật muốn đi ra ngoài tam công chúa có chút ủy khuất địa gật gật cái đầu nhỏ vậy liền đi thôi đột nhiên tam công chúa mặt trong nháy mắt xuất hiện biến hóa trong nháy mắt tam công chúa ngẩng đầu tập trung vào đông hải long vương cái kia đen như mực t r ó n g mắt bên trong tràn đầy trờ mong thật ân đông hải long vương lần nữa nhẹ gật đầu nhưng chẳng biết tại sao Tam c ô ngay c h ú biết mình rõ ràng là rất muốn ra ngoài, rất mình muốn ràng nhưng n rõ ra là à lúc này nhìn xem cha mình nụ cha xem cười tại r ê nhiên lên. nhiên lên lên, lên. n công mình ngực nhỏ. Nếu khuôn mặt nhỏ muốn chỉ chút lát, tam công chúa lần nữa ngẩn đầu lên. Nhìn xem đông、hải、long vương vẫn như cũ cười mặt mò, tam công chúa đột nhiên phản phất nhanh muốn khóc lên nói, nếu không, ta không、đi. Không phải nhanh muốn khóc lên, là thật khóc lên. Ngay mặt, tam cảm mặt tam xem mặt mò, tam đặt đột thấy thứ tích chút lát, đột phất ta thật chúa chúa chúa có cỗ chỉ cũ cười khóc khóc khóc gì hải phải đầu đi. ở là câu nói này nói ra miệng về sau hai viên to như hạt đầu mắt nước mắt lập tức xuất hiện ở tam công chúa cái kia mắt to như nước trong veo bên trong đứa nhỏ này nghe được ba công chúa đông hải long vương trong lòng ấm áp nhìn thấy tam công chúa khóc đông hải long vương trong lòng lại có chút đau lòng r ồ i r a dở dạ g ồ n g bắt cẩn thận từng ly từng tí l a u đi tam công chúa nước mắt trên mặt đông hải long vương mở miệng nhà đầu đốc đã muốn đến thì đến đi có đại tiên bảo hộ ta cũng có thể yên tâm điểm nói xong đông hải long vương lôi kéo tam công chúa đi tới giả t r ị cùng tiểu niếp niếp bên người đại tiên đã nha đầu muốn cùng các ngươi ra ngoài ta hy vọng các ngươi có thể bảo vệ tốt nàng đông hải long vương trên mặt rất chân thành nghe nói như thế giả chị nháy một cái mắt to sau đó nhẹ gật đầu nhưng nhìn lấy giả c h ị cái này có chút đần độn dán vẻ Đông đ Long Vương giờ khắc này giờ Hải khắc ộ trong nhiên lại cảm thấy vấn đề này giống như có chút không đáng tin thấy chút lại cảm có tuệ. t đề ư Nhưng c rời đi. đ ngay lúc này, lúc một ạ p h ả Hải nháy a Ta i đ p ứng. Trong n mắt đông hải long vương lập tức vừa quay đầu nhìn về phía thanh â m chuyển đến địa phương không chỉ là đông hải long vương lúc này trong điện tất cả mọi người đều đưa ánh mắt tập trung đến cái tia tịch mặt lụa mỏng váy dài trên người nữ tử khi đông hải long vương thấy rõ nhìn thấy thân h n h lúc sắc mặt trong nháy mắt liền làm ộ t bên toàn thân nhịn không được bắt đầu run dày lên đạo thân ảnh này đông hải long vương gặp qua tại quan thế âm xuất hiện cái tia thiên kiến qua phải nói trước mắt vị này liền là cùng quan thế âm đánh cho khó phân thắng bại vị kia thần la đế quốc cựu giai cường giả thứ nhất ngoan nhân cảm thụ được hung á c trên thân người có chút tiêu tán ra một tia khí tức tứ hải long vương trên mặt đều là trở nên nghiêm túc giờ k h ắ c này tứ hải long vương đối với đông hải long vương theo như lời nói hai ba số không cuối cùng cái tia một vẻ hoài nghi cũng đã biến mất sau đó tứ hải long vương rất nhanh liền phản ứng lại cùng nhau đối ngoan nhân ôn quyền hành lễ gặp qua đại tiên ngoan nhân cũng không có đáp lại tứ hải long vương ân từng từng niếp, niếp rốt cục lần này ngoan nhân rốt cục có đáp lại mà lúc này đông hải long vương cũng là đại hỷ trước đó hướng hai cái tiểu bất điểm tìm kiếm căn đoan cho dù là đông hải long vương mình cũng cảm thấy có chút không đáng tin cậy lúc này ngoan nhân xuất hiện đông hải long vương chỗ nào còn biết do dự thế là đông hải long vương ngay cả vội mở miệng vậy liền cảm ơn đại tiên cảm ơn đại tiên nghe được đông hải long vương ngoan nhân cái kia bị mê vụ bao phủ đầu giật giật phảng phất là nhẹ gật đầu sau đó cái kia mê vụ lại đ ố n g n ú p ních đúng lúc này cách đó không sang nộ không phảng phất là cảm nhận được cái gì nắm kim cô đồng tay nắm thật chặt giờ k h ắ c này nộ không rốt cuộc minh bạch đến long cung trước đó giả trị câu kia nàng rất mạnh là có ý gì nhưng ngay lúc này ngoan nhân đỉnh đầu cái kia phiến mê vụ đột nhiên bắt đầu tràn ngập lên rất nhanh những ngày mê, mê vụ biến mất về sau nơi nào còn có ngoan nhân cái bóng chỉ có một cái chớp mắt to một mặt vô tội tiểu niêm i ế p có n g o n nhân cam đoan tam công chúa rời đi sự tình liền đã có kết luận thú vị là tam công chúa tiểu nha đầu này rõ ràng là rất hướng hướng thế giới bên ngoài nhưng chân chính đến rời đi giờ khắc này tam công chúa ngược lại có vẻ hơi nhăn nhó nhìn xem nhữ lại khuôn mặt nhỏ nắm chắc mình g ó p áo tam công chúa đông hải long vương trong lòng đã cảm thấy có chút dợ khóc dợ cười lại có chút vui mừng đến cùng là con của mình lần nữa vuốt vuốt tam công chúa cái đầu nhỏ đông hải long vương lôi kéo tam công chúa đi tới giả t r ị bên người sau đó đông hải long vương từ trong ngực móc ra một cái xinh đẹp vòng tay đưa cho giả t r ị đây là t a một chút tạ lễ cái này chính là một cái chữ vật vòng tay lúc này cái này chữ vật vòng tay bên trong đã tràn đầy các loại linh quả mỹ thực chữ vật vòng tay cũng không phải cái gì bình thường đồ vật cho dù là tại toàn bộ đông hải đều không có mấy món lần này đông hải long vương thế nhưng là bỏ hết cả tiền vốn chữ vật vòng tay tên như ý nghĩa chính là có thể chứa đựng đồ vật không gian pháp bảo giá trị trên tay cái này vòng tay có chừng mấy cái lập phương không gian đã được cho không sai chữ vật pháp bảo với lại chữ vật pháp bảo tự mang thời gian phát tắc không gian chữ vật bên trong đồ vật chính là đ ứ n g im giống như là thả đồ ăn một loại đồ vật cho dù là thả cả cuộc đời trước cũng sẽ không có mảy may hư hao tiếp nhận vòng tay g i a t r ì dựa theo đông hải long vương truyền thụ cho phương pháp sử dụng một cái sau đó một viên tràn ngập mùi thơm trái cây liền xuất hiện ở g i a t r ì trong tay thấy cảnh này một bên tiểu niếp niếp trận cả mắt lên sau đó g i a t r ì liền cùng tiểu niếp niếp có chút hăng hái bắt đầu chơi đầu này vòng tay nhìn xem chơi đến vui vẻ g i a t r ì cùng tiểu niếp niếp đông hải long vương rất nhanh lại đưa ánh mắt đặt ở tam công chúa trên thân h i ê n l a n h cười cười đông hải long vương mở miệng nha đầu lần này ra ngoài phụ vương liền không giút được ngươi nhất định phải cẩn thận biết không nói xong đông hải long vương cười cười đem trên tay mình cái kia khảm nạm lấy màu đỏ bạo thạch chiếp nhẫn cầm xuống dưới. sau đó chỉ tay một cái đông hải long vương trên tay lại xuất hiện một sợi tơ hồng sau đó đông hải long vương liền dùng dây đỏ đem chiếc nhẫn này xuyên lên treo ở tam công chúa trên cổ thấy cảnh này một bên cái khác ba cái long vương khỏe miệng giật giật bất quá cuối cùng cũng không có mở miệng có lẽ người khác không biết đây là cái gì khi ba vị long vương làm sao lại không biết đây cũng là một cái không gian pháp bảo mà lại là tự mang phòng ngự trận pháp không gian pháp bảo trọn vẹn có thể ngăn lại bát giai cường giả mười lần công k í c h loại bảo bối này cho dù là tại toàn bộ tứ hải đều là đình cấp bảo bối bởi vậy có thể thấy được đông hải long vương đối chính mình cái này tam nữ nhi đúng là yêu đến tận x ư ơ n g t h ủ y nha đầu đây là phụ vương đưa cho ngươi nhớ kỹ nếu như ở bên ngoài gặp được nguy hiểm liền nói xong đông hải long vương đưa tay điểm hướng về phía tam công chúa n á o hải rất nhanh một đoạn tin tức liền xuất hiện ở tam công chúa trong đầu đó là chiếc nhẫn này sử dụng phương thức tiêu hóa xong sử dụng phương thức về sau tam công chúa lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía đông hải long vương trong mắt lần nữa nổi lên hơi nước được rồi ngươi cũng không phải không trở lại nếu là muốn phụ vương cái kêu trở về chính là chiếc nhẫn này cũng có thể đưa tin đến lúc đó ngươi đưa tin phụ vương tự mình phái người đi đón ngươi nghe nói như thế tam công chúa trong mắt hơi nước rốt cục đã ngừng lại hung hăng nhẹ gật đầu cái đầu nhỏ ân long cung trước tứ hải long vương cùng một chỗ cho n ộ không một đoàn người tiến đưa nhìn xem đông hải long vương đã ra khỏi long cung tam công chúa đột nhiên chạy trở về sau đó ôm chặt lấy đông hải long vương tại đông hải long vương mặt bên trên hôn một cái sau đó tam công chúa trên mặt hiện lên một vòng đỏ bừng lần nữa chạy về phụ vương ta ta đi không ba nhìn xem cách mình càng ngày càng xa tam công chúa đông hải long vương đột nhiên rủi rủi con mắt nha đ ầ này hôm nay do thật lớn h ạ t cắt thổi vào trong mắt nghe nói như thế cái khác ba vị long vương khỏe miệng hung hăng có cắp một cái đây là đáy biển ở đâu r a phong nhìn thoáng qua tứ hải long vương nộ không nghĩ nghĩ ôm quyền mở miệng đã như vậy vậy chúng ta liền đi nói xong nộ không liền đem ba cái tiểu nữ hải đặt ở trên bà vai mình đứng dậy chuẩn bị rời đi bất quá ngay tại nộ không chuẩn bị rời đi thời điểm nộ không thân ảnh lại đột nhiên dừng một chút nhưng vào lúc này nộ không trong thai thu vào một đầu chuyền âm quay đầu nhìn thoáng qua biểu lộ hơi có chút nghiêm túc tứ hải long vương nộ không đầu nhỏ không thể thấy điểm một cái t đúng lúc này theo một đoá màu trắng bọt nước toy lên bốn bóng người đột nhiên từ đáy nước trôi ra trôi lơ lưng ở trên mặt biển bốn người này tự nhiên là mới vừa từ long cung đi ra ngộ không một bằng người đây chính là thế giới bên ngoài sao nhìn xem xanh t h ẳ m mặt biển hô hấp lấy mang theo vị mặn gió biển t ă n g công chúa say mê hít mắt lại một chương mang theo hải nhi mập trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ hạnh phúc giờ k h ắ c này cái tia ly biệt vẻ u sầu đều bị cái này gió biển thổi phai nhạt vài tia trên mặt biển hơi ở một tiểu hội rất nhanh nộ không liền mang theo ba cái nha đầu lần nữa bay về phía bầu trời bất quá lần này nộ không lại không phải mười một hướng thẳng đến hoa quả sơn tiến đến mà là hướng phía ngạo lai quốc nước đều tiến đến không hiện tại đã không có n ạ o lai quốc phải gọi thần la đế quốc mới đúng bất quá ngay tại nộ không rời đi không bao lâu trên mặt biển xuất hiện lần nữa hai bóng người thiên ngươi xác định cái k i a hầu tử đã đi qua đông hải lòng cung nghe được ma lễ thanh thiên lý nhãn cung kính hành lễ một cái mở miệng về thiên vương xác thực như thế ân vậy ngươi liền trở về đi ngươi lần này hạ p h à m nhưng không có bệ hạ ý chỉ, không cần thiết tại thế gian lưu lại tuân mệnh thiên vương nói xong thiên lý nhãn trên tay bóp ra một ngón tay quyết rất nhanh liền xông về chân trời biến mất tại trên bầu trời đợi đến thiên lý nhãn rời đi ma lễ thanh cũng sờ lên cái c ằ m sau đó một đầu đâm vào trong biển báo long vương cái tia thiên vương ma lễ thanh lại tới nghe nói như thế đông hải long vương niệu nhĩu mày bất quá vẫn là rất nhanh mở miệng đem thiên vương mời tiến đến ta ta tự mình đi n g à n đón ngay tại đông hải long vương tiếng nói vừa mới rơi xuống đại điện bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng hừ lạnh âm thanh h ừ không cần ta đã tới nga o quảng ngươi nơi này quy củ không khỏi cũng quá lớn tuy là cái kia thiên đình ta cũng có thể tùy ý xuất nhập ngươi cái này nho nhỏ lòng cung lại còn dùng thông báo ma lễ thanh nga o quảng túi đầu thiên vương dạy phải chắc là cái kia hạ nhân không hiểu chuyện ta đợi chút nữa sẽ dạy bọn hắn đông hải long vương đầu rủ xuống rất thấp cũng là như thế này ma lễ thanh cũng không nhìn thấy đông hải long vương trong mắt cái tia lóe lên một cái rồi biến mất hà quang bất quá dù cho không thấy được ma lễ thanh cũng có thể tưởng tượng đến đông hải long vương lúc này khẳng định rất khó chịu bất quá đối với này ma lễ thanh cũng không thèm để ý chỉ là một cái đông hải long cung mà thôi chỉ cần thiên đình không hủy diệt cái này bốn hải long tộc cũng chỉ có thể là thiên đình một con chó ma lễ thanh tin tưởng đông hải long vương điểm ấy nhãn lực tình vẫn phải có đương nhiên nếu là đông hải long vương muốn có cái gì làm loạn tiến hành ma lễ thanh cũng không để ý vừa vặn long tộc một thân là bảo hạ nhân không hiểu chuyện nhưng phải thật tốt giao hấn tính toán lần này ta đến nơi g ư nơi này là hỏi ngươi cái kia hầu tử thế nhưng là từ nơi g ư nơi này cầm cái gì nghe nói như thế đông hải long vương trong lòng giật mình trong nháy mắt liền nghĩ đến thiên lý nhãn người này chẳng lẽ hắn đã thấy đại tiên không đúng đông hải long vương đột nhiên nghĩ đến nếu như ma lễ thanh nhìn thấy tiểu niếp niếp sự t ì n h chắc hẳn ma lễ thanh lúc này cũng sẽ không như thế hỏi đồng thời cái này long cung cũng không phải là không có c ấ m chế cái kia thiên lý nhãn cũng không phải muốn nhìn liền nhìn nghĩ lại ở giữa đông hải long vương liền nghĩ đến ma lễ thanh hẳn là chỉ g á m thị lấy đông hải long cung cũng chú ý tới tiểu niếp niếp cùng giả trị sự tỉnh nghĩ tới đây đông hải long vương trong lòng có so đo về thiên vương cái kia hầu tự s á c thực tới đồng thời hắn cầm đi đông hải định hải thần chân sát quả là thế a nghe được đông hải long vương ma lễ thanh trong mắt lóe lên một vòng vui mừng lập tức ma lễ thanh khỏe miệng lộ ra một tia n h e r ă n g cười mở miệng lần nữa cái k i a đã dặn này nga o quảng ngươi hẳn phải biết tiếp xuống nên làm như thế nào đi nghe nói như thế đông hải long vương trong lòng có chút m ộ t khổ nhưng trên mặt lại là cùng kính có thừa nga quảng đã hiểu ta cái này đi thiên đình không ma lễ thanh đánh gãy đông hải long vương khỏe miệ lộ ra một vòng âm hiểm đường cong lúc này không cần x u ấ t ruột ngươi một tháng sau lại đến thiên đình báo cáo việc này là được bất quá đến lúc đó ngươi nhớ kỹ cùng địa phủ diêm la thống một ít thời gian nghe nói như thế đông hải long vương trong lòng giật mình cũng triệt để từ bỏ xuất thủ kéo nộ không một thanh ý nghĩ dựa theo ma lễ thanh lợi nói xem ra lần này bị coi là quân cờ mưu tính nộ không chiêu số không chỉ có riêng chỉ có đông hải long cùng một chỗ ma lễ thanh lợi này rõ ràng là tại gói mình nghĩ tới đây đông hải long vương vội vàng lộ ra một tia thần sắc cảm kích liên tục mở miệng thiên vương yên tâm lúc này ta sẽ làm làm thỏa đáng tức tính ngươi thất thời còn có lại nói ta nhưng nghe nói ngươi cái này đông hải có không thiếu c h â n tu mỹ vị lần này hạ giới chẳng lẽ ngao quả ngươi không muốn tốt tốt chiêu đ á i ta một phen à. nghe nói như thế đông hải long vương tâm trung tướng ma lễ thanh mắng cái vô số lần trên mặt lại là lộ ra tiếu dung tất nhiên là nên tất nhiên là nên có ai không bố yến vâng nhìn đến đây ma lễ thanh lúc này mới hài lòng gật gật đầu nửa ngày về sau ma lễ thanh vũ bụng đi ra đông hải l o n g cùng so ra lúc lúc này ma lễ thanh trên bờ vai còn nhiều thêm một cái bao an hối lộ ma lễ thanh sớm đã thành thói quen năm trăm mười nhìn xem tôn này ôn thần biến mất tại nơi xa đông hải long vương xanh mặt quay lại long cung thần l à đế quốc nước đều ngươi xác định đông hải long vương con thứ ba là công chúa mà không phải thái tử nhìn xem dưới đài ba cái ngồi vây chung một chỗ bá chiếm tiểu thị nữ vì dần chuẩn bị điểm tâm tiểu bất điểm dần có chút nhũng mày nghe được dần tra hỏi n ộ không có chút làm không rõ tình huống đông hải long vương con thứ ba là cái công chúa có vấn đề sao gãi gãi đầu n ộ không vẫn là không có nghĩ rõ ràng trong này có thâm ý gì nhưng vẫn là ngoan ngoãn mà trả lời ân ta hẳn là không tính sai trước đó trong long cung những người kia đều gọi nàng tam công chúa tới nghe được n ộ không dân méo méo mi tâm t ố t là cái này tam thái tử biến thành tam công chúa liền biến thành tam công chúa đi chỉ là không biết cái này tam thái tử biến thành tam công chúa cái kia bạch long mã còn sẽ xuất hiện à? nghĩ đến dân lại đem ánh mắt nhìn về phía cái kia chính một mặt hạnh phúc hưởng thụ lấy điểm tâm lam tóc tiểu lọ ly về phần đông hải long vương đem tam công chúa đưa đến thần la đế quốc dân đã đoán được đông hải long vương ý tứ bất quá là muốn tìm cái chỗ dựa thôi đối với cái này dân cũng không quá chú ý nếu như có thể thu phục long tộc mặc dù không cách nào cho thần la đế quốc mang đến quá thật tốt chỗ bất quá cũng có chút ít còn hơn không đối với cái này dần không phải quá để ý chương một trăm ba mươi bảy nộ không an bài sư phó cái kia ngay tại dần nghĩ đến chuyện thời điểm hồi lâu không thấy dần có động t í n h gì vốn là khỉ gấp nộ không rốt cục nhịn không được mở miệng cái giày sư phó ngài trước đó nói cái kia nghe được nộ không nhắc lên việc này dần trên mặt cũng xuất hiện một cái nụ cười nhìn xem có chút khỉ gấp nộ không dần hơi mở miệng cười ngươi chuẩn bị xong chưa ân chuẩn bị xong liền lúc trước nộ không trước khi rời đi d ầ n liền để nộ không suy nghĩ thật kỹ yêu tộc sự t ì n h bất kể nói thế nào Lúc trước dần dạy bảo một phen nộ không, mặc dù dần trước đó cũng không có định ra nộ g không tên đồ đệ này d a n h phận nhưng cũng không phải đối t h u nộ không làm đồ đệ không có một chút xíu tâm tư vâng không dần cũng sẽ không tùy ý nộ không gọi mình là sư phó trên thực tế tại thần la đế quốc rất nhiều người xem ra nộ không đ ã n g ồ i vững dần đệ t ử cái thân phận này đã thu nộ không dần đối nộ không cũng không phải là không có một điểm chuẩn bị tại dần kế hoạch bên trong yêu tộc liền là giao cho nộ không quản lý dù sao tại toàn bộ thần la đế quốc hết tệ cũng chỉ có hai cái hơi có thể nhìn yêu quái mà ra chỉ gai kêu mèo con mèo hiển nhiên không có bản sự này mà nộ không, không giống nhau nộ không vốn là yêu tộc tăng thêm hắn bản thân liền là b ổ thiên thạch biến thành nữ o a lúc trước đối yêu tộc có đại ân nếu như là nộ không cũng không phải là không có cơ hội nhất thống yêu tộc nhìn trước mắt nộ không dần trên mặt trở nên nghiêm túc ngươi nhưng nghĩ kỹ nếu như lần này ngươi làm hư hại cũng không có nghĩa là ngươi về sau liền không có cơ hội nhưng nếu như bỏ lỡ lần này cơ hội về sau ngươi nếu muốn thống nhất yêu tộc độ khó sợ rằng sẽ gia tăng rất nhiều n g h e được dần nộ không trên mặt cũng biến thành nghiêm túc muốn chỉ chốc lát nộ không lần nữa nghiêm túc ở đầu đỗ nhi đã suy nghĩ minh bạch mọi sư phó dạy ta đã như vậy ngươi đi tìm hỗ bị tổ đi hắn sẽ nói cho ngươi biết tiếp xuống nên làm như thế nào vâng sư phó đồ nhi cũng nên đi đối dần ông quyền nộ không bay người liền chuẩn bị rời đi bất quá ngay tại nó đi tới cửa thời điểm dần thanh âm lần nữa chuyển vào nộ không trong hai nhớ kỹ nếu là lúc này thành công vậy cái này ngạo lai quốc hoa quả sơn ta liền giao cho ngươi bất quá nhớ kỹ một điểm trong khoảng thời gian ngắn hoa quả sơn liền cùng vi sư không quan hệ rồi nghe nói như thế nộ không trong mắt sáng lên nghiêm túc gật gật đầu nộ không đã minh bạch dần ý tứ trong lời nói đây là đối với mình một khảo nghiệm nhìn xem biến mất nộ không dần nhắm mắt trầm tư nộ g không đoán không lầm lần này đúng là dần đối với nộ g không một khảo nghiệm cũng coi là đối yêu tộc một khảo nghiệm đối với yêu tộc dần cũng không có quá nhiều cảm giác nói thật dần chính là là nhân tộc tự nhiên không có khả năng mọi chuyện vì yêu tộc cân nhắc kỳ thật từ lâu dài bên trên xem ra yêu tộc nếu như hoàn toàn biến mất ngược lại cũng chưa từng không là một chuyện tốt đến thiêu yêu tộc biến mất phiến thiên đ ị a n à y ở giữa tranh đấu cũng sẽ ít đi rất nhiều đối với quản lý quốc gia tôi nói cái này là một chuyện tốt bất quá dần cũng không có diện trừ yêu tộc ý nghĩ theo dần tồn tại tự nhiên nhất là tồn tại đạo lý dần mục tiêu là khống chế phiến thiên đ i ệ này nếu như yêu tộc có thể ở sau đó tồn tại được đồng thời quy thuận thần la đế quốc lưu lại cũng liền lưu lại đương nhiên cái này cũng đến tại nộ không thành vì yêu tộc lãnh tụ tình hồ dưới tại yêu tộc d ầ n tin được trước mắt cũng chỉ có nộ không thôi mặc dù yêu tộc bây giờ thế yếu nhưng cũng không phải là không có mảy may lực lượng nếu là c ố lực lượng này không nhận không chế đồng thời còn ra hiện tại thần la đế quốc vì để tránh cho một ít phiền phức dần cũng không để ý để yêu tộc hoàn toàn biến mất ở giữa phiến thiên đ ị a n à y chỉ trước mắt ba ngày liền đi qua ba ngày này dần cũng không có đợi đến nộ không trở về dần cũng không có đi thăm dò tuân nộ không động tác đây là một khảo nghiệm ngay tại ngày thứ ba buổi chiều ổ bị tổ trở về nhìn thấy dân về sau ổ bị tổ lộ ra rất hư vấn lão đại lão đại cái kia hầu tử còn thật lợi hại lại nói cái kia hầu tử thật là lão đại lão đại ngài đồ đệ a cái kia hầu tử khí lực thật to lớn lão đại lao đại ngươi là không nhìn thấy liền một gậy nói xong ổ bị tổ khoa tay dưới liền một gậy một gậy đập sập hai t o à núi n g h e lên trước mắt ổ bị tổ khoa tay múa chân khoa tay lấy hồi báo tin tức dân k h o miệng xuất hiện vẻ tươi cười nộ không thành công hắn xông thành dần vì hắn bày ra cụ Về phần dưới loại tình huống này nộ không một phen liệu mạng phía dưới cuối cùng chiến thắng mấy cái yêu vương đương nhiên mặc dù mấy cái yêu vương bản thân bị trọng thương nhưng cái này cũng không đại biểu bọn hắn liền không có sức hoàn thủ dưới loại tình huống này nộ không có thể thắng đã hơi có chút đã vượt ra nộ không đoán trước theo dẫn lấy lúc ấy nộ không chiến lược hẳn là tối đa cũng liền cùng mấy cái yêu vương đánh cái ngang tay mà thôi nếu như liều mạng nộ không bị thua tỷ lệ càng lớn một chút ngay từ đầu nghe được tin tức này thời điểm d â n đều coi là có lẽ là mấy cái yêu vương đổ nước bất quá đang nghe ô bị tổ về sau dân minh bạch nộ không thật là thực sự thắng mặc dù đối phương tại khai chiến chức đã trọng thương căn cứ ô bị tổ nộ không vốn cũng là sắp bị thua bất quá ngay tại tối hậu con đầu nộ không đột nhiên lĩnh ngộ loại thứ hai phát tắc sớm lúc trước nộ không trở về thời điểm tại dần thế giới bên trong nộ không đã lĩnh được không nộ loại thứ nhất lực phát tắc điểm này dần là biết đến nộ không vốn là trời sinh c ự lực lĩnh ngộ lực phát tắc về sau khí lực càng là biến thái đến không tưởng nổi mà căn cứ ố bị tổ tại cái kia tối hậu con đầu nộ không lĩnh ngộ loại thứ hai phát tắc hẳn là thời gian phát tắc biết tin tức này về sau cho dù là dần cũng không khỏi đến có chút t h ẳ thán thiên địa linh căn quả nhiên không chỉ là nói một chút mà thôi a Cũng là bởi b i vì ế trong ngộ k lĩnh ngộ thời gian tắc, dần thời pháp tắc, đáy i với mấy c ê u vương thua mắt thời gian một tuần đi qua trong đại điện dần chính xem lấy trên tay tàu trường tại dần trước người trên mặt bàn chống chất rất cao thần la đế quốc vừa thành lập không lâu cần phải xử lý sự tình cũng rất nhiều lúc này nhìn xem tay thượng tấu chết bên trong miêu tả nội dung dần khoe miệng nổi lên vẻ mỉm cười tấu c h ư ơ n g bên trên miêu tả nội dung là liên quan tới hoa quả sơn tại đã thu phục được n i u ma vương một đám yêu vương về sau nộ không đã từ hoa quả sơn phát ra tụ yêu lệnh rất hiển nhiên nộ không đây là vì tiếp xuống thống n h ấ t yêu tộc làm chuẩn bị đúng lúc này một bên tiểu thị nữ bưng nước ô mai đi tới dần bên người nhẹ nhàng đem thả xuống nhìn trước mắt nghiêm túc xử lý tấu trương dần tiểu thị nữ trong mắt tràn đầy nu tỉnh cảm nhận được động tinh bên cạnh dân ngẩng đầu lên đôi tiểu thị nữ mỉm cười gật đầu sau đó dân ngâng lên tiểu thị nữ tỉ mỉ chuẩn bị nước ô mai nhẹ khẽ nhấp một miếng rất không tệ nhiệt độ vừa vặn nghe được dần tán dương tiểu thị nữ cười ngọt ngào cười bất quá đúng lúc này dân phảng phất cảm nhận được cái gì ngẩng đầu lên nhìn về phía ngoài cửa bầu trời lúc này một đạo lưu quang chính từ đằng xa hướng về đại điện bay tới xoát xoát xoát vẹn vẹn trong n á y mắt từng đạo bóng đen ba trăm năm mươi nhao nhao xuất hiện ở đại điện chung q u n h người đầu lĩnh chính là nị dạ ám sát bộ đội nênh trắng nhưng ngay lúc này dân p h t p h t tay không cần kinh hoàng lui ra đi nghe được dần nanh trắng nhẹ gật đầu sau đó đ ố i chung quanh những thủ vệ kia phẩy tay sau một khắc cái kia lần lượt từng bóng người trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh liền phảng phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện xuất rất nhanh cái kia đạo lưu quang liền rơi xuống trong đại điện cũng xuất hiện một bóng người gặp qua bệ hạ nhìn trước mắt con này dị thú dần khoe miệng hiện ra v ẻ m ỉ m cười đây là dị thú dần nhận biết chính là điệu tạng vương tọa hạ đế thính ngay tại đế thính xuất hiện trong nháy mắt dân đã đại khái có thể đoán được đế thính vì sao mà đến rồi nhìn trước mắt dần đế thính lộ ra rất cung kính tại tầng thứ m ộ ư ơ i tám địa ngục dưới vùng không gian kia đế thính đã từng gặp qua rất nhiều lần dần biến thái bất luận là dần cái tia thực lực cường đại vẫn là cái tia không có gì sánh k ị p thiên phú đều đã hoàn toàn chinh phục đế thính coi như r ứ t bỏ những n à y vẹn vẹn chỉ nhìn dần cùng địa tạng vương quan hệ cũng làm cho đế thính không thể không thận trọng đối đãi Bắt! bay b chắc rất thính gật trên tay một Ngươi ngộ không mà đến. Dần ngữ chắn. nhẹ đánh quang, kim vì vệ về khí phía hôm mà là là Đế đầu, đó Đây ra sau qua. mở ra phong thư từng cái xinh đẹp kiểu chữ tiến vào dần trong mắt linh sơn đã cùng thiên đình đạt thành hiệp nghị đi về phía tây sự t ì n h đã thành kết cục đã định nhìn quân thận trọng cân nhắc một lát sau dần khép lại phong thư nhắm mắt trầm tư ở trong thư địa tạ n g vương đã nói rất rõ ràng linh sơn đã cùng tây thiên có ước định vì để tránh cho khai chiến tiêu hao lẫn nhau thực lực đi về phía tây kế hoạch đã bị đẩy đi ra thiên đình cùng linh sơn sẽ tại lần này đi về phía tây bên trong phân gia thắng bại mà tại ở trong đó nộ không thì là mấu chốt nhất quân cờ bất luận là linh sơn vẫn là tây thiên đều nhìn chúng nộ không không chỉ là bởi vì ngộ không là bộ thiên thạch biến thành thân có đại khí v ậ n cũng bởi vì ngộ không chính là nhất có cơ hội thành vì yêu tộc thủ lĩnh tồn tại cũng bởi như thế nếu là d ầ n nhúng tay việc này nhất định đem t r e o chọc hai giáo l ử a giận nhìn xem trên tay phong thư dần trong lòng có chút tấm áp tại trong phong thư địa tạng vương viết rất bình thản nhưng là lao thiên có thể cảm nhận được cái k i a ẩn chứa trong đó quan tâm chi ý đem thả xuống phong thư dần ánh mắt lần nữa về tới đế tính c h i n thân việc này ta đã biết làm phiền ngươi trở về cùng địa tạng vương nói một tiếng đế thính điểm một cái đầu to không phiền phức việc nằm trong phận sự dân khẽ vất cảm nếu ngươi không có đặt chân không n g ạ i liền tạm thời ở tại thần la đế quốc ta sẽ an bài chỗ ở cho ngươi bất quá đế tính cự tuyệt dần h ả o ý không được trên người của ta còn có chuyện quan trọng mang theo sẽ không phải dày rất nhanh đế tính liền ra nước ngoài đều hướng về hoa quả sơn phương hướng bay đi rất nhanh sắc trời liền tối xuống tối nay hoa quả sơn rất náo nhiệt mấy ngày nay ngũ h ổ tứ hải không thiếu yêu tộc đều nhao n h a u đổi tới đến đông thắng thần châu chuẩn sắc mà nói là ngạo lai quốc hoa quả sơn nộ không trước đó làm sự tỉnh có lẽ theo dần cũng không tính là gì nhưng là đặt ở yêu trong tộc lại là một kiện đại sự kinh thiên động địa n h ư ma vương mấy người cũng không phải cái gì yên lặng hạ người vô danh nộ không lấy một cái yêu tộc hậu bối thân phận đơn đấu chiến thắng mấy đại ma vương đã để vô số yêu tộc người trận mắt hốc mồm mà về sau nộ không phát ra tụ yêu lệnh càng làm cho vô số nhân yêu tộc người kinh điệu cái cảm phải biết bây giờ thật là nhân tộc thế lớn thiên đình cùng linh sơn cái này hai ngọn núi lớn đem yêu tộc ép đến xích sao mà dưới tình huống như vậy nộ không phát ra tụ yêu lệnh cái này khó tránh khỏi có chút ý vị sâu xa chỉ cần là người sáng suốt đều có thể nhìn ra hiện tại nộ không là muốn tụ tập yêu tộc thế lực đương nhiên cũng có rất nhiều yêu t ộ c có thể đoán được nộ không đây là có nhất thống yêu t ộ c ý tứ dưới tình huống như vậy không t hiểu yêu t ộ c người coi nộ không là làm một cái chỉ có một thân thực lực đầu lại là ngu ngốc đông ố c dù sao dưới loại tình huống này nộ không cách làm thấy thế nào cũng không giống cử chỉ sản xuất bây giờ yêu t ộ c thế yếu còn dám làm như thế quả thực là muốn chết mà tại ở trong đó còn có một phần khác yêu t ộ c đây mới thực là đem nộ không cho rằng cứu tinh yêu t ộ c cứu tinh ngươi bây giờ yêu t ộ c tình huống yêu t ộ c người mình làm sao không biết nếu như tiếp tục tiếp tục như thế yêu tập khả năng thật liền đem mẫn diện tại bên trong bụi bẩm của lịch sử mà dưới tình huống như vậy có được thực lực cường đại nộ không làm ra lựa chọn như vậy không khỏi không phải một cái lựa chọn tốt không khỏi không phải yêu t ộ c một cái có thể được đứng ra cùng yêu t ộ c thực lực linh sơn cùng thiên đình đương nhiên sẽ không mặc kệ dưới loại tình huống này hoa quả sơn tất nhiên sẽ lại nhận v ề quét nhưng là đây cũng là một cái cơ hội tốt vô cùng nếu như hoa quả sơn có thể đỡ linh sơn cùng thiên đình công kích đứng vững góc chân cái kia yêu t ộ c liền cũng có cơ hội vùng lên trước kia dù cho có yêu t ộ c cường đại đại yêu nhưng cũng chưa từng có bất cứ người nào giống nộ không dạng này đứng ra mà lúc này nộ không đứng ra kết quả là Yêu t ộ chương k ô n nhiệt huyết hạng n g g thiếu huyết ờ i c một h trăm ba mươi chín dưới đánh trăng tập kích đại vương tựu lựa giỏi đại vương thật là chúng ta yêu tộc chi mẫu mực ta lão ngưu cho tới bây giờ không có bội phục qua ai đại vương ngươi là người thứ nhất không sai yêu vương chúng ta không phải không đặt qua nhưng đại vương ngươi là người thứ nhất đứng ra nguyện ý mang theo chúng ta làm không nói đến làm chén rượu này nghe chung quanh chúng yêu khích lệ nộ không trên mặt cũng không có quá trải qua ý tương phản lúc này nộ không rất tỉnh táo lúc này nộ không chỗ làm việc này đều là dần cho ra đề nghị đồng thời nộ không rất rõ ràng tiếp xuống gặp được tình huống như thế nào thiên đình cùng tây thiên cũng không phải dễ đối phó như vậy đó a nhìn trước mắt những n à y thoải mái cười to yêu tộc nộ không trên mặt hiện lên một tia buồn sắc nộ không rõ ràng nếu như không có đoán trước sai thiên đình hoặc là tây thiên cuối cùng sẽ cùng hoa quả sơn yêu tộc phát sinh một trận đại chiến mà tại đại chiến về sau những người trước mắt này lại có thể có bao nhiêu thiếu lưu lại đâu nộ không biết nếu như tại chính thức bạo phát chiến đấu đối mặt cường đại thiên đ ỉ n h hoặc là tây thiên hoa quả sơn không đáng kể chút nào nếu như thiên đ ỉ n h cùng tây thiên quả thực là phải giải quyết hoa quả sơn đến lúc đó chỉ nương tựa theo trước mắt những yêu tục này hoa quả sơn tất nhiên sẽ, sẽ bị tiêu d i ệ t điểm này tại nộ không phát ra tụ yêu lệnh trước đó liền đã minh bạch nhưng cuối cùng nộ không vẫn là cắn răng phát ra tụ yêu lệnh nộ không minh bạch mình muốn đi con đường này thật quá khó khăn bất quá ngay cả như vậy nộ không vẫn là sẽ kiên trì đi xuống dù cho trước mắt hoa quả sơn những yêu tộc này toàn bộ chết hết nộ không vẫn như cũ sẽ không đông t h á cho nghĩ đến dần nói với chính mình tin tức kia nộ không minh bạch tại chuyện kia tiến đến trước đó nếu như yêu tộc còn không có chính xác tìm tới vị trí chỉ sợ cái t i u cách yêu tộc diệt tộc này g cũng không xa trong lòng có vẻ u sầu nộ không đối đến đây mời rượu yêu tộc cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt rất nhanh nộ không cũng có chút hơi say rượu tại cách đó không xa ngưu ma vương mấy cái yêu vương cùng nộ không tình huống không sai bị lắm mặc dù trên mặt mang tiểu dung nhưng là nhìn kỹ liền có thể phát hiện mấy cái này yêu vương trong mắt cũng đồng dạng có tan không ra vẻ u sầu so với ngộ không mấy cái này yêu vương rõ ràng hơn bây giờ tây thiên cùng thiên đình đến tột cùng cường đại c ỡ nào tiệc rượu trọn vẹn tiếp tục đến đêm khuya m ớ i t á n đi lúc này hoa quả sơn bên trên đã không biết nằm nhiều thiếu yêu tộc tự đ ệ ở trong đó đại bộ phận đều đã uống say mà tại ở trong đó ngộ không cũng đã say mềm dựa vào tảng đá điêu khắc đi ra bảo tọa nộ không mí mắt bắt đầu chậm rãi hợp bất quá đúng lúc này nộ không cái kia có chút dài lông mi đột nhiên dùn một cái sau đó nộ không đột nhiên đằng một cái bỏ lên nhìn xem đột nhiên đứng lên n ộ không không thiếu không có uống say yêu tộc mở mắt cái này uống nhiều rượu nước tiểu liền là nhiều đợi ra ra đi tiểu đi vậy nói xong nộ không liền lúc la lúc lắc đi hướng về phía trong rừng c â y nghe được nộ không nhìn xem nộ không cái kia rõ ràng liền là say ráng vẻ mấy cái mở mắt yêu tộc rốt cục lần nữa nhắm mắt lại hô trong rừng c â y nộ không sợ run cả người sau đó chậm rãi nâng lên quần nhìn qua nộ không đúng là đi ra đổ nước bất quá thả xong nước nộ không cũng không có hướng phía lúc đầu lộ trở về mà là cứ như vậy t ì một m viên thuận ngồi xuống một lần nữa nhắm mắt lại bóng đêm mê ly rất nhanh nộ không cái kia đều đều tiếng hít thở liền văng lên ngay tại nộ không ngủ say về sau một bóng người xuất hiện ở nộ không đỉnh đầu nhìn xem ngủ say ngộ không đế thính tấm kia mặt thú bên trên xuất hiện nhân t í n h hóa nhữ m ả y biểu lộ cái này chính là ngày đó linh căn giờ khác này đế thính đột nhiên đối ngộ không có chút thất vọng bởi vì địa tạng vương đế thính đối ngộ không ô m có rất lớn hy vọng mặc dù đế thính được xưng là thần thú bất quá đến cùng cũng là quy về yêu tộc loại hình đối với ngộ không tồn tại đế thính rất là để ý địa tạng vương đã từng thế nhưng là cùng đế thính nói qua yêu tộc tương lai ở mức độ rất lớn ngay tại con khỉ này trên thân tại đế thính trong tưởng tượng ngộ không coi như không phải thánh nhân tri tư đến thiếu cũng hẳn là có chút dị tượng mới đúng trong sách cũng không đều là nói như vậy à nhưng hôm nay trước mắt cái này uống say hầu tử rõ ràng liền cùng bình thường uống say phổ thông hầu tử không có gì khác biệt nào có cái gì lạ thường địa phương lần nữa nhìn kỹ một lần đế thính trong lòng thở dài một hơi vẫn là không có phát hiện nộ không trô đặc biệt nghĩ nghĩ đế thính chuẩn bị đậu thủ mặc kệ trước mắt cái con khỉ này như thế nào bồ tát lời nhắn nhủ sự t ì n h vẫn là phải làm xong nghĩ đến đế thính trên móng l u ố t liền xuất hiện một đầu sợi xích màu đen hướng thẳng đến nộ không bay tới sau một khắc xiềng xích hào không ngoài suy đoán địa động xuyên qua nộ không thân thể bất quá cái kia xiềng xích màu đen p h ẳ n g phất như là huyết ảnh mặc dù xuyên thủng nộ không thân thể bất quá nhưng không có cho nộ không mang đến một chút xíu tổn thương thấy cảnh này đế thính trên mặt lần nữa hiện lên một k i a thất vọng bất quá liền sau đó một khắc đế thính lô thai k h ẽ động toàn thân lập tức ra một tầng lông trâu mồ hôi hô đế thính chỉ cảm thấy một trận á c phong hướng phía mình sau đầu đánh tới đế thính muốn né tránh lại phát hiện cái kia á c phong tốc độ là nhanh như vậy mình căn bản không có bất luận cái gì cơ hội né tránh giờ khắc này đế thính vong hồn đại mạo đáng chết chẳng lẽ phải chết ở chỗ này bất quá đúng lúc này đế thính đột nhiên cảm giác cái kia c ô ác phong biến mất bất quá lúc này đế thính cũng cảm thấy đầu của mình bị thứ gì đ í n h trụ này t h ứ đâu tới yêu quái vì sao muốn tính toán người tôn ra ra phốc phốc ngay tại âm thanh kia vang lên đồng thời đế thính đột nhiên phát hiện trước mắt mình cái kia bị trói chặt lại nộ không đột nhiên tiêu tán trong không khí tại nguyên chỗ một cố đặc thù lực lượng chính đang chậm rãi tiêu tán cảm thụ được cái kia cố đặc thù lực lượng đế thính trên mặt cười khổ một cái thân là điệu tạng vườn tòa h ạ đế thính tự nhiên kiến thức rộng rãi rất rõ ràng trước đó cái kia đặc thù ba động là cái gì thời gian phát tắc xem ra ta quả nhiên xem thường người sao nói xong đế tính h chậm rãi xoay người qua bất quá ngay tại nó xoay người thời điểm trên mặt không còn có thất vọng trong mắt cũng nổi lên q u a n mang cùng lúc đó hoa quả s ơ n đỉnh như ma vương mấy người cơ hồ là đồng thời mở mắt lông mày cũng gấp k h ó a lại trước đó ngộ không xuất thủ c ố khí tức kia còn không cách nào giấu giếm được mấy người muốn hay không trước đi xem một chút ý nghĩ này đồng thời xuất hiện ở mấy trong lòng người bất quá đồng thời trên mặt mấy người đồng dạng xuất hiện xoắn suýt biểu lộ nói thật như ma vương cùng giao ma vương mấy vị yêu vương cũng không phải là thực tình thần phục tại n ộ không thủ h ạ sở dĩ thần phục với nộ g không hoàn toàn liền là kế tạm thời mà thôi chỉ là về sau nộ g không làm sự tình để mấy cái yêu vương có chút ý nghĩ mấy cái yêu vương vốn là thiên đình cùng linh sơn phái tới để nộ g không đi đến con đường k i a người bất quá rất hiển nhiên trước mắt đây hết thể vượt qua mấy cái yêu vương không chế chương một trăm bốn mươi quyết định đồng thời gần nhất nộ g không làm sự tình lại là để n g ư ma vương mấy người có chút n g o à i ý m ớ n hoặc là nói là kinh ngạc cũng không đủ tại ở trong đó có lẽ còn ẩ n ẩ n có vẻ mong đợi thống nhất yêu tộc dẫn đầu yêu tộc c u ộ thời mấy vị yêu vương thân vì yêu tộc làm sao không có ý nghĩ như vậy làm sao lại không nguyện ý nhìn thấy yêu tộc của thời mà ngộ không làm thiên mệnh người sự tình như ma vương mấy cái yêu vương cũng rõ ràng rõ ràng hơn ngộ không là thật có cơ hội làm đến cái kia hết thảy dưới loại tình huống này như ma vương mấy cái yêu vương cũng dần dần sinh ra một chút tâm tư chưa chắc không có giúp một cái ngộ không ý nghĩ dù sao nếu là ngộ không sự tình muốn làm thành công đây đối với mọi người đều có chỗ tốt bất quá những người kia cũng không phải chỉ là mấy cái yêu vương liền có thể dung chuyển a nghĩ đến như ma vương trên mặt không khỏi xuất hiện một vòng bất đắc dĩ tại cái này bôi bất đắc dĩ bên trong năm hai bảy thậm chí còn mang tới một chút sợ hãi mọi người đang ngồi yêu bên trong không có người nào so như ma vương rõ ràng hơn ngộ không sau đó phải đối mặt là như thế nào đối thủ hoặc là nói đối thủ cũng không thích hợp bây giờ ngộ không chẳng qua là những người kia trong tay một con cờ thôi mặc dù con cờ này có một tia thoát ly không chế dán g vẻ nhưng như ma vương tin tưởng ngộ không chỉ sợ là không có cơ hội siêu thoát những người kia không chế ai nghĩ tới đây như ma vương lần nữa nhắm mắt lại giả vờ ngủ say cũng không có đứng dậy tiến về ngộ không vị trí nếu ngươi thật sự có như vậy bản sự vậy liền hảo hảo để ta xem một chút nếu là ngươi có thể làm tung là thật phụ ngươi n g làm chủ lại như thế nào như ma vương thanh â m rất thấp chỉ sợ đổi người bình thường liền xem như đem lô thai xích lại gần như ma vương bên miệng chỉ sợ cũng khó mà nghe được bất quá lúc này giao ma vương mấy người lại là nghe rõ nghe được như ma vương cái kia nhìn như lầm bầm lầu bầu lời nói mấy cái yêu vương biểu hiện trên mặt cũng dần dần có chút đặc sắc như ma vương có ý nghĩ như vậy cái khác mấy cái yêu vương không phải là không chỉ hy vọng như thế thở ra một hơi g i a ma vương cũng nhắm mắt lại cùng lúc đó Cái á k h ngay tại yêu vừa ư ơ n cũng g g rồi đế thính nói cho ngộ không một ít chuyện cũng là bởi vì đế thính trong miệng tin tức ngộ không có chút bực bội nhìn xem sắc mặt khó coi ngộ không đế thính trong mắt ánh mắt có chút lấp lóe giờ khác này quan sát đến ngộ không đế thính trong mắt không còn có một tia trước đó khinh thường ngược lại có chút dị sắc liên tục vừa rồi hai người giao thủ mặc dù ngắn ngủi nhưng đế thính đã mơ hồ thăm dò rõ ràng nộ không lúc này có lực lượng bắt giai cấp bảy hơn nữa là trao đổi hai loại pháp tắc lực lượng bắt giai cấp bảy chỗ câu thông pháp tắc cũng cực kỳ cường hãn theo thứ tự là cao cấp pháp tắc bên trong lực pháp tắc cùng đ ỉ n h cấp pháp tắc bên trong thời gian pháp tắc lực lượng như vậy đơn giản để đế thính có chút không dám tin tưởng đế thính làm sao lại không rõ ràng nộ không bây giờ bất quá lên tiếng ngắn ngủi vài năm mà như vậy a ngắn ngủi vài năm trước mắt con này linh hầu lực lượng lại đã cường đại đến loại tình trạng này cái này khiến đế thính trong lòng không khỏi nhiều hơn một cái ý nghĩ hiện tại liền đã, đã cường đại đến loại trình độ này vậy sau này đâu nếu như lại cho hắn mười năm hai mươi năm hoặc là một trăm n ă m đế thính đơn giản không dám tưởng tượng nộ không sẽ đi đến một bước nào có lẽ thành thánh nghĩ tới chỗ này đế thính toàn thân cũng bắt đầu run r à y thuộc về yêu tộc thánh nhân nếu quả như thật xuất hiện cái tia yêu tộc nghĩ đến đế thính đối ngộ không ánh mắt liền càng phát ra tràn đầy thiện ý lại qua mười mấy phút đồng hồ nhìn xem vẫn như cũ c a o mày nộ không đế thính hơi mở miệng cười như thế nào đã suy nghĩ kỹ chưa nghe nói như thế nộ không ngẩng đầu lên bất quá cũng không có mở miệng nhìn xem n ộ không dáng vẻ đế thính lên tiếng lần nữa nếu như không ngại không ngại nghe nghe lời của ta nộ không nhẹ gật đầu bất kể nói thế nào nộ không đã minh bị ạ k i ự u gàng trước đế tính h đối với mình chính là mang theo thiện ý mà đến đồng thời nó còn cùng dần nhận biết nộ không tự nhiên đem đế tính h vạch đến người một nhà bên trong nhìn xem nộ không gật đầu đế tính h hiếp hiếp cặp k i a m ắ t hổ kỳ thật ngươi bây giờ không cần cân nhắc quá nhiều nếu như ta là ngươi hiện tại ta sẽ dựa theo kế hoạch của bọn hắn đi xuống nộ không nhăn nhăn lông mày mà lúc này đế tính lại phảng phất căn bản không nhìn thấy nộ không biểu lộ tiếp tục mở miệng có lẽ lực lượng của ngươi bây giờ ở giữa phiến thiên địa này đã coi như là một cực giả nhưng ta phải nhắc nhở ngươi một điểm ngươi bây giờ còn chưa đủ còn thiếu rất nhiều nghe nói như thế nộ không trên mặt rốt c ụ c bình tĩnh lại nộ không biết đế thính nói không sai nộ không cũng không phải nguyên tắc bên trong cái kia không có thấy qua việc đời hậu tử căn bản vốn không biết thế gian này cường giả đứng đầu kinh khủng đến trình độ nào trước đây không lâu chỉ là dần thủ đoạn liền để ngộ không bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi mà ngộ không nhớ đến lúc ấy dần còn đã nói với mình lấy dần lúc này cảnh giới còn cùng trên thế giới này cường giả chân chính kém rất xa nghĩ tới đây nộ không thở phào ra một ngụm t r ọ khí mở miệng cái kia ngơi cho rằng ta làm như thế nào nghe nói như thế đế thính cười ngươi rất có thiên phú chẳng qua nếu như ngươi muốn cải biến bây giờ yêu tộc tình huống vẹn vẹn chỉ là thiên phú đây là không đủ ngươi cần thời gian cần thời gian đem thiên phú hóa thành thực tế sức chiến đấu đế thính sống không biết bao nhiêu năm tự nhiên một lời điểm ra trọng điểm nhìn xem nộ không trên mặt tán đồng biểu lộ đế thính tiếp tục mở miệng muốn cải biến bây giờ yêu tộc tình huống ta nghĩ ngươi hẳn là minh bạch cái tiêu cần gì dạng lực lượng ngươi bây giờ còn thiếu rất nhiều bất quá ngươi thân là bồ thiên thạch biến thành mặc dù có được không gì so sánh nội thiên phú nhưng này cũng đã chú đ n h ữ n g người kia sẽ không bỏ con ngươi càng sẽ không dễ dàng bỏ mặc ngươi tiếp tục tu luyện xu l ngươi bây giờ lựa chọn tốt nhất chính là đạp vào bọn hắn vì ngươi chuẩn bị đường nếu như ngươi thật sự có bản sự kia liền tại ở trong đó xúc tích lực lượng ta nghĩ ngươi hẳn là minh bạch không tham ta ý tứ nghe xong đế thính theo như lời nói nộ không nhắm mắt lại lần nữa trầm tư bất quá lần này nộ không cũng không có để đế thính các loại đợi quá lâu rất nhanh nộ không mở mắt cũng đứng lên đến n g ầ n đầu liếc bầu trời một cái nộ không ánh mắt lộ ra kiệt ngạo ánh mắt đã như vậy tôn gia ra, ra cũng đúng lúc muốn đi xem cái kia chư thiên thần phật đến tột cùng có bản lánh gì khống chế phiến thiên đ i ệ này nghe được nộ không đế thính cười sau đó đế thính từ dưới đất đứng lên đã như vậy vậy chúng ta liền đi thôi thời gian cũng sẽ không bọn người nói xong đế thính móng nuốt vung lên trước đó xuất hiện qua đầu kia xiềng xích màu đen lần nữa hướng phía n ộ không trói đi qua lần này n ộ không không có tránh t r ư ơ i 1 ố t địa tạng vương triệu kiến dùng câu hồn xiềng xích đem n ộ không linh hồn từ trong thân thể kéo ra ngoài đế thính trong miệng n i ệ m một cái phát quyết rất nhanh một cái màu đen cửa hàng ngay tại đế thính trước người xuất hiện đợi cho cái này màu đen cửa h g a y tại đế thính trước người xuất hiện đợi cho cái này màu đen cửa h toàn mở ra đế thính không có chút gì do dự trực tiếp mang theo nổ không nhảy vào cùng lúc đó, thần chính phê duyệt lấy tấu t r ư ơ n g dần đột nhiên có cảm giác ngẩng đầu nhìn thoáng qua hoa quả sơn khỏe miệng xuất hiện vẻ tươi cười bậy hạ là nghĩ đến cái gì chuyện vui sao tiểu thị nữ để tay xuống bên trên chuẩn bị kém chút cẩn thận đi đến dần sau lưng vì d ầ n cầm b ư ớ c lên bà vai gần nhất bởi vì sự vật bận rộn d ầ n luôn luôn phê duyệt tấu t r ư ơ n g đến đã khuya mặc dù biết l ấ y dần lực lượng dù cho không ngủ được cũng không ngại bất quá tiểu thị nữ vẫn là cảm giác có chút đau lòng cảm thụ được trên bờ vai vừa vặn cường độ dần thoải mái lùi ra sau dựa vào quả thật có chút chuyện thú vị sẽ càng nhiều nghe được dần tiểu thị nữ trong mắt có chút hiểu được bất quá rất nhanh tiểu thị nữ t i ể u hồi t h ậ n lại hết sức chuyên chú cho dần nắm vớt vai mười một bảng đối với tiểu thị nữ tới nói những chuyện kia đều không quá quan trọng duy một trọng yếu chỉ có trước mắt người này mà thôi địa phủ báo cái k i a linh hầu hồn phách đã thành công theo đến bây giờ chính trước khi đến địa phủ trên đường diêm la điện bên trong phán quan đối tần quảng vương cung kính báo cáo ân biết đi xuống đi nghe được phán quan báo cáo tần quảng vương nhẹ gật đầu nhìn như cũng không có cái gì gì thường rất nhanh phán quan liền lui xuống mà liền tại phán quan sau khi lui xuống trong hậu điện liền chạy ra một cái bộ g á n g uy vũ cầm trong tay thanh phong bảo kiếm đại hán chính là từ đông hải long cung đi ra không lâu ma lễ thanh bội phục nghe nói cái kia linh hầu đến thiếu đã đặt đến mắt dai xem ra tần quảng vương thủ hạ có nhiều người tài ba so với trước đó đông hải long vương lúc này ma lễ thanh thu hồi cái kia cố làm cản thậm chí trên mặt cũng xuất hiện một chút cung kính biểu lộ nhìn trước mắt chính nhìn kỹ sinh t ử bộ tần quảng vương ma lễ thanh cũng không dám giống đông hải long vương như thế tùy ý q u ấ lớn đông hải long vương tuy là tứ hải long vương nhưng đến cùng cũng chỉ là yêu phía sau cũng, cũng không có, có chỗ dựa lớn nào mà trước mắt tần quảng vương cũng không đồng dạng đồng thời thân là thiên đình trọng tướng ma lễ thanh còn biết một chút địa phủ bí văn ma lễ thanh rõ ràng đội đông hải long cung mình tự nhiên có thể phách lối nhưng nếu quả như thật chọc giận người trước mắt này chỉ sợ sẽ là đối phương đem mình hung hăng đánh một lần thiên đình cũng sẽ không nói cái gì ma lễ thanh không phải là đ ồ n g đốc đương nhiên sẽ không cố ý để cho mình không thoải mái nghe được ma lễ thanh đang tại xem sinh tử bộ tần quảng vương có chút chừng lên mí mắt ta đã biết sự tình nên làm như thế nào địa p h ủ không thích người sống thiên vương tự trọng nghe nói như thế chính mỉm cười ma lễ thanh trên mặt cưng dưới bất quá rất nhanh ma lễ thanh trên mặt liền lần nữa khôi phục tiêu dung đã như vậy cái kêu ma lễ thanh c á o tử nói xong ma lễ thanh liền xoay người qua đi ra ngoài đợi đến ma lễ thanh rời đi tần quảng vương hít mắt lại nhìn xem ma lễ thanh rời đi phương hướng trên mặt tựa hồ là đang do dự cái gì sau đó không lâu phán q u a n lần nữa trở về đại điện diêm la đế tính h đã trở về nói xong phán q u a n liền lui ra ngoài trong đại điện vẫn như cũ y ê n tĩnh hồi lâu tần quảng vương thở dài một hơi đứng lên đến mà theo đứng vậy Tần quảng vương trên mặt thần tại thời mất một tựa Quảng Vương cũng này biến không còn mảnh, cái sắc khắc kia do dự hồ đối ã có quyết định. Lúc quyết Quảng đầu u Tần định. Vương không m n nhúng ngộ không chuyện này, mặc dù địa phủ trên danh nghĩa phủ tay t địa mặc cũng dù về ê trên n đỉnh quản lý, nhưng trên thực tế, địa phủ có mình quyền địa Đối thực phủ chủ. lý, tế, tự có với thiên đ ỉ n h cùng tây thiên đối ngộ không nhu đồ tần quảng vương nhất thanh nhị sở dựa theo địa phủ lợi ích đối với ngộ không chuyện này nhúng tay tự nhiên không tốt nói không chừng còn biết cho địa phủ mang đến một chút phiền thoái bất quá trước đây không lâu đế t i n h từ m ư ơ i tám tầng địa ngục hạ vùng không gian kia đi ra đồng thời mang đến địa tạ vương lời nói trên thực tế mặc dù toàn bộ địa phủ đều rất tôn kính địa tạ vương nhưng trên thực tế diêm la có nguyện ý hay không nghe địa tạ vương lời nói cũng toàn bằng thập điện diêm la cái nhìn của mình cả hai vốn cũng không thuộc về cùng một cái hệ thống đang nghe đế tính h mang tới lời nói tần quảng vương vẫn tại do dự tần quảng vương rất rõ ràng nếu quả như thật nhúng tay nộ không sự tình tương lai có lẽ thật sẽ rất phiền thức nhưng nếu như không nhúng tay vào đâu vấn đề này khốn nhớ tần quảng vương thật lâu bất quá ngay tại vừa rồi tần quảng vương có quyết định tần quảng vương nghĩ đến trước đây không lâu người kia giống như nộ không người kia cũng thuộc về biển số cũng là bởi vì người đó t ầ n quảng vương lần này quyết định đi một cái thuận tiện bị đế thính dẫn rất nhanh nộ không liền đi tới tầng thứ mười tám địa ngục chỗ sâu nhất bất quá đến sau này nộ không liền phát hiện tại cái này mười tám tầng địa ngục cuối cùng lại còn có một cái tối om lối vào bất quá đối với cái này cửa vào đế thính cũng không có bất luận cái gì ngoài ý mớn đối mặt với trước mắt cửa vào đế thính đột nhiên xoay người qua đối một cái hướng khác nhẹ gật đầu sau đó đế thính liền dẫn nộ không nhảy vào trong cửa vào đợi cho nộ không cùng đế thính biến mất về sau mấy đạo màu đen cái bóng đột nhiên xuất hiện ở đế thính trước đó đối gật đầu cái kia một chỗ đại ca việc này chỉ sợ ngươi làm có chút cản rỡ địa phủ bản nên độc lập những cái kêu bên ngoài không nên chen chân nghe được chuyện luân vương diêm la vương do dự một chút ba trăm bốn mươi cũng đi theo mở miệng hoặc hứa đại ca có đại ca cân nhắc ngày này phải đổi nghe được diêm la vương mấy cái thập điện diêm la đồng thời biến đổi s á t mặt mà đúng lúc này một mực không lên tiếng tần quảng vương rốt cục mở miệng việc này ta tự nhiên biết không nên nhúng tay nhưng đừng quên lúc trước nữ hoa nương nương tiến đoán có một số việc chúng ta muốn tránh nhưng thật có thể né tránh a nghe nói như thế mấy vị khác thập điện diêm la cùng nhau đã ngừng lại thanh em trên mặt như có điều suy nghĩ tần quảng vương tiếp tục mở miệng cái k i a linh hầu nếu là b i ế n số có lẽ chúng ta lúc này tạo thuận lợi ngày sau không khỏi không sẽ có thu hoạch đừng quên cái kia dần nghe được cái tên này thập điện diêm la đồng thời ngẩng đầu lên Đế thính liền mang theo không đến đến khu này thế thính theo trung tâm. Dưới cây, u nộ thả nạ dẹt trên thân quay, quanh phản vẫn không khu quanh Phạn không liền mang nộ này nộ nạ trung vẫn giới Dưới quay u cây, có bởi i Tại cái kia kia điệu ế thuyết n bên hồ nhỏ, nộ không truyền bên trong tạng vương. 142, Sư Nương. mất. rốt Trước cục được b hồ gặp Sư vì biết điệu tạ n g vương cùng dần ở giữa có chút quan hệ nộ không có vẻ hơi cung kính hai người đều không nói gì cứ như vậy l ặ n g lặng đứng ở bên hồ không biết qua bao lâu tính tình vội vàng sao động nộ không rốt cục có chút nhịn không được phá vỡ trước mắt tiến tĩnh gãi gãi đầu nộ không mở miệng bồ tát không biết ngài tìm ta láo tôn tới đây là có một số việc muốn phân phó a n h ân x sư phó rất tốt liền là gần nhất sư phó thành lập quốc gia nhìn qua tương đối bận rộn ta đi thời điểm hắn phần lớn trong vương cung phê duyệt tàu chương dạng này a nói xong địa tạng vương đứng lên dọc theo bên hồ hướng về phía trước chậm rãi đi đến nhìn xem địa tạng vương động tác nỗ không vội vàng đi theo vừa đi địa tạ n g vương thỉnh thoảng sẽ hướng nộ không sách một vài vấn đề chỉ là những vấn đề này phần lớn là liên quan tới thần la đế quốc một bên đế thính nghe địa tạ n g vương sắc mặt có chút kỳ quái theo địa tạ n g vương lâu như vậy đế thính tự nhiên biết địa tạ n g vương thói quen địa tạ n g vương không phải một cái xen vào việc của người khác người cho dù là bây giờ thiên đình cùng tây thiên càng phát ra khẩn trương lên địa tạ n g vương cũng gần như không sẽ để ý tới mà bây giờ địa tạ n g vương làm sao lại đột nhiên đối một cái nhân gian quốc gia quan tâm tới、đến. đế thính biết đó là bởi vì quốc gia kia là hắn khai sáng nơi đó có hắn hồi lâu địa tạ n g vương rốt cục không hỏi nữa thần la đế quốc cùng dần sự t ì n h trong lúc nhất thời bên hồ lại lần nữa yên t ĩ n h trở lại mà nộ g không cũng dần dần quen thuộc địa tạ n g vương loại này phương thức nói chuyện cứ như vậy lẳng lặng đi theo địa tạ n g vương bên người đi tới một bên cùng sau lưng địa tạ n g vương nộ g không cũng một bên đang tự hỏi địa tạ n g vương cùng dần quan hệ tại thần la đế quốc lấy được thông tin bên trong nộ g không chỉ biết là dần cùng địa tạ n g vương có chút quan hệ nhưng cụ thể là quan hệ như thế nào nộ g không là không biết chẳng biết tại sao lúc này cảm thụ được đế tính những lời kia nộ không trong lòng đột nhiên có một cái to gan ý nghĩ không có khả năng đây chính là bồ tát phảng phất là nghĩ đến cái gì nộ không trên mặt có chút c ổ q u á i đúng lúc này địa tạng vương đột nhiên dừng bước mà theo sát sau lưng địa tạng vương nộ không n h ư n g như cũ đắm chìm trong suy nghĩ bên trong kém chút không có đụng vào địa tạng vương cũng may nộ không đến cùng cũng là bát giai cấp bảy cơn giả g thời điểm then chốt vẫn là k h ô n g chế được thân thể của mình cái này mới không có đụng vào địa tạng vương nộ không n g ẩ n đầu nhìn thoáng qua địa tạng vương trong lòng có chút nghĩ hoặc chẳng biết tại sao địa tạng vương ngừng lại bất quá khi nộ không nhìn thấy địa tạng vương cái kia giống như cười mà không phải cười ánh mắt lúc nộ không lập tức dùng mình một cái chẳng biết tại sao tại cảm thụ đều cái loại ánh mắt này thời điểm. nộ không liền cảm thấy mình phảng phất toàn thân đều bị địa tạ n g vương nhìn thấu liền phảng phất địa tạ n g vương c ó thể nhìn thấy bản thân tâm ngọn nguồn cái kia có chút bẩn thỉu ý nghĩ cái kia cái kia ngượng ngùng cười cười nộ không mở miệng sư nương ách đột nhiên nộ không trong lúc nhất thời bởi vì khẩn trương lại đem vừa rồi trong đầu của mình muốn đồ vật trực tiếp bạo lộ ra nghe được hai c h ữ kia một bên đế thính mỹ mắt hung h ă n g run lên mấy lần nhìn về phía nộ không trong ánh mắt cũng bắt đầu xuất hiện một vòng tỉnh tìm đường chết hậu tử song song ta muốn hay không tránh xa một chút vừa nghĩ đế thính nhịn không được lui về phía sau một chút bất quá liền sau đó mực khắc đế thính lại làm ở to hai mắt nhìn phản phất thấy được chuyện bất khả tư nghị gì ở trong mắt đế thính địa tạng vương lúc này trên mặt vậy mà khẽ cười cười theo địa tạng vương lâu như vậy đối với địa tạng vương một chút thói quen đế thính tự nhiên biết đến rất rõ ràng mặc kệ là loại nào đế thính biết địa tạng vương lúc này căn bản không phải tức giận bộ dạng hoàn toàn tương phản chẳng những không có sinh khí lúc này địa tạng vương khỏe miệng cái tia bơi t i ể u dung bồ tắc trong lòng rất tốt làm sao có thể chẳng lẽ phản phất là ý thức được cái gì sau mực khắc đế thính liền há to miệng Phản phất gặp như là đột ư ợ c chuyện trên thế giới này chuyện khó tin nhất. Giờ khắc này này, n khó khắp giới Giờ không cũng n u ố nhiên g miếng, m nước n không thể thấy rụt một bước. c á kia. i ta Bồ Tát, ta đột n h nộ h hôm nay còn có chút sự tình, muốn không hôm ớ tới, ta nay muốn còn nào. có sự đ t nhiên, nộ không phảng phất là bị bóp lấy cổ như con vịt trong nháy mắt ngừng thanh âm của mình n g ư ơ i bể b ộ n nhiều v i ệ c a địa tạng vương giống như cười mà không phải cười nhìn xem địa tạng vương trên mặt biểu lộ nộ không khỏe miệng co giật dưới trên mặt cơ hồ đều nhanh khóc lên cái kia thong thả thong thả ngoài miệng mặc dù nói như vậy lấy Bất bước, rất thân thể ngược lại là rất thành thật lại lui một bước, có xem xét tình quá lui huống ngộ không ngược không có lại là lại xem đối ú n nhanh chân ráng. g lập tức chạy bỏ bộ đ với địa tạ n g vương nộ không nhưng là hiểu rõ một điểm đây chính là cựu giai đại cao thủ nộ không rõ ràng nếu như muốn đánh nhau mình tuyệt đối không phải là đối thủ nhìn xem nộ không dáng vẻ địa tạ n g vương khỏe miệng có chút câu lên xoay người qua hướng về vừa mới tới phương hướng đi trở về nhìn thấy địa tạ n g vương cũng không có động thủ dáng vẻ nộ không gãi gãi đầu làm nợ nụ cười để tính liếc qua nộ không đối địa tạ vương phương hướng đổi tới nộ không suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn là cắn răng đi theo Vừa đi theo, nộ không trong không nộ lần ò n g l nữa nhớ trở lại bên hồ lần này địa tạ vương lại lần nữa đưa tới sao tốt nộ không nói chuyện bất quá lần này địa tạ vương không tiếp tục nói về dần mà là trực tiếp cùng nộ không nhắc lên t đưa y du sự tỉnh nghe được cái này liên quan đến đại sự của mình nộ không cũng tán đi những cái kia suy nghĩ cẩn thận lắng nghe địa tạng vương dạy bảo địa tạng vương cùng nộ không nói rất nhiều tại một ít mấu chốt đốt địa tạng vương trả lại nộ không chỉ điểm ra một con đường sáng cái này khiến nộ không có chút rộng mở trong sáng cảm ơn bồ tát nộ không ngữ khí rất chân thần vừa rồi địa tạng vương có thể nói là vì nộ không chỉ ra một con đường sáng nhìn trước mắt đối với mình không người túi đầu nộ không địa tạng vương cười cười sau đó phảng phất là đang suy tư thứ gì trong mắt xuất hiện một chút nộ không cùng đế tính xem không hiệu đồ vật bất quá cũng không có để cho hai người chờ quá lâu địa tạng vương rất nhanh tự hồi thật lại do dự một chút đ ị a tạng vương đột nhiên đưa tay phải ra đem tay phải ngón trọ cùng ngón giữa khoác lên mình mi mì tâm cái kia liên hoa ân ký bên trên c h ư ơ n một trăm bốn mươi ba tâm cảnh đột phá sau một khắc địa tạng vương cái kia một mực đều rất là bình tĩnh trên mặt đại mi đột nhiên hơi nhữ lên phảng phất như là có chút thống khổ thấy cảnh này đế thính t r ư ớ c là hơi nghi hoặc một chút nhưng làm địa tạng vương giữa ngón tay xuất hiện một viên hạt trâu màu xanh lục thời điểm đế thính trong mắt lập tức liền xuất hiện thần sắc kinh khủng bồ tát không thể đối mặt đế thính thần sắc kinh khủng địa tạng vương phảng phất không để ý chút nào khoác tay h o sau đó có ngón đúng ra đem viên kia xanh biết hạt trâu đạn hướng ngộ không nộ không vô ý thức tiếp trong tay bồ tát nhìn xem một màn này đế thính càng là gấp có lẽ người khác không biết vừa rồi điệu tạ n g vương cho nộ không là vật gì theo điệu tạ n g vương lâu như vậy đế thính lại như thế nào sẽ không rõ ràng vật k i a chân quý bậc nào nhưng mà năm đó nữ hoa nương lương đây chính là có thể trợ giúp điệu tạ n g vương bồ tát thành thánh đồ vật nếu là không có cái này nghĩ đến đế thính trên mặt đột nhiên càng ngày càng mà bắt đầu lo lắng bất quá đúng lúc này đế thính đột nhiên cảm nhận được điệu tạ vương đưa tới một ánh mắt cảm nhận được cái tia đạo ánh mắt bên trong lần chứa ý tứ về sau đế thính mặc dù không tam lỏng nhưng vẫn là đã ngừng lại trong miệng. chỉ là không khỏi đế thính nhìn về phía nộ không ánh mắt bắt đầu có chút bất thiện ba trăm chín mươi cảm thụ được đế thính cái kia ánh mắt bất thiện nộ không gại gái đầu giờ k h ắ c này nộ không cũng đã nhìn ra trên tay mình vật này tuyệt đối là cái b ả o bối mà lại là đối địa tạ n g vương rất trọng yếu b ả o bối bằng không mới vừa rồi còn một mực rất hữu h ả o đế thính tại sao lại làm ra lúc này lần này tư thái nghĩ đến nộ không do dự một chút vẫn là đưa tay ra đem nắm thúy lục châu tử tay ử t đầy tới bồ tát vật này đã đối bồ tát có tác dụng lớn nộ không, không dám cầm còn xin bồ tát thu hồi nhìn xem nộ không đưa tới thúy lục châu tử địa tạ n g vương trong mắt nhu hòa một chút bất quá cũng không có đem hạt châu thu hồi lại ngươi có biết vật này là vật gì nghe được địa tạ n g vương nộ không gãi gãi mặt lông không biết bất quá ta lão tôn cũng không dám tùy tiện cầm người khác bà bối nghe nói như thế một bên đế tính n ế t miệng đế thính thế nhưng là biết ngay tại vài ngày trước trước mắt con hàng này nhưng mới đi đông hải đem định hải thần chân s ắ t cầm không chỉ là dạng này còn dọa g i ố n g đi một thân thượng hào mặc giáp trụ nếu như ta cho ngươi biết thứ này có thể nói xong địa tạ vương nửa đoạn sau lời nói đột nhiên biến thành truyền âm truyền vào nộ không trong thai khi nghe rõ ràng trong thai truyền âm dù là ngộ không cũng trong nháy mắt mở to hai mắt cái kia nguyên bản đẩy về phía trước đi ra tay cũng nhỏ không thể thấy dù lại nhìn xem ngộ không dáng vẻ địa tạng vương trên mặt xuất hiện lần nữa cái kia giống như cười mà không phải cười tiêu d u n g ngươi bây giờ còn khẳng định muốn đem thứ này trả lại cho ta a cái này cái này giờ khác này ngộ không cũng có chút do dự nếu như vừa rồi địa tạng vương nói là sự thật cái kia trước mắt bảo bối này đối với mình liền quá là quan trọng a nhất là trước đó địa tạng vương nói cho ngộ không những tin tức kia cũng nói cho n ộ không nàng tính tới n ộ không trên người một chút kiếp nạn tại nào đó mấy cái kiếp nạn bên trong n ộ không thế nhưng là nguy hiểm đến tính mạng thậm chí có một cái quả thực là bế tắc nghĩ đến cái kia một kiếp n ộ không vươn đi ra tay nhịn không được lần nữa rụt một chút xíu nếu là có bảo bối này cái kia đến lúc đó nghĩ đến n ộ không trong mắt dần dần trở nên lửa nóng lên ừ đúng lúc này một bên đế tính h nhìn không được nhịn không được phát ra hử lạnh một tiếng mà l i ê n tại nghe được cái này âm thanh tiếng hử lạnh về sau n ộ không đột nhiên toàn thân run một cái cái kia trong mắt hồng quang cũng bắt đầu chậm rãi tiêu tán lần nữa khôi phục thanh minh hô phun ra một ngụm trọc khí n ỗ không trong mắt xuất hiện một vòng vẻ xấu hổ sau đó n ộ không một cắn răng lần nữa đem hạt trâu kia hướng phía địa tạ n g vương đã đánh qua n ộ không rất rõ ràng nếu quả như thật đạt được cái k h u ả hạt trâu này đối trợ g i ú p của mình sẽ lớn biết bao nếu là đổi một người nói không chừng liền là cựu giai cường giả n ộ không cũng muốn giành giật một hồi bờ bờ bờ bờ nhưng là trước mắt địa tạ n g vương n ộ không nghĩ đến trước đó bên hồ mình phỏng đoán dân đối với mình có đại ân cũng chính bởi vì dạng này cho dù là minh bạch cái k h u ả hạt trâu này đối với mình quả thực là trí bảo nhưng n ộ không vẫn là nhịn đau từ bỏ n ộ không có thể nhìn ra hạt trâu này đối địa tạ vương cũng có tác dụng lớn nếu là mình cầm đó cùng lấy đoán trả ơn có cái gì khác nhau vì chỉ là bảo vật liền lấy đoán trả ơn cái kia cùng x u ấ t sinh lại có gì khác biệt nghĩ tới đây nộ không trong lòng đột nhiên có chút rộng mở trong sáng đột nhiên đúng lúc này nộ không trên mặt hơi đổi trực tiếp quanh chân ngồi xuống thấy cảnh này cho dù là địa tạng vương trên mặt cũng hiện lên một tia kinh ngạc sau đó nhìn trước mắt nhắm mắt nộ không địa tạng vương trên mặt xuất hiện mỉm cười không hổ là nữ hoa nương nương năm đó lưu lại linh can thiên phú quả nhiên không sai rất hiển nhiên nộ không lại lần nữa có đột phá bất quá nộ không lần này đột phá dùng thời gian cũng không phải là quá dài cũng không tĩnh nên động gây vẹn vẹn xa xa、so so、có quá là ớ bởi vì thời gian tu luyện ngắn đừng nhìn ngộ không lực lượng đẳng cấp tăng lên nhanh chóng cái này trên thực tế đã xuất hiện một chút tai hại tu chân không chỉ có riêng chỉ là tăng lên lực lượng đơn giản như vậy tại ở trong đó tâm cảnh cũng là cực kỳ trọng yếu đồ vật nếu như không có cùng lực lượng tướng xứng đôi tâm cảnh rất dễ dàng liền xuất hiện hai hại liền như là trước đó nộ không tại phương thốn sơn tẩu hỏa nhập mà chính là tâm cảnh chưa đủ nguyên nhân nếu như tâm cảnh cùng cảnh giới xứng đôi chỉ sợ ngày đó căn bản sẽ không có chuyện như vậy dù sao nộ không đặt chân thời gian tu luyện thực sự quá ngắn tâm cảnh căn bản là không có cách cùng cảnh giới tăng lên đạt tới nhất trí mà bây giờ bởi vì viên kia hạt châu màu xanh lục nộ không cái kia một mực không cách nào đột phá tâm cảnh đột nhiên có đột phá không thể không nói là một chuyện tốt hồi lâu nộ g không mở mắt theo lấy mí mắt mở ra một cô khó mà miêu tả khí tức từ trên người nộ g không hướng bốn phía tán phát ra cảm nhận được cái tia cố ba động địa tạ n g vương mỉm cười gật đầu cũng không tệ mặc dù bây giờ tâm cảnh của ngươi còn không cách nào cùng lực lượng tướng xứng đôi nhưng tranh lệch ngược lại cũng không phải quá lớn nếu là ngày sau cẩn thận tôi luyện này m ắ t như n g trừ nghe được địa tạ n g vương cái tia thanh tịnh thanh â m nộ g không trên mặt cũng cười cười đối địa tạ n g vương lần nữa b á i xuống dưới cảm ơn bồ tắt thanh toàn nhìn xem nộ không động tác địa tạ vương thản nhiên tiếp nhận bất quá ngay tại nộ không đứng dậy thời điểm địa tạ vương làm chỉ bắn ra đúng là đem lúc t r ư ớ c k h ỏ a hạt châu màu xanh lục lại lần nữa hướng phía nộ không n h m qua c h ư ơ một trăm bốn mươi bốn gió nổi mây phun nộ không vô ý thức đưa tay ra đem bảo châu tiếp trong tay bồ tát ngài đây là ta đã đem vật này đưa cho ngươi liền không có cầm về đạo lý vật này cùng ngươi có tác dụng lớn phương pháp sử dụng ngươi đã biết ngươi lại tự giải quyết cho tốt nói xong địa tạng vương không tiếp tục cho nộ không cơ hội mở miệng đê thính tiến khách nói xong địa tạng vương làm vung tay lên nộ không chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng cảnh vật trước mắt nhanh như điện chấp từ trước mắt hiện lên đợi cho trước mắt lần nữa khôi phục thành mình nộ không lại là phát hiện mình đã về tới lúc đến lối b ả o n ắ m trong tay hạt trâu nộ không mím môi một cái trong mắt xuất hiện một tiệm kiên định hừ nhớ kỹ bồ tát nói lời tự giải quyết cho tốt một bên đế thính sắc mặt vẫn là rất túi bất quá cũng không có nhắc lại cùng cầm lại bảo châu sự tình nói xong đế thính nghiệm một câu phát quyết sau đó đế thính cần cổ t r u n g đồng liền phát sáng lên không bao lâu cái tia đen kịt cửa hang xuất hiện lần nữa tại nộ không trước người đi mau nghe được đế thính quát lớn nộ không cũng không có cùng đế thính giả mồm mà làm ở miệng xin giúp ta cảm ơn bồ tát nếu như ngày sau có cơ hội hôm nay tri ân ta tất báo chi nói xong nộ g không liền nhảy vào trong đậu khẩu nhìn trước mắt chậm d à i khép lại cửa hang đế thính nết miệng báo ân hử làm sao ngươi biết cái kêu bảo châu chân quý c ỡ nào hử nửa tháng sau thần la đế quốc nước đ ề u nhìn trong tay ngọc bài bên trong tin tức chuyển đến dần hơi nhó a mắt lần này thiên đồng chuyển đến đông hải long vương cùng diêm la vương đi thiên đình cáo trạng sự t ì n h đối với nộ g không cấp đi định hải thần trâm cùng sửa lại sinh tử bộ sự tỉnh thiên đình nổi trận lôi đình đem phái ra thiên binh thiên tướng tiêu diệt hoa quà sơn mặc kệ thiên đình có chủ ý gì đến thiếu mặt ngoài nhìn qua là như thế này tại tin tức truyền đến bên trong thiên đồng còn nâng lên để dần cẩn thận một chút mặc dù thiên đồng không có cái gì thực chất chứng cứ bất quá từ một chút nhỏ động tĩnh nhìn ra thiên đình hẳn là đối thần la đế quốc cũng có hành động phong lên thu hồi n g ọ c bài dân ầ n bút bút t mi m Đối với i t h ê đồng tin tức đến, dần đã đoán đó tin chuyển dần mình tức trước. trước tự tay có Mặc dù sớm ra l à m q u a n t h thương ế âm bị thương nặng, b ấ t quá mi u ố n dùng c á này liền chấn tâm ngay tại dần thanh em rơi xuống về sau nguyên bản đại điện chống trải bên trong đột nhiên nhiều một bóng người vậy hạ nhìn trước mắt n h n h trắng d ầ n mở miệng hỏi bọn hắn tiến triển như thế nào ngay tại vài ngày trước d ầ n cũng rốt c ụ c bắt đầu khuyết trường thủ hạ các đại bộ đội cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng bắt đầu công lược nạo g lai quốc chung quanh mấy cái quốc gia khởi bầm bệ hạ hành động của chúng ta tại nạo g lai quốc chung quanh mấy cái quốc gia cũng không nhận được trở ngại bây giờ các đại bộ đội đã hoàn thành sơ kỳ mục tiêu chung quanh cao câu các loại mười hai nước bây giờ lấy đặt vào thần la đế quốc bản đồ với lại dựa theo bệ hạ phân phó các quốc gia bên trong phật gia đều là đã bị thanh trừ nhanh t r ắ n g thanh â m rất bình tĩnh liền phản g phát chuyện như vậy đã không cách nào trong lòng hắn gây nên vận sóng sự thật cũng là như thế lấy bây giờ thần la đế quốc lực lượng dùng để t r i n h phạt những n à y thế gian tiểu quốc xác thực có thể nói là đại tài tiểu dụng kết quả như vậy sớm tại kế hoạch trước khi bắt đầu liền đã nhất định nghe được nhanh t r ắ n g báo cáo d â n hài lòng gật gật đầu đã như vậy cái k i ê u đem bọn hắn gọi trở về tới đi nghe nói như thế nhanh t r ắ n g ánh mắt có chút lửa nóng ngẩng đầu lên làm kiêm chức ngành tình báo nhị dạ ám sát bộ đội, đội trưởng nhanh chóng làm sao không rõ ràng bây giờ thần la đế quốc tình huống dẫn ý tứ trong lời nói này muốn khai chiến a nghĩ đến nhanh t r ắ n g liếm liếm quẹ e miệng trong mắt xuất hiện vẻ hưng vấn là bệ hạ ngắn ngủi mấy ngày thần la đế quốc sở thuộc liền đã hoàn toàn triệu trở về đối mặt khả năng sắp phát sinh đại chiến ổ bị tô bọn người hào hứng đều có chút cao mà mấy ngày nay để dần hơi có chút kinh ngạc chính là nộ không đột nhiên tại hai ngày trước tự phong tề thiên đại thánh cái này đã cùng dần hiểu biết tây du lịch sử có một chút sai lầm bất quá đối với đây dần cũng không có quá mức để ở trong lòng thiên đình、so、không thể nghi ngờ trang nghiêm rất nhiều mười vạn tiên binh thiên tướng cứ như vậy tụ tập tại nam thiên môn trước đem nghịt một mạng lớn cơ hồ bao t r ù ngọc đế bên cạnh vương mẫu ưu nhã dơ lên cái chén nhấp một miếng trà cái kia dài nhỏ mắt phượng lường một bên thái bạch kim tinh một chút cảm nhận được vương mẫu ánh mắt thái bạch kim tinh trên mặt một khổ bất quá vẫn là đứng dậy vậy hạ thần nói ra suy nghĩ của mình nhìn thấy thái bạch kim tinh đột nhiên n ả y ra ngọc đế con mắt híp i híp trên mặt lại là hơi mở miệng cười không biết thái bạch có chuyện gì muốn nói thái bạch kim tinh do dự một chút liếc qua dùng ánh mắt còn lại nhìn thoáng qua vương mẫu mở miệng vậy hạ thần coi là hoa quả sơn bất quá chỉ là mấy cái yêu quái mà thôi cử động lần này phải chăng có chỗ không ổn theo ta được biết cái k i a yêu hầu chính là nữ hoa nương, nương năm đó lưu lại bồ thiên thạch biến thành nếu là cứ như vậy giết ừ chỉ là yêu hầu ngọc đế sắc mặt đột nhiên có chút khó coi nếu như ta cho ngươi biết cái kia yêu hầu đã tụ tập một nhóm lớn tiểu yêu đồng thời tự phong vì tề thiên đại thánh ngươi lại có lời gì nói cái này thái bạch kim tinh ngẩm miệng lại hừ lúc này hoa quả sơn đã tụ tập số lớn tiểu yêu cái kia yêu hầu lại tự xưng tề thiên đại thánh nếu là không lấy lôi đỉnh thủ đoạn diệt chi ngươi đ ợ i thiên đình ý áp đặt nơi nào v ề p h ầ n cái kia yêu hầu hừ đã hắn thì ra hảo tề thiên đại thánh đã đó có thể thấy được này khi đã vào tà đạo nệ tình hắn chính là nữ o a nương, nương lưu lại lý tĩnh thần lần này xuống dưới nhớ lấy ở bắt sông cái kia yêu hầu thế gian n g h i ệ t trướng ngọc lan tràn cái kia yêu hầu vẫn là bắt đến thiên đình chặt chẽ qua hàn giáo để nó quy về chính đồ thần minh bạch đã như vậy việc này liền định tuân lệnh nhìn trước mắt đột nhiên ngữ khí cường ngạnh ngọc đế một bên vương mẫu phượng trong mắt lõe lên một đạo dị sắc đôi thái bạch kim tinh khẽ lắc đầu mà một mực quan sát đến vương mẫu động tác thái bạch kim tinh cũng nhìn thấy động tác này ngay cả bận bị lui xuống rất nhanh ngọc đế liền đi ra ngoài mà theo ngọc đế rời đi lý tính có chút k i n h thường nhìn lướt qua thái bạch kim tinh h ừ lạnh một tiếng cũng theo sát lấy ng t r lúc này ngọc đế trên mặt đột nhiên xuất hiện một vòng bệnh trạng hưởng hồng trong cổ họng phát ra để nén tiếng cười sắc mặt có chút dữ tợn ha, ha ha ha thoải mái lý tính ngươi thấy được cả ngay tại vừa rồi cái kia bản nương rốt cục lần thứ nhất bị ta để lại thoải mái ha ha ha ha nhìn xem ngọc đế cái kia có chút biểu tình dữ tợn lý t ĩ n h mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm tựa hồ không có nghe thấy có một số việc ngọc đế có thể làm hắn lại không được một lát sau ngọc đế ngưng cười âm thanh trên mặt cũng lần nữa khôi phục trước đó nghiêm túc chín sáu số không nhìn thoáng qua lý t ĩ n h ngọc đế hải lòng gật gật đầu lý t ĩ n h lần này ta chiêu ngươi qua đây có mấy điểm phải nhắc nhở ngươi lý t ĩ n h cần tuân bệ hạ phân phó ngọc đế nhẹ gật đầu lý tính lần này vây quét hoa quả sơn ngươi không cần thiết chủ quan cũng đừng thuyền lập trong mương nghe nói như thế lý tính trong lòng giật mình trên mặt cũng xuất hiện thần sắc nghi hoặc vậy h ạ cái kia chỉ là hoa quả sơn giờ khắc này lý tính đã nhận ra có cái gì không đúng đối với hoa quả sơn thực lực lý tính cũng phân tích qua một lần bằng không thì cũng sẽ không như vậy mà đơn giản liền đón lấy ngọc đế mệnh lệnh tại lý tính thăm dò lấy được thông tin bên trong lúc này hoa quả sơn bên ngoài được cho cường giả cũng liền nộ không cùng trước đó phái đi ra mấy cái kia yêu vương về phân âm thầm lực lượng lý tính cũng có đ o á n trước lúc trước giả diệp sự tình lý tính nhưng không có quên bất quá cũng cứ như vậy thôi lý tính có tự tin dùng cái này lúc trong tay mình nắm giữ lực lượng thêm hơn mười vạn thiên binh thiên tướng cùng dương tiễn vị chiến thần này tồn tại coi như hoa quả sơn còn ẩn tàng một chút lực lượng cũng không quan trọng tại mười vạn thiên binh thiên tướng thủ hạng hoa quả sơn chỉ thường thôi nhưng lúc này ngọc đế trong lời nói rõ ràng còn có ý tứ gì khác chẳng lẽ lý t ĩ n h trong lòng đột nhiên có chút dự cảm không tốt quả nhiên đúng lúc này ngọc đế nói ra một phen để lý t ĩ n h có chút run như cầy s ấ y lời nói lý t ĩ n h ngay tại trước mấy ngày phật tổ cho ta chuyển đến một đạo tin tức quan thế âm tại ngạo lai quốc thụ t ư ơ n g ngọc đế lời này còn dường như sấm xét tại lý t ĩ n h trong thai nổ vang lý t ĩ n h nhịn không được đánh d u n một cái cái kia quan thế âm là ai tây thiên ít ỏi cựu giai đại cao thủ còn không phải phổ thông cựu giai cường giả dạng này người lại tại hoa quả sơn ti h thương. ụ đ ề u này nói rõ cái gì? Nghĩ đến cái gì? tức r ư ớ c chết đó giả diệp chết tại hoa quả sơn, tin Quả Hoa t Sơn lý t ĩ n h trên thân đột nhiên lên một tầng mồ hôi lạnh dương tiễn rất mạnh mười vạn thiên binh thiên tướng cũng rất mạnh nhưng là đối với cựu giai cường giả tôi nói cái này còn thiếu rất nhiều v ậ hạ cái kia cái kia nhìn xem lý tính dáng vẻ ngọc đế có chút n h i u nhữ mày vội cái gì hoàng ta cũng không phải không có nói không có cách nào ta làm sao có thể để ngươi chịu chết nghe được ngọc đế q u á lớn lý t ĩ n h sắc mặt rốt cục khá hơn một chút nhìn thoáng qua lý t ĩ n h ngọc đế mở miệng lần nữa căn cứ phật tổ lần này tin tức chuyển đến nạo lai quốc cẩn giấu đi một cái thế lực cường đại tại cái thế lực này bên trong bắt giai cao thủ không ít càng là có hai vị cựu giai cao thủ với lại cái kia cái thế lực đầu mục hẳn là thiên bồng người đứng phía sau nghe nói như thế lý t ĩ n h m í mắt lần nữa giật một cái trước đó một cái cựu giai cường giả liền để lý tính có chút không biết làm sao hiện tại lại tới một cái đùa gì thế đại lượng bắt d a i cường giả cùng hai cái cựu d a i cường giả cái kia đã so ra mà vượt thiên đình non nửa thực lực nếu như không phải những cái kia một lòng không ra mắt tục chân vũ đại đế loại hình đại lao xuất thủ ai chống đỡ được bất quá ngay tại lý tính đ o á n thầm thời điểm ngọc đế mở miệng lần nữa lần này mặc dù đối thủ của chúng ta rất mạnh bất quá cũng là cơ hội rất tốt ân lý tính phảng phất nghĩ tới điều gì lập tức dựng lên lỗ thai ừ ta biết ngươi lo lắng cái gì yên tâm ta không phải cho ngươi đi chịu chết lần này không có nắm chắc ta cũng sẽ không để ngươi đi nghe nói như thế lý tính do dự một chút mở miệng bệ hạ ngươi nói là bên kia sẽ ra tay nói xong lý tính lại lắc đầu không đúng không đúng như là thế lực của đối phương đã lớn như vậy bên kia làm sao lại ha ha ai để bọn hắn chặn lại bên kia lộ đâu ân cái kia cái thế lực sáng lập một cái thần la đế quốc đồng thời quốc gia này bên trong không cho phép bất luận cái gì trồ miếu và vẫn còn tồn tại tại ngươi nói có không có thú nghe nói như thế lý tính cũng rốt cuộc cười trên mặt có chút dữ tợn thật sự là không biết sống chết ai nói không phải đâu vẹn vẹn như thế coi như bỏ qua chỉ là đáng tiếc chính là bọn hắn lại còn đang điên cuồng khuyết trương thế lực gần nhất lúc này ngọc đế lại mở miệng hết lần này tới lần khác ngàn vạn lần không nên bọn hắn còn giống như có nhúng tay cái kia yêu hầu ý nghĩ với lại phật tổ đối cái kia thần la đế quốc chủ nhân cũng rất có hứng thú hiện tại ngươi minh bạch sao lý tính dữ tợn gật đầu cười minh bạch lần này ngươi mang đến người không cần trực tiếp ra tay với thần la đế quốc đến lúc đó tự có người sẽ ra tay ngươi chỉ cần tại thời khắc mấu chốt quét sạch một cái con kiến là được rồi nhớ lấy chớ có tranh cái k i a danh tiếng nếu như cầm thần la đế quốc xong đến lúc đó thiên đồng bên kia lý tính ngươi có thể nghĩ lại trưởng thiên hà thủy quân nghe nói như thế lý tính trên mặt cũng biến thành đặc sắc lên bận điệu anh quốc gật gật đầu vậy hạ yên tâm thần minh m ạ c h b ấ t quá nói xong lý tính đột nhiên ngượng ngập nợ nụ cười vậy hạ không biết ngươi có thể nói cho ta biết bên kia đến tột u cùng phái ra yên tâm đi lần này bên kia là đủ để ngươi yên tâm nói xong ngọc đế đã nói mấy cái danh tự ở trong đó cơ hồ tên của mỗi người đều là lừng l â y đại danh quan thế âm bồ tát văn thù bồ tát phổ hiền bồ tát một ba nghe tới cuối cùng cái tên đó thời điểm cho dù là lý t ĩ n h đều có chút h á i hùng khiết vỉa khó trách khó trách vừa rồi ngọc đế dám ở trên đại điện làm như vậy lúc này lý t ĩ n h đại hỷ vội vàng hướng lấy ngọc đế bái x u ố n g dưới đa t ạ bệ hạ đa t ạ bệ hạ nhìn trước mắt lý t ĩ n h ngọc đế nắm chặt lại n ắ m đấm nằm đầu liếc bầu trời một cái ánh mắt lộ ra không hiệu thần thái đi thôi thần tuân chỉ rất nhanh lý t ĩ n h liền mang theo thủ hạ tứ đại thiên vương na cha có thể một nhóm người đi tới nam thiên môn mà lúc này nam thiên môn trước một đám đại tướng cũng toàn đều đến theo lý t ĩ n h vung tay lên cái kia giả thiên tế địa mười vạn thiên binh thiên tướng phạm phất mây đen trùng trùng điệp điệp hướng phía hoa quả sơn phương hướng ép tới c h ư ơ n một trăm bốn mươi sáu chờ người ngay tại lý t ĩ n h mang theo mười vạn thiên binh thiên tướng trùng trùng điệp điệp hướng hoa quả sơn lao tới tới thời điểm dần cũng thu vào thiên đ ồ n g gửi tới tin tức lúc hướng dẫn tin tức về sau dần trên mặt lại cũng không có bất kỳ biến hóa nào hoàn toàn tương phản lúc này dần nhìn thoáng qua đã tụ tập lại thần la đế quốc chúng bộ đội đ ặ t h vẽ miệng ngược lại l qua một tia nụ Thần Châu. Lại qua chung k h i n trả h i n đ thời gian thiên đình sở thuộc đã đi tới ngạo lai quốc biên cảnh trên mặt biển khoảng cách hoa quả sơn cũng bất quá là số một ư ơ i cây số khoảng cách loại tốc độ này cho dù là thiên đình phái ra người đều là thiên binh thiên tướng tốc độ cũng khó tránh khỏi có chút quá mức dọa người có thể thấy được chính là ở trong đó lý tính phát huy tác dụng cũng không nhỏ có thể lăn lộn đến lý tính vị trí này lý tính thế nhưng không chỉ là ăn không ngồi rồi bất quá ngay tại mười một đi vào khoảng cách hoa quả sơn ba mươi km về sau lý tính lại đột nhiên phất tay để đội n g ũ ngừng lại rõ ràng hoa quả sơn đã gần trong găng tấc lý tính làm ra hành động như vậy tự nhiên bị nhị lang thần cùng na tra mấy người chất vấn không biết nâng tháp thiên vương vì sao dừng lại cảm nhận được chúng người ánh mắt chất vấn lý tính h a mắt lúc này bệ hạ tới lúc tự có phân phó chư vị an tâm c h ố n ộ i nếu là ra sự tính khác lý tính một người gánh chịu liền có thể nghe được lý t ĩ n h đều nói như vậy tăng thêm lý t ĩ n h chính là lần này chủ soái tự nhiên không ai nói thêm cái gì cứ như vậy mười vạn thiên binh thiên tướng liền trên mặt biển ngừng lại thời gian từng phút từng giây trôi qua đi qua rất nhanh sắc trời đã dần dần t ố i xuống lý t ĩ n h vẫn là không có độc thủ chuyện quỷ dĩ như vậy tự nhiên khiến cho trong quân đội nhiều một chút nhàn thoại na cha càng là nhiều lần x i n chiến bất quá đều là bị lý t ĩ n h cản lại một đêm lần nữa đi qua đợi đến buổi sáng nhìn thấy lý t ĩ n h còn tại án binh bất động na cha nhịn không được đứng dậy phụ thân tổng soái cảm nhận được lý tính cái kia có chút bất mãn ánh mắt na cha n h ị nhữ mày sửa lại s ư n g hô tổng soái chẳng biết tại sao còn không hạ lệnh tiến đánh hoa quả sơn lý tính liếc qua trước mắt mình con thứ ba nhàn nhạt mở miệng chờ nhìn thấy lý tính vẫn là như vậy na cha hừ lạnh một tiếng bất quá vẫn là l ù i xuống lại qua hồi lâu rốt cục ngay tại mặt trời đi vào bầu trời chính giữa thời điểm một mực không có có động tác gì lý tính trên mặt rốt cục có biến hóa mà tại lúc này bầu trời xa sang bên trong cũng xuất hiện mấy bóng người nhìn thấy cái này mấy bóng người mặc dù lý tính trong lòng có chút khó chịu bọn hắn để cho mình đợi đã lâu bất quá trên mặt vẫn là bày ra một bộ tiếu dung n ê n đón tiếp lấy mà thấy cảnh này một bên nhị lang thần bọn người thì hơi hơi nhịu nhữ mày liên v ì các loại mấy người này lý tính cứ như vậy kéo một ngày nhưng lại tại về sau khi nhị lang thần bọn người thấy rõ cái kia mấy bóng người về sau con ngươi lại là cùng một thời gian cùng nhau co rụt lại cái kia mấy bóng người nhị lang thần nhận biết trong đó người mặc lụa trắng cầm trong tay ngọc tịnh bình chính là nam hải quan thế âm bồ tát tại quan thế âm bên cạnh là một cái toàn thân bao phụ tại một khối phá vải bố bên trong người khối kia phá vải bố bên trên tản ra một loại ba động làm cho không người nào có thể điều tra đến lai lịch của hắn mà tại hai người bên cạnh còn có hai người tướng mạo tương tự giữa lông mày có một điểm màu son bồ tát văn thù bồ tát phổ hiền bồ tát nhìn thấy mấy người kia xuất hiện nhị lang thần đám người sắc mặt dần dần thay đổi không nói trước vị kia tạm thời thấy không rõ nội tình người chỉ là nam hải quan thế âm văn thù bồ tát phổ hiền bồ tát xuất hiện không khí này liền có chút không đúng phải biết lần này vây quét hoa quả sơn chính là thiên đình dưới ý chỉ mà tại ở trong đó lý tính không để ý những người khác khuyên can quả thực là chờ đợi một ngày một đêm mà dưới tình huống như vậy tới chót nhất lại là phật giáo mấy vị đại lão cái này ý vị của nó cũng có chút không hiểu chẳng lẽ ngọc đế đã cùng tây thiên đi cùng nhau tại thời khắc này cơ hồ tất cả mọi người trong lòng đều dâng lên ý nghĩ như vậy đám người sắc mặt thay đổi mấy lần mặc dù đám người sở thuộc trên danh nghĩa chính là thiên đình quản lý nhưng thiên đình vốn là đạo giáo bên ngoài mà bây giờ ngọc đế lại cùng phật giáo người dính vào quan hệ vấn đề này nhưng là không còn tốt như vậy nói đừng nhìn đạo giáo cùng phật giáo bên ngoài vẫn là hòa hòa khí khí nhưng tự mình cạnh tranh đã đạt đến tương đối kịch liệt trình độ nếu không phải năm đó cái k i a tiên đoán đạo giáo cùng phật giáo đã sớm khai chiến dù cho hai cái quái vật khổng lồ bây giờ không có khai chiến nhưng ngọc đế nếu quả như thật đạo hướng phật giáo đây không thể nghi ngờ là đang đánh đạo giáo mặt. thân là đạo giáo con vợ cả đệ tử nhị lang thần bọn người như thế nào nguyện ý thấy cảnh này nhìn vẻ mặt hưng phấn mang theo quan thế âm mấy người đi về tới lý t ĩ n h nhị lang thần đột nhiên tiến lên một bước ngăn tại lý t ĩ n h trước người nâng tháp thiên vương cử động lần này không khỏi quá đáng rồi không chỉ là nhị lang thần lúc này cùng nhau tới cái khác mấy cái thiên tướng như là cự linh thần bọn người đều là đứng dậy liền ngay cả na trà cũng không ngoại lệ nhìn trước mắt cơ hồ đã là bức thoái vị mấy người lý t ĩ n h trên mặt n ở nụ cười gằn một đôi hổ trong mắt lóe lên một tia k h ỏ ý làm sao các ngươi vì sao ngăn lại ta chẳng lẽ muốn tạo phản phải không lý tính lời này vừa nói ra cự linh thần mấy sắc mặt người biến đổi nhăn nhăn lông mày mà nhị lang thần thì là tiến lên một bước trực tiếp chất vấn lý tính lần này tiêu diệt chín trăm sáu mươi ba hoa quả sơn chính là thiên đình mệnh lệnh không biết các ngươi một ngày một đêm làm hỏng chiến cơ là đạo lý gì nhị lang thần cũng không có trực tiếp chất vấn lý tính vì sao lại chờ đợi quan thế âm b ọ n người mà là trực tiếp nâng lên một cái vấn đề khác dù sao hiện tại thiên đình cùng tây thiên ra mặt còn không có triệt để xe rách có mấy lời lúc này còn không thể nói nhị lang thần vừa dứt lời lý tính cười lệnh nhận lấy lời nói nhị lang chân quân ngươi chẳng lẽ thật sự cho rằng bằng vào thiên đình những người này có thể đem hoa quả sơn lấy xuống không thành ân nghe nói như thế không chỉ là nhị lang thần chung quanh chúng thiên tướng đều là cùng nhau nhăn nhăn lông mày ừ lười n h ắ c cùng các ngươi giải thích đợi chút nữa các ngươi tự nhiên rõ ràng lý tính cũng không có trực tiếp giải thích rõ ràng cũng vô pháp giải thích rõ ràng trên tay vung lên liền hạ lệnh để thiên binh thiên tướng hướng về hoa quả sơn mày đi nhị lang thần mấy người do dự một lát bất quá sau đó vẫn là đi theo ngắn ủ số mười cây số có lẽ đây đối với phạm nhân mà nói có lẽ đến đi mấy canh giờ nhưng đối với thiên binh thiên tướng tới nói khoảng cách như vậy đơn giản cũng không có cũng kém không nhiều vẹn vẹn ba cái hô hấp không đến chung chung điệp điệp thiên binh thiên tướng đã đi tới hoa quả sơn phía trên cái kia trọn vẹn một trăm ngàn thiên binh thiên tướng phảng phất như là mây đen trực tiếp che khuất hoa quả sơn phía trên mặt trời trong lúc nhất thời toàn bộ hoa quả sơn đều trở nên tối s â m lại chương một trăm bốn mươi bảy gây mất cuộc sống lớn mật yêu hầu tụ tập chúng yêu nháo sự còn không mau mau t h ú c thủ chịu trói theo lý tính mở miệng mười vạn thiên binh cùng một chỗ mở miệng hô to lên trong lúc nhất thời mười vạn tiên binh thiên tướng cái k i a thật lớn thanh â m cơ hồ bao phủ lại toàn bộ thần la đế quốc lớn mật yêu hầu t ụ tập chúng yêu nháo sự còn không mau mau thúc thủ chịu trói lớn mật yêu hầu lúc này cho dù là tại thần la đế quốc nước đều cũng có thể nghe được cái k i a thật lớn thanh â m nhìn phía xa cái k i a phảng phất mây đ e n c h e khuất bầu trời thiên đình bộ đội trong lúc nhất thời thần la đế quốc dân chúng bắt đầu có chút bối rối bất quá cuộc tao loạn này cũng không có tiếp tục quá lâu rất nhanh dân chúng bình thường liền bị sơ tán trở về nhà trong vương cung nhìn phía xa cái tia tre khuất bầu trời quân đội ổ bị tổ trên mặt xuất hiện một tia hí ngược thiên đình ngược lại là thật là huy phong mười vạn thiên binh thiên tướng chật chật lúc này trong vương cung tất cả các đại bộ đội đặc thù người cơ hồ đều cùng ô b ì tô một cái bộ dáng cũng không có bởi vì thiên đình xuất hiện mà sắc mặt đại biến tương phản không ít người lúc này trên mặt lộ ra hí n g ư ợ c biểu lộ còn có một số thì là lộ ra thần sắc hưng phấn cũng không biết cái kia hầu tử hiện tại là biểu tình gì chật chật ta ngược lại thật ra rất muốn nhìn một chút hắn hiện ở trên mặt dáng vẻ l ã o đại lao đại chúng ta thật không vội mà động thủ a nghe được ô bị tô dân cười cười trên mặt từ chối cho ý kiến mà một bên khác lúc này ở hoa quả sơn chúng yêu nhưng không có dần bọn người bình tĩnh kỳ thật ngay tại hôm qua tệ lần đình đến thời điểm không thiếu tiểu yêu đã sợ đến hồn phi phát tán không thiếu vừa tới hoa quả sơn không lâu tiểu yêu càng là có càng liền chạy nao nhao thoát đi trước mắt nơi thị phi này không có cách tại cái này số trên vạn năm qua thiên đình sở tác sở vi đã dọa phá không thiếu yêu tộc lá gan đã từng yêu tộc cao ngạo đã bị triệt để trả đạp tại trong đất bùn đối mặt cái kia cường hạn thiên đình quân đội ngàn vạn năm đến vô số yêu tộc đã dùng huyết lục đã chứng minh đối phương vũ dũng cũng là dưới tình huống như vậy chạy trốn lúc này đã trở thành không thiếu yêu tộc đã dung nhập đến tận xương thủy vô ý thức hành vi mà lúc trước lý tính cái kia trọn vẹn một ngày không có việc gì cũng cho chúng yêu cơ hội chạy trốn một màn này nộ không cũng không có ngăn cản bất quá ngắn ngủi thời gian một ngày trước đó nộ không thật vất và tụ tập lại yêu tộc liền tán đến không sai bị lắm trước đó đi vào hoa quả sơn lưu lại yêu tộc đã chưa tới một thành nhìn lên bầu trời bên trong kêu gào thiên binh thiên tướng lúc này hoa quả sơn chúng yêu trên mặt đều là vô cùng phẫn nộ tên đang chết những người này đều đang chết một mực báo yêu chừng mắt mắt đỏ nhìn về phía bầu trời trên người sát ý sền sệt đến phản phất nước、Z. đại vương hạ lệnh d t đi không hề nghi ngờ lúc này lưu lại yêu tộc đều là đã không muốn lại trốn yêu tộc đối mặt với cái k i a c h e khuất bầu trời t h i ê n b ì n h chúng yêu trong lòng ngược lại khơi dậy vô hạn sắc ý cảm thụ được chúng yêu nhìn về phía mình ánh mắt nộ không nắm tay bên trên như ý kim c ô đồng giữa ngón tay phát ra tiếng vang lanh lảnh nộ không biết tiếp xuống muốn phát sinh hết thể rất trọng yếu đây là hắn phải c h ẳ n g có thể trở thành yêu tộc lãnh tụ nấu chốt nghĩ đến nộ không, đưa tay ra hiệu dưới. Nhìn xem nộ không động tác nguyên bản sôi trào lên yêu tộc cũng yên tĩnh trở lại sau đó nộ không thanh em vang lên hiện tại đám kia cái gọi là thần tiên đã đánh tới nhà ta trên cửa ngươi nói chúng ta nên làm cái gì giết giết chết những cái kia r á c rưởi hoa quả sơn lần nữa sôi trào lên từng cái yêu tộc hai mắt đỏ như m á u quát tầm lên nộ không lần nữa phất tay ra hiệu đám người yên tĩnh Không không không! các ngươi sai nhìn a nói xong nộ không chỉ chỉ trên trời che khuất bầu trời thiên binh thiên tướng vừa chỉ chỉ không đủ n g à n người hoa quả sơn yêu tộc bọn hắn rất nhiều người chúng ta khẳng định đánh không lại nộ không phảng phất là nói đùa nói thẳng ra sự thật này nghe được nộ không không thiếu yêu tộc sắc mặt hơi đổi một chút còn có một số yêu tộc coi trọng nộ không ánh mắt trực tiếp xuất hiện hẳn ý đại vương ngươi có ý tứ gì chẳng lẽ ha ha ngươi muốn đầu hàng không thành lúc này một cái khác soi yêu cũng đi ra ha ha xem ra chúng ta đại vương có ý khác thôi đi để ta đoán một chút theo ta được biết hầu tử ngươi chính là bộ thiên thạch biến thành cho dù là người của thiên đình cũng sẽ không tùy ý giết ngươi nghe nói ngươi cái này thân bản sự chính là từ nhân tộc nơi đó học được để ta đoán một chút hầu tử ngươi chẳng lẽ cái kia thiên đình cho săn tụ tập chúng ta chính là vì thuận tiện thiên đình g i o sát xói yêu lời nói quả thực là chu tâm c h i ngôn theo xói yêu mở miệng cơ hồ tất cả hoa quả sơn yêu tộc sắc mặt cũng thay đổi từng cái đỏ hồng mắt cầm lên vũ khí ánh mắt gắt gao tập trung vào n ộ không p h ả n phất có n ộ không chỉ cần nhận xuống tới liền sẽ hô nhau mà lên kết quả n ộ không dám vẻ nhìn trước mắt chúng yêu n ộ không trên mặt cũng chưa từng xuất hiện e ngại dám vẻ ngược lại nở nụ cười nói ngược lại là rất đặc sắc bất quá thôi đi người đ o á n sai ta cũng không phải là thiên đình thám tử cũng không phải là các ngươi nghĩ như vậy bất quá ta có mấy câu các ngươi muốn nghe hay không nghe nhìn xem nổ không cái kia không hề sợ hãi dám vẻ chúng yêu sắc mặt lại là hơi đổi trước đó cái kia sói yêu hay mắt lộ ra một ngụm lạnh leo nhanh chóng ta ngược lại thật ra muốn nghe xem ngươi muốn nói cái gì nộ g không cười cười xoay người ngồi ở sau lưng trên tảng đá ngầm đầu nhìn về phía bầu trời không quản các ngươi tin hay không liền lấy chúng ta lực lượng bây giờ không phải những người kia đối thủ lần nữa nghe được nộ g không nói như vậy chúng yêu cũng không có lại hướng trước đó như thế nổi giận mà là chờ đợi nộ g không lời kế tiếp đúng lúc này nộ g không trên mặt xuất hiện một vòng cười khổ trên thực tế trước đó tuy là biết thiên đình người tới sẽ rất mạnh bất quá ta thật cũng không như vậy tuyệt vọng thắng bại thôi đi vẫn là đến đánh qua mới biết được bất quá nói xong nộ không liền xuống miệng bất quá thôi đi ta phát hiện bây giờ yêu tộc a ly triệu a tức chó nộ không không chút do dự trực tiếp mắng nghe nói như thế tất cả yêu tộc trên mặt đều là sướng s ờ bất quá không đợi chúng yêu b á o nổi nộ không thanh âm lại v ă n g lên tung là địch nhân cường đại tới đâu lại như thế nào cùng lắm thì chết một lần mà thôi càng hơn thật là sợ ha ha nhưng các ngươi nhìn xem hiện tại bây giờ còn có nhiều thiếu yêu tộc lưu tại hoa quả sơn nghe được nộ không chúng yêu nhăn nhăn lông mày một phần m ư ơ i không một phần hai mươi cũng chưa tới yêu tộc cuộc s ố nếu như trước đó những yêu tộc kia không hề rời đi mà là lưu lại liều chết một trận chiến dù cho mười vạn thiên binh thiên tướng lại như thế nào tuy là hoa quả sơn bị đốt làm một đất khô cằn cái kia mười vạn thượng thiên thiên như trốn trốn thiên nộ không ít nói h h t p như n g kết vậy yêu tộc cuộc sống gây mất mà đức cuộc sống yêu tộc còn có hy vọng sao tung là lúc sau có được tới gần thực lực những này gây mất cuộc sống yêu tộc còn sẽ có dung khí phản kháng cái kia chưa thiên thần và sao giờ khắc này một cỗ tính mịch đổi phế khí tức xuất hiện ở bây giờ lưu tại hoa quả sơn chúng yêu trên thân không ít tâm tư lý năng lực chịu đựng yếu một điểm tiểu yêu trực tiếp ôm đầu khóc ổ lên đương nhiên tại ở trong đó cũng có tuyệt cảnh hạ hiện ra điên cùng một mặt yêu tộc đáng chết rát r ư ỡ i ừ coi như cái k i a thiên binh thiên tướng nhiều lại như thế nào bây giờ hùng da da buông lợi ở chỗ này coi như da da chết rồi nhất thiếu cũng phải kéo mấy cái đệm lưng người nói chuyện là một đầu to con hắt hùng tinh trên mặt của hắn một đạo kinh khủng b ế t xẻo quán xuyên hắn cả trương má phải nghe được cái này gấu đen ba trăm chín mươi ba tinh không thiếu yêu tộc cũng đứng lên hh cùng mười vạn thiên binh thiên tướng một trận chiến ngược lại là có ý tứ cũng tính ta một người chỉ là một cái m à thôi muốn cầm đi liền đem đi đi ta bây giờ ngược lại là muốn biết ta bộ xương già này có thể đổi mấy cái tính ta một người trong lúc nhất thời theo cái kia từng đạo s e n lẫn khí tức cường đại yêu tộc đứng lên nộ không trong mắt rốt cục xuất hiện mỉm cười bất quá ngay tại bầu không khí sắp sôi trào thời điểm nộ không lần nữa vào đầu cho những yêu tộc này r ộ i xuống một đầu nước lạnh chỉ bằng các ngươi chỉ sợ đi lên ngoại trừ có thể không không chịu chết các ngươi còn có thể làm cái gì ngươi hôn đản ngay tại nộ không tiếng nói vừa ra về sau từng đạo tiếng giống giận g ữ lập tức văng lên giờ k h ắ c này nộ không cơ hồ dẹp đi bây giờ tại hoa quả sơn tất cả yêu tộc cựu h ậ n trong lúc nhất thời các loại chửi rùa âm thanh tràn ngập t o à n trường a làm sao ta nói sai a cảm thụ được nộ không cái kia không hề cố kỵ ánh mắt khinh thường chúng yêu sắc mặt có chút tái nhợt đúng lúc này trước đó cái kia mở miệng hắc hùng tinh đi ra b ơ b ơ b ơ hở h ầ u tử ta thừa nhận ngươi rất mạnh so với chúng ta nơi này tất cả mọi người đều mạnh bất quá lời này của ngươi phải trăng qua ngay tại hắc hùng tinh tiếng nói vừa ra một bên một cái mẹo rừng tình cũng mở ra miệng máu không sai coi như không địch lại, lại như thế nào đến thiếu ta còn có sức lực giết một thanh cho dù chết lại như thế nào ít nhất chờ ta xuống dưới gặp liệt tổ liệt trước thời điểm ra ra ta dám vô bộ ngực nói ta không thẹn với lương tâm nộ không đào đào l ỗ t hai cái kia cao cao tại thượng tư thái lần nữa kéo một đợt cửu hận ngay tại hai yêu sau khi nói xong nộ không chừng lên mí mắt nói xong cái kia muốn nghe xem ta đánh giá à. ta đối với các ngươi đánh giá chỉ có hai chữ ngu xuẩn người ta nói sai à. biết rõ thế không thể làm mà vì biết không phải ngu xuẩn lại là cái gì bất quá đúng lúc này không đám người phất nộ nộ không đột nhiên đối chúng yêu không người thi lễ một cái thấy cảnh này nguyên vốn còn muốn phát tắc chúng yêu lập tức liền ngừng lại có chút không hiểu thấu nhìn về phía ngộ không nộ không ngẩng đầu lên nhắm mắt lại hít sâu một hơi sau đó nộ không lần nữa mở mắt giờ khắc này nộ không cặp mắt kia phảng phất trên trời sáng trói sao trời đầu tiên ta rất cảm tạ chư vị có thể đến nơi đây bất quá ta trước đó nói lời ta cũng không định xin lỗi nói xong nộ không ngẩng đầu liếc bầu trời một cái bên trong đen nghị thiên binh thiên tướng ta vốn cho là chỉ cần tụ tập được yêu tộc lực lượng chúng ta đến thiếu có thể tại mảnh này tàn sát yêu tộc đại địa bên trên vì yêu tộc phấn đấu ra một khối tỉnh thổ bất quá ta nghĩ ta sai rồi nói xong n ộ không trong mắt xuất hiện một vòng bất đắc dĩ ta đánh giá cao yêu t ộ c dũng khí ha ha gây mất cuộc sống yêu t ộ c còn dám một trận chiến a l i ê n tại nói tới chỗ này thời điểm n ộ không khí thế trên người đột nhiên biến đổi trên mặt cũng lần nữa khôi phục tự tin lộ ra một vòng thiếu dung bất quá ta cũng rất may mắn rất may mắn có thể xem lại các ngươi lưu lại nói xong n ộ không ánh mắt từng bước từng bước từ trước mắt hoa quả sơn chúng yêu trên thân q u é t tới ta rất may mắn yêu t ộ c cuộc sống cũng không hề hoàn toàn gây mất đấy còn có các ngươi chỉ cần ta yêu tập còn có các ngươi cái này dạng yêu tập vậy chúng ta liền còn có hy vọng nói xong nộ không đưa tay chỉ trên trời cái k i a như là mây đen thiên binh thiên tướng chư vị đã thấy lần này thiên đình là hạ quyết tâm muốn tiêu diệt chúng ta một trận chiến này chúng ta thất bại bất quá đây cũng là chúng ta yêu tộc một cái cơ hội yêu tộc đã bị đánh gãy cuộc sống cần một lần nữa đứng lên cần có một người nâng lên đến nói xong nộ không trên thân đột nhiên xuất hiện ngập trời c h i ế n ý từ trên người các ngươi ta thấy được yêu tộc hy vọng bây giờ yêu tộc vẹn vẹn chỉ dựa vào một người là không có cách nào chống đỡ lên ta hy vọng các ngươi có thể đem loại g i khí này truyền lại cho hậu bối cũng bởi như thế các ngươi sao có thể đủ đi chết mấy chữ cuối cùng nộ không cơ hồ là gào thét nói ra được tại ba chữ này rơi xuống về sau chúng yêu sắc mặt thay đổi coi trọng nộ không ánh mắt cũng không còn trước đó c a m thủ thậm chí không thiếu yêu tộc giống như là dự liệu được cái gì trong mắt xuất hiện một tia sùng kính hh ắ c ắ các c ngươi cũng không thể chết ở chỗ này cho nên trốn a vấn đề này nếu là ta đưa tới ta tự nhiên sẽ đứng ra thời gian của các ngươi không nhiều ta không cách nào giúp các ngươi ngăn chặn quá nhiều thời gian nói xong nộ không móc ra kim cố đồng chậm dại xoay người qua ngay tại nó rời đi trước một khắc n ộ không dừng một chút thân thể lần nữa lưu lại một câu nếu như các ngươi còn nguyện ý coi ta là yêu vương cái kia cứ dựa theo ta nói đi làm trốn lưu danh tiên của sự tình ta một người làm liền tốt các ngươi cũng không thể cứ thế mà chết đi yêu tộc tân hỏa nhưng phải dựa vào các ngươi truyền xuống tiếp nói xong n ộ không bay đầu nhìn thoáng qua một bên ngưu ma vương mấy cái yêu vương sau đó n ộ không ngẩng đầu lên coi trọng cái kia đã hướng phía hoa quả sơn rơi xuống tiên binh thiên tướng hhhh tôn gia ra, ra đến cũ tại chúng yêu trong mắt n ộ không biến thành một đạo hồng sắc lưu quang sông về chân trời nên hướng cái kia phảng phất giống như thủy triều thiên đình đại quân Cùng một thời khắc nộ không thân ảnh cũng giống như kinh lôi phá vỡ cái k i a trải qua thời gian dài bao trùm yêu tộc tương lai hát á m nhìn lên bầu trời bên trong r a sức chém giết nộ không giờ k h ắ c này phàm là lưu lại yêu tộc trong mắt đều có chút đ ỏ bừng nhưng cũng không có bất cứ người nào rời đi sau một k h ắ c yêu tộc tất cả mọi người đều đưa ánh mắt nhìn về phía một bên như ma vương bọn người Trước 149, một người đã đủ giữ quan hải. Giờ phút này, so yêu bình n h ư m a vương mấy người cảm nhận được rung động xa xa so cái khác yêu tộc muốn hơn rất nhiều bởi vì cường đại n h ư m a vương bọn người sống được cũng càng lâu cũng chính bởi vì dạng này trải qua càng nhiều n h ư m a vương bọn người mới càng có thể cảm nhận được nộ không ý tứ trong lời nói giờ k h ắ c này n h ư m a vương cái kia trải qua thời gian dài chưa từng thay đổi thần sắc rốt cuộc thay đổi nhìn thoáng qua chung quanh ánh mắt nóng rực yêu tộc n h ư m a vương minh bạch nếu như hôm nay nộ không sống sót cái kia ở đây mỗi một cái yêu tộc đều sẽ trở thành nộ không đạp vào yêu vương bảo tỏa trợ lực cảm thụ được chúng yêu ánh mắt n h ư mà vương hít sâu một hơi giờ khác này n h ư mà vương minh bạch chỉ cần mình hạ dẫn đầu sông đi lên cái kia bây giờ những yêu tộc này tuyệt đại bộ phận đều sẽ đi theo mình sông đi lên nếu như làm như vậy như ma vương sẽ được một phần to lớn công lao tại phần này công lao dưới người kia sẽ che chở hắn hắn cũng có thể sống đến vô cùng an toàn nếu như đổi tới làm hoa quả sơn trước đó nếu có cơ hội như vậy như ma vương tuyệt đối sẽ không chút d ò dự đi làm nhưng giờ k h ắ c này như ma vương giao động mặc dù nếu như đem những yêu tộc này chôn vùi ở chỗ này cũng tìm được một phần đại công bất quá đồng thời yêu tộc cái kia vì số không nhiều cuối cùng tấn hỏa cũng đem triệt để bị mất hô gọi ra trong lồng ngực t r ọ khí n h ư n ma vương ngẩng đầu nhìn về phía trên trời đạo thân ả n h kia rõ ràng so từ bản thân hắn còn như vậy còn nhỏ thời gian dần qua như ma vương khỏe miệng lên, lên lộ ra một ngụm lạnh leo nhanh trắng đại ca cùng lúc đó cái khác mấy cái yêu vương cũng nhìn lại cảm thụ được giao ma vương các loại yêu vương trong ánh mắt tần chứa đồ vật như ma vương cười đã ngươi muốn l i ề u một phát cái kia cùng ngươi điên c ù n g một trận lại như thế nào nghĩ đến như ma vương trong mắt kiên định xuống tới quét mắt trước nhìn về phía mình chúng yêu n h ư ma vương minh bạch lấy bây giờ địa vị của mình tại nộ không sau khi đi mình chính là nơi này thống xoái tối cao chúng ố yêu, yêu, yêu minh bạch nộ không nói không có sai so với toàn bộ chết ở chỗ này rõ ràng đem phần này tân hỏa chuyển xuống tiếp hơi trọng yếu hơn cũng là bởi vì đây chúng yêu giờ phút này đối ngộ không đội phục cũng đạt tới đỉnh điểm bọn hắn làm sao không biết từ vừa rồi nộ không lao ra một khắc này nộ không vì tranh thủ thời gian để đám người rời đi nhưng là hát tử bỏ là sinh mệnh của mình a đi mau không cần lãng phí yêu vương cho chúng ta tranh thủ thời gian trong lúc nhất thời yêu tộc nhao nhao bắt đầu chuyển động mặc dù có nộ không không ngừng cố gắng nhưng muốn rời khỏi nhưng không dễ dàng như vậy a thổ ra ra chúng ta đi thôi một con tiểu yêu đi tới một cái xế chiều lao yêu trước người lôi kéo lao yêu cái k i a vết thương chồng chất cánh tay nhìn xem tiểu yêu lao yêu s ờ lên tiểu yêu đầu hai tử ngươi đi đi, ra ra đã giả đi không được rồi hai tử nhớ kỹ yêu tộc tương lai vẫn phải dựa vào các ngươi nói xong lão yêu trực tiếp một bàn tay đập vào tiểu yêu phần cổ mê đi tiểu yêu sau đó đem tiểu yêu ném tới bên cạnh một cái yêu tộc trong tay rất hiển nhiên lão yêu cũng không định rời đi mà cảnh tượng như vậy không ngừng một màn nhưng thấy cảnh này không có yêu tộc ngăn cản chỉ là tại trải qua những yêu tộc này bên người thời điểm tất cả chuẩn bị rời đi yêu tộc đều q u ă n g tới sùng k í n h ánh mắt rời đi yêu tộc trên mặt lờ mờ có thể nhìn thấy từng đôi đỏ bừng mắt có thể nhìn thấy từng chương mím chặt cơ hồ muốn đem răng cắn nát miệng còn có cái kia từng đôi bao hàm bi thương lại tràn ngập hi vọng con mắt hôm nay những yêu tộc này bao hàm nhật lệ mang theo sỉ nh ngày khác bọn hắn lại sẽ mang theo hào khí vạn trượng trở về lần nữa n g n g đầu liếc bầu trời một cái ngưu ma vương rốt cục cũng xoay người qua mang theo yêu tộc đại bộ đội trốn ra phía ngoài đi hầu tử ngươi cũng đừng chết nếu như ngươi có thể trở về lão ngưu tự nhiên phụng ngươi làm chủ nếu là nếu là ngươi chết cái kia thật có lỗi yêu vương c h i vị là ta ta sẽ dẫn linh yêu tộc tìm tới tương lai t h ầ n la đế quốc trong đại điện nhìn xem dần huyên hóa ra cảnh tượng trong đại điện bầu không khí có chút ngưng trọng c á i kia hầu tử tổ bị tổ con mắt h í h í không cách nào nhìn thấy cái kia gương mặt dưới mặt nạ bên trên là biểu tình gì n Anh trắng do dự một chút đi lên trước b ậ y hạ phải chăng muốn ra tay trợ giúp ngộ không n anh trắng tiếng nói vừa ra trong đại điện lần nữa trở nên yên lặng vương tọa bên trên dần híp mắt nhìn xem trong tấm hình cái kia đã kinh biến đến mức có chút điên cuồng n ộ không trong mắt xuất hiện một chút để đám người xem không hiểu thân sắc ai hồi lâu trong đại điện rốt cục vang lên thở dài một tiếng phá vỡ cái kia phần yên lặng ô bị tổ đi thôi nếu như đến lúc đó những yêu tộc kia không cách nào rời đi n g ư ờ i ra tay đi nghe được dần ô bị tổ nhẹ gật đầu theo sau đó xoay người đi hướng cửa đại điện hát hát. ta ngược lại thật ra rất chờ mong cái kia hầu tử về sau sẽ làm sao cảm tạ ta nói xong ổ bị tổ trước người xuất hiện một cái lô đen sau đó ổ bị tổ dậm chân đi vào trong đó trên bầu trời lúc này thiên binh thiên tướng có chút trầm mặc không thiếu thiên binh thiên tướng trong mắt xuất hiện một vòng b ộ i phục hoặc là sợ hãi hắn chỉ có một người bên trên an ta l á o tôn a theo nộ không đại bổng vun g vẩy trên bầu trời lại là một mảng lớn thiên binh thiên tướng như l à như sủi c ả o đã rơi vào phía dưới mặt biển Ở mấy phút đ ồ nhưng g ồ t r ớ c cái khi kia thấy ắ m cây ậ y phản phất phóng thiên đình thời thiên ngu ngốc thiên quân điểm, đang ngồi một tới điểm, kẻ đại bất i thiên mai cái đại. n tướng trên như nào nghĩa con khỉ này ngu xuẩn cùng tự đại. Nhưng h thế khỉ mặt tự là b quá vẹn vẹn đi qua mấy phút đồng hồ mà thôi cái con khỉ này s ợ tác sở vi đã để thân là địch nhân thiên binh thiên tướng bắt đầu bội phục thậm chí là sợ hãi rõ ràng cái kia hầu tử chỉ là một người tại đối mặt mười vạn thiên binh thiên tướng cái này tính áp đảo số lượng lúc cái kia hầu tử nhưng không có một chút sợ hãi dám vẽ đúng là g á m đầu tiên phát động tiến công ngay từ đầu thiên binh thiên tướng coi là cái kia hầu tử choáng nhưng về sau nhìn xem cái kia không ngừng ở trên bầu trời hóa thành huyết vụ không ngừng phảng phất như sủi cào rơi vào trong nước b i ể n t h i ê n bình thiên binh thiên tướng trên mặt biểu lộ dần dần thay đổi k i n h thường kinh ngạc bội phục hoảng sợ rõ ràng chỉ là một con khỉ rõ ràng chỉ là một cái sinh ra bất quá vài năm âu yêu liền cái kia một khỉ một g ậ y mười vạn thiên binh thiên tướng vậy mà không cách nào tiến lên trước một bước một người giữ ải vạn người không thể qua phàm là dám c a n đảm xuyên quốc gia cái kia hầu từ trước người một bước bây giờ đã không có một cái có thể đứng lên c h ư ơ n một trăm năm mươi dương tiễn vs tôn lộ không bất quá một lát thời gian đổ vào cái kia hầu tự thủ hạ thiên binh thiên tướng số lượng đúng là đã đạt đến hơn ngàn hơn ngàn thiên binh thiên tướng b ạ i vong đây đối với có chừng một trăm ngàn số lượng thiên binh thiên tướng tới nói cũng không có thương cân động cốt thậm chí căn bản không đáng giá nhắc tới nhưng là khi nhìn đến cái kia còn như là ma thần ở trên bầu trời không ngừng đem từng cái thiên binh nện thành huyết vụ nộ không lúc từng cái thiên binh sắc mặt không ngừng biến hóa dần dần x ô n g đi lên thiên binh thời gian dần trôi qua bắt đầu thiếu đi Phang, g lại là một đây quả thực là đánh lý tính cái này làm thiên binh thống xoáy mặt không thể tiếp tục tiếp tục như thế nghĩ đến lý tính lại liếc mắt nhìn phía dưới hoa quả sơn khi thấy những cái kia tại ngưu ma vương dẫn đầu dưới đã bắt đầu tiếp cận vòng vây yêu tập lúc trên mặt lộ ra một vòng thị nụ cười máu nhị lang chất u â n không thể để cho cái kêu hầu t ử tiếp tục phách lối đi xuống tiếp đó ngươi lên đi nghe được lý tĩnh dương t i ễ n n h u nhũ mày bất quá cuối cùng cũng không nói ra c ự tuyệt k h ẽ gật đầu sau đó dương t i ễ n liền dẫn theo tam tiên lưỡng nhận đao thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh trên tay tam tiên lưỡng nhận đao mang theo thiên quân chi thế hướng phía nộ không vào đầu đập xuống lúc này nhìn thấy dương t i ễ n động tác nộ không trên mặt cũng nhiều hơn mấy phần n g n g trọng nộ không có thể cảm nhận được trước mắt cái này dương tiến cảnh giới cùng mình n g n g hàng đồng thời ở trên người hắn nộ không cảm nhận được một cỗ khó mà miêu tả khí tức đó là thuộc về pháp tắc khí tức bất quá tại cảm nhận được đây hết thể về sau n ộ không chẳng những không có lối bước ngược lại đón dương tiễn lao đến trong tay kim cô bổng đồng, đồng thời vung hướng về phía dương tiễn khi theo một trận dợn người to lớn tiếng vang t r u y ề n r a n ộ không cùng dương tiễn thân ảnh đồng thời bay ngược ra ngoài một cách này hai người đúng là đánh cái ngang tay cảm thụ được tay bên trên truyền đến l ự c đạo n ộ không trong mắt xuất hiện một vòng hưng phấn ngay tại vừa rồi giao thủ trong nháy mắt đó n ộ không cảm nhận được trước mắt cái này tướng quân g i á bạc đi cũng là nhục thân một đạo tại vừa rồi một cách kia bên trong đối phương l ư ợ đạo đúng là cùng mình khó phân trên dưới từ nộ không học có sở thành đến nay nộ không chưa hề về mặt sức mạnh gặp đến bất kể đối thủ nào lúc này gặp được dương tiễn phảng phất như là tìm được mệnh trung chú định đối thủ trên mặt dần dần xuất hiện vẻ hưng phấn mà một bên khác dương tiễn trong mắt đồng dạng hơi kinh ngạc dương tiễn sớm tại vài ngàn năm trước liền thành tên ở giữa thiên địa theo năm đó phong thần chi chi ế n kết thúc dương tiễn đã hồi lâu chưa bao giờ gặp đáng giá nghiêm túc đối đại đối thủ mà ngay mới vừa rồi dương tiễn đồng dạng cảm nhận được nộ không cái kia không thua lực lượng của mình cái này khiến dương tiễn nhấc lên một tia hứng thú đúng lúc này nộ không thanh âm chuyển tới hắc tiểu bạch kiểm kia người tên là gì nghe nói như thế dương tiễn trên mặt đèn dưới sau đó lần nữa dẫn theo tam tiên lưỡng nhận đao xông về nộ g không muốn biết tên của ta vẫn phải nhìn xem ngươi đủ tư cách hay không h ắ c h ắ c đến hay lắm bây giờ ngươi tôn gia ra, ra không đánh ngươi cái đầy mặt hoa đảo ngươi cũng không biết tôn gia ra, ra họ gì tên gì sau đó trên bầu trời liền vang lên liên tiếp binh khí tiếng va đập lần này nộ không cùng dương tiễn hai người đều không có sử dụng những lực lượng khác hoàn toàn là tại n ư ơ n g tựa theo lực lượng của thân thể chiến đấu hai người đối với mình lực lượng của thân thể đều tương đương tự tin muốn ở phương diện này phân ra thắng bại nộ không trong tay như ý kim cô bồng chính là hạng nặng binh khí có chừng một vạn ba n g h n năm trăm cân mà dương tiễn trong tay tam tiên lưỡng nhận đao cũng không kém vũ khí đẳng cấp thậm chí ẩn ẩn cao hơn như ý kim cô bồng một đầu dù sao tam tiên lưỡng nhận đao chính là chuyên môn rèn đúc binh khí cùng nộ không trong tay dùng để đo đạc thủy vị như ý kim cô bồng trời sinh liền có một chút khác biệt dưới tình huống như vậy tam tiên lưỡng nhận đao cùng như ý kim cô bồng ngươi tới ta đi ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở hai người liền giao thủ mấy trăm chiêu theo lại lần nữa giao thủ nộ không trên mặt càng ngày càng hưng phấn dương tiễn cái kia trên gương mặt một mặt là bởi vì chiến đấu dẫn tới huyết dịch sôi trào một phương diện thì là có chút hưng phấn lại lần nữa giao thủ hai người đều hiểu đối phương đúng là rèn luyện nhục thân cường giả hạ đồng thời lẫn nhau chỉ ở giữa t r ê n lệnh rất nhỏ dần dần đánh lấy đánh lấy một người một khỉ trong lòng nhiều chút khó mà miêu tả cảm xúc mà một bên khác nhìn xem cùng dương tiến đấu cái lực lượng ngang nhau ngộ không cái kêu mười vạn thiên binh thiên tướng sắc mặt thì không có tốt như vậy hôm nay tới đây hoa quả sơn thiên binh thiên tướng làm sao lại không biết n ộ không bất quá là vừa xuất thế không lâu yêu hầu lúc trước n ộ không khí xuất hiện trên đời gây động tĩnh cũng không nhỏ mà bây giờ cái này bất quá mấy tuổi yêu hầu vậy mà cùng dương t i ễ n đ á n h cái ngang tay dương tiễn là ai đây chính là thiên đình chiến thần không khỏi chúng thiên binh nhìn về phía nộ không trong ánh mắt càng ngưng trọng thêm bất quá chỉ là thời gian mấy năm liền cường đại như vậy cái k i ế lại cho hắn mười 10 năm một trăm năm đâu khi trên bầu trời theo một trận trói hai tiếng oanh minh chuyển đến dương tiễn cùng nộ không thân ảnh lại lần nữa tách ra nhìn trước mắt nộ không dương tiễn trong mắt có chút hưng phấn nhàn nhạt, nhạt mở miệng ngươi có tư cách biết tên của ta ta gọi dương tiễn nghe được dương tiễn nộ không gại gai đầu trên mặt có chút xấu hổ nộ không nhưng không phải người ngu đánh như thế một hồi nộ không cũng dần dần thấy rõ một chút trước mắt tên mặt trắng nhỏ này là đang đường đương nhiên cái này đổ nước cũng không phải nói dương tiễn để cái này nộ không mà là hai người đều không có sử dụng mình tất cả lực lượng phải biết nộ không hiện tại không chỉ có riêng hai một chỉ là vì chiến đấu mà chiến đấu nộ không hiện tại mục đích chính yếu nhất liền là ngăn chặn cái này mười vạn thiên binh thiên tướng vì ngưu ma vương bọn người tranh thủ một chút thời gian rất hiển nhiên mặc kệ dương tiễn vô tình hay là cố ý lần này nộ không nhận nhị lang thần tình chỉ dựa vào nhục thể chiến đấu dạng này tiêu hao tự nhiên sẽ ít một chút cũng có thể để nộ không chiến đấu càng lâu kết quả là nộ không trong miệng cũng không tốt lại nói ra cái kia lời mắng người g ã i gãi đầu mở miệng tôn nộ không lại đến đến hai người lại lần nữa trùng sắt đến cùng một chỗ vẫn như c ũ n h ư là trước đó như thế cũng không có sử dụng ngoại trừ nhục thể bên ngoài những lực lượng khác mặc dù hai người đều không có sử dụng nhục thể bên ngoài những lực lượng khác nhưng cái này cũng không hề đại biểu hai người công kích liền yếu đi lúc này nếu là có thiên binh dám tiếp cận hai người chiến đấu pha vi chỉ sợ trong nháy mắt liền phải hóa thành dị địa thị nát chương một trăm năm mươi mốt vây đánh cũng bởi như thế dương tiến cùng nộ không đánh hồi lâu nhưng là vẫn không có một cái thiên binh dám can đảm tiến lên cái này căn bản không phải bọn hắn có thể chen chân chiến đấu một bên thấy cảnh này lý tính trên mặt càng ngày càng khó coi đánh lâu như vậy tổn thất mấy ngàn thiên binh vẫn không có thể cầm xuống chỉ là một cái yêu hầu đây đối với thống lĩnh mười vạn thiên binh thiên tướng lý tĩnh t ô i nói đơn giản liền là xỉ nhục với lại bị kéo lâu như vậy những cái kêu hoa quả sơn dương nhiệt cũng nhanh muốn lao ra khỏi vòng đ â y ừ lý tĩnh cũng nhìn không được nữa lúc này lại lần nữa hạ lệnh na cha tứ đại thiên vương nghe lệnh nhanh chóng xuất thủ cầm xuống cái kia yêu hầu cự linh thần người d ẫ n năm vạn thiên binh tiến đến đổi bắt những cái kêu hoa quả sơn dương nhiệt nhớ kỹ sinh tử vô luận chớ mười một muốn để bọn hắn chạy một cái vâng không chỉ là những này sau đó lý tĩnh còn phái lên cự linh thần hai mươi tám tinh tú đối với lý tĩnh tứ đại thiên vương cự linh thần cùng hai mươi tám tinh tú tự nhiên không có ý kiến gì ngược lại là na cha trên mặt có chút khó chịu nhưng cũng không có làm trái lý tinh ý tứ trong lúc nhất thời một đám người trùng trùng điệp điệp xông về n ộ không trên bầu trời cảm nhận được một mặt này dương tiễn nhữ nhữ m ả y đến cảnh giới này dương tiễn như thế nào sẽ không nghe rõ vừa rồi lý t i n h lời nói đồng dạng nghe được lý t i n h n ộ không sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi rất nhanh chiến đấu trong nháy mắt trở nên kịch liệt na cha tứ đại thiên vương đám người cũng không phải tên s o á n sinh tăng thêm 28 t i n h tú cũng đều có năng lực theo những người này gia nhập cho dù là nộ không trong lúc nhất thời cũng đã rơi vào hạ phong đối mặt cái này hơn mười người vây công cho dù là nộ không sử dụng ra ngoại trừ pháp tắc bên ngoài tất cả lực lượng trong lúc nhất thời nộ không vẫn là lâm vào hạ phong nếu như không phải dương tiễn bọn người phối hợp cũng không phải là tốt như vậy nói không chừng lúc này nộ không đã lộ ra dấu hiệu bị thua phải biết đối phương nhưng là có một cái cùng nộ không cảnh giới tương đương dương tiễn na tra mặc dù yếu một điểm nhưng cũng yếu đến không nhiều mà tứ đại thiên vương dù sao cũng là bắt giai sơ cấp cứng giả h a tinh tú yếu một ít nhưng cũng là thất giai cừng dạ tăng thêm thủ đoạn công kích quỷ dị nộ không nhiều lần thiếu chút nữa nói mà một bên khác na cha mấy người cũng là càng lớn càng kinh ngạc đứng trước mắt nộ không phảng phất tùy thời đều muốn thua nhưng thân là trận chiến đấu này người tham dự na cha bọn người càng có thể thấy rõ lúc này trong chiến trường tình huống mặc dù nhìn qua nộ không rất nguy hiểm nhưng nộ không thiên phú thật sự là quá xuất sắc mỗi lần tại gặp được tất sát c h i cục thời điểm cái con khỉ này lại luôn có thể lấy quỷ dị thủ đoạn chạy thoát với lại theo thời gian trôi qua trước mắt con khỉ này lại ngược lại càng thuận buồn sôi gió lên mặc dù nhìn qua vẫn như cũng tràn ngập nguy hiểm Phản phất sau mà ộ đúng lúc này một bên khác cựu linh thần cũng điểm tốt thiên minh mang theo năm vạn thiên binh liền trùng trùng điệp điệp hướng phía hoa quả sơn ép tới thấy cảnh này nổ không trên mặt cũng biến thành mà bắt đầu lo lắng lúc này như ma vương bọn người còn không có t r i ệ n để rời đi vòng cây nếu để cho đám người này xuống dưới chỉ sợ n h ư ma vương bọn người thời gian ngắn tuyệt đối không có cách nào đột phá ra ngoài đợi đến bên này dành tay nghĩ đến nộ không con mắt liền dần dần đỏ lên bất quá lúc này nộ không tự thân cũng khó khăn bảo đảm lại như thế nào có thể đến giúp bên kia b á đúng lúc này dương t i ễ n tam tiên lưỡng nhận đao lại tới dương t i ễ n vẫn không có sử dụng nhục thể bên ngoài những lực lượng khác nhưng dương t i ễ n mạnh nhất ngoại trừ cái kia con mắt chính là cái này thân nhục thể uy lực vẫn như cũ không chút nào nhưng k i n h thường bất quá lúc này dương tiến trên mặt cũng không có trước đó dáng vẻ hưng phấn ngược lại có chút bực bội một thương này dương tiễn cũng không có đổ nước nhưng là dương tiễn minh bạch một thương này không cách nào làm bị thương cái kia hậu tử ngay tại vừa rồi trước mắt con khỉ này đã vô số lần đã chứng minh điểm này nhưng liền sau đó mất khắc dương tiễn trên mặt đột nhiên ngây ngẩn cả người một thương này thành công rồi chúng đích nộ không thậm chí tại thời khắc này dương tiễn rõ ràng nghe được nộ không thân bên trên chuyển đến một tiếng nước xương thanh âm ngay tại vừa rồi nhìn xem cự linh thần mang theo năm vạn thiên binh trùng trùng điệp điệp thẳng hướng hoa quả sơn thời điểm nộ không đã có chút tuyệt vọng nhưng vào lúc này nhìn xem dương tiễn vung vẩy tới tam tiên lưỡng nhận đao nộ không trong mắt lại là đột nhiên sáng lên phảng phất là nghĩ đến cái gì mà về sau nộ không vậy mà không tiến ngược lại thụt lùi ngược lại một bên chống cự lấy những người khác công kích một bên chủ động nên hướng dương tiễn tam tiên lưỡng nhận đao cuối cùng nộ không điều chỉnh tốt vị trí của mình trực tiếp để tam tiên lưỡng nhận đao nện ở mình trên lưng phốc phốc lúc này một ngụm sen lẫn nội tạng máu đen liền từ nộ không trong miệng v u n g tới dương tiễn lực lượng cỡ nào to lớn tại t ụ lần này nộ không đã bị trọng thương trên lưng lon đi xuống một khối lớn không biết nát mấy khối xương nhưng cho dù là dạng này nộ không trên mặt lại là lộ ra nụ cười xá lạ sau đó nộ không thân thể tại cỗ lực đạo kia hạ phảng phất như đạn pháo bay ra bốn trăm ba mươi ba đi mà cái hướng kia chính là cự linh thần vị trí nhìn trước mắt nộ không trên mặt cái kia có chút thê diễm tiêu dung nhị lang thần nắm tam tiên lưỡng nhận đao ngẩn người tại chỗ giờ phút này nhị lang thần đã nhìn ra nộ không vì sao muốn cứng rắn thụ mình một kích ai thở dài một hơi nhị lang thần đột nhiên thu hồi binh khí cũng không quay đầu lại về tới mình trước khi đến vị trí bên trên dương tiễn nhìn xem đột nhiên trở lại bên cạnh mình dương tiễn lý tinh sắc mặt có chút dữ tợn mà lúc này dương tiễn lại phảng phất căn bản không nhìn thấy lý t ĩ n h nhàn nhạt mở miệng ta đã làm trọng thương cái kia hầu tử nếu như các ngươi không cách nào cầm xuống chỉ có thể nói các ngươi quá phế vận dương tiễn không có chút nào cho lý t ĩ n h mặt m ũ i nghe nói như thế lý t ĩ n h trên trán gân xanh nổi lên không nhiều cuối cùng vẫn là cưỡng chế lựa giận của mình cái này dương tiễn nhưng cùng thiên đồng không giống nhau thiên đồng sau lưng thiên định không a i dương tiễn sau lưng thế nhưng là có dương tiễn người đứng phía sau cho dù là ngọc đế cũng không dám tùy ý trêu trọc đúng lúc này lý tính đột nhiên nghe được sau lưng chuyển đến một tráng t ố t lên nghe được cái này tiếng kinh hô lý t ĩ n h cũng không lo được dương tiễn vội vàng đem đầu chuyển hướng chiến trường đồng thời dương tiễn đồng dạng đưa ánh mắt di động đến bên kia chỉ là cùng lý t ĩ n h khác biệt chính là dương tiễn trong mắt lúc này rõ ràng giống như là đang mong đợi cái gì chương một trăm năm mươi hai nộ không mục đích mà sau một khắc tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn ngay tại vừa rồi nộ không mặc dù an dương tiễn cái kia trùng điệp một k í c h nhưng mượn cố lực đạo kia nộ không cũng tránh thoát na trà đám người vòng vây từ trong vòng vây tránh ra về sau nộ không không có một chút do dự lập tức liền sử dụng ra cân đầu vân hướng phía cách đó không xa cự linh thần bên kia bay đi mà trước mặt mọi người người lúc này nhìn qua thời điểm nộ không đã đi tới dẫn năm vạn thiên binh cự linh thần trước người cách đó không xa đồng thời cao cao giơ lên trong tay kim quốc đồng rất hiển nhiên vừa rồi cái kia một cái nộ không là cố ý để dương t i ễ n đánh trên người mình vì chính là giờ khắc này thấy cảnh này na tra trên mặt mấy người đều có chút đen tứ đại thiên vương càng là cái chán gân xanh h à n lên nộ không ngượng cố lực đạo kia xông ra vòng vây chẳng những không có chạy trốn ngược lại không nhìn bọn hắn đối cự linh thần động thủ đây quả thực là tại đánh mặt của bọn hắn mà cùng lúc đó cự linh thần trên mặt cũng hiện lên một chút hoảng hốt mặc dù cự linh thần chính là thiên đình đại tướng bất quá cự linh thần chuyện của mình thì mình tự biết mình cái này tướng lĩnh vị trí hoàn toàn liền là dựa vào lấy thời gian không ngừng bỏ lên trên muốn nói năng lực cự linh thần bản sự kém xa tít tắp dương tiễn đừng nói dương tiễn liền xem như tứ đại thiên vương cũng có thể tùy tiện thu thập hắn mang ộ không là ai vừa rồi mặc dù vội vàng đ i ể a binh nhưng cự linh thần cũng không có không nhìn nộ g không nộ không cái kia tại mấy chục siêu cấp cao thủ vây công hạ mặc dù có chút chật vật nhưng cuối cùng vẫn là trả lại tại cự linh thần trong lòng sớm đã đem nộ không bỏ vào một cái không thể vị trí lúc này nhìn thấy nộ không đối với mình một gậy đánh tới cự linh thần tấm kia mập ngán ra mặt hung hang run một cái. k là làm sao cự linh thần trời sinh liền có một tiêu đặc biệt hệ thống cũng bởi như thế may mắn phía dưới cự linh thần cũng tu cái không hoàn chỉnh bản pháp tướng tiên h địa nhưng ở cự linh thần trong tay nhưng lại có không thua gì bản đầy đủ pháp tướng tiên địa lực lượng cũng là nương tựa theo chiêu này cự linh thần mới có thể lấy bắt giai sơ cấp cảnh giới trở thành thiên đình một phương đại tướng đang sử dụng ra pháp tướng thiên địa về sau cự linh thần cái kia vốn là thân thể khôi ngô trong nháy mắt cất cao sau một khắc liền biến thành một cái trọn vẹn cao hai mươi ba mươi triệu cự nhân không có chút gì do dự cự linh thần lúc này liền cơ mình một đôi to lớn lưu tinh chủ ý hướng phía ngộ không kim cô đ ồ n g cả đến thấy cảnh này chính hướng phía cự linh thần chạy tới na cha mấy người cũng thở dài một hơi dù sao vừa rồi ngộ không là ngạnh sinh sinh từ mấy người bọn họ trong vòng vây đi ra ngoài nếu là lúc này xử lý cự linh thần na cha mấy người cũng nhất định không thể thiếu muốn trên lưng một cái nổi đối với cự linh thần pháp tướng thiên địa na cha bọn người vô cùng rõ ràng p h á p tướng tiên địa môn thần thông này vốn là cường tại to lớn hóa sau lực công kích cùng lực phòng ngự bên trên cự linh thần tuy là bát giai sơ cấp nhưng sử dụng môn thần thông này tăng thêm bản thân cự linh thần liền am h i ể u phòng ngự liền xem như dương tiễn cũng không dám nói một chiêu g i ế t cự linh thần chắc hẳn tự nhiên cũng sẽ không trong nháy mắt bị nộ không m i ệ u s á t à. chỉ muốn kiên trì một lát na cha bọn người liền có thể đổi tới mà đến lúc đó nộ không cái t i ê n liều mạng thụ thương có ý đồ mưu lợi tự nhiên muốn thất bại nghĩ tới đây tứ đại thiên vương mấy người sắc mặt liền dịu đi một chút coi như sau đó mơ khắc tứ đại thiên vương cùng chúng tinh túc con ngươi liền trong nháy m liệu mạng thụ thương mới đổi lấy cơ hội nộ không như thế nào sẽ tùy tiện bung tha nhìn trước mắt sử dụng pháp tướng thiên địa cự linh thần nộ không nết nết miệng lộ ra một n g ụ m dính lấy máu tươi nang trắng cái kia một đôi vằn v ệ n k i a máu trong ánh mắt xuất hiện điên cùng thần sắc nhìn xem nộ không cặp mắt kia cự linh thần lúc này thân thể liền là r u lên mà sau một khắc một cố khí tức kinh khủng đột nhiên từ nộ không trong thân thể bừng lên khi cố khí tức này sau khi xuất hiện đứng tại lý tính bên cạnh nhị lang thần cũng không còn cách nào g i vững bình tĩnh dương tiễn cũng không phải những cái kia không chính hiệu thần tiên đứng phía sau kinh khủng thế lực dương tiễn ánh mắt đương nhiên sẽ không kém. đừng nhìn dương tiễn chỉ là bát giai cấp bảy đình p h o n g nhưng nó sớm liền kiến thức qua p h á p tắc tồn tại phải nói p h á p tắc đối với dương tiễn tới nói cũng không phải là cái gì quá mức khó gặp đồ vật thậm chí lúc này dương tiễn cũng đã đụng chạm đến một tia lực p h á p tắc tồn tại cũng là nương tựa theo cái này một tia lực p h á p tắc dương tiễn nhục thân chiến lực mới có thể cường đại như vậy mà ngay một khắc này đụng chạm đến một tia lực p h á p tắc dương tiễn trên người nộ không cảm nhận được một loại khí tức quen thuộc không sai đây tuyệt đối là lực phát tắc đồng thời nắm giữ so với chính mình còn mạnh hơn nhiều giờ khắc này dương tiễn cũng không còn cách nào giữ vững bình tĩnh chính là bởi vì chính mình đụng chạm đến một tia lực p h á p tắc dương tiễn mới so người bên ngoài rõ ràng hơn lực p h á p tắc đến tột cùng đến cỡ nào khó mà cầu thông mà lúc này nộ không trên thân khí tức kia rõ ràng đã đại biểu nộ không đã trải qua sơ bộ trao đổi lực p h á p tắc so với mình còn nhanh một bước làm sao có thể phải biết dương tiễn có thể đụng chạm đến cái này một tia lực p h á p tắc dù cho có đại năng dạy bảo dương tiễn cũng vẫn như cũ hoa vô số thời gian vô số mồ hôi mà bây giờ một cái sinh ra bất quá chỉ là mấy năm yêu hầu lại nhưng đã siêu việt mình nhìn thoáng qua xa xa cự linh thần dương tiễn thở dài mù hơi chỉ sợ cự linh thần không xong quả nhiên ngay tại dương t i ễ n nghĩ như vậy thời điểm nộ không trên tay kim cô đ ồ n g cũng đập vào lúc này cái kia to lớn đến giống như hai tòa gò núi lưu tinh chủ y bên trên lúc này so sánh lên cái kia cao hai mươi ba mươi trượng cự linh thần nộ không l à như vậy nhỏ bé liền phảng phất một con tiến đối với so với cự linh thần cầm trên tay gần như sắp đem bầu trời che khuất to lớn lưu tinh chủ y nộ không trên tay kim cô đ ồ n g đơn giản cùng cây t ă m không có gì khác biệt tốt ly tốt nhưng lại tại hai phe va chạm một k h ắ c này vô số thiên binh làm người ta ngoắt rơi cả cảm dễ như chở bàn tay không sai hoàn toàn liền có thể dùng dễ như chở bàn tay để hình dung rõ ràng nộ không trên tay kim cô động so sánh lên cự linh thần liền phảng phất cây tam nhưng một gậy này tử nện ở vậy đối lưu tinh chủ ý bên trên thời điểm vậy đối che khuất bầu trời lưu tinh chủ ý phảng phất như là bị đâm thùng khí cầu lập tức liền dẹp xuống dưới một kiện tốt nhất linh bảo cứ như vậy biến thành sắt vụn bất quá cái này vẫn chưa xong tại cả hai va chạm trước tiên cự linh thần trong miệng liền phun ra một n g ụ m máu tươi mà kim cô động tại đập bể vậy đối to lớn lưu tinh chủ ý về sau khí thế nhưng không có giảm bớt một tơ một hào hướng thẳng đến cự linh thần đầu đập xuống có thể xác định chính là cự linh thần coi như lại đầu sắt cũng tuyệt đối cứng rắn bất quá cái kia trước đó bị nện dẹp lưu tinh chủ ý, chỉ cần ngộ không một gậy này từ chứng thực cự linh thần đầu tuyệt đối sẽ tại chỗ bị nện thành rách dưới dưa hấu Trước 153, quan thế âm xuất thủ. Thấy mắt bất Trước tốc vượt thần thật một người nước, đường, lớn cảnh cha có cân lúc cách cựu còn có căn ch 153, quan quá mua đầu na xa này bọn ngài không biện nào. ngộ không sử dụng cân đầu vân, tốc độ vốn là xa bọn hắn,、lúc、này, bọn hắn khoảng linh đoạn bản không khỏe pháp âm là lại kịp đó độ sử nhưng mắt thấy một gậy này liền phải rơi vào cự linh thần trên đầu thời điểm cự linh thần khỏe mắt lại phảng phất thấy được một giọt nước ảo giác sao đương sau một khắc khi âm thanh lớn truyền vào cự linh thần trong thai thời điểm cự linh thần trên mặt đột nhiên cũng h ỉ không phải là ảo giác ngay tại vừa rồi mắt thấy kim cô đ ồ n g liền phải rơi vào cự linh thần trên đầu lúc giọt kia giọt nước rốt cục tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc đập trúng n ộ không kim cô đ c ồ n g rõ ràng giọt kia giọt nước nhìn qua phổ thông vô cùng cùng đập bể cái t i ệ gò núi lưu tinh chủ y kim cô bồng đơn giản căn bản không đến so nhưng làm cả hai thời điểm đụt chạm nộ không một kích kia thậm chí có thể đem núi cho bồ ra kim cô đ ồ n g lại bị chặn lại mặc dù chỉ là rằng có một lát giọt kia g i ọ t nước liền bị đánh nát nhưng cũng triệt tiêu kim cô đ ồ n g hai trăm tám mươi từ thiếu chín thành l ự c đạo đồng thời cũng cho cự linh thần tranh thủ đến thời gian cự linh thần dù sao cũng là thiên đình một phương đại tướng làm sao lại bắt không được cơ hội này mặc dù cái này chút thời gian rất ngắn nhưng cự linh thần cuối cùng c h u n g quy là nghiêng đầu tránh thoát yếu hại sau đó nộ không một gậy này từ liền đập vào cự linh thần trên bờ vai mà giờ khắp này thiên binh cũng rốt cục thấy được pháp tắc lực lượng kính khủng rõ ràng nộ không kim cô bồng bên trên l ư c đạo đến thiếu đã bị triệt tiêu chín nhưng ngay tại kim cô đ ổ n g rơi vào cự linh thần trên người thời điểm dù cho cự linh thần sử dụng lực phòng ngự cực mạnh pháp tướng thiên địa nhưng khi cây gậy rơi xuống về sau cái kia phòng ngự cực mạnh pháp tướng thiên địa lại căn bản là không có cách ngăn trở sau một khắc cự linh thần vai phải cùng tay phải liền biến thành đầy đất thịt nát toàn bộ thân thể giống như, như đạn pháo đánh tới hướng mặt đất còn chưa rơi xuống mặt đất cự linh thần trong miệng liền phun ra ngụm lớn sen lẫn nội tạng khối vụ huyết dịch dưới một cách này cự linh thần đã lại không c h ế lực bất quá nhìn xem hướng trên mặt đất rơi xuống cự linh thần nộ không cũng không có bông tha cự linh thần ý tứ lần nữa đổi tới nộ không đây là muốn giết cự linh thần cái t i u lý tính liền lại phải phái một người tướng lanh tới điều này có thể vì hoa quả sơn bày yêu tranh thủ một chút thời gian coi như không phái tướng linh đến không có tướng linh thống linh thiên binh cũng sẽ cực kỳ giảm bất như ma vương đám người áp lực liệu mạng bị dương tiễn trọng thương nộ không mắt chính là cái này đáng tiếc ngay tại nộ không phóng tới cự linh thần thời điểm nộ không đột nhiên đột nhiên có cảm giác cái t i u hướng phía cự linh thần tiến lên thân thể lập tức ngừng lại đúng lúc này vài miếng xanh biết lá liêu vừa lúc sắt nộ không mắt bay đi cũng không biết cái tia màu xanh lá đến tột cùng là làm sao làm ngay tại nó xẹt qua nộ không ra mặt thời điểm nộ không cái kia hoàn toàn có thể phòng ngự ở đê giai linh bảo làn ra không chút nào không thể ngăn cản cái này lá xanh một tơ một h ả o l i ê n phảng phất xẹt qua không khí nộ không trên mặt lập tức liền có thêm một đường vết rách nhìn xem cái kia vài miếng lá liễu nộ không trên mặt lướt qua một chút sợ nếu như mới vừa rồi không có dừng lại chỉ sợ ngay tại nộ không trần trờ trong c h ấ p nhóm này cái kia vài miếng lá liễu liền đi tới cự linh thần trước người sau đó trong đó một mảnh lá liễu lúc này liền đón gió trướng thành mấy trượng lớn nhỏ đem cự linh thần quân lại biến thành một đạo lưu quang bay ra ngoài nhìn xem một mặt này ngay sau lưng na cha bọn người càng ngày càng gần thanh âm nộ không một cắn răng không thể không từ bỏ cự linh thần xông về cự linh thần cái kia thống lĩnh năm vạn thiên binh bên trong trong lúc nhất thời trên trời lại lần nữa rơi ra sủi cảo nhìn lên bầu trời bên trong không ngừng dưới sủi cảo lý tính cũng có chút nghĩ mà sợ xoa xoa cái chán quay đầu hướng quan thế âm bồ tát nói một tiếng cảm ơn không sai vừa rồi chính là quan thế âm cái này chính quy cựu giai cường giả xuất thủ bằng không thiên đình bbqg phái tới những người này cũng không có bất kỳ cái gì một cái có thể tại lúc ấy ngăn cản lại nộ không cho dù là lý tính cũng không ngoại lệ đa tạ quan thế âm bồ tát nhìn trước mắt cung kính đối với mình nói lời cảm tạ lý tĩnh quan thế âm khẽ gật đầu cũng không có mở miệng trên mặt vẫn như c ũ mặt mũi hiền lành mà lúc này tại lý t ĩ n h bên cạnh dương tiễn thì là n h ữ n h ữ mày sau đó ánh mắt không tự chủ được liền đứng tại quan thế âm bên người cái kia đạo hoàn toàn bao phủ tại vải thô đay dưới áo thân ảnh phía trên ngay tại vừa rồi dương tiễn phát hiện quan thế âm trước khi động thủ từng nhìn người kia một chút mà về sau cũng là tại người kia nhỏ không thể thấy gật đầu về sau quan thế âm mới ra tay nhìn thấy điểm này dương tiễn trong lòng cũng đột nhiên nhấc lên lần này vây quét hoa quả sơn sự tình vốn là thiên đình sự tình tây thiên tại sao lại t r e n b ả o chẳng lẽ với lại tây thiên còn phái tới quyền cao chức trọng quan thế âm còn có người kia dương tiến biết mình vừa rồi dẹt dối không có nhìn lầm nói cách khác người kia rất có thể so quan thế âm địa vị còn cao hơn hoặc là mạnh hơn quan thế âm tây thiên rốt cuộc muốn làm gì nghĩ đến dương tiến con mắt cũng hơi h í p quay đầu nhìn thoáng qua ngộ không sau đó vừa nhìn về phía hoa quả sơn chỉ là vài năm liền có thể câu thông phát tắc phía sau ngươi tuyệt đối cũng không phải là không ai chỉ đạo xem ra cái này n ạ o lai quốc nghĩ đến dương t i ế n ánh mắt lộ ra thần thái k h á c t h ư ờ n g mà nhưng vào lúc này nhìn lên bầu trời bên trong không ngừng bị nộ không ngăn chặn đồng thời đánh ngã thiên binh lý tính cũng nổi giận lúc này lý tính liền đối với quan thế âm lên tiếng lần nữa bồ tát như tiếp tục bỏ mặc cái kia yêu hầu cứ tiếp như thế chỉ sợ ta cái này mang tới thiên binh cũng sẽ tổn thất không ít đã cái kia hầu tử là nói xong lý tính dừng một chút sau đó mở miệng lần nữa không biết bồ tát nhưng xuất thủ hay không nghe nói như thế dương t i ế n nhớm mày bất kể nói thế nào lần này vây quét hoa quả sơn đều là thiên đình sự tỉnh lý tính làm sao dám để tây thiên người nhúng tay nghĩ đến trước đây không lâu thiên đình bên trong ngẫu nhiên chuyển đến lời đồn đại dương tiễn hiếp mắt lại mà lúc này nghe được lý tĩnh quan thế âm cũng nhăn nhăn lông mày nói thật thiên đình cùng tây trời mặc dù mặt ngoài nhìn qua hòa hợp thêm thấm nhưng phật đạo chi tranh đã chú định giữa hai bên tất nhiên sẽ là huyết lang ngập trời quan thế âm mặc dù danh xương đại từ đại bi nhưng cái kia đại từ đại bi đối tượng cũng không phải thiên đình quan thế âm càng muốn nhìn thấy thiên đình thế lực bị hao tổn nhưng nhớ tới chuyện kia do dự một chút quan thế âm cuối cùng nhẹ gật đầu sau đó quan thế âm quay đầu nhìn về phía văn thù bộ tắc cùng phổ hiển bộ tác cảm nhận được quan thế âm ánh mắt văn thủ bồ tát cùng phổ hiền bồ tát trong lòng đã sáng tỏ nhẹ gật đầu hai người tiến lên một bước đã lý thiên vương có chuyện nhờ vậy ta hai người liền ra đem l ư c đi nằm cái kia yêu hầu thế gian này tự nhiên cũng ít một chút giết chóc chương một trăm năm mươi bốn pha vây văn thủ bồ tát cùng phổ hiền bồ tát lời nói này nói đến nghĩa chính ngôn từ nghe được văn thủ bồ tát cùng phổ hiền bồ tát đáp ứng lý t i n h vui mừng quá đỗi tán thưởng liên tục không biết vậy liên phiền phức hai vị bồ tát văn thủ bồ tát cùng phổ hiền bồ tát liếc nhau một cái sau đó liền hướng về ngộ không chỗ chiến trường tiến đến khi hai người chạy đến thời điểm Na cha cùng tứ đại Thiên Vương Cha Tứ Đại mà ấ Bất y vây người cũng sớm đã đổi tới, lần nữa đem ngộ không quanh. Bất quá cũng liền ngắn ngủi bên trong, đổi tới, tại vừa rồi cái kia ngắn ngủi một lát bên trong, lại sớm đem một đã lát l vừa quá tả hữu thiên binh ngã xuống ngộ không thủ hữu binh không hạ. xuống ngã ngộ Mà về sau có tư cách phổ h i ề n bồ tát cùng văn thủ bồ tát gia nhập dù cho ngộ không rất mạnh nhưng theo thời gian trôi qua ngộ không cũng dần dần đã rơi vào hạ phong trên thân không ngừng thêm vào một đạo lại một đạo mới vết thương cái kia nguyên bản kim quang t r ó i mắt r a lông cũng bị máu tơi ư cùng khối thịt n u ộ m đỏ bừng đúng như chuyển thuyết kia bên trong từ cựu u trong địa ngục leo ra hậu quả xấu mà một bên khác tại n ộ không bị vây lại về sau vậy còn dư lại hơn bốn mươi ngàn thiên binh cũng giải thoát ra theo lý tính hạ lệnh rất nhanh bọn hắn liền vây lại sắp thoát khốn mà ra như ma vương các loại chúng yêu nhìn trước mắt lít nha lít nhít thiên binh thiên tướng như ma vương cái kia nắm vũ khí tay hơi t r ắ n g bệnh cảm thụ được những cái kia thiên binh thiên tướng chuyển đến cảm giác c áp bách giao ma vương p h u n ra lời rắn quay đầu nhìn về phía như ma vương đại ca chúng ta nghe được giao ma vương như ma vương do dự một chút lại lần nữa quay đầu nhìn thoáng qua giữa bầu trời kia bị chúng tướng vây quanh n ộ không hô thở dài ra một ngụm trọc khí như ma vương quay đầu nhìn về phía chúng yêu mọi người Các n g trai trai đại vương nếu là chúng ta hữu tâm trốn hiện tại cũng không lại ở chỗ này mặc dù ta niên kỷ còn nhỏ bất quá ta cũng biết yêu tộc sống lưng không cho phép chúng ta ghé vào trước mặt bọn họ mời đại vương mang bọn ta lao ra dù cho chết rồi ta chỉ ít có dưới mặt đi mặt đối cha mẹ của ta dù chết không hối hận gấu nhỏ yêu thanh â m còn có chút món lớt bất quá lúc này hắn lại kiên định như vậy nghe được gấu nhỏ yêu cơ hồ ở đây tất cả yêu tộc con mắt đều phát sáng lên một cỗ nồng đậm sát khí từ chúng yêu trên thân tràn ngập ra mời đại vương mang bọn ta ra ngoài dù chết không hối hận giết nhìn trước mắt c á t tràn sôi chào chúng yêu n h ư ma vương cũng bắt đầu dần dần sôi chào lên thân vị yêu tộc nhu ma vương như thế nào không muốn nhìn thấy yêu tộc n ô lên cái kia thẳng tắp x ố n g lưng thượng như cái kia tiểu yêu nói cho dù chết lại như thế lại nào. Dù sao cũng so chó vẫy đ ô i mừng chủ những cái kia chư thiên thần phật p h ụ phục tại dưới chân bọn hắn khi một cái xúc sinh muốn tốt lúc này như u ma vương liền phá lên cười hôm nay chúng ta bất luận xuất sinh bất luận thân phận đã mọi người cùng nhau g ụ c huyết phân chiến vậy sau này mọi người chính là huynh đệ nghe được như ma vương chúng yêu cũng là nhiệt huyết sôi trào từng đôi mắt đỏ lên Tốt. đại vương nói rất hay ha ha không nghĩ tới ta mẹo già cũng có cùng như ma vương làm huynh đệ một ngày Tốt. nhìn xem đã lần nữa khôi phục sĩ khí chúng yêu nhu ma vương xoay người qua mang trên mặt n h e răng cởi nhìn về phía cái kia hơn bốn mươi ngàn thiên binh thiên tướng sau đó nhu ma vương vung tay lên trực tiếp hạ phá vòng vây mệnh lệnh các huynh đệ giết vì yêu tộc găm thét một tiếng lúc này n h u ma vương liền cầm vũ khí dẫn đầu sông tới vì yêu tộc yêu tộc chi huyết không dễ khinh thường giờ k h ắ c này tại n h u ma vương dẫn đầu dưới không có bất kỳ cái gì một cái yêu tộc do dự cho dù là thực lực yêu kém tiểu yêu cũng không có chút gì do dự vọt thẳng hướng về phía cái kia trùng trùng điệp điệp thiên minh rõ ràng lúc này yêu tộc chỉ có chỉ là ngàn người tà hữu nhưng lúc này yêu tộc sĩ khí lại phảng phất bọn hắn mới là cái kia số lượng chiếm cư ưu thế một phương yêu vương tốc độ cỡ nào nhanh bất quá số cái thời gian hô hấp như ma vương cùng giao ma vương bọn người liền một ngựa đi đầu trước hết nhìn xem cái k i a người khoác hàn quang ngân giáp thiên binh như ma vương trên mặt lộ ra thị nụ cười máu sau đó g ơ lên trong tay mới đổi dài bữa một b ữ a liền hướng phía cái kia trùng trùng điệp điệp thiên binh bổ tới sau một khắc một đạo cự đại trảm kích liền từ như ma vương b ữ a bên trong bạo phát ra hình thành một đầu mấy c h ụ c trượng to lớn màu đen trảm kích hướng phía thiên binh trận doanh phía trước nhất liền bổ tới mà cùng lúc đó giao ma vương mấy người cũng không có chút nào lưu thủ nhao n h a u riêng phần mình lấy ra giữ nhà bản sự một mạch hướng phía cái kia bốn vạn thiên binh chào hỏi đi qua trong lúc nhất thời đủ loại lực lượng để cho người ta thấy có chút hoa mắt mà một bên khác có thể trở thành thiên binh. Tự ớt, thiếu tiên tăng thêm tướng trận, trận, nhiên cũng không phải cái gì yếu đến thiếu cũng có được ngũ dai điệu tiên cấp độ. nếu như tăng thêm nó có tướng xứng vạn người phải cho cái dai điệu đôi đại trợ, .000 .000 đại có được cấp có gì yếu độ, dù là bất t dai đỉnh c p phong cường giả cũng không dám ứng kỳ phong mang. giả kỳ dám b ấ quá đáng tiếc liền đáng tiếc vào lúc này cự linh thần đã bị nộ không chém giết mà cự linh thần chính là lúc này cái này bốn vạn thiên binh thiên tướng bên trong duy nhất cái nắm giữ có thể vận dụng năm vạn người đại trận hôn nguyên binh giải trận người hôn nguyên binh giải trận một cái có thể điều động mười vạn thiên binh lực lượng đại trận đại trận phát động cho dù là cựu giai sơ cấp cường giả cũng có thể có thể một trận chiến cũng là bởi vì đây, lúc này cái này hơn bốn mươi ngàn tiên binh không có cách nào sử dụng cái k i a cường l ự c đại trận chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác sử dụng yếu một bậc ngũ hành k h ố n long trận ngũ hành k h ố n long trận một vạn tiên binh nhưng phát động đại trận có thể phát huy ra bắt giai định cấp cường giả lực lượng ở trên trời đem đ i ề u đ ộ n g dưới đại trận rất nhanh phát động hướng phía ngưu ma vương đám người công kích liền đánh tới một đường năng lượng to lớn quang đoàn từ trong đại trận bay ra nên hướng ngưu ma vương đám người công kích ẩm ẩm đại đ i ệ đang run dày hoa quả sơn chung q u n mặt biển tại cái tia và chạm hạ xuất hiện cao mấy chục t r ư ợ n sóng lớn tại ngũ hành k h ố n long trận phát ra năng lượng trùng kích vào n h ư n m a vương đám người công kích lập tức liền bị đánh t ă n g ra không chỉ như vậy cái kia còn sót lại năng lượng còn tiếp tục hướng phía ngưu ma vương bọn người lao đến cũng may ngưu ma vương bọn người trước đó công kích đã tiêu hao rất nhiều đạo này công kích lực lượng cũng làm cái này đạo năng lượng đoàn tốc độ thấp xuống không ít n h ư n m a vương bọn người dễ dàng tránh tránh đi c h ư một trăm năm mươi lăm dấu hiệu bị thua bất quá ngưu ma vương mấy cái đ ạ i yêu có thể tránh đi nhưng ngưu ma vương bọn người sau lưng cái kia mấy tiểu yêu nhưng là không còn may mắn như thế cái kia đạo năng lượng đoàn mặc dù bị n g u ma vương bọn người tiêu hao không thiếu lực lượng nhưng còn lại lực lượng cũng vượt xa bắt giai cấp bảy cường g i ả một kích toàn lực tại lực lượng như vậy dưới lúc này liền có vài chục cái bị đoàn năng lượng t r ú n g đích tiểu yêu biến thành một chỗ huyết đ ủ tại đoàn năng lượng trung tâm càng là ngay cả cặn bã đều không có để lại đại ca thấy cảnh này cho dù là trời sinh tính lương bạc giao ma vương con mắt cũng có chút đỏ bừng những cái kia chết đi yêu tộc vừa rồi còn quên mình theo mình t r ú n g sát nhưng hôm nay cứ thế mà chết đi trước đây không lâu mình còn đáp ứng muốn dẫn lấy bọn hắn lao ra nghe được giao ma vương n h ư n ma vương lúc này sắc mặt cũng rất kém cỏi lạnh lùng nhìn chằm chằm đã tạo thành bốn cái đại trận ba bảy số không tiên minh n ư n ma vương h i ế mắt lại trên thân bắt đầu có một cỗ nồng đậm mùi máu tanh xuất hiện lão nhị lao tam lao tứ đại ca nghe được nhu ma vương giao ma vương mấy cái đại yêu đồng thời đưa ánh mắt ném đi qua không thể dạng này tiếp tục nữa nếu như lại như thế tiếp tục nữa coi như đến lúc đó chúng ta có thể lao ra chỉ sợ cũng không có mấy người nghe nói như thế cái khác mấy cái yêu vương đồng thời trầm m ặ t lại một lát sau giao ma vương ngẩng đầu lên trong mắt rất là nghiêm túc đại ca ngươi nói đi nên làm như thế nào ta nghe ngươi giao ma vương mở miệng cái khác mấy cái đại yêu cũng đồng thời nhẹ gật đầu nhu ma vương trầm mặc một chút mở miệng nếu như muốn bảo tồn càng nhiều lực lượng lao ra chúng ta nhất định phải phá bọn hắn trận pháp từ vừa rồi ta đã, đã nhìn ra trận pháp này mặc dù lực lượng cường đại nhưng dù sao không có linh hoạt như vậy nếu như là đối đầu nhiều người trận pháp này hiệu quả sẽ rất mạnh nhưng đối với cá nhân trận pháp này cũng không có mạnh như vậy đại ca ý của ngươi là nghe được giao ma vương như ma vương t u é t ra miệng các ngươi như nguyện n g theo giúp ta liều mạng một phen đi phá cái kia trận pháp cái này nghe được như ma vương l ờ i này giao ma vương mấy người đều trầm m ặ t lại như ma ý tứ rất rõ ràng đây là muốn để mấy người bọn hắn dựa vào linh hoạt một người linh hoạt xông vào trong đại trận đi phá trận không cần phải nói giao ma vương bọn người tự nhiên biết cái này nguy hiểm trong đó đừng nhìn những cái k i a phổ thông thiên binh bất quá cũng chỉ là khu khu ngũ giai tu v i nhưng liên hợp lại cùng nhau nhất là tại trong vạn quân cho dù là ngưu ma vương cũng không dám hứa chắc mình có thể còn sống đi ra có thể nói cách làm như vậy hoàn toàn liền là cựu tử nhất sinh ai cũng không dám cam đoan mình liền có thể sống lấy đi ra không biết qua bao lâu giao ma vương đột nhiên ngẩng đầu lên trong mắt bạo phát ra một trận để cho người ta lóa mắt s á t thái nhìn thoáng qua dần dần xông tới yêu tập phía sau bộ đội g i a ma vương nết môi lộ ra một cái nụ cười dữ t ợ n đại ca ta cùng ngươi làm nói xong giao ma vương còn ngẩng đầu nhìn một chút ngộ không vị trí chỉ là lúc này chỗ nào đã hoàn toàn bị thiên binh vây quanh đã căn bản không nhìn thấy ngộ không thân ảnh hh ắ c ắ c nói thật ta giao ma vương đ ấ y lòng còn không có ý định thừa nhận để cái kia hầu tử khi lao đại h ắ cái c này yêu vương bảo tọa ta giao ma vương cũng muốn ngồi một chút đã cái kia hầu tử cũng dám một người đối mặt mười vạn thiên binh thiên tướng còn kéo lại nhiều như vậy đại tướng nếu là ta giao ma vương không làm chút gì cái kia ra ra ta còn thế nào cùng cái kia hầu tử tranh chỉ là một đám không có đầu thiên binh mà thôi ta giao ma vương còn sợ bọn hắn không thành ngay tại sao ma vương tiếng nói vừa mới rơi xuống bằng ma vương cũng mở miệng n h a giao hai ngươi muốn làm cái kia yêu vương vậy ngươi hỏi qua ta không có trừ phi ta chết đi không phải vị trí này đến phiên ngươi đến ngồi Cắt, vậy không bằng liền thử một chút như thế nào lúc này cái khác mấy cái đại yêu cũng nhìn lại h ắ c khoan hay nói ta ngược lại thật ra đối cái kia yêu vương vị trí không có hứng thú gì bản đại gia chỉ thích tự do tự tại bất quá mà ta lão sư cảm thấy bằng cái gì ta xếp tại mấy người các ngươi đằng sau không bằng d ạ n g này hôm nay chúng ta liền lần nữa tới cái bài danh lần này chúng ta không thuận theo niên hữu kỷ nói sự tình bây giờ ai dết đến nhiều người đó là đại ca mấy người các ngươi có dám sư đả vương một m ắ t phách lối không chút nào đem mấy người nhìn ở trong mắt dám v ẻ đại ca hạ lệnh a nhìn trước mắt mấy cái huynh đệ n h ư ma vương đột nhiên cảm thấy hốc mắt hơi nóng thôi thôi cùng mấy người các ngươi lưu manh g i ả n g đạo lý gì muốn lao tử vị trí còn nhìn các ngươi đủ chưa đủ vốn sự tình lao tử không nói lưu khẩu khí đánh mẹn ó hôm nay ta liền để cho các ngươi biết ngươi n ư u gia vẫn là các ngươi n ư u gia lao tử đi vậy nói xong ngưu ma vương dẫn theo dài bữa liền phóng lên tận trời đại ca ngươi không tử tế chờ ta một chút giao ma vương v ộ i vàng đuổi theo bất quá đúng lúc này một bóng người lại phi tốc lướt qua g i a o ma vương bên người đuổi sát ngưu ma vương nhưng không phải là tốc độ nhanh nhất bằng ma vương a Cắt. tốc còn lúc ca cả cười cảnh này, tất cả yêu tộc con mắt theo trăm Trong nhất thời, tận trời, sát trận trong. Thấy tất Giao ngươi vương phóng đại ra ra đùa so vào muốn kém mấy năm. yêu tộc đều giận giống lên. Vì yêu đều lên nhập bên này, độ, giết. một bên khác bị đông đảo đại tướng vây đánh nửa n g à y nộ g không trên thân đã không có một tia tốt r a thịt cái tia g i ữ t ậ n thân thể cho dù là thường thấy máu tanh tứ đại thiên vương mấy người cũng không khỏi có chút trái tim băng giá nhất là nhìn thấy nộ g không dù cho thụ trọng thương như thế còn vẫn như cũ phấn đấu bên mình thời điểm chiến đấu ngay cả tứ đại thiên vương đều nghĩ như vậy thống chi những cái tia phổ thông thiên binh giờ k h ắ c này cơ hồ tất cả thiên binh nhìn về phía nộ g không ánh mắt đều dần dần trở nên tôn tính rõ ràng đã máu me khắp người rõ ràng đã nhanh mất đi ý thức rõ ràng đã nhanh sắp không kiên trì được nữa nhưng tại mọi người vây đánh giới hắn nhưng như cũ đứng đ mặc dù lúc này nộ không thân ảnh cũng không lớn nhưng lại giống như một cái như người khổng lồ đứng vững ở trong thiên đ ị a n à y hai tám nhìn cả người làm máu nộ không na cha nhịu nhữ mày sau đó một cắn răng lui ra ngoài đi tới lý t ĩ n h bên cạnh khi na cha cảm nhận được lý t ĩ n h cái kia sắp phun lửa ánh mắt lúc na cha nhịu nhữ mày mở miệng cái kia hầu tử đã không sai biệt lắm rồi hết đèn tát tiếp xuống đã không cần ta lại ra tay nghe được na cha lý t ĩ n h lần nữa nhìn thoáng qua cái kia tùy thời đều phản phất muốn ngã xuống nộ không cuối cùng không có lại mở miệng cùng lúc đó hồi lâu không có mở miệng quan thế âm đột nhiên đứng dậy cái này đầu khỉ còn có tác dụng lớn chỗ lúc này còn chết không được đã như vậy không bằng để cho ta xuất thủ đem chức cầm xuống đi để tránh xuất hiện cái gì ngoài ý mớn lúc này nghe nói như thế cho dù là lý t ĩ n h trên mặt cũng đột nhiên khó coi bỏ ra nhiều như vậy đại giới chết nhiều như vậy thiên binh mới phải bắt được cái con khỉ này bây giờ đến cuối cùng trước mắt quan thế âm đi ra hái trái cây tính là chuyện gì xảy ra Trước 156, Kinh khủng thiên phú, đừng nói thiên đỉnh cùng tây thiên một thiên tây thiên là một thề tình đường, như đường, cùng cũng coi cùng lúc cũng Kinh khủng không kh nói phải đừng đỉnh vốn đỉnh quan này phú, âm là là làm sự sau ắ đó quan thế âm mở ngôi có chút động mấy lần một đạo truyền âm truyền vào lý tính trong thay việc này chính là phật tổ bàn giao nghe nói như thế lý tính lúc này trên trán liền có lạnh rất chạy xuống làm ngọc đế tâm phúc lý tính rất rõ ràng ngọc đế cùng phật tổ trị ở giữa chính lệnh lúc này đừng nói lý tính liền xem như ngọc đế ở chỗ này chỉ sợ cũng không dám nhận trận cự tuyệt do dự một lát lý tính rốt c ụ c hung hăng một căn răng mở miệng vậy chuyện này phải làm phiền bồ tát nói xong lý tính liền đem đầu xoay đến một bên hiển nhiên là không nguyện ý lại cùng quan thế âm đáp lời 11. m à lúc này một bên dương tiễn các loại trong mắt người thì là lướt qua một tia tinh quang na cha càng là không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía phụ thân của mình thân là thiên đình đại tướng lý tính làm sao dám phụ thân im miệng lý tính mở miệng uống đã ngừng lại na cha cái k i a nguyên vốn chuẩn bị nói ra khỏi miệng lời nói lý tính thân là lần này thiên đình đại quân thông soái chỉ cần là hắn ra lệnh dù cho người bên ngoài có chỗ không căm lòng cùng lại như thế nào có thể làm trái mà lúc này quan thế âm nhưng không có bận tâm người bên ngoài sắc mặt ngay tại lý tính đáp ứng về sau quan thế âm thản nhiên mở miệng cười lúc này liền giao cho ta thôi nói xong quan thế âm giơ lên t r ầ n bước liên tục nhẹ nhàng rơi xuống sau một k h ắ c quan thế âm liền biến mất tại trước mắt mọi người mà lúc này một bên khác nhìn trước mắt vết thương chồng chất nộ g không tứ đại thiên vương khắp khuôn mặt là vui sắc dùng cái này lúc nộ g không d á n g vẻ lộ ra nhưng đã không kiên trì được bao lâu chỉ cần lại thêm một phần lực đoán chừng rất nhanh liền có thể đem nộ không cầm xuống nghĩ đến cầm x u ố n g n ộ không s a o sẽ thu hoạch được như thế nào công lao cho dù là tứ đại thiên vương trong lòng cũng có chút đ ắ c ý bất quá đúng lúc này quan thế âm lại là xuất hiện ở mấy người trước người lui ra thôi lý thiên vương đã xem đổi bắt yêu hầu sự tình giao cho ta các ngươi tạm lui ra sau nghe nói như thế tứ đại thiên vương trên mặt cũng hiện lên kinh hãi bất quá đối với quan thế âm tứ đại thiên vương cũng không có làm nhiều hoài nghi đầu tiên quan thế âm chính là đường đường cựu giai cường giả căn bản không cần đến lựa gạt mình b ọ n người một phương diện khác lý tính lúc này ngay tại cách đó không xa nếu là lý tính không phải thật sự đáp ứng việc này quan từ h ế â cái kia phá vỡ áo bào bên trên lờ mờ có thể trông thấy một đạo lại một đạo vết thương sâu tới xương loại thương thế này nếu là đổi người bên ngoài chỉ sợ sớm đã mất mạng nhìn xem nộ không bộ dáng cho dù là quan thế âm trong lòng cũng hơi kinh ngạc có thể tại rất nhiều thiên đình cao thủ thậm chí là dương tiễn loại này thiên đình chiến thần cùng na c h a loại này cao đoan chiến lực dưới vây công hạ kiên trì đến thời khắc này đã là đủ nói rõ nộ không cường đại qua chiến dịch này nộ không tên i sẽ làm rộng chuyển thiên hạ bất quá đúng lúc này quan thế âm trong mắt lại hiện lên một đạo hạ quang quan thế âm làm sao không rõ ràng nộ không lúc này số tuổi nghĩ đến nộ không bất quá chỉ là vài năm liền đã đạt đến dạng này độ cao dạng này người thật sự có thể thu phục ca nếu là ngày khác nghĩ đến nộ không cái kia kinh khủng thiên p h tu luyện quan thế âm trong lòng đột nhiên xuất hiện trừ b ọ nộ không suy nghĩ nhưng cũng đúng lúc này phảng phất là cảm nhận được quan thế âm lý nộ không cái kia nguyên vốn đã rủ xuống đầu đột nhiên dơ lên một đôi phảng phất mặt trời con mắt nhìn thẳng lên quan thế âm gương mặt đó là một loại như thế nào ánh mắt cảm nhận được loại ánh mắt này cho dù là quan thế âm trong lòng cũng run lên trong lòng lần nữa dâng lên d i ệ t trừ nộ không ý nghĩ vượt qua k h ô n g chế quân cờ không bằng không cần nhưng rất nhanh quan thế âm liền đẻ xuống ý nghĩ này bất kể nói thế nào nộ không chính là lần này đi về phía tây kế hoạch một trong những nhân vật chính tăng thêm nó bộ thiên thạch biến thành thân phận mặc kệ là phật giáo vẫn là đạo giáo đều không cho phép thiếu đi cái này hắn nghĩ tới chỗ này quan thế âm đẻ xuống trong lòng trừ bọc nộ không ý nghĩ thôi hôm nay tạm thời lưu ngươi một mạng việc này còn phải giao cho phật tổ xử lý nghĩ như vậy quan thế âm trên tay một điểm một cây lá liêu từ cắm ở ngọc tịnh bình bên trên cành liễu bên trên thoát ly xuống tới hướng phía nộ g không bay đi cái cây lá liễu mới từ cành liễu bên trên thoát ly sau khi xuống tới đón gió mà lớn dần trong nháy mắt liền biến thành một mảnh c h i ề u dài vượt qua mười mét lá to hướng phía nộ g không liền cuộc tới mà ngộ không lúc này nhìn qua thì l ạ như vậy yếu đuối phản phất đã mất đi ý thức giống như gió thổi qua đều sẽ nga xuống ai cũng sẽ không cho là quan thế âm sẽ thất thủ nhưng lại tại cái kia phiến to lớn lá liêu sắp bao trùm n ộ không thời điểm n ộ không đột nhiên động chỉ gặp n ộ không rơ lên kim cô b ồ n g một cỗ khí tức huyền ảo trong nháy mắt che chùm lên kim cô b ồ n g phía trên hướng phía cái kia lá l i ê u liền đập xuống mà lúc này n ộ không kim cô b ồ n g bên trên cái kia cố thuộc về lực pháp tắc khí tức rõ ràng so với trước đó mạnh hơn một bậc không ngừng cảm nhận được cỗ khí tức này cho dù là dương t i ễ n mỹ mắt cũng hung hăng dùn một cái hai trăm sáu mươi rất hiển nhiên tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong nổ không tại lực pháp tắc bên trên lần nữa có đột phá thiên phú như vậy chính xác là chưa từng nghe thấy nhưng lúc này nhìn xem đột nhiên bạo khởi n ộ không quan thế âm trên mặt thì là hơi có chút khó coi thân là cựu giai cường giả đổi bắt một cái bắt giai cấp bảy yêu hầu còn bị phản kháng nếu như bị n ộ không t r á n h thoát cái kia chính xác là mất mặt kết quả là quan thế âm đầu ngón tay một điểm một cỗ huyền ảo ba động cũng từ nó trên thân xuất hiện trong nháy mắt bay đến cái kia phiến to lớn lá liêu bên trên bao phủ tại lá liêu mặt ngoài quan thế âm rõ ràng lúc này n ộ không đã động phát tắc cái kia vẹn vẹn nương tựa theo trước đó lá liêu lực lượng tự nhiên không đủ để ứng phó nổ không một gậy này mà lúc này quan thế âm tại cái này trên phiến lá ra chỉ một kia thời gian phát tắc thời gian p h á p tắc vốn là cao hơn lực p h á p tắc lực lượng dù cho lúc này lá liêu bên trên thời gian p h á p tắc lực lượng không nhiều nhưng cũng đủ để ứng phó nộ không một kích này sự thật cũng cùng quan thế âm muốn đồng dạng khi nộ không một gậy này rơi xuống về sau mặc dù lá liêu bên trên phát ra khó nghe kẹt kẹt â m t h a n h nhưng cuối cùng vẫn là chặn lại nộ không một kích này thấy cảnh này quan thế âm mỉm cười đã nộ không công kích bị chặn lại như vậy tiếp xuống liền không nên tồn tại cái gì ngoài ý m u ố n cái gì đột nhiên quan thế âm cái kia hiếp con mắt trong nháy mắt chừng lớn phản phất như là thấy được chuyện bất khả tư nghị gì chương một trăm năm mươi bảy bị thua lúc này ngay tại nộ không kim cô đ ồ n g bị cái kia phiến lá l i ê u ngăn trở mắt thấy nộ g không liền bị cái kia lá l i ê u bao trùm thời điểm nộ g không trên mặt đột nhiên lộ ra biểu tình dữ tợn thấy cảnh này nguyên bản chung quanh thiên binh trên mặt còn lộ ra vui mừng sau một khắc cơ hồ trên mặt tất cả mọi người ý cười liền biến thành hoảng sợ chẳng biết lúc nào một cỗ khó mà miêu tả khí tức từ trên người nộ g không tán phát ra hướng chung quanh liên lụy đi qua chuẩn xác mà nói cỗ khí tức này chủ yếu là nhằm vào lấy lá l i ê u mà đi chỉ có không có ý nghĩa một điểm phát tán một bên nguyên bản đ á ma người cũng còn ư c h để ý, bởi nơi vì khắp nơi cố lễ ự c chung chục cái cũng lượng lan l đến gần quanh không tránh kịp thiên binh bên trên ngay không biến nào hiện. Nguyên bản kia kịp kỳ thời điểm, hóa ma đầu xuất mấy bất từ có thanh là m u ố n tránh nhưng nhìn đến thiên binh không bị đến tổn thương gì ma lễ thanh cũng dứt khoát lười nhắc nhẽ mặc cho từ cái kia tơ lực lượng lan đến gần tay trái của mình bên trên chỉ coi là cố lực lượng này cũng không có cái gì g â y gớm coi như sau đó mưa khắc chung quanh truyền đến tiếng kinh hô thời điểm ma lễ thanh sắc mặt cũng thay đổi giờ khắc này những cái kia lây dính cố lực lượng kia thiên binh đột nhiên phát ra thảm thiết m ả may âm thanh sau đó tại mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong Cái chục chấp tóc nháy kia thiên binh hiện mai biến nha mấy mặt mà mắt màu mắt dâm. vậy hào nhít nhăn, thành hoa trong trong trên xuất lít lít nếp đen sau đó những cảnh giới kia hơi yếu một chút thiên binh đúng là trực tiếp tại trước mắt bao người đột nhiên biến thành từng cái râu ria hoa dâm l ã o nhân còn không chỉ là như thế này đang thay đổi thành l ã o người về sau c ỗ lực lượng này vẫn như c ũ còn tại tác dụng sau một khắc những cái kia biến thành l ã o nhân thiên binh liền tại trước mắt bao người biến thành cho bụi đến cuối cùng cho nên ngay cả cái kia cho bụi đều từng chút từng chút mẫn diệt trong không khí cho nên ngay cả linh hồn đều tiêu tán cùng lúc đó lây dính cố lực lượng này ma lễ thanh trên thân cũng đồng d ạ n g xảy ra biến hóa chỉ bất quá cùng những cái kia phổ thông thiên binh khác biệt chính là ma lễ thanh cảnh giới cao hơn cho nên cố lực lượng kia đối ma lễ thanh ăn mòn cũng chậm rất nhiều nhưng cho dù là như thế cố lực lượng kia cũng liên lụy ma lễ thanh cả cái tay trái cho dù là mạnh như ma lễ thanh lúc này cánh tay kia bên trên cũng bất mãn nếp nhăn phản phất sau một khắc liền sẽ giống những cái kia q u ỷ dị tử vong thiên binh mất diện hết lần này tới lần khác lúc này ngoại trừ ma lễ thanh bên ngoài cái kia cố nhiễm phải cố lực lượng này cái cuối cùng thiên binh cũng tiêu tán trong không khí mà lúc này có lực lượng kia cũng c h ầ m c h ầ m hướng về ma l ệ thanh trên bờ vai lan tràn ra từng chút từng chút nhìn trước mắt người q u ỷ dị chết đi cái này xa xa so với bị một đau chặt kinh khủng nhiều nhất là lấy loại này khó có thể lý giải được phương thức vừa mới trơ mắt nhìn từng cái thiên binh biến mất ma l ệ thanh lúc này đã hoảng sợ đến c ự c hạng nghĩ đến vừa mới những cái kia thiên binh q u ỷ dị tử vong một màn kia sau một khắc sẽ xuất hiện trên người mình ma l ệ thanh nước mắt nước mũi ngăn không được liền chạy xuống giờ khắc này ma lễ thanh đúng là bị trực tiếp sợ quá khóc ma lễ thanh sống thật lâu cũng chính là dạng này đối với tử vong ma lễ thanh không phải quá sợ nhưng khi thấy liền ngay cả linh hồn đều bị cố lực lượng kia mẫn diện ma lễ thanh sợ thật sợ sau một khắc trên bầu trời liền vang lên ma lễ thanh cái kia kinh hồng đến cực hạn tiếng kêu khóc cứu ta cứu ta cứu ta bồ tát mau cứu ta đường đương tứ đại thiên vương đúng là đột nhiên hướng phía quan thế âm quỳ xuống hôn trướng nhìn xem ma lễ thanh này tấm làm dáng dù là cùng là tứ đại thiên vương ma lực cụ hệ m y cũng nhìn không được bất kể nói thế nào ma lễ thanh trung quy là tứ đại thiên vương chính là thiên đình mặt mũi lúc này nước mắt chạy nang phảng phất chó giống người trong phật môn cầu cứu đây quả thực là làm mất mặt thiên đ ỉ n h quả nhiên ma lễ hồng hướng nhìn bốn phía thời điểm không thiếu lấy lại tinh thần thiên binh trong mắt quả nhiên lộ ra k h i n thần thanh n h bị sắc lúc Ừ Ma lễ à y h ừ lạnh một t i ế n g Đi t h ẳ n thanh trước người không thiên g tới trước Đoạt ma xa lễ lấy cách đó b i n h t r trường ê n tay một đao Sau đao đó c h é m x u ố n g gốc mà đức. Ngay tại cái tay trái kia từ trên người Ma mà ma điểm thanh tay tay kia thanh ra lễ lễ trái tận tại trái từ dưới đất bò dậy, trên thời chóc cái đức sắc a u một k h trong mắt đã là phẫn nộ lại là xấu hổ còn có hoảng sợ không sai giờ khác này ma lễ thanh sợ nhưng lúc này nhưng không ai chú ý dù là ma lễ thanh một chút bởi vì lúc này nộ không nơi đó lại xuất hiện biến hóa chi đột nhiên nộ không ngửa đầu nhìn trời phát ra một tiếng bén nhọn kêu gào âm thanh mà tại cái kêu bén nhọn âm thanh âm vang lên về sau cái kêu bao phủ tại nộ không quanh người kém chút giết chết ma lễ thanh lực lượng thần bí đột nhiên ngưng tụ lại bám vào nộ không kim cô b ồ n g bên trên sau đó nộ không, không chút do dự liền hướng phía hướng mình bao phủ tới to lớn lá liêu bổ tới tây lạp không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn mảnh này lá liêu lúc này liền bị n ộ không kim cô đổng đập bể một lỗ hồng khổng lồ cái kêu bao trùm tại lá liêu bên trên pháp tắc lực lượng cũng bị n ộ không lần này đập cái nháo n h u ẹ t ngay tại lá liêu vỡ vụn một khắc này quan thế âm cũng run một cái thân thể cứng ngắc lại trong nháy mắt trên mặt cũng xuất hiện đường hồng mà n g ộ không cũng không có bỏ qua cơ hội này thoát ly lục ra vây quanh một gậy chiếu vào quan thế âm đỉnh đầu liền đập xuống quan thế âm pháp tắc bị phá bản thân liền thu vào phản vệ đợi đến quan thế âm kịp phản ứng cái kêu mang theo người không hiểu lực lượng một gậy đã đi tới quan thế âm đỉnh đầu trong lúc ngàn cân treo sợi tóc quan thế âm đành phải đưa tay hướng phía kim cô đồng cản đi qua vâng tiếng nổ thật to vang lên giờ phút này dù là mạnh như tứ đại thiên vương cũng tại cái kia tiếng nổ thật to hạ đầu váng mắt hoa trong mắt kim tinh ngứa ra mà xem như thụ một gậy này quan thế âm cho dù là quan thế âm chính là cựu giai cừng giả trực tiếp lấy tay cản như ý kim cô đồng cũng rơi tầm thường lúc này trên tay phải tay h áo liền biến thành cho bụi trên mặt cũng là tái đi há mồm phun ra một ngụm màu tươi mà cùng lúc đó tại vận dụng cố lực lượng kia về sau nay đã g i hết đèn tắc nộ không cũng, cũng nhịn không được nữa thân thể mềm n h ũ n liền mớn t từ trên bầu trời hạ xuống thấy cảnh này quan thế âm trên mặt một lao cuối cùng vẫn là con ngón búng ra lần nữa từ cành liễu bên trên lấy xuống một mảnh lá l i ễ u đem lá l i ễ u bên lớn nâng lộ không khi mọi người lấy lại tinh thần thời điểm nhìn thấy liền là một m à n này khi mọi người thấy quan thế âm cái kia đã biến thành cho b ù i ống tay áo cùng khoe miệng cái kia bôi đỏ tươi ở đây cơ hồ tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh quan thế âm đây chính là cựu giai cường giả lúc này nàng nàng lại bị cái kia hầu tử thương tồn tới giờ khắp này tất cả mọi người đều không tự chủ được nhìn về phía cái kia nằm tại lá liêu bên trên đã hoàn toàn đã hôn mê hầu tử trên thân giờ khắc này tứ đại thiên vương liếc nhau một cái trong mắt đều là lộ ra thần sắc sợ hãi nếu như vừa rồi cái kia hầu tử cùng mình nhóm thời điểm chiến đấu sử dụng loại lực lượng này cái kia nghĩ đến nguyên bản trong mắt còn tràn đầy hận ý ma lệ thanh đột nhiên rụt c ổ một cái chương một trăm năm mươi tám lá gan rất lớn cảm thụ được đám người nhìn chăm chú quan thế âm trên mặt cũng không còn cách nào bảo trì trước đó mặt mũi hiền lành hư lạnh một tiếng quan thế âm trên tay cái kia nguyên vốn đã hóa thành cho bùi ống tay háo vậy mà lần nữa chống rông xuất hiện tại quan thế âm trên tay bao trùm ở quan thế âm cái kia thổi qua liền phá làn g ra khi hết thể lại lần nữa khôi phục lại như trước dáng vẻ quan thế âm trên mặt cũng một lần nữa trở nên mặt mũi hiền lành mà lúc này cảm nhận được quan thế âm vừa mới sử dụng loại lực lượng kia ma lễ thanh mới gieo trồng lần nữa r u t lên ma lễ thanh có thể cảm nhận được quan thế âm vừa mới sử dụng loại lực lượng kia rõ ràng cùng nộ không vừa mới sử dụng cái chùm loại kia lực lượng kinh khủng rất là tương tự p h ả nhưng p ấ t thức là ý đ ợ c c á vào lúc thanh đột h n i ê này một trận tiếng ho khan đột nhiên đột ngột xuất hiện ở quan thế âm trong hai nghe được cái này tiếng ho khan quan thế âm rốt cục biến mất trong mắt tám trăm cái kia một tia xác ý x o a y n g ư ờ i nhìn thoáng qua chẳng biết lúc nào xuất hiện tại bên cạnh mình hoàn toàn bao phủ tại vải bố bên trong thân ảnh quan thế âm cung kính hành lễ một cái trong miệng phát ra chỉ có hai người mới có thể nghe được thanh âm phật tổ nghe được quan thế âm đạo thân ảnh kia có chút trên người vải bố có chút bóng núp đ í c h dường như tại gật đầu sau đó người này liền vừa quay đầu nhìn về phía ngưu ma vương đám người phương hướng những yêu tộc kia liền giao cho ngươi đi nếu là như vì trong đó mạnh nhất mấy cái kia có thể lưu lại cũng có thể dẫn vào trong phật môn vì phật môn gia tăng v à i đầu toa kỵ vâng quan thế âm nghiêm túc nhẹ gật đầu lần này quan thế âm không tiếp tục hướng lý t ĩ n h làm ra bất cứ thỉnh cầu gì bay thẳng hướng về phía ngưu ma vương đám người chỗ thấy cảnh này lý t ĩ n h trên mặt tái nhợt đồng thời nhìn về phía cái kia toàn thân bao phụ tại đây b ả y ra người kia ánh mắt cũng biến thành ngưng trọng vô cùng dương tiễn cũng là như thế ngay tại vừa rồi đúng là không có bất kỳ cái gì một người phát hiện người này là như thế nào rời đi không bao lâu quan thế âm liền đi tới ngưu ma vương các loại đỉnh đầu của người lúc này ngưu ma vương mấy người cũng là máu me khắp người trên thân cơ hồ khắp nơi đều là vết thương trong đó dao ma vương ngực vợ bờ rợ e càng là có một cái động lớn thậm chí có thể xuyên thấu qua cái này cửa hang nhìn thấy bên trong cái kia không ngừng khiêu động trái tim ngay cả như ma vương bọn người đều như vậy cái kia mấy tiểu yêu thì thảm hại hơn lúc này từ hoa quả sơn đi ra tiểu yêu đã mười không còn một mà đồng d ạ n g thiên đình cái này bốn mươi ngàn đại quân lúc này tình huống cũng không có tốt hơn quá nhiều đến thiếu đã có một phần ba thiên binh hoàn toàn ngã trên mặt đất mặc dù bên này chiến đấu thảm thiết câm nhu ma vương cũng không có quên chú ý ngộ không phía bên kia khi thấy quan thế âm đã đi tới đám người đỉnh đầu lúc cho dù là nhu ma vương trên mặt cũng không khỏi đến lộ ra thần sắc bất đắc dĩ nhìn thoáng qua quanh người còn sót lại hơn mười người yêu chúng n h ư n m a vương khắp khuôn mặt là c ư ờ i khổ xem ra hôm nay chúng ta không có cách nào rời đi đúng lúc này quan thế âm cũng từ trên trời rơi xuống theo quan thế âm rơi xuống hai phe cũng đều ngừng tay nhìn trước mắt như m a vương b ọ n người quan thế âm trên mặt nhìn không ra h ỉ nộ không biết qua bao lâu quan thế âm thanh em rốt cục văng lên thượng thiên vốn có đức hiếu sinh mặc dù các ngươi phạm phải sai lầm lớn nhưng bản tọa hôm nay có thể cho các ngươi một cái cơ hội nếu như các ngươi có thể bỏ xuống độ đao nhập ta trong p ậ t môn từ đó không còn nhúng tay phạm trần ta có thể cho các ngươi một cái sống sót cơ hội nghe được quan thế âm những người khác coi như bỏ qua máu me khắp người bằng ma vương thì là trực tiếp gắt một cái nước bọt phi giả nhân giả nghĩa bất quá là muốn đem chúng ta xem như x u ấ t sinh nô dịch mà thôi các ngươi người trong phật môn ngược lại là sẽ nói lớn mật lớn mật ngay tại bằng ma vương mở miệng lúc thiên đình trong trận doanh mấy cái tướng lĩnh lúc này liền đi ra tức giận quát lớn bằng ma vương tay kia mau chóng nắm binh khí bộ g á n g đúng là có lại lần nữa đánh bộ g á n g mà đúng lúc này quan thế âm lại là phất tay để mấy cái tia tướng lĩnh yên tính trở lại vừa quay đầu nhìn về phía n ư u ma vương trên mặt vẫn như cũng là mặt mũi hiền lành n ư u ma vương ngươi cảm thấy lúc này như thế nào nghe được quan thế âm nhu ma vương ánh mắt hít lại lần nữa quay đầu nhìn về phía sau lưng đám người đại ca đại ca nhìn trước mắt chúng yêu nhu ma vương mở miệng các ngươi nhưng g ư ơ i n có nguyện ý đầu hàng nhu ma vương lời này vừa nói ra cơ h ồ tất cả yêu tộc trên mặt đều lộ ra giận dữ t h ầ n sắc đại vương ngươi nói cái gì mê sảng bất quá chết một lần mà thôi yêu vương vì chúng ta bây giờ không rõ sống chết chúng ta ha có đầu hàng lý lẽ nhìn trước mắt tức giận chúng yêu nhu ma vương đột nhiên cười cười đến rất xán lạ chỉ là lúc này nhu ma vương khắp khuôn mặt làm á u tươi cùng tí nát nụ cười này cùng cái kia ác quỷ cũng không có gì khác biệt quay đầu như ma vương nhìn quan thế âm một chút t u é t miệng mở miệng quan thế âm ngươi cũng thấy đấy nếu là ngươi muốn coi chúng ta là xuất sinh sợ là chỉ có lấy tính mạng của bọn ta mới được hừ m u ố n chết nghe nói như thế trước đó lối ra ngày đó đem trong miệng lại lần nữa phát ra hử lạnh mà lần này quan thế âm cũng không còn có lối ra ngăn cản nhìn xem như ma vương bọn người quan thế âm lắc đầu dường như rất tiếp h ậ n bộ dáng đã như vậy, vậy ta liền không nói thêm lời nói xong quan thế âm liền bay hướng lên bầu trời k h o n chân nhắm mắt lại ngồi xuống dường như không nguyện ý nhìn thấy tiếp xuống máu tanh giết chóc mà thấy cảnh này đầu linh k i a thiên tướng trên mặt cũng xuất hiện nụ cười dữ tợn vung tay lên giết bọn hắn trong lúc nhất thời bầu không khí lại lần nữa ngưng trọng lên như ma vương hít sâu m ộ t hơi lại lần nữa nhấc lên g i ả i bữa hầu tử thật có l ỗ i xem ra chúng ta đến cô phụ cố gắng của ngươi mở mắt lần nữa như ma vương trong mắt chỉ còn lại có sát ý ngọc trời lúc này nguyên bản bốn vạn thiên binh chỉ còn lại có hai phần ba mà yêu tộc thì là mười không còn một rất hiển nhiên như tiếp tục đánh xuống trên cơ bản có thể xác định như ma vương phương này thất bại、giết. nhìn trước mắt thiên binh thiên tướng ngưu ma vương cũng gầm thét một tiếng lúc này liền chuẩn bị mang theo còn lại yêu t ộ c lại lần nữa t r u n g sát n h à thật náo nhiệt đúng lúc này một tiếng có chút ngoạn vị thanh â m đột ngột chuyển vào trong thai mọi người nghe được đạo thanh â m này quan thế âm trên mặt k h ẽ động cái kia nguyên bản hai mắt nhắm mở ra đo quá mức nhìn về phía ngưu ma vương đắm người sau lưng n h à đây không phải nam hải quan thế âm a người là gan ngược lại là thật lớn cái kia ngoạn vị thanh â m lần nữa văng lên theo thanh em này văng lên n ư u ma vương bọn người sau lưng cái kia phiến trên đất chống đột nhiên xuất hiện một cái màu đen lỗ hổng sau đó một cái mang theo ụ d ù u mạ kỳ mặt nạ nam tử chậm rãi từ trong đó đi ra c h ư một trăm năm mươi chín trêu bừa ô bị tổ mang theo hí ngược ánh mắt từ trong lỗ đen chậm rãi đi ra nhìn lướt qua mọi người ở đây ô bị tổ dưới mặt nạ khỏe miệng dâng lên ta nói các ngươi tại chúng ta thần la đế quốc chém chém rết rết có đi qua chúng ta cho phép a ô bị tổ lời này vừa nói ra trên sân bầu không khí trong nháy mắt đọc lại xuống tới nhìn xem ngang ngược càn rỡ ô bị tổ n g u ma vương khỏe miệng giật một cái bất quá trong mắt lại là lộ ra một tia ý mừng có lẽ người khác không biết thần la đế quốc cùng cái k i a hầu t ử quan hệ nhưng như ma vương làm sao có thể cái gì đều không biết nghĩ đến nào đó loại khả năng như ma vương trong mắt lần thứ nhất có ý cười mà lúc này nhìn thấy như ma vương trong mắt ý cười ổ bị t ổ lại tràn đầy khó chịu hướng về phía như ma vương mở miệng này này này nói các ngươi đâu n g ư ờ i giao phí bảo hộ không có nhìn thấy ổ bị tổ cái này phách lối dáng vẻ không biết tình huống cụ thể yêu tộc chỗ nào chịu được lúc này một đầu con giết tinh liền đứng lên đại vương để cho ta giết hắn yêu tộc không dễ khinh thường con g i ế t tinh mãn là lựa giận nhìn chằm chằm o b i t o trong mắt sát ý không che giấu chút nào dù sao đã đến bây giờ tình trạng này còn có sợ gì cùng lắm thì chết một lần mà thôi có thể để con g i ế t tinh không có nghĩ tới là ngay tại nó sau khi mở miệng mình cũng là bị n g ư ma vương một bàn tay quất nằm trên đất chúng yêu đại vương n g ư ơ i con g i ế t tinh sờ lấy mặt mình nhìn về phía n g ư ma vương trong ánh mắt tràn đầy không dám tin biểu lộ nhưng vào lúc này n g ư ma vương lại là một m kiện để chúng yêu không h i ể u sự tình chỉ gặp như ma vương vẻ mặt thành thật đi tới ố bị tổ trước người thôi có chút c u n g kính ôm quyền hỏi không biết chúng ta cần giao nhiều thiếu phí bảo hộ chúng yêu nhìn trước mắt như ma vương ố bị tổ trong mắt xuất hiện một vòng tán thưởng nghĩ nghĩ ố bị tổ n g h i ề n ngâm m ở miệng cái này phí bảo hộ mà vẫn phải nhìn ngươi có cái gì nghe nói như thế như ma vương trên mặt lộ ra m ỉ m cười từ trong ngực móc ra một cái dương chi ngọc bình chỉ gặp cái này dương chi ngọc bình thông thấu vô cùng mơ hồ có thể trông thấy trong bình có một đoàn tươi đỏ như lửa chất lỏng đây là ta s i u tập đến một phần long tộc tinh huyết đối túy thể rất là hữu dụng k h ô n tại bây giờ bốn hải long tộc gia nhập thiên đình tình hồ dưới loại bảo vật này đã là thời gian khó tìm không ít người nhìn về phía bình ngọc ánh mắt đều có chút lửa nóng lên tiếp nhận nhu ma vương trên tay bình ngọc ố bị tổ ước lượng mấy lần cũng là coi như cái bà bối tốt ra cái này coi như các ngươi tháng này phí bảo hộ nhìn xem ố bị tổ cái kia tràn đầy cản dỡ dáng vẻ trước đó cái k i a thiên tướng rốt cuộc nhận không đi xuống trực tiếp mở miệng q u á t lớn từ lâu tới nhưng không đợi hắn nói hết lời sau một khắc liền bị ô bi tổ đánh gãy im miệng đại nhân vật nói chuyện nơi nào có như ngươi loại này tạm ngư sen vào phần nghe được ô bi tổ thiên tướng trong mắt lập tức liền lộ ra s á t ý muốn chết giết cho ta nhưng không đợi thiên tướng nói hết lời sau một khắc thiên tướng ánh mắt lộ ra thần sắc kinh khủng muốn chết hh thật lâu không có tạm ngư dám nói như vậy với ta xem ra là ta quá mức nhân tử nói xong ô bi tổ đưa ra một ngón tay nhẹ nhàng hướng phía thiên tướng phương hướng điểm một cái ngay tại ổ bị tổ rối ra ngón tay thời điểm một cỗ khí tức huyền ảo xuất hiện ở ổ bị tổ trên thân sau một khắc một đạo cự đại trong suốt c h ạ m kích đột nhiên đột ngột xuất hiện ở thiên tướng trước người hướng phía thiên tướng phần eo chém tới tại c h ạ m kích tiến lên con đường bên trên thiên tri trực tiếp bị cắt ra một đạo thật sâu màu đen vết n ư ớ c đạo này c h ạ m kích lại là đem không gian đều x é rách đạo này c h ạ m kích tốc độ cực nhanh cơ hồ là nháy mắt sau đó liền đi tới thiên tướng trước người nếu là bị chạm thực thiên tướng nhất định đem bị trực tiếp chém thành hai đoạn thấy cảnh này trước đó cái kia vẫn còn có chút ủy khuất con giết tinh trên mặt đột nhiên trở nên trắng bệnh cũng đại khái đoán được một điểm vì cái gì ngưu ma vương trước đó sẽ ngăn cản mình nếu là không có ngăn cản mình vậy mình chống đỡ được dạng này chạm kích sao bá đột nhiên mắt thấy đạo này chạm kích liền đem đem thiên tướng chạm vì làm hai nửa thời điểm một đường thân ảnh màu trắng đột nhiên xuất hiện ở thiên tướng trước người chỉ gặp đạo thân ảnh này tại đạo này chạm kích sắp chem chúng mình thời điểm a màu trắng trong trường bảo đột nhiên đưa ra một cái trắng non cánh tay sau đó chỉ gặp cái tay này nhẹ nhàng đối đạo này chạm kích đỡ dưới sau đó ổ bị tổ cái kia đạo phản phất muốn đem bầu trời đều chém thành hai nửa chạm kích cứ như vậy đột ngột biến mất tại trước quỷ môn quan đi một lượn thiên tướng toàn thân đã bị mồ hôi đốt nhẹp nhìn trước mắt quan thế âm thiên tướng ánh mắt lộ ra thần sắc cảm kích cảm ơn b ồ tát mà lúc này quan thế âm thì là không có chút nào phản ứng thiên tướng ý tứ mà là đưa ánh mắt hoàn toàn tập trung vào ổ bị tổ trên thân Thí chủ quá phết lối quá phết lối nghe được ô bị tổ thiên tướng mí mắt quất thẳng tới s ú c nghĩ đến vừa rồi trước mắt cái mặt nạ này nam k é m chút giết mình trong lòng cũng là lửa cháy nhịn không được liền muốn mở miệng để thiên binh phát động công kích giết cái mặt nạ này nam thế nhưng đúng lúc này ô bị tổ lại nói thêm một câu nghe được câu này thiên tướng kém chút không có dọa đến đặt mông ngồi dưới đất ta nói đã trước mấy ngày bị lão đại lão đại dùng một cái tay đưa ngươi giống một cái chó chết cưỡng chế di rời tha ngươi một mạng bây giờ ngươi làm gì lại trở về ngươi chẳng lẽ thật khi chúng ta không dám diệt ngươi không thành đám người thiên tướng toàn thân nhịn không được bắt đầu run dậy trước mắt cái mặt nạ này nam lời nói nếu như là thật ở trong đó tin tức không khỏi quá mức kinh khủng đầu tiên cái này kinh khủng mặt nạ nam phía sau là có thế lực với lại rất sâu cái kia cái thế lực cao tầng đã từng một cái tay treo lên đánh quan thế âm quan thế âm đây chính là cựu giai cường giả cho dù là tại toàn bộ tây thiên cũng là cường giả hiếm có mà dạng này cường giả bị trước mắt cái mặt nạ này nam lao đại lao đại một cái tay treo lên đánh cái kia trước mắt cái mặt nạ này nam lao đại lao đại vừa kinh khủng đến trình độ nào thiên tướng cẩn thận từng ly từng tí lường quan thế âm một chút khi thấy quan thế âm cái kia đã mất đi nụ cười s á t mặt trong lòng càng l à rú lên rất hiển nhiên quan thế âm không có phủ nhận nói cách khác tin tức này có thể là thật nghĩ tới đây thiên tướng cái kia nguyên vốn chuẩn bị phát ra chu s á t mặt nạ nam mệnh lệnh lúc này liền nuốt tại trong bụng người cũng hướng phía sau rụt mấy bước sợ ổ bị tổ chú ý tới mình rất hiển nhiên hiện tại là các đại lao thời gian hãn loại này tạp ngư liền không, nên dính vào, không phải chết như thế nào cũng không biết c h ư một trăm sáu mươi trốn bị ổ bị t ộ như thế khi lấy mấy vạn thiên binh trào phúng nhất là cảm nhận được t r u n g quanh đông đảo thiên binh cái k i a thần sắc cổ cái thời điểm dù là danh s ư ơ n g đại từ đại bi tứ đại giai không quan thế âm sắc mặt cũng có coi một cỗ khí tức kinh khủng từ trên người quan thế âm hướng bốn phía tán phát ra quan thế âm thế nhưng là cựu giai cơn giả ở tại trong cơn giận dữ tán phát khí thế kinh khủng bực nào lúc này khoảng cách quan thế âm hơi gần một đám thiên binh liền chóng mắt lật một cái ngất đi sau phảng phất như sủi cảo hướng xuống đất rớt xuống cảm nhận được một màn này quan thế âm trong lòng giật mình vội vàng thu hồi trên mặt tức giận lại lần nữa khôi phục trước đó dáng vẽ trang nghiêm bộ dáng sau đó quan thế âm dối ngón một điểm trước đó cái kia sắp rơi trên mặt đất thiên binh liền một lần nữa bay lên bị một bên cái khác thiên binh tiếp trong tay thấy cảnh này ổ bị tổ nhất miệng các ngươi tây thiên người vẫn như cũ như vậy sẽ cố làm ra vẻ liệu ổ bị tổ một chút quan thế âm ở miệng ba t sáu ba ngươi ngược lại là vẫn như cũ như vậy đầu ra miệng lệ ổ bị tổ n h ư mày ta địa phương khác cũng rất lợi hại ngươi muốn thử một chút nghe nói như thế quan âm cái kia cưỡng chế nộ khí lần nữa bay lên bất quá khi nàng nhìn thấy ổ bị tổ trên mặt cái kia biểu tình tự tiếu phi tiếu lúc lại không thể không cưỡng chế tức giận trong lòng ngươi đến cùng muốn thế nào ta muốn thế nào lời này hẳn là ta đến hỏi mới đúng chứ các người đám người kia cứ như vậy đến chúng ta thần la đế quốc điệu bản chém chém giết giết ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được hẳn là cho chúng ta một lời giải thích sao chẳng lẽ các ngươi thật khi chúng ta thần la đế quốc là quả h n g mềm có thể tùy tiện mặc cho các ngươi nắm nói xong ô b ỉ tổ con mắt hơi h í p một cỗ nhàn nhạt sát ý từ nó trên thân điên cùng giống quan thế âm thân bên trên mạnh và qua cảm nhận được ô b ỉ tổ sát ý quan thế âm cái kia đẹp mắt lông mày cũng chậm rãi nhữ lại đối với ô bị tổ tiếp mà tại lại mà ba khiêu khích nhất là ô bị tổ bất quá bắt dai quan thế âm cái kia cố nén tức giận dần dần sắc không nhị mà đúng lúc này một đạo truyền âm đột nhiên tràn vào quan thế âm trong t hai có thể nghe được thanh âm này quan thế âm quay đầu nhìn thoáng qua bầu trời xa xa bên trong hoàn toàn bao phủ tại đây bảy r a đạo thân ảnh kia sau đó quan thế âm lại đưa ánh mắt tập trung đến ổ bị tổ trên thân quan thế âm trong mắt lóe lên một tia lạnh nóng ngươi xác định các ngươi thần la đế quốc muốn cùng chúng ta phật giáo là địch nhà phật giáo uy phong thật to ngươi cũng đừng làm ta sợ ta người này nhắc gan không nhịn được dọa ngươi quan thế âm sắc mặt khó coi ổ bị tổ trong lời nói tràn đầy trào phúng hương vị nơi nào có bị hù dọa ý tứ bất quá ngay tại quan âm sắc phát tác thời điểm Ô nói xong quan thế âm bay đầu nhìn về phía ngưu ma vương bọn người cảm nhận được quan thế âm cái kia mang theo sát ý ánh mắt ngưu ma vương toàn thân run một cái vội vàng đem ánh mắt nhìn về phía ô bì tổ ngưu ma vương rõ ràng tiếp xuống ô bì tổ quyết định đem quyết định sinh tử của bọn hắn tại cựu giai cường giả thù hạ hoa quả sơn yêu tộc không có bất kỳ cái gì cơ hội đào tẩu nguyên lai、like、người muốn những này ngốc đại cá tử nói s ớ m đi nghe được ô b ì tổ quan thế âm s ứ n g sở sau đó trên mặt hơi kinh ngạc mà hỏi thăm n g ư y i n g u y ệ n ý đem bọn hắn giao cho ta ô b ì tổ nhét môi cười cười mở miệng đương nhiên vì mấy cái ngốc đại cá tử cùng phật giáo trở mặt bút trướng này cũng không có lời nghe nói như thế quan thế âm nhịu nhữ n g mày chẳng biết tại sao quan thế âm luôn cảm thấy có điểm gì là lạ, lạ bất quá lúc này ô bị tổ nếu như đã đáp ứng cái kia quan thế âm đã sẽ không lại chối tử đã như vậy cái kia những yêu tộc này ta liền mang đi nói xong quan thế âm liền chuẩn bị xuất thủ châm g i i nhìn xem đang học ngăn trở mình ô bi tổ quan thế âm trên mặt triệt để lạnh xuống ngươi có ý tứ gì hh ắ c ắ c không có ý gì chúng ta thần la đế quốc xác thực không muốn cùng phật giáo trở mặt vì mấy cái yêu tộc cũng không cần phải vậy bất quá mà hiện tại những người này các ngươi nhưng không cách nào mang đi nói xong ô bi tổ dương lên trên tay cái k i a bình ngọc quan thế âm ngươi nhìn ta cái này không đã thu chỗ tốt của bọn họ đến sao nói không giữ l ờ i nhưng không phải chúng ta thần la đế quốc tôn chỉ đã bọn hắn giao một tháng phí bảo hộ Cái kia trong một chết n n g quan thế âm cũng không còn cách nào dễ dàng tha thứ ở giữa quan thế âm lúc này liền một trưởng hướng phía ố bị tổ đánh từ xa đến cũng không biết quan thế âm sử dụng bản lánh gì ở giữa cái tia xanh nhạt năm ngón tay lớn lên theo gió khi đi tới ổ bị tổ trước người thời điểm cái bàn tay này đã khoảng t r ư n g số to khoảng mười t r ư i n g đối mặt cái này phô thiên cái địa một trường giờ khác này ổ bị tổ cuối cùng không có trước đó ung dung bộ dáng bởi vì cái gọi là chuyện của mình thì mình tự biết ổ bị tổ rất rõ ràng mình căn bản ngăn không được thân là cựu giai cường giả quan thế âm một trường này đừng nói một trường liền ngay cả một ngón tay đều không tiết nổi ổ bị tổ cũng không phải cánh ốc kết quả là lúc này ổ bị tổ hô lớn một tiếng thiên thọ rồi đại từ đại bi quan thế âm muốn bắt ta trở về ở trước mặt thủ rồi nói xong ổ bị tổ chồng mông lên liền vọt chạy ra ngoài nghe được ổ b ỉ tổ câu nói kia dù là kiến thức rộng rãi quan thế âm cũng sửng sốt một chút sau đó quan thế âm l ử a giận trong lòng đơn giản cũng nhanh đem thương k h u n g đ ó n diện quan thế âm khi nào bị dạng này vũ như qua còn nuôi trai lơ sau một khắc quan thế âm tự i hồi thật lại trên tay cũng sử dụng ra mười hai phần lược đạo nàng muốn giết chết cái này miệng đầy phun phân xéo đi nhưng lúc này trước mắt nơi đó còn có ổ b ỉ tổ thân ảnh ngay tại vừa rồi ngây người một lúc thời gian ổ b ỉ tổ đã chạy ra rất xa từ khi trao đổi không gian pháp tắc về sau ổ tổ tốc độ sớm đã viễn siêu phổ t h ư n g bắt dài cừng giả b、e、ấ sau chỉ đó quan thế âm đi tới vừa rồi ổ bị tổ đứng yên vị trí trên tay phi tốc bóp mấy cái phát quyết rất nhanh một cái mang theo huyền ảo phạm văn kim sắc trận pháp theo quan thế âm động tác chậm dại thành hình đem trung quanh mười mấy mét thổ địa bao vào Ngưng. theo quan thế âm đầu ngón tay cái cuối cùng pháp quyết thành hình cái k i a đại trận màu vàng nóng đột nhiên bắt đầu chậm d ã i chuyển động thấy cảnh này không ít người trên mặt hiện lên thần sắc n g h i hoặc người này đều chạy mất dạng pháp trận còn có cái gì dùng c h ư n một trăm sáu mươi mốt lui ra phía sau ta muốn thả đại chiêu liền lấy vừa rồi tốc độ ô b ì t ô nói ít thời gian một hơi thở cũng có thể chạy ra bảy tám mươi dặm mà vừa rồi quan thế âm ngưng tụ pháp trận tốc độ mặc dù nhanh nhưng nói ít cũng dùng mười mấy thời gian hô hấp mười mấy thời gian hô hấp ô bị tổ có thể chạy được bao xa không có người biết nhưng có thể khẳng định là lúc này đã nhìn không thấy ổ bị tổ cái bóng mà ổ bị tổ người đều không thấy coi như trước mắt pháp trận này rất mạnh nhưng còn có thể công kích đến ổ bị tổ không thành phảng phất cảm nhận được ý nghĩ của mọi người quan thế âm trên mặt lộ ra một tia cười lạnh sau đó dội ngón lần nữa hướng pháp trận trong đánh vào một cái pháp quyết ngay tại cái này pháp quyết đánh ra về sau sắc mặt của mọi người đột nhiên thay đổi ngay tại pháp quyết đánh ra về sau cái tia trận pháp màu vàng đột nhiên điên cùng xoay tròn sau đó từng màn kỳ dị cảnh tượng đang học xuất hiện ở pháp trận trong ở giữa pháp trận trong có non nhan sắc đột nhiên bắt đầu khô héo lên phảng phất như là chiếu phim lôi mưa phong xương các tập cảnh s á t nhanh chóng biến hóa mà tại biến hóa này quá trình bên trong cũng thỉnh thoảng có từng cái sinh vật xuất hiện hiệu mười một hiệu bảo tại ở trong đó lưu ma vương thậm chí còn chứng kiến thân ảnh của mình đúng lúc này p h á p trận trong hình tượng loay lên đột nhiên xuất hiện một cái mang theo ủ rủ mạ kỳ mặt nạ nam tử người này chính là ô bì tổ nhìn thấy ô bì tổ xuất hiện quan thế âm con mắt khé híp một cái trên tay lại lần nữa bóp một cái p h á p quyết sau đó p h á p trận trong t r à n g cảnh biến hóa đột nhiên chậm lại đám người thấy do phát trận trong ô bì tổ lần nữa nói ra câu tia đại không ngờ theo sau xoay người chạy nhưng vào lúc này quan t h ề âm trên mặt lộ ra một tia c ở i lạnh lần nữa bóp ra một cái p h á p quyết x o á t trên mặt biển một bóng người đột nhiên ngừng lại hô hô ở giữa này trên mặt người mang theo một cái u dù mạ kỳ mặt nạ chính lại miệng thở hồn hện chính là mới vừa rồi từ quan t h ề âm trong tay trốn tới o b i t o lắng lại dưới cái tia không ngừng chập trùng lồng ngực về sau o b i t o quay người nhìn thoáng qua sau lưng mẹ đấy cựu giai đại lão liền là sâu bất quá ha ha ha ha cựu giai thì sao còn không phải cho ta chạy muốn bắt ta ăn cái dám rồi ngươi các loại tiểu gia ta ngay tại ố bị tổ chuẩn bị nói tiếp vài câu thời điểm phản phất là cảm nhận được cái gì ố bị tổ sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi xuất đột nhiên ố bị tổ quanh người mười mấy mét không gian đột nhiên h ỏ n g mất không đợi ố bị tổ có bất kỳ phản ứng nào sau m ộ t khắc cái kia sụp đổ không gian sau trong hư không lại đột nhiên bay ra bốn cái xiềng xích cái này bốn cái xiềng xích tốc độ nhanh vô cùng cho dù là ố bị tổ cũng không kịp làm ra bất kỳ động tác gì sau m ộ t khắc ố bị tổ hai tay cùng hai chân liền bị cái kia bốn cái xiềng xích một mực trói lại sau đó ố bị tổ chỉ cảm thấy, thấy hoa mắt chung q a n h chẳng cảnh đột nhiên phi tốc biến hóa chạy a ngươi ngược lại tiếp tục chạy a nghe được đạo thanh âm này Âu bị tổ đánh run một cái m a n h liệt ngẩng đầu lên khi Âu bị tổ thấy rõ trước mắt tấm kia mặt mũi hiền lành mắt lúc Âu bị tổ gần như sắp muốn khóc lên cái kia đại tỷ đại tỷ quan thế âm h é mắt Âu bị tổ chỉ cảm thấy phía sau lưng mắt lạnh vội vàng sửa lại miệng bồ tát ta nói là bồ tát cái kia quan thế âm bồ tát ngươi nhìn xiềng xích này quái lạnh thân thể ta không tốt nếu là đông lạnh ngã bệnh lão bà của ta nhưng sẽ đau lòng nếu không ngươi cho ta giải khai quan thế âm không có trả lời ô bị tổ trên mặt lộ ra biểu tình tự tiếu phi thiếu nhìn thấy cái biểu tình này o b i t o cười khổ một cái liền không thể thương lượng một chút ta quan thế âm mân khởi miệng lộ ra một vòng ngoạn vị đường cong nhìn thấy quan thế âm bộ dáng này o b i t o cũng thu hồi cái kia thấp kém biểu lộ này bitmom ta nhắc nhở ngươi một cái ta người này không yêu s m chính là muốn chơi cũng chỉ sẽ bồi lao bà của ta chơi ngươi đừng tưởng rằng trói lại ta liền có thể cùng ta chơi bột chặt thân là thần la đế quốc trung thần ta sẽ không k u ấ t phục ó đúng không quan thế âm h i p mắt lại khoe miệng lộ ra một vòng nguy hiểm độ cong này này này ngươi đừng tới đây ta cho n g ư ơ i biết đừng nhìn ta bị trói chặt kỳ thật ta còn có đại chiêu ngươi không nên ép ta nếu là ta dùng cái này đại chiêu ngươi có thể sẽ chết có đúng không đã dặn này vậy ta liền giết ngươi tốt nói xong quan thế âm lần nữa giơ lên cái kêu bàn tay t r ắ n g đoãn này này này lao yêu b à người đến thật đừng ép ta ta muốn kêu a nhìn xem lại lần nữa xuất hiện cự bàn tay to ổ bị tổ phía sau lưng trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh nước nhẹp nữ nhân chết tiệt ngươi chờ đó cho ta là ngươi bức ta phóng đại chiêu nghe được ổ bị tổ chung q u n h tiên binh cùng như ma vương bọn người đồng thời phi tốc hướng sau lưng tối lui đối với ô bị tổ trong đám người mặc dù có người hoài nghi nhưng ai cũng không dám cầm cái mạng nhỏ của mình nói đùa nếu là ô bị tổ thật có có thể giết chết cựu giai cường giả đại chiêu đám người cách cách gần như thế đến lúc đó nếu như bị giết lầm làm sao bây giờ giờ khác này cơ hồ tất cả mọi người đều hận cha mẹ không nhiều sinh mấy chân không có cách nào lại chạy mau một chút mà đúng lúc này ô bị tổ đại chiêu cũng tới chỉ gặp lúc này ô bị tổ đột nhiên hổ khu chấn động sau đó một cố vương b á t chi khí xuất hiện ở ô bị tổ trên thân sau đó ô bị tổ đột nhiên ngẩng đầu lên từ cái kia đầu ngầm cao sọ cùng tư thế bên trên một chút thiên tướng dường như nhìn ra môn đạo cái tư thế này chẳng lẽ cái này đại chiêu cùng loại với phật môn sư hống công âm thanh đợt công kích không tốt âm thanh đợt công kích cũng không p h â n đ ị c h ta có thể cùng cựu giai cường giả liệu mạng âm thanh đợt công kích xong đời khoảng cách này sẽ chết cứu mạng ta không muốn chết ngay tại đông đảo thiên binh sắp tệ h ra q u ầ n thời điểm ổ bị tổ công kích tới không phải âm thanh đợt công kích hơn hẳn âm thanh đợt công kích thiên thọ a lão đại ba trăm linh bảy lão đại ngươi lại không ra tay nhà người đáng yêu nhỏ thổ, thổ liền muốn treo a cứu mặn rồi thiên binh Cường giả chống lại đại chiêu. Xác định không i nghĩ ắ c cơ này, h ộ tới đồ đần đều có lao bà ta làm thiên binh mấy ngàn năm vẫn là đầu lao con côn muốn cựu huynh đệ người yên tâm đi thôi những vợ ta nuôi dưỡng những không có gì lo lắng cũng mọi người ở đây nghị luận â m ý thời điểm quan thế âm một trường này cũng đến cơ hồ gián tại ổ bị tổ chóc núi ai đúng lúc này một đạo tiếng thở dài đột nhiên vang lên đạo này tiếng thở dài cũng không lớn nhưng lại quỷ dị chuyển vào trong thai của mọi người không đợi mọi người thấy rõ s ở xảy ra chuyện gì sau một khắc một đạo màu đỏ tươi liền rơi tại trên bầu trời chẳng biết lúc nào một đạo người mặc màu lót đen kim văn áo khoác nam tử xuất hiện ở trên bầu trời c h ư một trăm sáu mươi hai điên cuồng truyền vận nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ở trên bầu trời đạo tân ả n h kia đám người phảng phất là ý thức được cái gì vội vàng hướng phía một bên khác nhìn sang t khi mọi người thấy một bên khác tình cảnh lúc từng đạo hít một hơi lanh khí thanh âm không ngừng vang lên ở giữa lúc này quan thế âm sớm đã không có trước đó bộ kia hết t h ể tự tại trong k h ô n g chế ráng vẻ hoàn toàn tương phản lúc này quan thế âm hoàn toàn có thể dùng chật vật để hình dung quan thế âm lúc này cái kia thân váy trắng đã phá không ít trên đầu lụi trắng cũng không biết đi nơi nào một đầu mái tóc liền quần loạn như vậy tùy ý huy sái trong không khí cái này còn không phải chủ yếu trọng yếu là lúc này quan thế âm ngực vậy mà có chút sập lún xuống dưới khoe miệng mang theo một vòng màu đỏ tươi một khuôn mặt tươi cười cũng dính vào không thiếu hết dịch nhìn qua thiếu đi mấy phần vật trang nhiều hơn mấy phần thê diễm cảm giác đám người ngẩng đầu không ngừng tại cái k i a đạo mặc màu lót đen kim văn áo khoác nam tử cùng quan thế âm thân bên trên qua lại đại lượng lúc này liền xem như những cái k i a không tính người quá thông minh cũng có thể nhìn ra quan thế âm đây là bị thua thiệt đường đường kiểu giai cao thủ thụ t h ư ơ n g vẫn là trọng thương với lại rất rõ ràng quan thế âm chịu thương tuyệt đối cùng trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện nam tử có quan hệ chỉ là rất nhiều người tại nghĩ tới chỗ này thời điểm khỏe miệng lại có chút run dày căn bản vốn không dám xác nhận ý nghĩ của mình bất kể nói thế nào quan thế âm đây chính là đường đường cựu giai cao thủ trong nháy mắt trọng thương cựu giai cao thủ cái mới nhìn qua này rất là nam tử trẻ tuổi thật sự có bản sự này lúc nào ra nhân vật như vậy căn bản cho tới bây giờ chưa nghe nói qua nếu là quan thế âm bị những cái kia thanh danh hiển hách trọng thương đám người cũng sẽ không như vậy nhưng hết lần này tới lần khác nhìn qua trọng thương quan thế âm chính là một cái chưa từng thấy qua người trẻ tuổi đổi ai chỉ sợ cũng không thể tin được đúng lúc này cái kia bị đại trận màu vàng nóng vây khốn ổ bi tôm ở miệm Lão lão đại, lão đại, n g à trước đó chúng đã tiên binh thiên tướng còn tưởng rằng đây là ố bị tổ cố ý miệng mai quan thế âm mà bây giờ đem chuyện kia cùng trước mắt một màn này liên hệ tới chẳng lẽ đó là thật lộc cộc nghĩ đến nào đó loại khả năng không ít người của họng đông lúc ních qua một cái vội vàng hướng phía trên bầu trời đạo thân ảnh kia nhìn lại lần này bởi vì trong lòng có phỏng đoán đám người lại xem xét đạo thân ả n h kia quả nhiên khắp nơi đều là bất phảm không nói trước cái kia anh tuấn khuôn mặt cùng thẳng tắp dáng người chỉ là cái kia trên người tán phát ra khí chất cao quý liền để không ít người có chút tự ti mặc cảm ở trước mặt của hắn cái khác tất cả mọi thứ giờ khắc này đều phản phất mất nhan sắc mà lúc này t ổ bị tổ cũng không tâm tư quản những người khác thấy thế nào nhìn thấy mình lao đại tới nghĩ đến trước đó cái kia kém chút chết mất một màn t ổ bị tổ khoe miệng nhấc lên một vòng nụ cười cổ cái lão đại lão đại ngươi thấy được cái kia xú bà nương lại tới ừ lần trước lao đại lao đại ngươi không thèm để ý nàng hiện tại nàng ngược lại là lên mũi lên mặt nghe được ô bị tổ d ầ n cũng không bị gì biểu thị ngược lại là cái k i a che ngược quan thế âm lên được không nhẹ ngươi không ngừng kịch liệt chập trùng tăng thêm quan thế âm n g ư ợ c bản này liền bị trọng thương tại dạng này đại động tắc dưới không khỏi lại lần nữa tăng thêm thương thế liền ngay cả sắc mặt cũng bắt đầu đ a o lên cũng không biết là giận hay là thật thương thế nghiêm trọng nhưng ngay cả như vậy quan thế âm vẫn là gắt gao tập trung vào ô bị tổ trong mắt xuất hiện sát ý đi cùng bất quá rất hiển nhiên cho dù là trước đó quan thế âm đều dọa không được ô bị tổ thống chi lúc này nhìn thấy quan thế âm cái kia chừng hướng mình tràn đầy sát ý ánh mắt ổ b ì tổ trực tiếp chừng mắt ngược trở về xú bà nương nhìn cái gì vậy ngươi cho rằng liền ánh mắt ngươi đ ạ i nói xong ổ b ì tổ lại bắt đầu tiếp tục điên cuồng c h u y ể n vận lao đại lao đại ngươi nhìn cái kia xú bà nương còn h u n g ta lao đại lao đại nhờ có ngươi tới kịp thời bằng không thật không biết cái kia xú bà nương sẽ như thế nào ngươi xem một chút cái này buộc chặt tư thế nhiều chuyên nghiệp nếu là lao đại lao đại ngươi không có tới ta thật không biết sẽ như thế nào phức phốc nghe được ổ bị tổ một câu kia lại một câu tràn đầy nghĩa mai ý vị quan thế âm sắc mặt từ xanh c h u y ể n đỏ từ cụ hệ này c h u y ể n tím các loại lần nữa nghe được ổ bị tổ kia đối chính mình nói xấu quan thế âm nhịn không được cũng không cách nào nhịn lúc này quan thế âm lại lần nữa điều động đứng lên trong cơ thể lực lượng nhưng hết lần này tới lần khác lúc này quan thế âm cái kia không có chút nào bận tâm mình thương thế động tác ngược lại để cho mình chịu thương lần nữa tăng thêm sau đó quan thế âm chẳng những không có phát động công kích ngược lại n g ư ợ c một b u ồ ngực khí lại phải phun ra một mực máu mà cho dù đến lúc này ô bị tổ vẫn như c ũ chưa quên truyền vận ai ra ra vậy mà dạng này liền thổ hết không phải nói người xuất g a tứ đại giai không a còn đại từ đại bi quan thế âm bồ tát tôi ta đều thay n g ư ờ i đỏ mặt nhìn xem ô bị tổ cái bộ dáng này quanh mình mọi người sắc mặt đều rất cổ quái cơ hồ toàn là một bộ cố nén ý cởi khỏe miệng không ngừng co giật bộ dáng bất quá khi cảm nhận được ô bị tô đưa tới ánh mắt về sau những người này lập tức liền căng thẳng thân thể ô bị tô lợi hại bọn hắn thế nhưng là kiến thức qua đánh không lại thì cũng thôi đi ai cũng không cách nào chịu được loại kia điên cuồng c h u y ể n vận a bị đánh bại không sao nếu như bị tức chết đây chính là chết đều không thể nhắm mắt quân không thấy liền ngay cả quan thế âm đều bị tức đến thổ huyết đến sao cảm thụ được đám người kính sợ ánh mắt ô bi tô thỏa mãn dương lên vệ miệng sau đó ô bi tô lại đưa ánh mắt ngừng lưu tại quan thế âm trên thân thấy cảnh này đám người không khỏi hướng quan thế âm ném ánh mắt thương hại đây là tạo cái gì nghiệt nha đời trước quan thế âm sợ là vứt ra ô bi tổ mười tám đời tổ tông mộ tổ chỉ sợ cũng không gì hơn cái này ô bi tô lão đại cái này x ú ố n ư ơ n g môn vẫn là rất tốt lần này có ngài cứu ta lần tiếp theo chỉ sợ cũng khó khăn đám người triệu nặng triệu xấu hổ nghe được ô bi tô dân vừa quay đầu nhìn về phía ô bi tổ ánh mắt có chút nghiền ngẫm người sợ hãi Khu khu. Nghe được giận, bị đánh nghĩ giận, trong được bị vỡ ý lão ò n trên mặt cũng đỏ lên, chỉ là lúc này bị tổ mang trên mặt mặt nạng, lên cũng không có bị những người khác nhìn g cho chỉ lúc cái có khác thấy. Khu khu. dù là là l ố ố bị bị bị tổ mặt tổ mặt mặt mặt đỏ đỏ kia đại lão đại cái kia ta cái này không phải cũng là vì thần la đế quốc suy nghĩ sao người xem một chút cô nương kia còn đang n g ó chứng ta rõ ràng liền là cái mang thủ nếu là lưu nàng lại không thể nói trước lần sau liền sẽ ra tay với ta nói không chừng thần la đế quốc những người khác cũng sẽ bị liên lụy lão đại lão đại ngươi biết g i à n trị nhà đầu kia liền yêu chạy đoạn nếu là lần sau bị cái kia b ả nương gặp được nói xong nói xong ô bị tổ đột nhiên đã ngừng lại thanh âm cười xấu hổ cười ô bị tổ cúi đầu có chút không dám nhìn thẳng dần cái k i a tràn đầy ngoạn vị ánh mắt chương một trăm sáu mươi ba nhân đăng cổ phật nhìn thấy ô bị tổ cúi đầu d ầ n cũng liền rời đi ánh mắt chuyển đến một bên quan thế âm trên thân lúc này quan thế âm ánh mắt vẫn như cũ gắt gao rừng ở ô bị tổ trên thân chỉ sợ như không phải là bởi vì vừa rồi lực lượng trong cơ thể bởi vì thương thế bị quấy đến một đoàn bị mà không cách nào động đậy chỉ sợ lúc này quan thế âm đã đối ô bị tổ xuất thủ cảm nhận được quan thế âm trong mắt sát ý liên c u ồ n dân cũng như n h ữ n mày nói thật d ầ n cũng không muốn giết quan thế âm dù sao quan thế âm tại tây du bên trong chiếm rất nặng địa vị nếu như nàng chết rồi nói không chừng sẽ đánh loạn một chút vốn nên nên xuất hiện nội dung c ó c h u y ệ n cũng sẽ xáo trộn dần bố trí đây là dần không nguyện ý nhìn thấy cho nên bên ngoài trước đó thời điểm d ầ n mới có thể làm qua quan thế âm một ngựa nhưng lúc này nhìn thấy quan thế âm trong mắt cái kia điên c u ồ n g t ự u hận dần đột nhiên có chút muốn thay đổi ý nghĩ của mình s á c thực phổ thông ô bị tổ nói như vậy lúc này quan thế âm đã cực hận ô bị tổ ô bị tổ nói tới những chuyện kia cũng không phải là không có khả năng phát sinh mặc dù coi như ô bị tô bị giết chết dần cũng có biện pháp để nó phục sinh nhưng dần cũng không dám hứa chắc loại này phục sinh phương thức có thể hay không bị phá giải dù sao đây chính là ngay cả mở ba trăm năm mươi ba ngày tích đều là thật sự tồn tại thần thoại thế giới với cái thế giới này dần vẫn như c ũ bảo lưu lấy một tia kính sợ nghĩ tới những thứ này dần nhìn về phía quan thế âm con mắt liền chậm rãi h í p lại một tia sát ý l ạ g yên xuất hiện ở dần trong mắt cùng thần la đế quốc đám người ở chung được lâu như vậy mặc dù dần cũng không có biểu hiện ra ngoài đến trên thực tế đối với mấy cái này thủ hạ dần trong lòng đã có rất sâu tình cảm lấy quan thế âm bây giờ t u vi thần la đế quốc ngoại trừ ngoan nhân của mình q u a nhưng t ế âm k h bất thủ. cái địch nhưng a lĩnh hạ thủ, sát nói vào lúc này một đạo nghe vào rất là thanh âm giản mua vang lên dân híp híp mắt nhìn về phía đột nhiên xuất hiện tại quan thế âm trước người cái kêu đạo toàn thân dấu ở đây bày ra thân ảnh kỳ thật liền lúc trước dân liền đã chú ý tới đạo thân ảnh này mà dần sở dĩ sẽ chú ý tới đạo thân ảnh này là bởi vì dần vậy mà từ cái này nhân thân bên trên cảm nhận được một tia cảm giác nguy hiểm phải biết cho dù là quan thế âm cũng chưa từng có để dần cảm nhận được bất luận cái gì cảm giác nguy hiểm nói cách khác trước mắt cái này toàn thân dấu ở đây bày ra thân ảnh rất có thể mạnh hơn quan thế âm nghĩ đến dần hiếp mắt lại ngươi là người phương nào chẳng lẽ phật giáo người đều là dấu đầu lộ đôi người nghe được dần người kia do dự một chút mở miệng thật có lỗi thí chủ thân phận của ta có chút đặc thù chỉ sợ không tiện lộ ra nhưng người này vừa dứt lời đã từ đại trận màu vàng óng bên trong giải thoát đi ra ổ bị tổ lập tức liền mở miệng giận dữ mắng mỏ lớn mật tại ta lao đại lao đại trước người ngươi thì tính là cái gì liền ngươi cũng xứng cùng ta lao đại lao đại giảng thân phận nghe được ổ bị tổ vải bố hạ tấm kia trên khuôn mặt giàn mua cao mày t r â n mặc một lát người kia rốt cục n g ầ g đầu lên thì ra là thế là lão nạp lấy tướng đã t h í chủ muốn nhìn cái kia lão nạp liền không tiếp tục cần giấu nói xong người kia liền đưa tay bóc trên người vải bố rất nhanh một cái mang những này ra đốn ngồi đầu chọc liền xuất hiện ở trong mắt mọi người ở giữa người này chính là một cái dâu tóc bạc trắng lao hòa thượng dù sao qua nhiều năm như vậy phàm là tương đối ngưu bức đại nhân vật đám người cơ bản đều rõ ràng mặt của bọn hắn là cái dặm gì mà lao hòa thượng cũng không ở trong đám này nhưng là mặc dù không biết lao hòa thượng là thân phật gì nhưng mọi người cũng không có chút nào xem thường lao hòa thượng dám vẻ đ á m người thế nhưng là rõ ràng trước đó dần đánh bại dễ dàng quan thế âm mà tại dạng này điều kiện tiên quyết lao hòa thượng còn dám ngăn ở dần trước người xuất thủ cứu quan thế âm làm sao có thể không có, có chút ó c tài năng mà lúc này dần thái độ cũng không khỏi nói rõ lao hòa thượng cũng không phải là cái gì người bình thường người bình thường làm sao có thể đáng giá tùy tiện trọng thương quan thế âm cường giả nghiêm túc đối đãi mà nhưng vào lúc này một bên yêu tộc bên trong như ma vương lại là sắc mặt đột nhiên thay đổi một đôi như chuông đồng như nhãn gắt gao tập trung vào lao hòa thượng trước người cái kia ngọn thanh đồng đèn hoa sen phản phất là đã nhận ra như ma vương không thích hợp một bên bằng ma vương mở miệng đại ca ngươi nhưng vào lúc này ngữ ma vương phảng phất là rốt cuộc xác định lão hòa thượng thân phận đột nhiên mở miệng kinh hô lên ngươi là nhiên đăng cổ phật nghe nói như thế mọi người chung quanh trên mặt đầu tiên là hiện lên thần sắc mê mang sau đó rất nhanh không thiếu đã có tuổi người cũng giống như là nhớ ra cái gì đó cho mượn ngay cả mở miệng cái gì nhiên đăng cổ phật không sai là là ta sớm nên nghĩ đến cái t i u ngọn thanh đăng nhiên đăng cổ phật là ai cũng có người không biết nhiên đăng cổ phật ngươi ngay cả nhiên đăng cổ phật cũng không biết lúc này nghe được nhiên đăng cổ phật mấy chữ dần lông mày cũng hơi nhữ lại Muốn trên ạ Tạng Tạng đại Tại i nơi đó lĩnh mộ Pháp tắc thời điểm, địa tạng vương liền cho dần nói phải ban Địa Địa Vương lĩnh Vương dần năng. đầu đó ở ở tắt một chút t Pháp cho chú mộ ý o n nhân g đó, cái tên này thực ì n lính hàng Trên h h xếp tại t đầu. tế thế, thế gian thế nhân đều biết tây thiên phật tổ là thích già man n h i đến trên thực tế phật giáo cũng không chỉ một vị phật tổ trên thực tế c ũ n g rất nhiều người phàm người biết không giống nhau phật giáo cũng không phải là thích già man n h i sáng tạo chính xác mà nói tại thích già man n h i xuất hiện trước sớm đã có phật giáo tồn tại thích già man n h i chẳng qua là đem phật giáo phát dương quang đại mà thôi mà tại thích già man i xuất hiện trước phật giáo cũng là có phật tổ đồng thời không ngừng một vị cái này nhiên đăng cổ phật liền là bên trong một cái với lại lúc trước thích giả man i sở dĩ có thể trở thành phật giáo lãnh tụ ở mức độ rất lớn bên trên là bởi vì nhiên đăng cổ phật chủ động rời khỏi địa tạng vương đã từng nói nếu như nhiên đăng cổ phật muốn tranh lúc trước hắn có bảy thành cơ hội thắng qua thích giả man i trở thành phật tổ đơn điểm này cũng có thể thấy được nhiên đăng cổ phật cơ nào n h ư u xoa nghe được đám người tiếng nghị luận lao hòa thượng biểu lộ cũng không có gì thay đổi nhìn d ầ n một chút nhiên đăng cổ phật mỉm cười mở miệng lao nạp chính là nhiên đăng cổ phật vê anh nghe nói như thế chung q a n h tiên binh thiên tướng lập tức náo nhiệt Trước 164, đối ạ i Thủ mà đều thật khủng bố, như với ậ y sao? Đối v chung quanh tiếng nghị luận n h i ê n đăng cổ phật phản phất căn bản cũng không có nghe thấy mảy may bất vi sở động đối dân lộ ra một cái nhìn qua tràn đầy nụ cười thân thiện n h i ê n đăng cổ phật mở miệng trước đó liền nghe nói cái này đông thắng thần châu đột nhiên xuất hiện một vị kỳ nam tử hôm nay gặp mặt thí chủ quả nhưng bất p h ẳ n nghe được nhân đăng cổ phật đều mở miệng khích lệ dần đám người nhìn về phía dần ánh mắt cũng càng phát ra sùng kính đây chính là tại trong phật giáo địa vị cũng không thấp hơn thích già mani tồn tại có thể bị đạt được hắn khích lệ này quả không đơn giản nhưng lúc này dân nghe được nhiên đăng cổ phật lời nói sau trên mặt lại vẫn không có bất luận cái gì gợn sóng xuất hiện thậm chí đem ánh mắt từ nhiên đăng cổ phật trên thân rời lại lần nữa ném đến quan thế âm trên thân rất hiển nhiên cho dù là nhiên đăng cổ phật xuất hiện dân vẫn không có tuyệt giết chết quan thế âm ý nghĩ cảm nhận được dân động tác nhiên đăng cổ phật cười khổ một cái chậm rãi mở miệng thí chủ không biết hôm nay có thể bán lao nạp một bộ mặt để lão nạp đem quan âm bồ tắc mang đi như thế nào tính lao nạp thiếu ngơi một cái nhân tình đương nhiên lão nạp có thể cam đoan với ngươi hôm nay qua đi quan thế âm tuyệt đối sẽ không bởi vì chuyện hôm nay ra tay với các ngươi l ã o nạp nhưng vào lúc này dần s ắ c thực có chút nhữ nhữ mày ta vì sao muốn nể mặt ngươi lời này vừa nói ra trận bên trên lập tức trở nên cây kim rơi cũng nghe tiếng đông đảo thiên binh thiên tướng mở to hai mắt nhìn bất khả tư nghị nhìn về phía dần hắn làm sao dám đây chính là nhiên đăng cổ phật đây chính là tỷ như tới tồn tại còn phải xa xưa hơn phật tổ hắn làm sao dám dạng này cùng nhiên đăng cổ phật nói chuyện nhưng vào lúc này nhiên đăng cổ phật cũng lên tiếng lần nữa chẳng qua là khi đám người nghe d õ nhiên đăng cổ phật lời nói về sau trực tiếp làm người ta ngoắc rơi cả cảm thí chủ vốn là thiên mệnh người tự nhiên không cần cho lão nạp mặt mũi lời này vừa nói ra mọi người đều kinh nhất là một ít biết cái nào đó tiên đoán người nhìn về phía dần ánh mắt càng là tràn đầy trần kinh nghe được nhiên đăng cổ p h ậ t dần trong mắt xuất hiện một tia lãnh ý nhiên đăng cổ p h ậ t lời nói dần tự nhiên rõ ràng là có ý gì bất quá đối với nhiên đăng cổ p h ậ t dần hiển nhiên rất khó chịu từ vừa mới bắt đầu khi la thiên biết lúc chức nữ o a nương, nương lưu lại cái kia tiên đoán về sau dần liền đoán được mình chính là cái kia thiên mệnh người bất quá đối với cái thân phận này dần cũng không muốn bại lộ dần rất rõ ràng mình bây giờ có hết thể đều là chính hắn từng chút từng chút cố gắng cầm tới tay mà căn cứ cái kia tiên đoán đến xem đây hết thể lại p h ả n phất sớm đã mệnh t r ú n g chú định dần không thích loại cảm giác này càng không cho phép cố gắng của mình bị phủ định p h ả n phất là cảm nhận được dần khó chịu n h i ê n đăng cổ phật không n g ờ i mở miệng lần nữa thí chủ chớ não hôm nay việc này tuy là từ lao nạp trong miệng mà ra nhưng thí chủ ngươi hẳn là minh bạch việc này sớm đã có không ít người biết được chỉ bất quá lao nạp làm cái này ác nhân mà thôi cùng lúc đó quan thế âm lúc này trên mặt biểu lộ rất cổ quái ánh mắt cũng cuối cùng từ ổ bị tổ trên thân di động đến dần trên thân nghe được nhiên đăng cổ phật dần s ắ c mặt vẫn như cũ có chút l ạ n h đối với nhiên đăng cổ phật nói tới dần cũng minh bạch dần cũng không cho rằng những sự tình kia có thể giấu giếm qua tất cả người nhưng bất kể nói thế nào tin tức này là nhiên đăng cổ phật mở miệng chuyển tới bút chướng này tự nhiên đến tính tới nhiên đăng cổ phật trên thân cảm nhận được dần cái tiếp như cũ ánh mắt bất thiện nhiên đăng cổ phật cười khổ một cái đối dần phát tới một đạo truyền âm lão nạp cùng địa tạ n g vương tầng từng có vài lần duyên phận lúc này chính là địa tạ vương ý tứ nghe nói như thế dần hơi nhó mắt trên mặt hàn ý cũng tiêu tán không thiếu rất nhanh dân liền hiệu địa tạ vương dụ ý rất hiển nhiên mặc dù dần một mực không muốn sử dụng thiên mệnh người cái thân phận này nhưng trên thực tế cái thân phận này tác dụng lại là không cần nói cũng biết phàm là biết nữ hoa nương nương năm đó cái kia tiên đoán người vậy liền tuyệt đối rõ ràng thiên mệnh người đại biểu cái gì có thể nói chỉ cần dần lộ ra thiên mệnh người tầm này thân phận cái kia phật giáo cùng đạo giáo liền tuyệt đối sẽ không vào lúc này đối thần la đế quốc xuất thủ rất hiển nhiên địa tạ n g vương dụng ý cũng là như thế thật là một cái nữ nhân ngũ ngốc trong miệng tự lẩm bẩm nhưng trên thực tế dần cũng không có sinh khí dần rất rõ ràng địa tạ vương cái này là vì tốt cho hắn địa tạ vương vô cùng rõ ràng dần cũng không muốn bại lộ cho nên mới dùng phương thức như vậy cảm nhận được dần sắc mặt dịu đi một chút nhân đăng cổ phật trên mặt cũng nhiều mỉm cười đi về phía trước một bước thí chủ không biết hôm nay có thể để lão nạp mang đi quan thế âm đương nhiên lão nạp cũng không phải là thành tâm chiếm thí chủ tiện nghi không bằng những vật này tất cả đều là cho thí chủ bồi tội như thế nào nói xong nhân đăng cổ phật nhấc vung tay lên trên bầu trời đột nhiên trở nên trói lọi trong trước mắt từng khỏa ngũ quang thập sắc kỳ chân dị quả xuất hiện ở trên bầu trời trên đó không ngừng tràn ngập ra một tầng lại một tầng b ả quang trực tiếp đem bầu trời đều nhiễm lên một tầng mở mịt b ả quang nhìn xem giữa bầu trời kia kỳ chân dị quả nhất là tại n g ư ờ i được nó bên trên tản ra mùi thơm thời điểm vô số thiên binh thiên tướng hung hăng nuốt nước miếng một cái trên mặt xuất hiện tham lam biểu lộ đó là ngộ đạo quả lớn như vậy ngộ đạo quả đơn giản so bàn đảo cũng không kém ta dựa vào đó là nhân s ứ n g quả trên bầu trời viên kia khỏa kỳ chân dị quả không ngừng bị người nhận ra mỗi đến lúc này luôn luôn không thể thiếu từng đợt kinh hô sau đó đám người thống kê sơ l ư ợ c dưới trước mắt những quả ngon vật lạ này kém nhất vậy mà cũng có thể sánh được phổ thương bàn đảo mà trong đó tốt nhất thậm chí có thể so với vai nhân x ứ n quả với lại số lượng khoảng trừng trên t r ă m quả thả cái số này bị thống kê đi ra không ít người đều hít vào một ngụm khí lạnh đều tán thưởng phật giáo tài đại khí thô đại t h ủ bút lúc này mới là đại t h ủ bút bất quá dù cho chúng người biết tạ ơn kỳ chân dị quả quý giá đến lúc này cũng không có bất kỳ người nào dám lên trước c ấ p đoạn tại một cái có thể một kích trọng thương quan thế âm cường giả cùng nhiên đăng cổ phật trước người giật đ ổ vậy đơn giản là muốn chết bảo bối tuy tốt nhưng cũng phải có mệnh hưởng dụng mới là đạo lý này rất nhiều người đều hiểu nhìn trước mắt trên bầu trời trôi nổi trên trăm kỳ chân dị quả cho dù là dần trong mắt cũng xuất hiện một tia kinh ngạc n h ư n đăng cổ phật s ắ c thực thành ý chăn đầy một màn trước mắt hoàn toàn có thể nói là đại thủ bút giờ k h ắ c này cho dù là dần cũng có chút tâm động mặc dù những bạo bối này đối dần tác dụng đã không lớn nhưng thần la đế quốc những người khác lại cần phải nếu là đạt được những quả ngon vật lạ này thần la đế quốc thực lực sẽ lại một lần nữa đạt được đề cao một bên nhìn thấy dần trên mặt ý động nhưng đăng cổ phật cũng rèn s ắ t khi còn nóng mở miệng thí chủ ta có thể cam đoan với ngươi quan thế âm sẽ không lại đối sự tình hôm nay đối thần la đế quốc xuất thủ không biết thí chủ có thể để lão nạp đem quan thế âm mang đi Quan ta từng thế âm từng giúp ta không c h u y ệ biết qua bao lâu dần trong miệng đột nhiên truyền ra một tiếng ngoạn vị tiếng cười ngươi ngược lại là tính toán khá lắm những này chân bảo cố nhiên rất không tệ nhưng chỉ sợ còn không cách nào cùng một cái cựu giai cao thủ đánh đồng nghe nói như thế nhiên đăng cổ phật cũng không giận cười ha hả mở miệng quốc chủ nói tới chính là cực bất quá lao nạp trong tay cũng không giàu có tạ ơn linh quả lấy là những năm gần đây ta thu thập toàn bộ nếu là quốc chủ bất mãn không bằng ngày sau lão nạp lại cho đến như thế nào nghe được nhiên đăng cổ phật dân biết miệng không cần nói xong dân nhìn thoáng qua nhiên đăng cổ phật bên cạnh quan thế âm trước đó ta từng bỏ qua cho ngươi một lần lúc đầu hôm nay ngươi đối ta thần la đế quốc người động thủ một khắc này ngươi mười một nên muôn lần chết bất quá đã nhiên đăng cổ phật vì ngươi bỏ bảo cầu xin tha thứ ngươi một mạng vậy ta liền cho ngươi một cái cơ hội đối với ngươi có nguyện ý hay không hứa hẹn về sau như thế nào ta đây tịnh không để ý ta cho ngươi một cái cơ hội nếu như ngươi có thể ngăn cản ta một thành công lực một trưởng mà không chết hôm nay ta liền thả ngươi đi nghe nói như thế quan thế âm cái kia nguyên bản liền trắng bệnh sắc mặt càng thêm tái nhợt mấy phần lúc ấy quan thế âm cũng không phải là sợ mà là bởi vì khuất đ ủ nàng đ ư ờ n g đường cựu giai nam hải quan thế âm khi nào nhận qua như vậy khuất đ ủ bất quá lúc này quan thế âm cũng không có mở miệng phủ định dần lời nói từ vừa rồi dần xuất hiện lúc một trứng kia quan thế âm đã minh bạch mình cùng dần hoàn toàn là hai cấp và người kẻ yếu là không có tư cách nói điều kiện nếu là thân là kẻ yếu còn không biết thú cái tia chết cũng là không tốt rất hiển nhiên quan thế âm có thể tại phật môn lăn lộn cho tới bây giờ địa vị nàng hiển nhiên không phải loại tia không người t h ứ c thời kết quả là mặc dù trong lòng khuất lục quan thế âm cũng là cắn răng đáp ứng xuống đã như vậy còn xin quốc chủ chỉ giáo nghe được quan thế âm nhiên đăng c ủ a phật cũng không có mở miệng xem như chấp nhận chuyện này mà dân lúc này cũng nhẹ gật đầu mở miệng như thế rất tốt nói xong dân lại liếc mắt nhìn quan thế âm ngươi lúc này nếu như đã bản thân bị trọng thương vậy ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi nói xong dần chậm rãi nhắm mắt lại mà nhưng vào lúc này mọi người ở đây có chút không rõ dần muốn làm gì thời điểm một bên nhiên đăng cổ phật mí mắt lại là hung h ă n g d u n một cái liền sau đó m ộ t khắc trong mắt mọi người đều lộ ra ánh mắt bất khả tư nghị nhưng vào lúc này dần quanh người đột nhiên t ố i xuống liền phảng phất mặt trời đột nhiên biến mất dần quanh người số trong phạm vi mười thước đột nhiên trở nên đen kịt vô cùng cái kia mảnh hát cám khu vực thậm chí ngay cả ánh sáng dây đều không thể xuyên tấu h mà liền sau đó m ộ t khắc một điểm chừng hạt gạo sáng chói điểm sáng đột nhiên xuất hiện ở cái kia mảnh h á cám trong không gian ngay tại viên này chừng hạt gạo điểm sáng sau khi xuất hiện phảng phất như là dẫn động cái gì tín hiệu. Sau một khắc, vô số điểm sáng liền cùng lúc lít nha lít nhít phát sáng lên thấy cảnh này giờ khắc này cho dù là nhiên đăng cổ p h ậ t sắc mặt cũng thay đổi thế giới hình chiếu cái gì nghe nói như thế quan thế âm sắc mặt cũng lần nữa thay đổi đương nhiên quan thế âm giật mình cũng không phải là dần có thể sử dụng thế giới hình chiếu phàm là ngưng tụ thế giới người đều có tư cách sử dụng xuất thế giới hình chiếu đây cũng là kiểu giai cường giả sở dĩ mạnh mẽ như vậy nguyên nhân bởi vì thế giới hình chiếu bản thân liền có thể rất lớn trình độ tăng cường người sử dụng lực lượng đồng thời gia tăng biên độ rất biến thái cho dù là một chút nhỏ yếu thế giới cũng có thể tăng lên gấp đội người sử dụng lực lượng một phương diện khác thế giới hình chiếu gia tăng lực lượng cũng cùng thế giới cường đại có quan hệ trong thế giới dung nhập pháp tắc càng nhiều dung nhập pháp tắc càng cường đại cái k i a sử dụng s u ấ t thế giới hình chiếu gia tăng lực lượng cũng liền càng mạnh nghe nói mấy cái k i a thánh nhân thậm chí sử dụng s u ấ t thế giới hình chiếu sau có thể chăm gia tăng gấp bội lực lượng của mình mà lúc này quan thế âm giật mình liền là dần cái thế giới này tên như ý nghĩa thế giới hình chiếu chính là thế giới cụ t ư ợ n g hóa nói cách khác thế giới bản thân là cái dặn gì hình chiếu đi ra liền là cái dặn gì mà lúc này dần thế giới hình chiếu là như vậy đặc biệt đơn giản cực kỳ giống một cái vũ trụ Quan qua nếu chưa bao giờ thấy qua dạng này đặc biệt vũ trụ. Đương nhiên, nếu như vẹn vẹn thế thấy biệt trụ. chỉ âm đặc giờ vũ lúc à ngoại hình đặc biệt, quan thế âm cũng sẽ không giật mình như giật biệt, thế đặc âm sẽ vậy. l này quan thế âm giật mình là nàng rõ ràng từ những cái kia hạt gạo sao trời bên trong cảm nhận được p h á p tắc khác nhau lực lượng cái kia đạo những ngôi sao này trên thực tế là các loại p h á p tắc khác nhau khi nghĩ tới đây dù là quan thế âm thân thể cũng hung hăng run một cái vội vàng đem ý nghĩ này để nén xuống làm sao có thể trước mắt những cái kia sao trời đâu chỉ ngàn vạn nếu như đây đều là phát tắc cái kia quan thế âm căn bản không thể tin được đây là sự thực quan thế âm gặp qua như lai thế giới Cho dù là như lai cái kia dung hợp đại đạo như hợp dù dung là lai kia tại tinh vân bên trên lại có thể nhìn thấy vô số cái tinh hệ mỗi cái tinh hệ lại đã bao hàm vô số ngôi sao tại tinh vân trung tâm nhất mấy cái so cái khác sao trời lớn hơn rất nhiều sao trời chính tại xoay chầm chậm theo tạ tạ tinh thần xoay chầm chậm cái kia thuộc về pháp tắc khí tức chậm dai tràn về một phía n sau, sau một khắc một đường hào quang màu xanh lục liền từ trên ngôi sao này thẳng lao thẳng về phía quan thế âm bản thân bị trọng thương quan thế âm không có bất kỳ cái gì cơ hội sau một khắc liền bị hào quang màu xanh lục kia hoàn toàn b a o khỏa cùng lúc đó dần thanh âm cũng vang lên ta nói qua sẽ không chiếm tiện nghi của ngươi ngay tại dần tiếng nói vừa ra về sau Cái kia bao vây lấy q u một trăm lục sáu mươi sáu chân kinh thấy cảnh này đừng nói một bên đã làm người ta ngót rơi cả cầm thiên binh thiên tướng liền ngay cả quan thế âm cũng ngây mẩn cả người cùng lúc đó quan thế âm trước người nhiên đang cổ phật trên mặt cũng bất mãn kinh hãi viên mãn sinh mệnh phát tắc cái gì nghe được nhiên đăng cổ phật quan thế âm toàn thân run một cái quay đầu bất khả tư nghị nhìn về phía dần viên mãn sinh mệnh phát tắc lộc cộc quan thế âm nuốt nước miếng một cái lần thứ nhất nghiêm túc đánh giá dần trên mặt cũng xuất hiện một chút bất đắc dĩ thân là phật môn ít ỏi cao tầng quan thế âm làm sao lại không biết viên mãn phát tắc đến cỡ nào khó lĩnh ngộ đừng nói bây giờ phật giáo liền là phật giáo cùng đạo giáo tất cả lĩnh ngộ viên mãn phát tắc cường giả số lượng cộng lại cũng không đủ trăm người mà lúc này nhiên đăng cổ phật ý tứ trong lời nói là trước mắt cái này thần la đế quốc, quốc chủ cũng là dạng này c ờ giả Phải pháp pháp cấp pháp tắc thứ nhất. Muốn đem đỉnh cấp pháp sinh mệnh nhưng hắn chính đỉnh thứ nhất, đỉnh lĩnh ngộ được cảnh khó biết, giới viên mãn, độ khó kêu càng là đại bất đến tắc tắc tắc tắc cùng nó đồng, muốn ngộ mãn, càng đem được độ là là kêu quan á mức. q u thế âm có thể khẳng định bây giờ phiến thiên địa này ở giữa đem đỉnh cấp p h á p tắc lĩnh ngộ được viên mãn tuyệt đối một bàn tay liền có thể đếm rõ mà từ xưa đến nay đem sinh mệnh p h á p tắc lĩnh ngộ được cảnh giới viên mãn cũng chỉ có một người cái kia chính là đoàn thổ tạo ra con người thánh nhân nữ hoa nghĩ tới đây quan thế âm bí môi một cái nằm đấm gấp nắm lại thân là phật giáo có ít cao tầng quan thế âm còn biết một cái bí ẩn Cái, cái c kia đồng thời còn có điểm trọng yếu nhất quan thế ông từng đạt được một cái bí ẩn tin tức lĩnh ngộ viên mãn đỉnh cấp pháp t ắ c cường giả chỉ cần không nửa đường vất lạc tương lai người này liền tất nhiên sẽ tiến nhập thánh người cấp độ đây chính là thành nhân nghĩ tới chỗ này dù cho quan thế ông trong lòng cũng có chút phát hộ nếu là sớm biết loại tình huống này nàng như thế nào sẽ đến thần la đế quốc lội cái này bãi vũ nước đục mà một bên khác đối với quan thế âm trên mặt biến hóa dần cũng không có quá để ý nhìn thấy quan thế âm khôi phục như lúc ban đầu về sau d ầ n nhàn n h ạ t mở miệng như tiếp xuống một trường này n g ư ờ i có thể tiếp được vậy hôm nay ta liền tha cho ngươi một mạng nếu là đổi nửa canh giờ trước cái này thần la đế quốc có người dám nói lời này chỉ sợ sẽ chỉ bị người khác xem như một chuyện cười nhưng lúc này được chứng kiến dần lợi hại về sau không ai lại đem lời này xem như trò đùa đám người rất rõ ràng quan thế âm rõ ràng không phải là đối thủ của dần tiếp xuống một trường này Quan thế âm có thể hay không Thế thể tiếp Âm có đột nhiên từng đoạn tiếng vang lanh lảnh vang lên loại thanh âm này rất đặc biệt rất như là gió nhẹ thổi qua rừng cây sau mang theo lá cây tiếng vang nghe được đạo thanh âm này cơ hồ tất cả mọi người đều đem ánh mắt trong nháy mắt chuyển hướng quan thế âm vị trí chẳng biết lúc nào quan thế âm quanh người cảnh sắc đã xuất hiện biến hóa cực lớn một mảnh cùng chúng quanh cảnh sắc không hợp nhau từ trúc lâm xuất hiện ở quan thế âm quanh người rất hiển nhiên đây chính là quan thế âm thế giới hình chiếu trước đó thanh âm thanh thúy kia chính là cái kia từ trúc lâm bên trong lá trúc giữa lẫn nhau đập phát ra thanh âm mà đúng lúc này theo lá trúc ở giữa lẫn nhau ma sát một mảnh lá trúc đột nhiên từ cái kia dài nhỏ trúc tía bên trên chóc ra từ không trung rơi xu chẳng biết tại sao lúc này đám người thấy cảnh này thời điểm ánh mắt không tự chủ được liền bị mảnh này lá trúc hấp dẫn lấy liền phảng phất mảnh này lá trúc bên trên có một loại nào đó có thể n h ế p nhân tâm phách lực lượng nhưng sau một k h ắ c cơ hồ tất cả mọi người liền đều há to miệng liền ở mảnh này lá trúc sắp rơi trên mặt đất lúc cái tia phiến lá trúc bên trên đột nhiên xuất hiện một đạo phong mang sau đó theo lá trúc tung bay rơi xuống về sau cái tia bất quá dài gần tấp phong mang vậy mà đem đại địa bên trên cắt ra một đạo dài hàng trăm trượng to lớn khe ránh t cái này. Đây chính là thấy cảnh này cho dù làng yêu ma vương các loại trong lòng người cũng nhấc lên thao thiên c ử lãng vẹn vẹn một mảnh lá trúc liền có thể phát huy ra như vậy lực lượng cường đại cái kia quan thế âm đến tột cùng cường đến trình độ nào sớm biết việc này quan thế âm quanh người cái kia phiến tử trúc lâm bên trong ẩn chứa lá trúc đ ầ u chỉ ngàn vạn nếu như những n à y lá trúc mỗi một phiến đều cũng có lúc trước phiến lá trúc lực lượng vậy bọn hắn toàn bộ bạo phát đi ra chỉ sợ toàn bộ thần la đế quốc cũng sẽ bị trong nháy mắt phá hủy a lúc này quan thế âm cũng không có bởi vì đám người sợ hai than phục mà đem ánh mắt rời hoàn toàn tương phản lúc này quan thế âm cái kia chăm chú nhìn dần ánh mắt đã ngưng trọng đến cực hạn. s á c thực như là đám người suy nghĩ nếu như lúc này quan thế âm đem thế giới hình chiếu lực lượng toàn bộ bộ c phát quả thật có có thể phá hủy thần la đế quốc lực lượng đương nhiên đây cũng là tại không có nhân quáy n h u tình hồ dưới nhưng lúc này dù cho có được lực lượng như vậy quan thế âm trên mặt lại vẫn không có chút nào bưng l ỏ n g dù cho có được dạng này lực lượng cường đại quan thế âm vẫn không có ngăn lại dần một k í c h nắm chắc nếu như nói vừa rồi quan thế âm còn không rõ ràng lắm dần thế giới hình chiếu cái này lúc đi qua sự tình vừa rồi quan thế âm đã triệt để rõ ràng dần trong thế giới những cái kia sao trời xác thực như nàng trước đó suy nghĩ giống như lúc cái kia mỗi một viên tinh thần đều đại biểu một loại p h á p tắc mà dạng này sao trời dần thế giới hình chiếu bên trong đầu chỉ ngàn vạn tốt tốt quan thế âm thực sự không cách nào tưởng tượng dần là làm sao làm đến b ư ớ c này loại này không thể tưởng tượng sự tỉnh chỉ sợ sẽ là thánh nhân cũng làm không được à. quan thế âm cũng không có muốn quá lâu bởi vì lúc này nhìn thấy quan thế âm thế giới hình chiếu triệt để thành hình về sau dần đã độc thủ chỉ gặp dần chậm rãi giơ tay lên sau đó nhẹ nhàng một trường hướng phía quan thế âm trô u đánh tới rõ ràng dần một trường này nhìn qua là như vậy mềm lún phản phất như là căn bản không có bất luận cái gì đ ư ợ đạo nhưng sau một khắc con này thon dài tay liền trực tiếp vượt qua không gian một trưởng vỗ t ạ i quan thế âm thế giới hình chiếu bên trên gian g d á c ngay tại dần tay đánh vào mảnh này t r ú c tía thế, thế giới hình chiếu bên trên về sau ở cái thế giới này hình chiếu phía ngoài nhất cái kêu bao vây lấy cái thế giới này hình chiếu trong suốt cái lồng bậy mà trực tiếp dễ dàng liền bị đánh nát h ừ cùng lúc đó quan thế âm trên mặt cũng tái đi phát ra một tiếng dễ gì chương một trăm sáu mươi bảy tự bạo thế giới hình chiếu có thể cho thế giới hình chiếu chủ nhân mang đến lực lượng khổng lồ mà đồng dạng thế giới hình chiếu nếu như lọt vào phá hư thân là thế giới hình chiếu chủ nhân đồng dạng sẽ gặp phải p h ả n vệ dân cái này tùy tiện đánh nát t ử trúc lâm thế giới hình chiếu cử động đã mạnh đến quan thế âm bất quá lúc này dù cho bị thương nhưng quan thế âm nhưng như cố gượng chống lấy bóp mấy cái phát quyết quan thế âm rất rõ ràng mình t ử trúc lâm thế giới hình chiếu tầng ngoài cùng cái kia lớp bình phong đến cỡ nào kiên cố cho dù là cựu giai sơ cấp cường giả nếu là không có gì thủ đoạn đặc thù cũng vô pháp đánh vỡ nhưng đối mặt dân một trường này cái này lớp bình phong lại liền dễ dàng như vậy nát thậm chí ngay cả kéo dài một cái dần động tác đều làm không được nếu là lúc này quan thế âm không làm chút gì chỉ sợ tiếp xuống một trường này liền có thể trực tiếp đem quan thế âm đập thành thịt nát cũng bởi như thế dù cho nhận lấy phản vệ quan thế âm vẫn không có d ừ n g tay ngay tại quan thế âm cuối cùng một đạo pháp quyết rơi xuống về sau cái k i a một mực cũng còn tính an tính từ trúc lâm đột nhiên phát sinh biến hóa ngay một k h ắ c này tất cả trúc tía bên trên lá trúc đột nhiên toàn bộ cũng bắt đầu điên cuồng run dày lên sau đó cơ hội là ngay sau đó cái k i a không lá trúc đột nhiên cùng một thời gian thoát ly trúc tía một mạch hướng phía dần bàn tay bày tới ba trăm tám mươi thấy cảnh này quan thế âm trong mắt rốt cục đưa một kia đồng thời quan thế âm trên mặt cũng có chút xuất hiện một điểm thịt đau cảm giác quan thế âm một chiêu này nhưng không phải là không có bất kỳ giá nào có thể một cách phá hủy một quốc gia lực lượng lại làm sao có thể không có bất kỳ cái gì đại giới mặc dù quan thế âm lúc này quanh người thế giới hình chiếu nhìn qua phản phất như là huyết tượng đến ở trong đó lực lượng cũng hoàn toàn đến từ quan thế âm thế giới lập tức vận dụng nhiều như vậy lực lượng cho dù là quan thế âm thế giới cũng có chút không thể thừa nhận vẹn vẹn chỉ là một cách này tiêu hao lực lượng chỉ sợ quan thế âm dùng thời gian mười năm cũng vô pháp bù lại bất quá ngay cả như vậy một trường này ta hẳn là chặt lại a nghĩ đến quan thế âm khỏe miệng xuất hiện một vòng mịt cười ngầm đầu nhìn về phía bầu trời Coi như sau đó m tại khắc, quan thế quan trên mặt đột nhiên mặt âm đột đọc l Cùng lúc đó, tưởng r u n quanh thiên binh g thiên t ớ n cũng bạo phát ra liên tiếp tiếng kinh Trời, làm sao có thể? Cái này!、Mọi、người g có Cái bạo sao phát tiếp hô. thể? Trời! ra Làm Mọi đây á h khiếp mắt t sợ bên n r o cái có kia phiến vô số tượng h rách phản phất h ể tùy tiện rách đại địa lá trúc đại n lá địa thủy tay Tại, tưởng t chiều hướng phía mạnh qua. ư dần bàn tay mạnh và qua. Tại, bẹp, tưởng tượng của mọi người bên trong dù cho dần rất mạnh nhưng đối mặt lực lượng như vậy chỉ sợ sẽ là dần cũng không thể không tạm lánh một cái đi nhưng hết lần này tới lần khác không như mong muốn d ầ n cũng không có tránh l u i liền p h ả n g phất không nhìn thấy cái kia vô số lá trúc d ầ n cái kia vượt qua không gian bàn tay tiếp tục hướng phía quan thế âm đỉnh đầu đè ép xuống sau một khắc d ầ n bàn tay liền cùng cái kia vô số lá trúc đụng vào nhau sau đó tại vô số người trận mắt hốc mồm phía dưới d ầ n bàn tay chẳng những không có bị những cái kia lá trúc làm bị thương ngược lại đem những cái kia lá trúc đập đến vỡ nát không phải nói những cái kia lá trúc vừa tới đến dần bàn tay ba tức đầu thời điểm liền biến thành cho bụi cái kia vô số lá trúc đúng là không có cách nào cùng dần một trường n à y bôi kháng quan thế âm cũng hoa rất nhiều đại giới một í c cũng chỉ là khó khăn lắm chỉ hoãn một tia dần bàn tay kia vô xuống tốc độ mà thôi nhìn lên bầu trời bên trong vô số lá trúc không ngừng mẫn d i ệ t tại dần dưới bàn tay một màn này quan thế âm trên mặt lại không một tia huyết sắc quan thế âm rất rõ ràng thật sự nếu không làm chút gì mình tiếp xuống chỉ sợ thật chịu bất quá một trường này nghĩ tới đây quan thế âm cắn cắn răng phản p h ấ t hạ quyết định gì cùng lúc đó quan thế âm cách đó không xa nhiên đăng cổ phật thấy cảnh này sắc mặt cũng rất là ngưng trọng quan thế âm có thể thấy rõ tình huống lúc này nhiên đăng cổ phật lại như thế nào thấy không rõ nhìn lấy một màn trước mắt, n h i ê n đăng cổ phật nhiều lần không nhịn được m u ố n nhung tay, nhưng cuối cùng vẫn bất đắc dĩ thở dài một hơi, thu tay về. n h i ê n đăng cổ phật rõ ràng trước đó dần không có trực tiếp ra tay với mình ở mức độ rất lớn là xem ở địa tạng vương trên mặt m ũ i nếu như lúc này mình nhung tay, n h i ê n đăng cổ phật tin tưởng chỉ sợ sự tình hôm nay sẽ hướng về càng hỏng bét phương hướng phát triển. ngay tại n h i ê n đăng cổ phật nghĩ đến những ngày thời điểm, đột nhiên n h i ê n đăng cổ phật phảng phất cảm nhận được cái gì, đ n g nhiên quay đầu hướng phía quan thế âm vị trí nhìn sang. sau một khắc, nhân đăng cổ phật sắc mặt xem mét. quan thế âm quan t h ề âm đột nhiên đưa tay vỗ một cái lồng ngực của mình một đạo mang theo kim quan g tinh huyết từ trong miệng p h u n g tới tiện tay quan t h ề âm tiện tay một điểm đều là đem cái này một đoàn tinh huyết trực tiếp đánh tan bay về phía t ử trúc lâm thế giới hình chiếu các móng ngách làm xong những này quan t h ề âm trên mặt lộ ra một cái biểu tình dữ tợn trên tay nhanh chóng kết lên một cái để n h i ê n đăng cổ phật có chút hai hùng khiếp vĩa pháp quyết cái này pháp quyết n h i ê n đăng cổ phật rất rõ ràng tất cả cựu giai cường giả đều rõ ràng đây là dẫn bạo thế giới hình chiếu pháp quyết chính là là bình thường tải rơi vào tình huống ngắt phải chết mới sẽ sử dụng chiêu số Cố không đến như thế thế giới hình chiếu chính là cùng tiểu thế giới tương liên dẫn nổ thế giới hình chiếu đồng dạng sẽ ảnh hưởng đến tiểu thế giới dưới loại tình huống này coi như may mắn sống sót cũng có thể là thực lực lớn chân nói không chừng lưu lại cái gì vĩnh viễn không thể n ị c h chuyển thương thế hoặc là trực tiếp biến thành phế nhân cũng không phải là không được ai thở dài một hơi n h i ê n đ ă n g c ụ phật rời đi ánh mắt tựa hồ có chút không đành lòng nhìn thấy tiếp xuống một màn này mà đúng lúc này cuối cùng một mảnh lá trúc cũng tại dần dưới lòng bàn tay biến thành cho bụi dần bàn tay cũng lại không trở ngại hướng phía quan thế âm đỉnh đầu vỗ xuống cùng lúc đó quan thế âm cũng rốt cuộc xong thành cái cuối cùng phát quyết nhìn xem trong mắt không ngừng phóng đại bàn tay quan thế âm cái kia kể cận màu đỏ tươi khoe miệng câu lên cuối cùng nhẹ nhàng phun ra một chữ bạo ầm ầm lúc này t ử trúc lâm thế giới hình chiếu bên trong còn lại những cái kia chùi lùi trúc tía liền tại thời khắc này toàn bộ bạo tạc trước đó vẹn vẹn chỉ là lá trúc liền có như thế b i lực lúc này trúc tía tự bạo lại há có thể kém được trong lúc nhất thời t ử trúc lâm thế giới hình chiếu vùng không gian kia hoàn toàn liền là một bộ tận thế cảnh tượng tại cái kia kinh thiên trong bạo tạc cho dù là dần một trường này cũng rốt cuộc không cách nào lại vô xuống sau một khắc t ử trúc lâm thế giới hình chiếu không gian triệt để hoàn toàn bạo tạc toàn bộ thế giới hình chiếu biến thành tận thế tại cái kia kinh thiên dưới vụ nổ Tử t r ú chữ lâm t ế g i một trăm sáu mươi tám phật giáo rời đi bình chướng sau khi vỡ vụn từng đạo bạo tạc đưa tới sóng xung kích phi tốc lấy quan thế âm làm trung tâm tịch quấn về phía bồn phía cựu giai cao thủ dẫn bạo thế giới hình chiếu đưa tới sóng xung kích kinh khủng bực nào vẹn vẹn chỉ là thời gian một cái nháy mắt mấy trăm khoảng cách quan thế âm gần nhất thiên binh thiên tướng liền bị cái kia đạo vô hình sóng xung kích đội kịp sau một khắc cái k i a mấy trăm tiên binh ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra trực tiếp quỷ dị phảng phất gương ảnh vỡ vụ n biến mất tại trên bầu trời cho nên ngay cả cặn cả bã đều không có để lại mà cái k i a đạo sóng xung kích lại cũng không có bởi vì cái này mấy trăm tiên binh mà có chút đình trệ tiếp tục lấy một cái cực kỳ tốc độ khủng khiếp tiếp tục giống bốn phía lan tràn ra ngoài tại cái k i a kinh khủng sóng xung kích dưới hết thẻ chung quanh đều phảng phất tại kinh lịch tật thế không ngừng lọt vào hủy diện thấy cảnh này ngoại trừ số ít mấy người tất cả những người khác cũng bắt đầu không muốn sống chạy trốn nhìn xem một màn này dần có chút nhữ, nhữ mày ngay tại vừa rồi quan thế âm dẫn bạo thế giới hình chiếu thời điểm cho dù là dần cũng không thể không tạm thời thu tay lại cựu giai cường giả dẫn bạo thế giới hình chiếu mang tới lực lượng đã vượt qua dần cái kia vận dụng một phần mười không đến lực lượng m ộ t t r ư ở n g bất quá lúc này nhìn xem tại cái kia kinh thiên giới vụ nổ không ngừng bị phá hư l ạ i địa dần cũng không định tiếp tục bắn quan phải biết nơi này chính là thần la đế quốc cảnh nội dựa theo lúc này xu thế nếu như bỏ mặc cái này dẫn bạo thế giới hình chiếu lực lượng tiếp tục tại thần la đế quốc làm cản không nói toàn bộ thần la đế quốc sẽ bị cố lực lượng này phá hủy đến thiếu hoa quả sơn khẳng định g i không được dân cũng không muốn thấy cảnh này kết quả là dần lại lần nữa ra tay ngay một khắc này dần quanh người cái tia phảng phất vũ trụ thế giới hình chiếu đột nhiên phi tốc lan tràn ra ngoài cơ hồ là trong nháy mắt cái này mảnh hắc á m không gian liền bao phủ toàn bộ hoa quả sơn trung quanh cũng đem cái tia bạo tạc phạm vi hoàn toàn bao phủ tại trong đó cách đó không xa lý tính bọn người phát hiện nhóm người mình trong nháy mắt liền bị dần thế giới hình chiếu bao phủ trên mặt cũng là xuất hiện hoảng sợ thần sắc cho dù là dương t i ễ n cùng na cha cũng, cũng không tự chủ được nắm chặt binh khí trong tay mặc dù dương tiến bọn người khoảng cách ngưng tụ thế giới còn rất xa lộ muốn đi nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn hắn hiểu rõ thế giới hình chi giờ k h ắ c này dương tiễn đột nhiên nhớ tới sau lưng mình người kia nói với chính mình lời nói dương tiễn người lúc này tu vi đã nhưng làm được việc lớn bất quá ngươi ngàn vạn nhớ kỹ tại không có đặt chân cựu giai trước đó vĩnh viễn không muốn lựa chọn cùng cựu giai người chiến đấu nhớ kỹ coi ngươi còn không có đạt tới cựu giai liền đặt chân thế giới của người khác hình chiếu ngươi đặt chân một k h ắ c này sinh tử liền không phải ngươi mình có thể n ắ m trong tay một lần kia người kia còn tự thân để dương tiễn trải nghiệm thế giới hình chiếu lực lượng cũng là từ một ngày kia trở đi dương tiễn cũng rốt cuộc minh bạch vì sao có câu kia chín giới bậc đều là sâu kiến tại tu chân giới rộng khắp truyền bá lấy dương t i ễ n bản thân tiên phú tăng thêm cái kia thiên nhãn cho dù là bát giai đỉnh cấp cao thủ dương tiễn cũng tự tin không sẽ bị thua nhưng một lần kia người kia chỉ bất quá dùng một chút xíu thế giới hình chiếu lực lượng nhưng tại dưới tình huống như vậy dương tiễn trực tiếp bị hoàn ngược từ trong hồi ước lấy lại tinh thần nhìn xem quanh người hắc cám không gian dương tiễn không khỏi lộ nợ một nụ cười khổ cùng lúc đó quan thế âm bên cạnh cách đó không xa nhiên đăng cổ phật trên mặt ngưng trọng thì càng sâu mấy phần tại nhiên đăng cổ phật bên cạnh cái kia ngọn thanh đăng lúc này chính hướng bốn phía tản mát ra từng đạo gợn sóng cái kia từng đạo gợn sóng nhìn cùng quan thế âm đưa nhưng chính là cái kia từng đạo nhìn qua rất là nhỏ yếu gợn sóng lại hoàn toàn chống lại quan thế âm dẫn bạo thế giới hình chiếu sinh ra bạo tạc lúc này nhiên đăng cổ phật nhắm chặt hai mắt trên mặt xuất hiện vẻ hoảng sợ biểu lộ bởi vì nhiên đăng cổ phật cảnh giới cao hơn cho nên đối dần thế giới hình chiếu nhìn cũng liền rõ ràng hơn cũng là bởi vì nhìn rõ ràng hơn cho nên nhiên đăng cổ phật mới càng thêm hoảng sợ không khỏi nhiên đăng cổ phật quay đầu nhìn quan thế âm một chút ánh mắt lộ ra một chút thương hại ai ngươi thật không nên trêu chọc hắn a cùng lúc đó ngay tại dấn đem thế giới hình chiếu bao trùm đến toàn bộ hoa quả sơn về sau dần lại lần nữa đậu chỉ gặp dần đ ố i cái k i a đầy trời sao trời một chỉ sau một khắc cái k i a vô số ngôi sao liền tại thời khắc này toàn bộ phát sáng lên phát ra hào quang trói mắt trong lúc nhất thời cả phiến thiên địa đều bị quang mang trói mắt bầy bao trùm tại cái này ánh sáng trói mắt dưới cơ hồ tất cả mọi người đều vô ý thức nhắm mắt lại không biết qua bao lâu cái k i a hào quang trói mắt rốt cục chậm rãi tiêu tán tùy theo cùng nhau biến mất còn có cái k i a kinh thiên bạo tạc đợi cho đám người mở to mắt không ít người nhìn lấy cảnh tượng trước mắt đột nhiên ngây ngẩn cả người trước đó quan thế âm bảy đưa tới bạo tạc tạo thành phá hư đám người nhưng chưa quên nhưng lúc này đám người dưới chân mảnh đất này nơi nào có bị phá hư qua g á n g v ẻ đây hết thảy vậy mà p h á n phất về tới bạo tạc trước đó một khắp này nếu không phải mọi người thấy quan thế âm chính máu me khắp người nằm trên mặt đất chỉ sợ đám người chỉ coi trước đó hết thảy đều là ảo giác thôi không khỏi tất cả mọi người lần nữa cùng nhau đưa ánh mắt về phía dần đám người thực sự quá nghĩ rõ ràng dần đến cùng là làm sao làm mà làm đến đây hết thảy dần lại có người như thế nào lực lượng đây chính là cựu giai cường giả dẫn nổ thế giới hình chiếu lực lượng dẫn đến tuột cùng đến cường đến mức nào mới có thể đem loại này bạo tạc vô thanh vô tức làm không có thậm chí đem cái k i a bị phá hư thổ địa đều một lần nữa chữa trị bất quá rất hiển nhiên dân cũng không có hướng đám người giải thích ý nghĩ túi đầu nhìn thoáng qua máu me khắp người quan thế âm dần thu hồi ánh mắt thấy cảnh này n h i ê n đăng cổ phật rốt cục thở ra một cái nhìn qua dân giống như không định ra tay với quan thế âm trên thực tế cũng đúng là dạng này bất kể nói thế nào trước đó quan thế âm xác thực chặn lại dần một phần m ư ờ i lực lượng một trưởng đã coi như là song thành dân ước định đã ước định đã hoàn thành dân còn k i n h thường tại đội ý đồng thời vì ngăn trở dần một cách này quan thế âm trả ra đại giới cũng không nhỏ trực tiếp dẫn nổ thế giới hình chiếu mặc kệ như thế nào quan thế âm căn cơ đã bị hao tổn t h ư ờ n g thế như vậy không nói trước có thể hay không chữa cho tốt ánh sáng là trước kia dẫn nổ thế giới hình chiếu liền đến thiếu để quan thế âm tổn thất trên trăm năm tu vi đây cũng là đối quan thế âm làm sự tình có một cái công đạo nhìn thấy dần động tác n h ư n đăng cổ phật trên mặt lần nữa chất lên tiểu dung đối dần thi l ễ một cái liền mang theo quan thế âm thân thể bay về phía không trung thấy cảnh này một bên văn thủ bồ tát cùng phổ hiền bồ tát vội vàng mang theo hôn mê ngộ không đi theo thấy cảnh này dần cũng không có ngăn cản theo mấy người rời đi d ầ n ánh mắt cũng chậm rãi di động rất nhanh liền đứng tại lý t ĩ n h trên thân cảm nhận được d ầ n ánh mắt lý t ĩ n h lúc này liền hung hăng sợ run cả người chương một trăm sáu mươi chín hiền lành yêu tộc nhìn xem dần mặt không thay đổi s ắ c mặt lý t ĩ n h nuốt nước miếng một cái lúc này đối dần làm một đại lễ không có cách tình hình khó khăn không thấy được quan thế âm bị đánh g ầ n chết nhiên đăng cổ phật cái rắm cũng không dám thả một cái liền đi a với lại nhiên đăng cổ phật rời đi thời điểm cũng không có mang trước khi đi lấy ra kỷ chân dị quả rất hiển nhiên đây là nhiên đăng cổ phật đối thần la đế quốc nhận lỗi n h ư n đăng cổ phật đây chính là s o thích già mani tư cách còn già hơn phật tổ ngay cả người ta đều nhận sợ lý t ĩ n h như thế nào còn dám nhảy thậm chí lúc này lý t ĩ n h sớm đã ở trong lòng đem ngọc đế mắng một lần nếu như không đi ngọc đế phân phó hắn làm sao lại đón lấy lần này việc phải làm nếu là không đến hoa quả sơn thế nào lại gặp trước mắt người sắt thần này lý t ĩ n h nhưng sẽ không cho là dần sẽ tùy tiện bông tha mình không thấy được trước đó quan thế âm a người ta địa vị cao hơn chính mình thực lực mạnh hơn chính mình nhưng kết quả đây quan thế âm tám chín số không chỉ bất quá đối cái mặt nạ kia nam độc thủ thậm chí còn không có làm bị thương đối phương kết quả quan thế âm trực tiếp bị trước mắt người sát thần này khiến cho không thể không tự bạo thế giới hình chiếu đến nay thu nhiều thương thế nghiêm trọng đều không rõ ràng mà mình đâu đột nhiên lý t ĩ n h ra mặt hung hăng run run một cái ánh mắt không tự chủ được quét về một bên vẫn không có mở ra miệng như ma vương b ọ n người giờ k h ắ c này lý t ĩ n h trong lòng đột nhiên có dự cảm không tốt lý t ĩ n h nhưng chưa quên trước đó ổ bị tổn là thế nào xuất hiện với lại tại cái kia về sau mặc dù ổ bị tổn mượn thu phí bảo hộ lý do trực tiếp bác bỏ quan thế âm nhưng lý tính lại sẽ không chỉ nhìn như vậy nhất là nghĩ đến hoa quả sơn vốn là tồn tại thần la đế quốc cảnh nội mà d ạ nghĩ này một t cái ế đế lực la linh có quốc diệt trừ. Còn có cái nhưng không thần hiển mang n phổ hậu. h g kia bị bị bồ diệt trừ. tắt đã đi tới đây lý tính trên mặt đơn giản cùng án phân bỏ ra lớn như vậy đ ạ i giới chẳng những không có đem nộ không mang về ngược lại chọc tới phiền t o á i lớn như vậy càng nghĩ lý tính liền càng cảm thấy mình lá gan có đau một chút làm sao bây giờ đến cùng nên làm cái gì nghĩ đến mồ hôi lạnh không tự chủ được từ lý tính trên mặt tuột xuống bất kể như thế nào hiện tại giải quyết chuyện trước mắt mới là trọng yếu nhất có thể nghĩ chỉ chốt lát lý tính thực sự là nghĩ không gian nên như thế nào mới có thể đi ra trước mắt khởi cảnh dựa vào thế lực sau lưng áp bách thần la đế quốc nghĩ đến trước đó quan thế âm hạ tràng lý tính vội vàng đem ý nghĩ này quên sạch sành s a n h người ta quan thế âm chính là phật giáo hạch tâm nhất mấy người thứ nhất đứng phía sau thế nhưng là toàn bộ phật giáo mà trước đó nhiên đăng cổ phật cũng ở nơi đây đây chính là phật tổ nhưng dù cho d ạ n g này nhiên đăng cổ phật cuối cùng còn không phải chịu nhận lỗi quan thế âm đến nay còn không biết là kết quả gì dưới loại tình huống này còn muốn lấy thế đại người lý tính cảm giác đến đầu của mình còn không có cứng như vậy suy nghĩ hồi lâu lý tính thực sự là nghĩ không ra cái gì tốt biện pháp cuối cùng lý t ĩ n h cũng trực tiếp không thèm đếm s ử a đối dần ôm quyền thi lễ cái kia quốc chủ không biết chúng ta có thể rời đi nói xong lý t ĩ n h liền thấp thỏm nhìn về phía dần bất quá khi lý t ĩ n h nhìn thấy dần trong mắt cái kia ngoạn vị ánh mắt thời điểm trong lòng lập tức lạnh một nửa dần cũng không có mở miệng trả lời lý t ĩ n h hắn còn chưa đủ tư cách ngược lại là rất có nhãn lực kính ô bị tổ nhìn ra một k i a dần ý nghĩ đào đào trong mắt ô bị tổ đứng dậy khi thấy dần trong mắt ánh mắt tán dương lúc ô bị tổ trong lòng cũng đã nắm chắc sau đó ở giữa ô bị tổ hướng trên mặt đất nhổ một ngụm nước bọt rất là nghiền ngấm mở miệng nha lý thiên vương cái này liền muốn đi nghe được rốt c ụ c có người mở miệng lý tính cũng không lo được dần vì cái gì không có mở miệng vội vàng nhẹ gật đầu á c h chúng ta sự tình đã x o n g xôi liền không cần lại cái giày a dạng này a ngươi nói cũng đúng chúng ta cũng dự định để cho các ngươi lưu lại nghe nói như thế lý tính manh liệt n g ầ n g đầu lên trong mắt tràn đầy vẻ mặt bất khả tư nghị cái này đây là thả bọn họ đi chỉ đơn giản như vậy không khỏi lý tính lặng lẽ đánh giá dần một chút đợi đến phát hiện dần cũng không có cái gì bất mãn biểu thị lúc lý tính trong lòng đột nhiên cũng h ỉ ngay cả vội mở miệng đúng đúng, đúng. chúng ta lúc này đi chơ một chút lý tính cái kia mừng như điên sắc mặt đột nhiên cứng đ ở quay đầu nhìn về phía ô b i tô không biết không biết ngươi có thể gọi ta ô b i tô a ô b i tô đại nhân không biết ý của ngài là nghe nói như thế ô b i tô trên mặt xuất hiện một vòng nụ cười quỳ dị lý thiên vương ngươi chẳng lẽ cảm giác cho chúng ta thần la đế quốc dễ khi dễ sao khu khu lý tính kém chút bị nước bọt sập đến xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu ngay cả vội mở miệng ô b i tô đại nhân ngài nói đùa ta cũng không có ý tứ này không có ý tứ này không có ý tứ này các ngươi làm sao d á m thông đều không thông báo một tiếng liền tiến vào chúng ta thần la đế quốc đồng thời đối ta thần la đế quốc hiền lành con dân xuất thủ nói xong ô bi tổ chỉ, chỉ cách h ỉ c đó không xa ngưu ma vương b ọ n người thấy cảnh này đừng nói lý tĩnh liền ngay cả ngưu ma vương sắc mặt cũng cổ quái hiền lành con dân yêu tộc thiện lương cho dù là ngưu ma vương ra mặt so người bên ngoài dày nhiều lắm nhưng cũng không có d à y đến vô địch cảnh giới mà thấy cảnh này ô bi tổ thật là nhất miệng làm sao ngươi đối ta lời nói có ý kiến khú k h không có đừng cho là ta không biết các ngươi đang suy nghĩ gì ta cho ngươi biết trước đó ngươi cũng nhìn thấy bọn hắn đã hướng chúng ta thần la đế quốc giao phí bảo hộ đã giao phí bảo hộ vậy chúng ta thần la đế quốc che chở bảo vệ bọn họ có vấn đề sao nghe nói như thế lý t ĩ n h lại ra một tầng mồ hôi lạnh lý t ĩ n h cũng không muốn ngồi vững công kích thần la đế quốc con dân tội danh nếu là ngồi vững có trời mới biết hôm nay còn có thể hay không rời đi nơi này nuốt nước miếng một cái lý t ĩ n h mở miệng cái kia ô bị tô đại nhân chúng ta là tại bọn hắn giao phí bảo hộ trước kia mới công kích bọn hắn về sau chúng ta bọn hắn giao phí bảo hộ chúng ta liền không có động t ngươi nhìn cái này lý tính nói đến có chút tâm thần bất định sợ chọc giận trước mắt ồ bị tổ a ngươi nói bốn b ả y có vẻ như rất có đạo lý nghe nói như thế lý tính đại h ỉ ngay cả vội mở miệng ếch ồ bị tổ đại nhân xem ra đây đều là hiểu lầm hiểu lầm bởi vì cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết đã hiện tại hiểu lầm giải trừ ngươi nhìn chúng ta có phải hay không nhìn xem lý tính cái này hèn m ọ n g á n g v ẻ một bên n h u ma vương trong mắt có chút mê mang đây chính là cái kia để yêu t ộ c nghe tin đã sợ mất mật n â n tháp thiên vương đột nhiên như ma vương quay đầu nhìn về phía dần n h ư ma vương rõ ràng lý tính sở dĩ sẽ là bộ dáng bây giờ hoàn toàn cũng là bởi vì giận mà cùng lúc đó ô bi tô cũng mở miệng lần nữa chờ một chút ta còn chưa nói để cho các ngươi rời đi cái kia ô bi tô đại nhân ô bi tô lộ ra một cái ngoài cười nhưng trong không cười biểu lộ lý thiên vương ngươi nói quả thật không tệ chuyện lúc trước nhìn qua đúng là hiểu lầm bất quá ta còn có một chuyện khác cùng các ngươi nói chuyện